444 chương 441, giáo hội c h i nộ người này là không phải điên rồi lại ở nơi này công nhiên cùng giáo hội là địch đây là không m u ố n chết sao chẳng lẽ hắn là đầu góc có bệnh tại chỗ bất kể là nam vẫn là nữ bất kể là phú thương vẫn là cao cấp thương vụ nhân sĩ trong đầu của bọn hắn độ đồng thời hiện lên cái ý niệm mà lấy được hạng nhất chuộc tội khoán ba lập phỉ nhìn một chút lâm tử cùng nam hy nhưng càng nhìn thuận mắt càng xem càng cảm thấy dễ nhìn lâm tử loại này người đông phương mỹ mạo cho dù ở người nước mỹ không hiểu ánh mắt trân trọng bên trong nhìn kỹ đều có thể bị phát hiện đến nỗi nam hy mặc dù là một cái da xanh tiểu nữ hải nhưng mà loại kia mỹ mạo cũng là người nước mỹ yêu thích loại hình ba lạc p h ỉ nhịn không được liền đi tiến lên nói các vị cha sứ t a m u ố n a phía sau hắn hai cái này nữ hải cũng là bị cái này dị đoan lường gạt tới trên thực tế các nàng là vô tội á luân thần c h a nhìn về phía ba lạc p h ỉ trong tay hạng nhất chuộc tội khoán liền nói trong tay ngươi hạng nhất chuộc tội khoán hết t h ả có thể tuyển nhận năm cái hạ nhân bây giờ đích sắc có thể đều thêm thu ba cái hạ nhân nếu như ngươi nhất định phải sử dụng trong tay ngươi hạ nhân danh ngạch sao á luân thần tra hoàn toàn không có hữu lý hội n ộ dung bọn hắn đồng ý hay không cũng đại thảo luận lầm tử cùng nam hy sở thuộc nghe được á luân thần c h a cùng ba lạc phỉ nói chuyện khắc cầm trong tay chuộc tội khoán người tiến vào đều sợ ngây người nguyên lai chuộc tội khoán còn có thể tuyển nhận hạ nhân những người này toàn bộ đều biểu thị không biết mà tại á luân thần c h a sau lưng một cái chấp sự liền nói vị này ba lạc phỉ tiên sinh trong tay hạng nhất chuộc tội khoán là chuyên môn vì chúng ta giáo hội khách quý tiết h t r í các ngươi những thứ này nhất đẳng nhị đẳng chuộc tội khoán không có chức năng này cái k i a cầm trong tay nhất đẳng chuộc tội khoán bụng lớn t ử phú thương nhịn không được hỏi cha xứ hạng nhất chuộc tội khoán muốn bao nhiêu tiền a á luân thần tra lại lắc đầu nói tiền cũng là giả tạo đồ vật chúng ta muốn là vàng đòi, mà vị ba lạc là cống hiến một vạn ký lô vàng tỏi nghe được một vạn kg cái kia bụng lớn tử phú thương cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem ba lạc phỉ tiếp đó buồn bực tại xoa năn lấy mỹ nữ bên cạnh mà mỹ nữ bên cạnh lại đánh dụng liễu đại bụng tử phú thương tay hướng về phía ba lạc phỉ cười cười bụng lớn tử phú thương kinh ngạc nhìn xem vốn phải là mình độc chiếm mỹ nữ tóc vàng là mình bảo dưỡng rất lâu tam tuyến tiểu minh tinh nhưng mà dáng người tướng mạo cũng là nhất lưu không nghĩ tới cái này mỹ nữ tóc vàng tam tuyến tiểu minh tinh bây giờ mới vừa vận tiến vào thực chất luật liền bỏ rơi chính mình biểu tử ngươi có ý t bụng lớn tử phú thương tức giận bắt được tam lưu tiểu minh tinh bà vai giống giận đứng lên tam lưu tiểu minh tinh lập tức thê thảm mà kêu một tiếng chỗ h ư u nhân đô nhìn lại lúc này phía trước nói chuyện cái kia chấp sự lại nhảy ra ngoài nói vị tiên sinh này chúng ta thực chất đặt luật thiên sứ chi thành là không cho phép xuất hiện hành vi bạo lực mời ngươi buông tay ra nếu như ngươi không bông u ra tay chúng ta sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài bụng lớn tử phú thương nghe được cái này giáo hội chấp sự lời nói tại chỗ ngây ngẩn cả người tiếp đó tức giận chỉ vào hưỡn mực cái mông nữ tinh nói nàng nàng chuộc tội khoán cũng là t á cho nàng cái này sáu không không vị tiên sinh này chuộc tội khoán đến từ nơi nào chúng ta mặc kệ tại thực chất đặc luật không thể có hành vi bạo lực chúng ta cấm hết t h ể hành vi bạo lực ngươi có thể hiểu chưa cái kia vậy nàng chuộc tội khoán ta muốn cầu cầm b ề nàng không có tiến vào nơi này tư cách cái dám ta chuộc tội khoán là ta nên được ta m tuyến nữ tinh lập tức phản bắt nói mắt thấy hai người muốn cãi vã bị ngô dung đi máy bay ở trình tra s ứ giống giận một tiếng nói chuyện hở nói không được cầm ĩ dựa vào chuộc tội khoán đi vào sau khi đi vào cũng không cần ầm ĩ ở trình tra sứ bị n ô rong nhất bàn tay đánh bay bộ dáng vô cùng chật vật tại bụng lớn t ử phú thương trong mắt ở trình chính, chính là một cái phế vật bụng lớn t ử phú thương nhịn không được nói thế nhưng là cái này chuộc tội khoắn là ta bỏ tiền mua chính là thuộc về ta cái đồng hồ này t ử đi vào thực chất đ ặ c luật liền trở mặt không nhận người đây coi là có ý tứ gì ở trình tra sứ từng bước từng bước đi đến bụng lớn t ử phú thương trước mặt nhìn xem bụng lớn t ử phú thương nói ngươi không hài lòng ngươi có thể ra ngoài thực chất đ ặ c luật thiếu đi một mình ngươi không thiếu ngươi xem một chút người bên ngoài lục tục ngao nghe đến đây bụng lớn tử phú thương nhìn thấy răng cửa cũng không có ở chỉnh tra s ứ nhịn không được nói ngươi tính là cái gì à bụng lớn tử phú thương trước đó cũng là một phương đại lão là làm bất động sản buôn bán kết quả hiện tại mễ lợi kiên tao nổ biến đổi lớn việc buôn bán của hắn cũng làm hỏng nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hắn còn dư lại tài chính cũng đầy đủ hắn mua chuộc tội khoán tiến vào thực chất đặc luận mà bụng lớn tử phú thương tính khí cũng là rất hot mặc dù bây giờ thời đại cải biến nhưng mà bụng lớn tử phú thương phách lối tính khí còn không có sửa đổi tới đặc biệt tại hắn đặc biệt xem thường ở chỉnh tra xứ trước mặt bụng lớ giọng nói như vậy nói chuyện với ta đối với giáo hội nhân viên thần chức nói năng lô mãng ngươi chuộc tội khoán giáng cấp vì cấp hai ở trình tra sứ lạnh lùng nói mà khác giáo hội nhân sĩ cũng không có phản đối liền chứng minh là chấp nhận bụng lớn tử phú thương lúc nào nhận qua dạng n à y khí mình tài sản vốn là rút lại liễu đ ạ i nữa trong lòng đã nổi giận bây giờ đến rốt cuộc đạo luật chính mình một mực bao dưỡng ngoan giống con mèo nhỏ nữ tinh vậy mà cũng phản bội chính mình bụng lớn tử phú thương nhịn không được một quyền đánh về phía ở trình tra sứ ở trình tra sứ cũng lộ ra nụ cười bụng lớn tử phú thương còn không có thấy rõ ràng nắm nấm của mình lại bị ở trình tra sứ vừa nắm chặt lúc này bụng lớn t ử phú thương ra sao dùng sức nắm đấm của mình đều không n ú c đ í c h bị ở trình tra sứ nắm chắc bụng lớn t ử phú thương lập tức đầu đ ầ y mồ hôi lúc này trong lòng mới sợ đứng lên ở trình tra sứ vốn là trong lòng chính là một c ố khí ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước mình bị một thiếu niên nhất ba trưởng đánh bay đi vốn chính là đẩy mình tức giận bây giờ vừa vặn có một nơi chút giận ở trình tra sứ lạnh lùng nói công nhiên tập kích giáo hội tra sứ ngươi chuộc tội khoán không còn giá trị rồi như ngươi vậy phế vật không xứng tiến vào thực chất đạo luật nói ở trình tra sứ trực tiếp nắm lên liễu đại bụng từ phú thương thật giống như cầm lên một đứa bé một dạng trực tiếp ném ra ngoài bụng lớn tử phú thương hoàn toàn không nghĩ tới lại là chuyện như vậy tiến triển bị nã đầu đầy l à huyết nhìn thấy bụng lớn tử phú thương bị ném ra ngoài cái kia vốn là bị mang vào nữ tinh lập tức hai mắt sáng lên đi lên phía trước cẩn thận dùng mình mềm mại tay nhỏ nắm chặt ở chỉnh cha s ứ tay xù xì nói cha s ứ thật cảm ơn người ta vẫn luôn chịu đến ác ma này ngược đãi đạt được nhiều cha s ứ các người ta hôm nay mới có thể thoát khốn thật cảm ơn các ngươi nói nữ tinh muốn nói lại thôi mà bưng lòng tay ra hướng về phía ở chỉnh cha xứ đưa mắt nhìn lán thu thủy chuyện như vậy những thứ khác giáo hội nhân viên đều lũ kiến b ấ t tiên cũng tập mãi thành thói quen cầm đầu á luân thần c h a cũng làm như không thấy ba lạc phỉ nhìn thấy tình hình như vậy lập tức đi đến á luân thần c h a bên người nói cha sứ hai cái này nữ hải có thể làm dưới mặt ta người á luân thần c h a nhìn về phía ba lạc phỉ nói ba lạc phỉ tiên sinh ngươi là giáo hội chúng ta khách nhân t ô n quý chỉ cần ngươi nguyện ý vậy thì có thể ba lạc phỉ nghe được á luân thần c h a mà nói nhìn về phía điểm đạm đáng yêu lâm tử cùng nam hy lập tức gật đầu một cái nói cảm ơn ngươi cha sứ không khắc khí đâu đây là máu bụng lớn từ phú thương á luân thần tra hai mắt sáng ngợi hữu thần mà phóng ra hào quang trói sáng trong miệng phát ra thanh em khàn khàn nói tội nhân dị đoan thả ra ngươi sau lưng hai cái vô tội lữ hải xem ở giáo hội chúng ta khách nhân tôn quý ba lạc phỉ tiên sinh phân thượng ta có thể bỏ qua ngươi một mạng Xem như giáo hội giáo lao tại ư cách Cha Á Thần quanh tra sứ,、á、Luân thần tra quanh năm Va-ti-cang-si-ti, tuyển, ở trong chủ nhân là hậu dạy bị ở á o hội thiên hàng cũng từng gặp thiên sứ luân â m thần tích. Tại Á l thần c h a trong mắt của n ô dung chính là thông thường tông sư cấp tuổi con nhỏ đã là tông sư cấp dù là ở giáo hội cũng coi như là một cái tiểu thiên tài á nhưng mà á luân thần c h a ở giáo hội gần trăm năm cái gì thiên tài chưa thấy qua tại á luân thần c h a trong mắt của n ô dung chính là một cái nhìn bầu trời qua đáy giếng ít xanh căn bản cũng không phải là trời cao đất rộng liền không có gặp qua cường già chân chính hơn nữa đối với chúa trời thiên sứ một điểm kính sợ cũng không có chính là một cái tội ác tại trời dị đoan dạng này dị đoan tại á luân thần c h a trong mắt căn bản cũng không biết đi thuyết giáo quá nhiều nhưng mà ba lạc phỉ thỉnh cầu á luân thần c h a vẫn là tận lực làm đến bởi vì ba lạc phỉ trong tay chuộc tội khoán là hạng nhất phiếu nói rõ ba lạc phỉ đối với giáo hội công hiến là phi thường to lớn vốn là đâu m ắ n g mắng n ô dung n ô dung bản thân là không có quan hệ tại tiên giới ngang dọc 500 năm trăm năm n ô dung là phi thường tình tưởng không nhận tội người ghen là người tầm thường đạo lý này nhưng mà tính toán n ú n g tràm lâm từ đâu nhưng là chạm đến n ộ dung n h ị c lân giáo hội tính là thứ gì coi như các ngươi thiên sứ ở trước mặt ta đều chỉ có quỳ xuống cầu xin tha t h ứ phần ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật nội dung ngạo nghễ nhìn xem á luân thần cha nói h ồ ngôn luận ngữ á luân thần cha ánh mắt âm u lạnh lẽo sắc mặt tức giận giơ lên trong tay quần trượng b ộ c phát ra nhức mắt bạch quáng bao phủ tại ngô d o n g trên thân cái này thần thánh tia sáng chiếu lên nơi xa nằm dưới đất bụng lớn t ử phú thương sắc mặt tái nhuận hắn bây giờ đã thật sâu hối hận chính mình vậy mà chọc giận giáo hội chính mình toàn bộ tài sản đổi lấy chuộc tội khoắn cũng vô ích bụng lớn từ phú thương cũng không biết nên làm gì bây giờ đ ế mà ô i đứng phục phản phịu thương vụ nhân sĩ nhưng là sắc mặt đặc nhiên trong lòng lại hơi không thoải mái tại mễ lợi kiên biến đổi lớn phía trước mình là một cái trong phòng làm việc dưới sự sai sử thuộc công tác nhưng lại muốn bị lao đầu đại trách mắng tiểu chủ quản mà ở biến đổi lớn sau đó chính mình may mắn phía dưới nhận được chuộc tội k h á n hắn muốn là cho là tại thiên sứ chi thành bên trong mình có thể không còn trở thành bị lao đại trách mắng tiểu chủ quản tiếp đó bây giờ vị này thương vụ nhân sĩ phát hiện mặc kệ trước kia vẫn là bây giờ bất kể là nhân loại thống trị vẫn là thiên sứ thống trị giai cấp ở khắp mọi nơi mà ba lập phỉ tựa hồ đã thấy được cá luân thần tra n g một chiêu đánh giết trước mắt cái này nước hoa thiếu niên tiếp đó ở nơi này nước hoa thiếu niên sau lưng hai cái tiểu mỹ nữ liền sẽ trở thành mình người làm cũng chính là nô lệ ba lập phỉ đột nhiên nghĩ đến chính mình dùng tất cả hoàng kim đổi lấy tờ này hạng nhất chuộc tội khoán thật là trong cuộc đời này quyết định sáng suốt nhất đi qua sở dĩ muốn kiếm tiền cũng chỉ là nghĩ lấy được cao cao tại thượng địa vị mà thôi bây giờ ta nắm hạng nhất chuộc tội khoán chính là ở nơi này t h i ề n sứ chi thành bên trong đặc quyền nhân vật thủ hạ còn có thể có mỹ nữ nô lệ nói ba lạc phỉ vừa nhìn về phía bên cạnh không xa cái kia nữ tinh nữ tinh cũng cảm nhận được ba lạc phỉ ánh mắt hướng về phía ba lạc phỉ đưa mắt nhìn lán thu thủy mỉm cười hiện lộ cùng với chính mình vi d i ệ u dáng người thanh quang đà kích tại á luân thần tra bên trên quân trượng b ộ c phát ra tinh khiết thanh quang đã biến thành một thanh khổng lộ kiếm ánh sáng trong nháy mắt bổ tới liều ngô dông đánh thành hai nửa mọi người ở đây đều cho là ngô dung muốn bị cái này t h á n h quang chi kiếm một kiếm cho đánh chết thời điểm một cái âm thanh lạnh nhạt lại đột nhiên tại tất cả mọi người bên hai giống như tiếng sấm văng rền lan liên một chữ giống như kinh lôi oanh tạc á luân thần tra cũng cảm giác đứng trước mặt không phải một nhân loại mà là một cái hồng hoang manh thú bên hai phảng phất có vô số đạn pháo đồng thời văng dội linh lực kinh khủng xen lẫn tại sóng âm bên trong đột nhiên vọt tới á luân thần tra trong hai a á luân thần tra hét thảm một tiếng thất khiếu chảy máu mà nghĩ càng là hoàn toàn bị làm vỡ nát toàn thân mánh liệt run dày lên các vị trí cơ thể nội tạng kinh mạch toàn bộ bị đánh vỡ mặc dù n g ô dung chỉ là sử dụng một phần trăm thậm chí là một phần ngàn sức mạnh thế nhưng là như thế nào có thể là một cái thánh cảnh liền có thể ngăn cản được đâu n g ô dung bây giờ đã là ngụy đan kỳ c ấ c cảnh tương đương với phổ thông kim đan kỳ đại viên mãn thực lực cho dù là một câu nói một ánh mắt cũng có thể đem thánh cảnh cho diệt sát không đơn thuần là á luân thần c h a á luân thần c h a sau lưng giáo hội các nhân viên toàn bộ bị n g ô dung tiếng này s ó n g không ngừng công kích toàn bộ bị đánh trở thành trọng thương trong đó mấy cái trực tiếp bị đánh chết đánh bay đến ba lạc phỉ đám người trước mặt chết thảm bộ g á n g khiến cho ba lạc phỉ tam lưu nữ tinh bọn người toàn bộ kinh hô lên n ô dung đứng nạo nghễ tại thành thị cửa vào chỗ người mặc dạy v à o giáo hội nhân sĩ toàn bộ trên mặt đất kêu thảm không có độc thủ giáo hội người không chết thì bị thương ba l ậ c phỉ căn bản cũng không dám tin tưởng tình cảnh trước mắt hơn nữa hắn vốn chính là một người bình thường cách có chút xa n ô dung sư tử hống chỉ là nhằm vào á luân thần tra tại á luân thần tra người đứng phía sau cũng là bị liên lụy mà thôi mà ba l ậ c phỉ cách có chút xa cho nên liền không có thu đến tác động đến ở trình tra sứ cũng là đầu dạng hơn nữa ở trình tra sứ vốn chính là truyền kỳ đại viên mãn cường giả tự nhiên nhìn ra liếu ngô rong đáng sợ đi ra không nói hai lời vội vàng chạy trốn mọi người ở đây nhìn thấy ở trình tra s ứ chạy trốn đều trận mắt hốc mồm không thể tin được trước mắt một mặt này cứ như vậy chạy mà ngã trên đất á luân thần tra thì chỉ vào ngô dung nói ngươi cái này dị đoan ngươi biết ngươi bây giờ đang gây hấn với giáo hội chúng ta sao ngươi ở đây khiêu khích chúng ta c h i trời khiêu khích thiên sứ mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều trốn không thoát giáo hội chúng ta đuổi giết á luân thần tra cắn răng nghiến lợi nhìn xem ngô dung nói ngươi tuyệt đối phải chết ngươi bây giờ tự sát chí ít có thể bảo đảm nhà các ngươi tỏa bằng không cả nhà các ngươi đều phải chết á luân thần tra sắc mặt dữ tợn do đến lâm tử sắc mặt tái n h u ậ n ô dung lại lạnh lùng nhìn xem á luân thần c h a nói liền xem như các ngươi tín ngưỡng chúa trời bông xuống ta cũng không sợ đâu thống chi là thiên sứ hơn nữa ngươi còn không biết ta cái gì thiên sứ trưởng đều bị ta giết n ô dung mà nói khiến cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh chỗ hữu nhân đô giống nhìn người điên mà nhìn xem n ô dung khiêu khích giáo hội khiêu khích thiên sứ coi như xong người trung quốc này lại còn dám đối với chúa trời khẩu xuất của ngôn phải biết thiên sứ cũng có thể bông xuống như vậy chân chính chúa trời chân chính thiên phụ ai nói không thể lại phủ xuống trên thế giới lớn nhất tông i á o tín ngưỡng chúa trời thiên phụ nếu là ở địa cầu bông xuống khẳng định như vậy là quân lâm thiên h ạ á luân thần c h a cười ha ha trong miệng phun ra nội tạng m ả n h vụn hắn biết mình đã nhanh muốn chết đi lại nhìn xem ngô dung cũng rất giống nhìn xem người chết một dạng cười lớn nói tốt tốt chúng ta thần c h i tử sắp tại vati c a n g city -si、bông u xuống hôm nay sự tình chính là các người nước hoa đối với chúng ta giáo hội lập chiến thư ngày khác sắp tại nước hoa sẽ có một hồi thanh chiến đó cũng là bởi vì ngươi mà đưa đến các người nước hoa tất cả mọi người đều sẽ vì vậy mà oán hận ngươi giờ này ngày này vũ nhục giáo hội chúng ta hành vi lâm tử nghe được á luân thần tra mà nói lập tức sắc mặt đại biến tiến lên giữ chặt ngô dung tay nhẹ giọng tại ngô d u n g bên t a y nói n g ô dung n g ô dung nếu như lời hắn nói thật sự cái kia vấn đề liền lớn ư sáu nội dung bay đầu nhìn về phía lâm tử nói ngươi là nói thần chi từ sao chẳng lẽ là vị kia lâm tử gật đầu một cái nói ân chính là vị kia a thật chẳng lẽ sẽ phục sinh trong thánh kinh mặt nói qua vị kia thật sự sẽ sống lại nội dung lắc đầu nói phục sinh liền phục sinh a nếu là chọc tới ta ta đem hắn đưa trở về thấy hắn thiến phụ nghe được ngô dung lời này lâm tử lập tức liếp mắt mà ngã trên đất đá luân thần tra nhưng là chỉ vào ngô dung nói ngươi cái này dị đoan tội đáng chết vật l ầ n nước hoa cũng sẽ bởi vì ngươi mất vong lúc này tại thực chất đặc luật trong thành thị vàng son lộng lấy đại giáo đường cửa ra vào một người mặc áo đỏ dạy bảo láo giả tại hơn trăm nhân môn tiền truyện dạy chỗ hữu nhân đô hết sức chăm chú nghe láo giả dạy bảo người này chính là phụ trách thực chất đặc luật chủ giáo chính là ngày đó tại mễ lợi kiên đại chiến ngô dung hồng y đại giáo chủ người mạnh nhất ni nhĩ sâm ni nhĩ sâm cũng là tạm thời thụ mệnh trở thành thực chất đặc luật cái này t i ê n sứ chi thành cao nhất chấp chính quan cũng là hồng y giáo chủ ni nhĩ sâm không nghĩ tới vào ngày hôm đó đại chiến không lâu thánh dụ vậy mà xuống theo thánh dụ còn có vô số thiên sứ hàng lông mà ni nhị sâm bản thân cũng đã nhận được thánh quang chiếu giỏi trực tiếp từ ngụy đan kỳ tăng lên tới kim đ ă n g kỳ chỉ là so ạ c h ẹ n chỗ ga bơ gì en muốn hơi hơi yếu một điểm tại mễ lợi kiên trong nhân loại đã là đứng đầu tồn tại mà ni nhị sâm bây giờ nhưng là đứng tại đại giáo đường cửa ra vào truyền giáo chung quanh toàn bộ đều là đi qua tại mễ lợi kiên các đại tập đoàn gia tộc thành viên bên trong không thiếu gia chủ cũng là đã từng giá trị bản thân hơn ức tồn tại thế nhưng là đ á n quyền quý này nhóm bây giờ tại thực chất đạo luật số đông cũng là nhị đẳng hoặc tam đẳng chuộc tội khoán chỗ ở cũng là cách giáo đường rất xa vị trí cũng là rất kém cỏi dùng trước kia thuyết pháp tới nói chính là tại ngoại ô nếu như muốn tới gần đại giáo đường mà nói tới gần vị trí trung tâm vậy thì cần nhất đẳng chuộc tội khoán mà ni nhị sâm vừa mới nhận được tin tức tại thành thị lối vào tiếp đãi được một cái hạng nhất chuộc tội khoán quyền quý ni h nhị sâm đang ở một bên truyền giáo một bên chờ đợi cái này hạng nhất quyền quý đi vào chuẩn bị phái người dẫn hắn tham quan một chút giáo đường còn có lựa chọn tới gần giáo đường nơi ở ni nhị sâm đại chủ giáo lần này thiên sứ chi thành thiết lập không thể thiếu công lao của ngài a chúng ta mét lợi kiên nhân dân có thể chiếu dọi tại chủ phía dưới ánh sáng cũng là đạt được nhiều sự giúp đỡ của ngài a mét lợi kiên mấy cái đại tập đoàn gia chủ cũng đứng ở phía trước sắp xếp nghiêm túc nghe Ni nhị sâm truyền hình giáo còn đang không ngừng mà định lọt lấy Ni nhị sâm tại mễ lợi kiên biến cố phía trước những thứ này tập đoàn cái nào không phải mấy chục tỷ tài sản khống chế ngân hàng địa sản khoa học kỹ thuật các đại khu vực mà tại mễ lợi kiên biến cố sau đó tất cả tài sản đều ở đây trong vòng một đêm rút lại liêu đại nữa nhưng mà những thứ này tập đoàn gia chủ đều không phải bình thường người rất nhanh liền nhận rõ sự thật từ bỏ chính mình tập đoàn thân phận của gia chủ và ở thực chất đạo luật trở thành giáo hội một thành viên mà đứng ở phía sau xếp hàng những cái k i a c h ỉ có tam đẳng thậm chí tứ đẳng ngũ đẳng chuộc tội khoán đám người đã từng cũng là phú thương nhưng mà bọn hắn phản ứng chậm một chút trong tay tài sản rút lại quá nhanh tại tài sản còn thừa không nhiều thời điểm mới đổi lại chuộc tội khoán đã là rất kém cõi chuộc tội khoán n h i nhĩ xâm liền giống bị chúng tinh phùng nguyệt một dạng bị vây quanh ở ở giữa hắn cười cười nói các vị đang ngồi cũng là mét lợi kiên tinh anh cũng là nhân sĩ thành công ta dám d ạ n này cam đoan các ngươi một lần này đầu tư tuyệt đối không có sai. và ở thực chất đặc luận tuyệt đối là các ngươi đời này tự hào nhất lựa chọn chúa cùng ngươi nhóm cùng ở tại tại chỗ chỗ h ư u nhân đ ồ vô tay đúng vào lúc này nơi xa truyền đến một tiếng h é t thảm n h i nhị xâm đại chủ giáo việc lớn không tốt n h i nhị xâm quay đầu nhìn lại những mày chỉ thấy ở trình cha s ứ tóc thai bù s ụ đầu đầy huyết tinh giống như tên ăn mày mà thẳng bước đi tới tại chỗ rất nhiều người vừa mới bắt đầu cũng nhịn không được là ở trình cha s ứ còn tưởng rằng là nơi nào đến tên ăn mày xâm nhập vào sạch sẽ thiên sứ chi thành bên trong kết quả bọn hắn nghiêm túc xem xét lại phát hiện người này lại là ở trình cha xứ nhưng mà lúc này ở trình tra sứ đã hoàn toàn không có phía trước dáng vẻ nặng n ẽ ni nhĩ sâm cũng vô cùng kinh ngạc đi đến ở trình tra sứ trước mặt nói chuyện gì đây có một người nước hoa sáu tại thành thị cửa vào chuyện xảy ra liền bị ở trình tra sứ vô cùng hoảng sợ nói ra tất cả mọi người ở đây đều khó mà tin nhìn xem ở trình tra sứ cũng không dám tin tưởng lại có người dám dạng này khiêu khích giáo hội ni nhĩ sâm vốn là tại tuyên truyền giảng giải lấy tất cả mọi người tại chỗ lựa chọn và ở thực chất đặc luật cái này thiên sứ chi thành cũng là lựa chọn sáng suốt kết quả không có qua một phút liền bị người làm đục như vậy đánh mặt ni nhĩ sâm trong nháy mắt nổi giận sắc mặt trở nên vô cùng khó coi cười lạnh nói lại có như thế c n g đồ tốt để cho ta nhìn một chút đến tội cùng là thần thánh phương nào giải quyết sau chuyện này ta ngược lại muốn hỏi một chút nước hoa đến tội cùng là chuyện gì xảy ra mặt khác đem chúng ta giáo hội kênh camera toàn bộ nhắm ngay lần này thời gian liền để thế nhân xem đắc tội giáo hội chúng ta đến tội cùng là kết cục gì nói ni h nhị sâm q u a n người xuất lĩnh sau lưng thần điện kỵ sĩ đoàn hướng về thành thị cửa và đi ra ngoài trên quảng trường những người khác toàn bộ đều đi theo ni nhị sâm sau lưng đi ra ngoài những người này tại mễ lợi kiên biến cố phía trước cũng là cao cấp nhân tài hay là một phương quyền quý mà tại mễ lợi kiên biến cô sau đó lại trở thành giáo hội người ủng hộ trở thành thiên sứ chi thành người ở bọn hắn cũng nghĩ xem kết quả một chút giáo hội là không phải giống như ni nhĩ sâm nói tới không thể chiến thắng làm ni nhĩ sâm đi tới thành thị cửa vào nhìn thấy ngô dung thời điểm lập tức ngây n g ẩ n cả người hắn không nghĩ tới ở trình cha sứ nói tới người nước hoa lại chính là ngô dung ni nhĩ sâm cũng coi như là suy nghĩ minh bạch vì cái gì tại thành thị cửa vào cha sứ còn có các h chấp sự sẽ bị ngô dung đánh bại bởi vì ngô dung thực lực thì tương đương với ngụy đan kỳ đại viên mãn mà ở chàng những thần kia cha cùng chấp sự mạnh nhất chính là thánh cảnh nơi nào có thể là nội dung đối thủ cho dù là đi qua ni nhị sâm cũng sẽ không là nội dung đối thủ nhưng là bây giờ cũng không đồng d ạ n g ni nhị sâm lấy được thánh quang ra chỉ sau đó dài ra thiên sứ sáu cánh buộc phát toàn lực dưới tình huống thực lực đã bước vào kim đăng kỳ xa không phải mình trước kia đủ khả năng tương đối ni nhị sâm bày ra sau l ư n g thiên sứ sáu cánh tại mọi người hoảng sợ thành kính kích động đủ loại dưới con mắt bay ở trên không chỗ cao lâm hạ mà nhìn xem n ộ dung nói nguyễn lai là nước hoa người mạnh nhất n ộ dung người xem như nước hoa người mạnh nhất tự nhiên cũng đại biểu cho nước hoa ý chí ngươi bây giờ dạng này công nhiên công kích giáo hội chúng ta công kích chúng ta thiên sứ chi thành đó chính là đối với chúng ta giáo hội tuyên chiến ni nhĩ xâm lời này vừa ra chỗ h ư u nhân đô c h ấ n kinh nước hoa người mạnh nhất cùng giáo hội nổi lên xung đột liền tại mễ lợi kiên thực chất đ ặ o luật mới xây thiên sứ chi thành cái kia nước hoa thiếu niên chính là nội dung nước hoa thủ hộ giả nghe nói giết chết không ít giáo hội tra xứ cùng c h ấ p sự tại hắn trên tay không chết đều trọng thương xem ra là nước hoa muốn đối giáo hội tuyên chiến nói đến cụ đối nước hoa cho tới nay đều đối dạng này tín ngưỡng vô cùng ngắn chặn xem ra là chính thức đối với tây phương tín ngưỡng tuyên chiến bây giờ c h ấ n thủ thực chất đặc l u ậ t hồng y đại giáo chủ ni n h ị sâm liền tại ngô d o n g trước mặt đại chiến hết sức căng thẳng cái này kinh bạo trực tiếp trong n g á y mắt tại các đại kênh truyền hình thậm chí ở trên internet giải đi ra ánh mắt mọi người đều chú ý ở nơi này phía trên phát sóng trực tiếp mà ni n h ị sâm lục dự t i ê n sứ bộ dáng rung động tất cả người quan sát lai nhóm 445 chương 442, khẩu suất c ù n g n ô n nước mỹ biến cố một ngày kia viễn cổ trong thần thoại bắc âu lôi thần tập kích đen cung các tin tức lớn đưa tin đều có người qua đường vô xuống ảnh trụt thậm chí là thu hình lại mặc dù mơ hồ nhưng mà cũng có thể nhìn ra phi nhân loại sức mạnh siêu tự sau đó ở thế giới các nơi đều bạo phát hiện tượng siêu tự nhiên các đại thành phố chính phủ đều bị đả kích cực lớn trong đó nước mỹ tây âu còn có nhật bản cùng nam việt quốc còn có mấy cái quốc gia chính quyền của bọn hắn đều trực tiếp bị thần quyền mà thay thế trong khoảng thời gian này đến nay các nơi ngủ say thần linh nhao nhao khôi phục khiến cho nhân loại khiếp sợ và hoảng sợ mà giáo hội cùng bắc âu chư thần liên hợp công h ã m nước mỹ một bên khác giáo hội lại c ù n g cổ hy lạp chư thần liên hợp chiếm lĩnh tây âu các quốc gia ý gần eo biển nghe nói đều trở thành hải hoàng cỏ xây đồn lánh đ i ệ một cách tự nhiên giáo hội liền trở thành gần đây toàn thế giới tiêu điểm giờ k h ắ c này toàn thế giới vô số người đều chú ý tới giáo hội nhất cử nhất động mà bây giờ đệ t h u n t chuyển phát ra trực tiếp nhưng lại cùng một cái khác đại quốc nước hoa có quan hệ cái này khiên động thế giới các quốc gia mọi người thâm giờ này k h ắ c này tất cả tại người trước tivi nhóm đều ở đây nghiêm túc quan sát trên tivi hiện trường trực tiếp hồng y giáo chủ cùng nước hoa người mạnh nhất q u y ế t đấu cái gì nước hoa người mạnh nhất ta đúng chúng ta thế giới các quốc gia đều bị thần linh chỗ xâm chiếm chúng ta đều trở thành thần linh thủ hạ chính là thần dân có vẻ giống như chưa nghe nói qua nước hoa bên kia có cái gì thần linh a nói đến giống như cũng là a cho ó p ả i hay không h nước a nên kia tại í n ngưỡng nghĩa chủ duy trên tv tại trên máy tính nhìn xem giáo hội hồng y đại giáo chủ cùng ngô dung chiến đấu hết sức căng thẳng âu mỹ còn có đông nam á nhật bản các quốc gia đám người đều ở đây chửi bậy lấy vì bởi vì này đoạn thời gian cũng không có thời gian nửa tháng nước hoa đột nhiên phong tỏa tất cả tin tức con đường mặc dù có không ít người đang kháng nghị nhưng mà cao tầng cũng không có bãi bỏ phong tỏa cho nên chín mươi chín người đều không biết trên thực tế trên thế giới đã là thần linh thời đại nhưng mà ở trên kinh vị trí trung tâm đông phương tinh thần tầng cao nhất dòng dã một tầng cũng là văn phòng mà lấy cựu phong phái đại trưởng môn lữ mọc lên ở phương đông cầm đầu các đạo sĩ đang quan sát lấy hình chiếu trên màn hình lớn trực tiếp toàn bộ nước hoa cũng chỉ có mấy nơi internet là có thể trực tiếp kết nối tới nước ngoài kênh đi mà lữ mọc lên ở phương đông mọi người chính là đang quan sát ni nhị sâm cùng ngô dung chiến đấu hiện trường ngồi ở hàng sau nhất đám người nhưng là lên kinh cao cấp nhất cao tầng cũng là toàn bộ nước hoa tầng cao nhất nhân vật nhưng mà những thứ này tầng cao nhất nhân vật tại lữ mọc lên ở phương đông chờ người tu luyện trước mặt nhưng chỉ là tiểu đệ mà thôi những cao tầng này nhân vật thống trị nhân dân lại nhận được lữ mọc lên ở phương đông đám người k h ô n g chế ở nơi này trong hội trường mặt run run dày dày bọn hắn xem như người bình thường không hiểu chuyện tu luyện nhìn thấy phía trên phát sóng trực tiếp lục dực thiên sứ bộ g á n g ni nhi sâm càng là hai mắt trường lớn thất kinh bọn hắn vẫn cho là không có thần quỷ sự t ì n h người tu luyện cũng chỉ là tu luyện tự thân đặc dị công năng mà thôi không nghĩ tới thiên sứ lại là tồn tại đây hoàn toàn là vỡ vụn bọn hắn cho tới nay thế giới quan mà lữ mọc lên ở phương đông trầm mặc không nói l ặ n g lặng nhìn xem hình chiếu hắn muốn thông qua lần này trực tiếp xem giáo hội hồng y giáo chủ đến tột cùng thực lực như thế nào tiếp đó cái k i a giết chết em trai hắn hung thủ ngô dung thực lực bất kể là ni nhĩ sông chết vẫn là ngô dung chết lữ mọc lên ở phương đông đều cảm giác được tâm tình trầm trọng hắn từ bí cảnh đi ra rất nhanh liền ép còn sót lại cự đầu thần nông kim trốn vào thần nông giá bên trong bí cảnh tiếp đó lữ mọc lên ở phương đông hắn xem như cựu phong phái đại biểu thống lãnh đạo ra tất cả bẻ cánh thống trị nửa cái nước hoa một nửa còn lại nhưng là từ phật môn chỗ thống nhưng mà lữ mọc lên ở phương đông bây giờ lại không có cách nào tâm t ì n h tư sướng bởi vì giáo hội cho hắn uy hiếp thực sự quá lớn căn cứ vào tin tức đáng tin thần chi tử tại không lâu tương lai sẽ bông xuống mà lữ mọc lên ở phương đông các tổ tiên còn có khác giáo phái các lao tổ vẫn là tin tức hoàn toàn không có những cái kêu phi thăng thần tiên hoàn toàn nghe không được lữ mọc lên ở phương đông những người này ở đây địa cầu kêu gọi một điểm đáp lại cũng không có ngược lại là âu mỹ còn có đông nam á thậm chí là nhật bản những thứ này ngủ say thần linh toàn bộ xuất hiện giáo hội cũng đột nhiên ló đầu ra lữ mọc lên ở phương đông thật sự sợ đến lúc đó lại là toàn bộ địa cầu vây công nước hoa tình huống mà ở mới kinh nước hoa đông nam bộ c e n t r a l city thành phố một đám hòa thượng cũng tại làm chuyện giống vậy bất đồng chính là tìm phong hòa thượng lao sư hồng quang tôn giả ngồi ở đứng thứ hai bên trên hướng về phía trên chủ tọa tuổi trẻ chỉ có hơn mười tuổi tiểu hòa thượng kính cần nói sư tôn ngươi xem coi thế nào là hảo bây giờ tây phương giáo sẽ thế lực cường thịnh tiểu hòa thượng không để ý chút nào mỉm cười nói đừng gọi ta sư tôn ta bây giờ không phải là phật mà là phật tử đến nôi cái kia giáo hội a giết bọn hắn phủ xuống thần tri tử sao lại không được đi tiểu hòa thượng mặc dù khẽ mỉm cười, nhưng mà toàn bộ mấy trăm mét vuông trong phòng lại đột nhiên rét lạnh như băng một cái chân đạp bạch c ố t hung á c phật đà hư ảnh tại chú tiểu sau lưng nổi lên đúng thiếu niên này chính là rét chết tiểu tìm phong người kia phật tử chỉ vào ngô dung nói hồng quang tôn giả nhìn một chút trong hình ảnh phát sóng trực tiếp lộ ra thân ảnh ngô dung gật đầu một cái nói ân hẳn là ngô dung chúng ta vốn là định bắt ở ngô dung người nhà bước ngô dung hiện thân không nghĩ tới cái kia thần nông kim lại đem ngô dung người nhà toàn bộ đều đưa vào thần nông giá bên trong bất quá chúng ta đã đem ngô dung bà còn xa khống chế được chuẩn bị gọi ngô dung trở về thời điểm phật phất phất g h tử do u n liền g g chọc á h dự một chút mà ở trong tấm hình đệ toật trong thành thị nội dung nhìn thấy cao cao tại thượng ni nhĩ sâm phía sau là thiên sứ sáu cánh tản ra bạch quang trói mắt giống như thiên sứ hạ phạm mà trên thân mơ hồ tản mát ra khí tước cũng biểu lộ thực lực của hắn bây giờ kim đan kỳ n ô dung nhớ kỹ lần trước thời điểm chiến đấu ni h nhị sâm mặc dù cường đại nhưng mà còn không có bước vào kim đan kỳ cũng chỉ là ngụy đan kỳ đại viên mãn mà thôi xem ra thánh quang đối với giáo hội nhân sĩ tới nói là một cái phi thường cường đại chất xúc tác ca bây giờ ni h nhị sâm kim đan kỳ đại viên mãn thậm chí có thể cùng thiên sứ sánh vai cho dù là thần linh cũng không dám đối với ni h nhị sâm phớt lờ ni h nhị sâm trên không trung nhìn xuống n ộ dung trong lòng một hồi hận ý tại bờ biển một trận chiến mình bị n ô dung đánh chật vật chạy trốn o á n thù này ni nhị sâm không có quên mà bây giờ Ni nhĩ s â m đã tuyệt không phải ban đầu mình cho dù là thần linh cũng không nhất định là đối thủ của mình t h ú n g chi người trước mắt này loại chủ giáo đại nhân hắn vũ nhục giáo hội chúng ta nói muốn tiêu diệt giáo hội chúng ta càng là đối với chúng ta thần tử nói năng lô mãng nam dưới đất rèn t r a sứ nhìn thấy ni nhĩ s â m tới lập tức kêu t h ả m lên ni nhĩ s â m giận quá thành cười nhìn xem lô dung nói t ố t ngươi cũng dám làm nhục như vậy giáo hội chúng ta nhất định là các n g ư ơ i nước hoa ở sau lưng nâng đỡ giết n g ư ơ i cầm đầu của ngươi đi nước hoa hỏi một chút sư môn của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi lần trước đem ngươi đánh thành cầu một dạo ngươi có phải hay không quên đi n ô dung nói ngáp một cái n ô dung lời này vừa ra toàn trường xôn xao không đơn thuần là tại chỗ khán giả liền tại trước tv tại máy vi tính khán giả đều sợ ngây người tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ hầu nghĩ đại giáo chủ thế nhưng là tại giáo hàng o phía dưới tại trên vạn người n ô dung cũng dám khẩu x u ấ t của nôn có phải hay không chẳng sống 446 chương 443, m ộ t cước dâm chết á nạp thần tra mặc dù trọng thương ngã xuống đất nhưng nhìn đến chủ tử của mình n g i nhị xâm đại chủ giáo tới trên mặt tràn đầy lòng tin cảm thấy n ộ dung bây giờ nhất định chính là vô tri cũng dám công nhiên chửi bới giáo hội đây là muốn diệt toàn tộc tội ác ngươi nhất định phải chết ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ tự sát chỗ tội còn có thể khiến cho người nhà ngươi bình an bằng không mà nói ngươi nói ra mấy câu nói như vậy là hướng ta nhóm ni nhị sông đại chủ giáo bất kính cũng là đối với chúng ta giáo hội bất kính á nạp thần c h a lớn tiếng đeo lên tại á nạp thần c h a trong lòng đã bắt đầu đang suy nghĩ n ô dung cho dù là tự sát chỗ tội người nhà của hắn á nạp thần c h a cũng không định bỏ qua cho n ô dung cười nhạt một tiếng nhìn về phía á nạp thần tra nói chỗ tội、Tốt. nghe được n ộ dung lời này á nạp thần tra lập tức lộ ra tơi cười đại ý nhưng mà nháy mắt sau đó nô dung thân ảnh đã tới án nạp thần tra trước mặt ba chỉ nghe thấy bột một tiếng án nạp thần tra đầu người giống như khí cầu một dạng nổ tung lên tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong nô dung hời hợt đem án nạp thần tra đầu người trực tiếp dâm đến nắp ấy liền thần hồn đều không được may mắn thoát khỏi hoàn toàn thần hồn tiêu tan người ni nhĩ xông nhìn xem án nạp thần tra bị nô d u n g nhất chân đ ạ p chết hốc mắt m u t n nước. bởi vì án nạp thần tra là của hắn tín nhiệm nhất thân tín vậy mà liền dạng này bị nô dung giết chết hắn vốn là dự định muốn xuất thủ cứu rút bất đắc gì vẫn là chậm một bước hắn nhìn xem trên mặt đất còn tại run sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nồng hậu dày đặc giống như thực thể sắc ý từ trong mắt phiêu tán đi ra tại ni nhị sâm người phía dưới nhóm lập tức cảm thấy một hồi hô hấp khó khăn ngươi ở đây tự chịu d i ệ vong phải không ngươi là muốn cho ta giống như một con chó như thế đánh chạy chối chết n ô dung nên tiếp ni nhị sâm ánh mắt phẫn nộ cười nhạt một tiếng cái gì giáo hội cái gì thiên sứ tại n ô d u n g xem ra chính là một trận cất chó mà những người trước mắt này còn to tiếng không biết hẹn muốn thiêu chết dị đoan thiêu chết m ù tản thần linh thì có tư cách thẩm phán nhân loại sao n ộ dung cũng không dạng này cảm thấy nghe được ngô dung mà nói ni nhị xâm giận quá thành cười toàn thân thánh quang bắn ra cơ hồ muốn ngưng kết thành thực thể từng thành từng thành quang chi kiếm vây quanh thân thể của hắn giống như vạn kiếm c h i chủ còn mơ hồ nhìn ra được thân thể của hắn tiếp cận nửa trong suốt thật giống như q u a n g khuynh hướng cảm xúc đây chính là thiên sứ hóa ni nhị xâm đại chủ giáo không cần tức giận chỉ là tiểu nhân căn bản vốn không cần ni nhị xâm đại chủ giáo đậu thủ nhìn ta như thế nào đem hắn chấn áp tại ni nhị xâm trên người vũ trụ quốc tắc mãn tiên tri lạnh nhật nói nào đó vũ trụ quốc thích nhất nói chính là toàn bộ vũ trụ cũng là bọn chúng tưởng nhớ mật đạn cho nên bị thế giới nhân dân xưng là vũ trụ quốc bởi vì vũ trụ cũng là bọn chúng tưởng nhớ mật đạn bọn chúng lúc nào cũng nói khổng tử là bọn chúng tưởng nhớ mật đạn lý lúc chân là bọn chúng tưởng nhớ mật đạn thành cát tư hãn là bọn chúng tưởng nhớ mật đạn nhưng mà bọn chúng còn không có nói chúa giết là bọn chúng tưởng nhớ mật đạn nào đó vũ trụ quốc liền đã bị đạo thiên chúa cho thu biên ngay tại nước mỹ biến cấu ngày thứ hai vũ trụ quốc thiên sứ hàn lâm một chỗ trong giáo đường vũ trụ quốc cha sứ tuyên truyền chúa giết là máu của bọn nô thống kết quả là bị thiên sứ nhất ba trưởng cho đánh thành huyết bánh. Sau đó, Vũ trong ụ quốc k h vòng một đêm vũ trụ quốc chính phủ các đại tôn giáo g toàn bộ thần phục ở giáo hội dưới chân nguyên thủy t ắ t mãn tộc cũng không ngoại lệ thế là vị này tắc mãn tiên tri cũng nghe từ giáo hội chỉ thị đi tới nước mỹ đại toạc mà vị t ắ t mãn tiên tri phong độ nhanh nhẹn nhẹ, từ ở bề ngoài nhìn là phi thường tuấn tú người trẻ tuổi trên thực tế vũ trụ quốc mỗi một nam nhân hoặc mỗi nữ nhân bộ dáng đều không khác mấy đã thấy nhiều cảm giác thì có loại mắt mụ t r ứ n g bởi vì bọn hắn rất ưa thích chỉnh dung hắn bước ra một bước hai tay giơ lên trong nháy mắt t ắ t mãn thần linh phụ thân sau lưng lập tức mọc ra một đôi như con ruồi cánh giống như một cái to lớn hình người con ruồi vốn chính là chuyển thuyết danh giới t ắ t mãn tiên tri trong nháy mắt b ộ c phát ra cự đầu danh giới khí t ư c bởi vì vũ quốc tắc mãn thần là một cái tu hành vạn năm con ruồi tu luyện mà thành thần linh đang thức tỉnh sau đó cũng chỉ là nhân tiên thực lực mà thôi mà chút tín ngưỡng t ắ t mãn con rồi thần tiên tri mạnh nhất chính là trước mắt gái này trẻ tuổi tiên tri truyền thuyết cảnh giới đại viên mãn còn kém một tia liền có thể bước vào cự đầu cảnh giới nhưng mà nhận được t ắ t mãn con rồi thần phụ thân sau đó bước vào cự đầu cảnh giới doa đến mọi người xung quanh đều lui tránh ba xá đều kinh ngạc mà nhìn xem t ắ t mãn tiên tri t ắ t mãn tiên tri nhìn xem nội dung l ã n h thiếu l i ê u nhất t âm thanh hướng về ngô rong nhất chỉ phía sau hắn con rồi cánh phúc động vậy mà xuất hiện vô số so với ngón tay còn to lớn hơn con rồi hướng về ngô dung đánh tới lâm tử cùng nam hy nhìn thấy phô thiên cái địa chán ghét con、rồi. đều kinh hô một tiếng mà t á t mãn tiên tri nhưng là cười lạnh nói đây là hấp huyết chủng con rồi bọn chúng chẳng những thích đắt phân còn thích g ăn t h ị t người liền lão hổ sư tử cũng không bỏ qua một dạng ăn đến thanh quang t á t mãn tiên tri lời này vừa ra lập tức có người kinh hô lên nguyên lai、like、đây chính là t ầ n tấn cự đầu bảng vũ trụ quốc t á t mãn tiên tri chứng khế cổ phiếu vừa giản lòng chứng khế cổ phiếu vừa giản lòng đại vũ trụ quốc đạo t á t mãn bên trong là ở t á c mãn thần linh giới đệ nhất nhân mặc dù là tân tấn cự đầu bảng nhưng mà nghe nói nước hoa nguyên bản hai đại cự đầu lữ tam đạo trưởng cùng tìm phong hòa thượng chính là chết ở trong tay hắn một thân hấp huyết chủng con rồi phi thường khủng bố nghe nói nước hoa hai đại cự đầu chính là bị một thân này hấp huyết chủng con rồi hút máu hút khô tới chết n ô dung nghe được người kia lời nói lập tức bó tay rồi lữ tam cùng tim gió rõ ràng chết ở trong tay của hắn lúc nào trở thành trước mắt thần này bí t ắ t mãn tiên tri chứng khế cổ phiếu vừa giản long công lao vũ trụ quốc thật là không biết xấu hổ a n ô dung lạnh nhạt nhìn trước mắt t ắ t mãn tiên tri chứng khế cổ phiếu vừa giản lòng mà lâm tử nhưng là lo lắng bắt lấy liêu nô dòng cánh tay mà nam hy nhưng là che miệm lại nói thật buồn ôn tại đệ toạt thành thị cửa vào một màn này bị tại r trời ê n hành khí không người chở máy quay phim chỗ thu hình bầu quay thu phi phim khí chở chỗ máy l x u ố nước g thông qua Internet, thâu đến rồi thế giới các quốc gia trang tất Internet, thâu thế truyền hình, còn có trên Internet các trang web lớn phía trên. Tại cả chuyển các quốc còn có các ảnh hình hình, đến lớn n đều đài qua phía rồi web hoa lên kinh cùng mới kinh đạo ra các đại biểu cùng phật ra các đại biểu nghe được chứng khế cổ phiếu rùa giản long lời này đều mở bước bởi vì căn cứ tư liệu của bọn hắn biểu hiện lữ tam cùng tìm gió là chết tại ngô rong trong tay bây giờ như thế nào bị chứng khế cổ phiếu rùa g i ả long thừa nhận lữ mọc lên ở phương đông con mắt hơi hơi nhau lại toàn thân tản mát ra sát khi nói chẳng lẽ là đệ đệ của ta lữ tam trên thực tế tại cùng ngô rong nhất trong chiến đấu còn không có bị giết chết t r ọ n g thương lúc bị cái này rác rưởi nhặt được tiện nghi lữ tam chết tại ngô rong trong tay mặc dù muốn báo t h ủ nhưng mà lữ mọc lên ở phương đông xem ra là chết có ý nghĩa bởi vì là chết ở cường g i ả trong tay nhưng mà lữ mọc lên ở phương đông nhìn trước mắt cái này vũ trụ quốc trưng khế cổ phiếu vừa rằn lòng nhưng là khuôn mặt chẳng ghét đệ đệ của mình lữ tam nếu là chết tại đây dạng một cái da hỏa trong tay nhất định chính là đối với lữ gia vũ n h ụ lên kinh bên kia ngôi ở phía ngoài nhất một hàng một cái cao tầng là chuyên môn phụ trách nước hoa ngoại giao người đứng đầu, đầu đầy mồ hôi đứng lên sợ nhìn xem phía trước nhất đứng lữ mọc lên ở phương đông nói lữ lại tiên nhân không cần loạn nghe cái k i a chứng khế cổ phiếu vô giản long nói vũ trụ q ố c nhân thích nhất chính là thổi ngũ bức cả ngày nói phật tổ là bọn chúng huyết thống nói chúng ta láo tử cũng là bọn chúng huyết thống cả ngày thổi ngũ bức toàn bộ vũ trụ cũng là bọn chúng kết quả thiên sứ vừa hằng lâm bọn chúng lập tức liền suy sụp liền thần phục ở giáo hội dưới chân lữ mọc lên ở phương đông nghe được cái này phụ trách ngoại giao người đứng đầu cao tầng lời này mới rõ ràng lữ mọc lên ở phương đông một mực tại bên trong bí cảnh không có tiến vào địa cầu đây vẫn là hắn tu luyện hai trăm n ă m lần thứ nhất tiến vào địa cầu đối với vũ trụ quốc sự tình thật sự chưa quen thuộc hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới trên địa cầu lại có dạng này một cái không biết xấu hổ dân tộc lữ mọc lên ở phương đông do dự một chút nói vậy thì không để ý tới nó dạng này một cái thấp kém dân tộc chỉ có thể tự chịu diệt vong mà ngồi ở phía dưới công pháp điện đại trưởng lao chu văn thì hỏi lữ t r ư ờ n g môn nói như vậy cái t i ê n g nội dung phải thắng lữ mọc lên ở phương đông lại lắc đầu nói ta xem cái t i ê n g nội dung một chết bởi vì cái kia chứng khế cổ phiếu vô dặn lưng dòng sau có giáo hội cùng thần linh chỗ g i a cái này giáo hội thế lực có chút khổng lồ a sáu không sai biệt lắm đối thoại cũng phát sinh ở mới kinh vẫn giấu kín tại trong bí cảnh chưa hề đi ra phật đạo hai nhà thế ngoại cao nhân đều không nghĩ đến tại nước hoa phía trên lại có một cái không biết xấu hổ như thế quốc gia không biết xấu hổ như thế dân tộc hồng quang tôn giả cũng giống lữ mọc lên ở phương đông một dạng cho rằng nô rong tại đối mặt có thần linh chỗ dựa chứng khế cổ phiếu vừa dặn lòng t h ắ n g tỷ lệ rất nhỏ bé nhưng mà phật tử lại sắc mặt đảm nhiên mỉm cười chứng khế cổ phiếu vừa dặn l o nghe n g được có người nói lên lữ tam cùng tìm gió cũng là chết ở trong tay hắn nghe đồn lập tức lộ ra nụ cười nhìn về phía ngô dung nói có nghe hay không các người nước hoa hai đại cự đầu cũng là chết ở trong tay ta ngươi còn không đầu hàng ngươi liền muốn ở nơi này hai cái tiểu mị nữ trước mặt bị những con ruồi này ăn đến không còn sót lại một chút cặn ta khuyên ngươi lập tức quỷ xuống đầu hàng ồn ào ngô dung miệng hơi đ ộ n g một chút giơ lên tay phải hướng về phía chứng khế cổ phiếu vô giản long vô tới chỉ thấy bốn phía linh lực lập tức hội tụ tại ngô dòng trước mặt thiên địa gian linh lực trong nháy mắt hội tụ thành một cái linh lực cực lớn bàn tay đột nhiên vô xuống、ba. tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi chứng khế cổ phiếu đ ù r ằ n lòng tính cả bên cạnh chúng quanh hấp huyết trùng con rồi bị trước mắt tẩm vàng xuống linh lực bàn tay trong nháy mắt đánh thành huyết bánh h ã n cự đầu cấp sức mạnh phản phát không có bất kỳ cái gì tác dụng trên người hấp huyết trùng con rồi càng là toàn bộ hôi phi lên diện đây là thuần nát trên lực lượng n g h i ĩ n ép bây giờ hắc lôi chi kiếm không ở trên người mình bây giờ nội dung đối phó một cái cự đầu cấp cường giả cũng không cần mở ra h ư n h ã n thuật cũng rất bạo lực rất đơn giản mà một trưởng hỗn độn thần trưởng vô xuống liền có thể hoàn thành nhiệm vụ a chứng k ế cổ phiếu đùa giản tại trước tv tại máy vi tính quan sát chuyển trực tiếp mọi người đều đồng dạng trận mắt hốc mồm tại ngày trước chứng khế cổ phiếu vừa giản long đại biểu vũ trung quốc chính thức đối với giáo hội thần phục cái này đưa tin phô thiên cái địa tại các tin tức lớn truyền thông còn có đài truyền hình trên internet lưu truyền mà chứng khế cổ phiếu vừa giản long bộ giáng cũng bị toàn cầu nhân dân trôi nhược kỹ chứng khế cổ phiếu vừa giản long liền đại biểu cho vũ trụ cốt sức chiến đấu cao nhất nhưng mà mạnh mẽ như vậy một người lại bị trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu niên nhất ba t r ư ở n g đập chết mà ở lên kinh cùng mới kinh vừa rồi quyết định nhạc dạo phật đạo hai nhà bậc đại thần thống lữ mọc lên ở phương đông cùng hồng quang tuấn giả trong nháy mắt bị đánh khuôn mặt đánh tới xưng lên ra đi a đây là cái gì chiêu thức phật như lai t r ư ở n g sao chẳng lẽ người này không phải là người mà là thần linh nước hoa thần linh biết ngô dung thực chất thế người trận mắt hốc mồm tỉ như ở trên kinh lữ mọc lên ở phương đông tại mới kinh hồng quang tuấn giả tại thần đông gia kim mà bị kim an trí tại thần nông giá ngô dung phụ mẫu còn có chữ ngọc xem trên tv ngô dông nhất trưởng trụ chết cái kia chứng khế cổ phiếu gồ giản long hình ảnh lập tức lệ rơi đầy mặt mà không biết ngô dung thực chất thế người đều cho là ngô dung là đến từ nước hoa không biết thần linh nhất ba trưởng đập chết đạo t ắ t mãn tiên tri không phải thần linh còn có ai nhi nhĩ xâm đại chủ giáo nhìn thấy ngô dông nhất trưởng đập chết đạo t ắ t mãn tiên tri sắc mặt lập tức âm chầm rất khó coi nhi nhĩ xâm tại thời gian nửa tháng bên trong thực lực đều tăng lên không chỉ gấp mười từ ngụy đan kỳ bước vào kim đan kỳ vẫn là kim đan kỳ đại viên mãn sánh vai thiên sứ tồ hắn nguyên lai tưởng rằng nô d u n g tại trước mặt hắn nhất định sẽ bị dọa đến q u ỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng mà sự t ì n h phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn nô d u n g nhất bàn tay đem hắn minh hữu đập chết cái này không thể nghi ngờ tại hung hăng đánh hắn ni h nhị sâm mặt của cũng tại đánh giá o hội khuôn mặt không thể tha thứ dị đoan nội dung vị này chứng khế cổ phiếu đùa giản long là chúng ta giáo hội bằng hữu ngươi cũng dám lớn mật như thế ra tay r ố t nát dị đoan lạc hậu phương đông nhất thiết phải thẩm phán ngươi đây là thánh quang ý trị nói ni nhị sâm sau lưng thiên sứ sáu cánh ngạo nghễ bày ra trong nháy mắt thánh quang chiếu dọi toàn trường giống như thi đồng thời tại bốn phía vang lên chúa trời tấu nhạc thần thánh quang minh nói nhảm nhiều quá nội dung đi lên một bước hướng về phía cao cao tại thượng n h i nhị sâm vẫn là một trưởng vô ra ngoài bốn t n mươi bảy chương 444, n m i sần lịch tập tại thánh quang chiếu dọi phía dưới tại thánh nhạc ca tụng bên trong n h i nhị sâm giống như thiên thần hạ phảm thánh quang lăng không vô số thánh quang hóa thành lợi kiếm ở trên người hắn vây quanh giống như sóng lớn tầng tầng được khởi n h i nhị sâm dùng bàn tay hắn nắm chặt thánh quang quần trượng hướng về phía ngô dung chỉ đi ở trên người hắn vây quanh thánh quang chi kiếm trong nháy mắt hóa thành một xe rách không khí phóng tới liêu nô dong cái này tại chủ giáo dưới một người hồng y đại giáo chủ kim đan kỳ đại viên mãn siêu cấp c ự n giả g vừa ra tay liền uy thế ngập trời tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt biến sắc mà thông qua trực tiếp tại trên tv tại trên máy tính đoán lấy chuyển trực tiếp đại đa số người đều đối lấy màn hình tv màn ảnh máy vi tính suýt chút nữa thì quỳ lệ d ậ y rồi n h i nhĩ xâm bây giờ giống như thiên thần dáng vẻ khiến cho đại đa số nhân loại trong lòng trong nháy mắt lưu lại ấn tượng k h ắ sâu mà ở lên kinh trung tâm đông p ư ơ n g tinh thần tầng cao nhất lữ đông thăng sau lưng tất cả mọi người nhìn xem trực tiếp video hình ảnh ni nhị sâm kiếm ánh sáng như rồng cả kinh trận mắt h ố t mồm cái này tỏa ra thánh quang tia sáng đau nhói ánh mắt của mọi người liên n g ồ i ở lữ đông thăng sau lưng công pháp điện đại trưởng lão đã là ngụy đan k ỳ cường giả đ ề u ở đây hoài nghi mình có thể hay không tại ni nhị sâm dưới một c h i ê u này còn sống sót mà lữ đông thăng trong lòng cũng kinh hãi hắn không nghĩ tới ni nhị sâm còn không phải giáo hội một hào nhân vật trên thực lực đã cùng hắn t r ê n lệch không xa nói như vậy sắp giáng lâm thật tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại lữ đông thăng lúc này tâm tình vô cùng âm trầm trong lòng thầm nghĩ tổ tiên của chúng ta à vì cái gì còn không có thu đến tin tức của chúng ta chẳng lẽ tại trong tiên giới xuất hiện l i ê u thập sao ngoài ý muốn sao đồng dạng tại mới kinh mang tính tiêu chí kiến trúc thế giới chi tháp tầng cao nhất bên trong hồng quang tôn giả cũng là mặt mũi tràn đầy n g ư n g trọng cũng chỉ có ngồi ở trên chủ tọa phật tử sắc mặt đẫm nhiên mặt mang mỉm cười thân tử còn không có buông xuống ở trong giáo hội mặt ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài tối cường chủ giáo chính là cái này ni nhị sâm cho dù là phía trước bị nước hoa người mạnh nhất kim đối mặt bây giờ ni nhị sâm đều hoàn toàn không phải là đối thủ vẹn, vẹn nhìn xem ni nhị sâm trên thân nửa hư hóa giống như thiên sứ làng g a còn có ngưng kết thành thực chất thanh quang ở bên cạnh hắn tự nhiên vang lên thánh ngạc liền biết hắn đáng sợ n ô dung cùng ni nhị sâm chỉ cách nhau lấy trăm mét mà ni nhị sâm từng ngón tay hướng n ô dung cái này thanh quang chi kiếm hình thành trường lòng giống như thoáng hiện trong nháy mắt đi tới liều ngô d u n g trước mặt nhanh như thiểm điện kinh khủng như vậy cứu mạng a phía trước bị ở trình tra sứ ném ra ngoài bụng lớn phú thương đang đứng tại ngô d u n g cùng ni nhị sâm ở giữa đường đi phía trên nhìn thấy mênh mông như vậy thanh quang chi kiếm cự lòng lập tức dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt hoảng sợ chạy trốn nhưng mà bụng lớn phú thương chỉ là một kẻ phạm nhân thể năng càng là tại người bình thường xem như hạng chót còn không có chạy ra một bước liền bị danh giới một phát thánh quang bảo kiếm b ộ c phát ra thánh quang bắn trúng đầu bộ một tiếng bụng lớn phú thương đầu thật giống như dưa hấu bị nổ lên mà nơi xa quan sát tam lưu nữ tinh hoảng sợ kinh hô lên mà thương nghiệp tinh anh sắc mặt tái nhật lại cười đứng lên hắn đây là biết chuyện đến nay lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai、like、có tiền cũng không phải văn năng mà cầm trong tay hạng nhất chuộc tội khoán ba siết phi nhưng là nắm chặt nắm đấm nhẹ nói giết hắn giết hắn hắn càng ngày càng cảm thấy trong tay mình hạng nhất chuộc tội khoán qu nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa tam lưu nữ tinh trong lòng thầm nghĩ cái đồng hồ này từ a tin tưởng ta hơi cho nàng một điểm ngon ngọt đều có thể đem nàng ngủ với cái này đ ẹ toát thật là thiên sứ chi thành thực sự là nhạc viên a n ô dung đối mặt với mênh mông thánh quang cự long căn bản chính là không thèm để ý chút nào cười cười đối với sau lưng lầm tử cùng nam hy nói các ngươi lui ra phía sau một chút lầm tử cùng nam hy bỗng nhiên gật gật đầu n ô dung tiện tay vạch một cái sơn hải kính xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn mà ni nhĩ xâm nhưng là cười ha hả nói n ộ dung ta sớm đã dự liệu được ngươi một chiêu này t h u ở trong hư không trực tiếp để ép ra một tiếng không khí tiếng nổ văn âm đây là ni thanh. nhị sâm ma sắt không khí âm thanh nhục thân muốn ngăn cản được lực cản không khí siêu việt vận tốc âm thanh biết bao n h i ê u thấy có thể thấy được n ì nhị s â m cơ thể ít nhất là có thể so với phổ thông thiên sứ thậm chí so với thiên sứ còn cường đại hơn cái thiên sứ này hóa thân thể tại người hiểu công việc xem ra nhất định chính là hình người bạo long người ở chỗ này ngoại trừ các nơi dùng tài sản đổi lấy chuộc tội khoán thương nghiệp đại lão còn có nước mỹ các nơi những thứ khác thần linh người phát ngôn rất nhiều cũng là nước mỹ nguyên bản nguyên thủy giáo phái thần linh người phát ngôn lại có lẽ là lên quốc gia thần linh người phát ngôn thật giống như phía trước bị nô rong nhất trưởng trụ chết quốc gia vũ trụ tắc mãn tiên tri chứng khế cổ phiếu vô giản long nhất dạng bọn hắn toàn bộ đều ánh mắt lấp lóe một lần nữa ở trong lòng âm thầm đánh giá giáo hội thực lực phải biết cái này còn không phải là giáo hoàng chỉ là tại giáo hoàng dưới hồng y giáo chủ như vậy giáo hoàng sẽ có bao nhiêu lợi hại hơn nữa nghe nói thần chi tử sắp giáng lâm nguyên lai thánh quang chi kiếm cũng không phải ni nhị sâm đại chủ giáo s á t chiêu ni nhị sâm đại chủ giáo chân chính s á t chiêu là hắn có thể so với thiên sứ thân thể và năm đ n g m a cái này nước hoa thiếu niên nhất định phải chết tại chỗ thần linh người phát nôn, còn có các phương cường giả từ ni nhị sâm một chiêu này n h thân phá âm tốc đều nhìn ra ni nhị sâm kinh khủng cho dù là cự đầu cấp thậm chí là siêu việt c ự đầu tồn tại cũng chưa chắc có thể ngăn trở ni nhị sâm một chiêu này ni nhị sâm vọt tới ngô dung trước mặt nắm đâm phóng ra nhức mắt thanh quang giống như thần linh thẩm phán một quyền đánh phía liêu ngô d u n g thanh quang bao k h ỏ a một quyền so với tivi còn to lớn hơn đột nhiên đánh phía liêu ngô d u n g đầu người thế muốn đem ngô d u n g nhất quyền đánh bể mà ngồi ở trước tivi trước máy vi tính khán giả càng là thấy kinh tâm đ ộ n g phách không có ai sẽ tin tưởng tại ni nhị sâm giống như thiên thần hạ p h à m nhất kích phía dưới nội dung còn có thể hoàn hảo ở kinh thành lữ đông thăng sắc mặt tâm trầm nhìn xem ni nhị sâm một chiêu này nghĩ thầm chính mình cũng chưa chắc có thể ngạnh cả xuống mà ở m ớ i kinh phật chết nụ cười cũng đã giảm thiểu rất nhiều nghiêm túc nhìn về phía màn hình cái này người thú vị dự định muốn làm thế nào đâu chẳng lẽ cứ như vậy chết ở ni nhị sâm trong tay chẳng lẽ là ta nhìn lầm phật tử trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn mà ở thần nông giá kim trong mày một bên khác nô dung cha mẹ của nô phổ hòa triệu tinh gì, còn có chữ ngọc đều sắc mặt khẩn trường hai tay nắm chặn đều cúi đầu không đành lòng xem trên tv trực tiếp ni nhị sâm như thế uy thế ngọc trời giống như thiên thần hạ phàm căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng nội dung còn có thể tuyệt địa phản kích chỉ bằng ngươi nội dung nhất tiếng cười khẽ chỉ nghe thấy bột một tiếng nội dung nâng tay phải lên thật giống như bắt được bao cắt mở dạng bắt được n h i nhị sâm thánh quang cự quyền chỉ một thoáng chỗ h ư u nhân đô tròn v á n g trang diện lần nữa y ê n tĩnh cái này sao có thể tất cả mọi người bất kể là tại hiện trường vẫn là tại tv trước máy vi tính người xem đều khó mà tin nhìn xem nội dung nâng lên nhìn như nhu nhược tay nhỏ vậy mà bình thường không có gì lạ mà tiếp nhận n h i nhị sâm thanh thế thật lớn thánh quang cự quyền ngươi là nói ngươi đã biết dưới mặt ta một bước muốn làm gì ngô dung lộ ra nụ cười mắt lộ vẻ cười ý mà nhìn trước mắt bị hắn tóm lấy quả đấm ni h nhị sâm nói vậy ngươi đ o á n một chút ta sau đó muốn làm cái gì ni h nhị sâm trong nháy mắt sắc mặt đại biến muốn rút về n ắ m đấm của mình lại phát hiện một hồi cực lớn không thể kháng cự sức mạnh từ ngô dung tay nhỏ chuyển đến chính mình thật giống như tại trong bao t ắ p không có cách nào phản kháng thuyền nhỏ một dạng trực tiếp bị thao thiên cự lãng chố là tung đang lúc mọi người trong mắt ni nhị sâm thật giống như một khối nhẹ nhàng vải vóc bị ngô dung bắt lấy đột nhiên quăng đứng lên cả người nện vào cứng rắn、si、m nền si m a n g mặt bị nện ra sâu không thấy đ ấ y một cái hang lớn hình người giờ khắc này người của toàn thế giới nhóm đều bình ở hô hấp con mắt không nhúc nhích xem tv cùng trong máy vi tính trực tiếp chỗ hữu nhân đôi hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không giáo hội mạnh nhất hồng y đại giáo chủ tại trong nhân loại nên tính là tối cường giảm một trong ni nhĩ sâm cứ như vậy bị ngô dung hời hợt đập vào trên mặt đất 448 445 chương cu hội tín ngưỡng nằm ở trong hố sâu ni nhị nghĩ ngưỡng tín nằm trong ni trong đang giáo sâm, ở sâu đầu đều đầy lấy ngoại trừ cơ thể so sánh thiên sứ tới nói không bằng thiên sứ từ phương diện khác tới nói cũng đã cùng thiên sứ không thể nghi ngờ kim đan đại viên mãn đã là trên địa cầu loài người tuyệt đối đ i n h núi dạng này còn không phải ngô dung đối thủ cái này sao có thể ni nhĩ s â m mặc dù khó có thể tin nhưng mà động tác cũng không chậm liền tại ngô d u n g một quyền đánh phía mặt đất đồng thời ni nhĩ s â m toàn thân thánh quang tăng vọt nổ tung hồ sâu đột nhiên nhanh chóng t ố i lui nhưng mà ni nhĩ s â m lui về phía sau tốc độ so với hắn xông tới tốc độ còn muốn càng nhanh nát phá không khí đưa tới từng đợt to lớn âm bạo thanh đem tất cả mọi người lỗ t a i đều chấn động đến mức ông, ông tác hưởng thế nhưng là hắn lui phải lại nhanh cũng không có ngô dung nắm đấm nhanh ba tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới ngô dung giống như bạch ngọc tay trường gắng gượng khắc ở ni nhị s â m trên mặt ni nhị s â m thật giống như bao cắt một dạng trực tiếp bị đập bay ra ngoài đột nhiên đâm vào trên mặt đất lần nữa đập ra một cái sâu vài chục thức hình người h ồ sâu toàn trường tĩnh mịch chỗ h ư u nhân đôi trận mắt hố m ộ m không biết làm sao các đại thần linh người phát n g ô nhóm đem con mắt đều nhanh muốn trận lối ra căn bản là không có cách tin tưởng hết thầy trước mắt mà ba lạc phỉ trong tay hạng nhất chuộc tội quán càng la bột một tiếng rất xuống đất lại không chút nào cảm thấy. ở trên kinh đông phương tinh thần tầng cao nhất một trăm t ấ ậ p hình chiếu trước màn ảnh lớn lữ mọc lên ở phương đông sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chặp trong hình n ộ dung mà ở phía sau hắn đám người càng không dám lên tiếng hoàn toàn yên tĩnh mà ở mới kinh bên này phật tử lần nữa lộ ra nụ cười nhìn lấy trong màn hình n ộ dung thì thào nói lấy thú vị thật sự thú vị tại đệ toật thành thị cửa vào cắt đùi bay lên hoàn toàn m u n g lung mà ở trong cơn m u n g lung một cái thon gậy cao lớn âm thanh vang lên liếu ngô rong hoang hoang thanh n m đều nói tới phiên ngươi cũng chỉ sẽ bị ta đánh thành cầu dạng ngươi không tin a mà ở trong hố sâu phản phất núi lửa bộc phát đột nhiên nổ tung bay ra một cái tràn ngập bạch quang thân ảnh toàn thân trắng tinh thanh quang trong nháy mắt bay ở trên không vào giờ phút này ni n h ĩ sâm toàn thân thanh quang giống như thiên thần hạ phàm nhưng mà làm cho người giật mình là ni n h ĩ sâm đầu người lại bị ngô d o n g nhất bàn tay đánh hoàn toàn hướng phía sau bẻ gãy đầu người sở đối phương hướng là mình sau lưng hơn nữa trên đầu mặt một cái to lớn tay ấn phần lớn xương cốt đều bị đánh nát liền bên trong đầu góc cũng đã bị chấn động đến mức nát ấy người bình thường đã sớm chết đi nhưng mà ni nhị sâm vẫn chưa có chết đi khí tức trên thân ngược lại lại l i ê n tiếp để thăng lúc này ni n h ĩ sâm cơ thể trong suốt giống như thanh quang đã là hoàn toàn thiên sứ hóa cơ thể đã trở thành giống thiên sứ tồn tại toàn thân đã không có vết thương trí mạng hai tay đỡ lấy đầu người đột nhiên nhất chuyển vòng vo trở về người ở chỗ này t i vi trước máy vi tính nhân nhìn thấy dạng này tình cảnh đều hoảng sợ phải mở to hai mắt nhìn đây vẫn là người sao thật là thiên sứ hạ phạm a thiên thần của ta amen liền ngay cả những thứ kia tại chỗ thần linh người phát ngôn nhóm nhìn xem toàn thân tiếp cận hoàn toàn trong suốt ni n h ĩ sâm bắp thịt trên mặt đều tựa hồ có chút không bị khống chế chấn động một cái biểu lộ ra bọn hắn giấu ở khiếp sợ trong lòng Nguyên h i n thật là phẫn nộ rồi sự rất mạnh bước ra thiên sứ của ta chi thân hoàn toàn chính xác đáng giá tán thưởng nhưng mà kế tiếp ngươi liền muốn rơi xuống ngục liền để ngươi xem một chút cái gì là thiên sứ sức mạnh a nói sau lưng thiên sứ sáu cánh mở ra hoàn toàn ni nhị sâm từ bên trong hư không rút ra một cái tỏa ra thánh quang thiên sứ chi kiếm mà ở ni nhị sâm t r u n g quanh nhưng là xuất hiện vô số tiểu thiên sứ hướng về phía ni nhị sâm huy sái thanh quang tấu vang r ộ i thánh n h ạ c tại chỗ các tín đồ đã hoàn toàn quỳ lệ trên mặt đất cúng bái cao cao tại thượng ni nhị sâm ngoại trừ hiện trường còn có chiếc t v tại máy vi tính vô số tín đồ giờ này k h ắ p này đều ở đây hướng về phía hoàn toàn thiên sứ hóa ni nhị sâm quỳ l ạ trong nháy mắt vô số tin ngưỡng chi lực hội tụ tại ni nhị sâm trên thân cái này cũng là ni nhị sâm không nghĩ tới cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến ở nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại tin ngưỡng chi lực thật không ngờ dễ dàng liền tụ lại n h i nhị sâm hấp thu vô cùng vô tận tin ngưỡng chi lực một hồi khó mà lời hình dáng cảm giác vui thích chọc t h ù n g hắn tất cả tư duy hắn không tự chủ được dương đầu lên nhắm mắt lại cảm thụ được thể n ộ i liên tiếp tăng lên sức mạnh mặc dù từ trong cảnh giới mặt cũng không có đột phá đến kim đan kỳ trên giả anh kỳ nhưng là từ về số lượng tới nói n h i nhị sâm lực lượng bây giờ tương đương với phổ thông kim đan kỳ đại viên mãn gấp mười thậm chí là gấp trăm lần cái này vô cùng vô tận thánh quang chi lực tại n i nhị sâm trên thân tán phát gia, ni nhị sâm trong nháy mắt giống như là một cái hình người thái dương chiếu lấp lánh đây là thần t í c h ca hạng nhất chuộc tội khoán rất xuống đất đều quên nhặt lên ba lạc phỉ hướng về phía nơi xa cao cao tại thượng ni nhị sâm càng không ngừng tại đập lấy đầu mà hắn tiểu nhi t ử tiểu ba lạc phỉ nhìn xem phụ thân bộ dáng điên cuồng trong lòng e ngại thế nhưng là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tia sáng nở rộ giống như thánh nhân ni nhị sâm do dự một chút vẫn là đột nhiên q u a y đầu trốn vào đ ẹ toát nhưng mà những người khác đều không có phát hiện tiểu ba lạc phỉ chạy đi mà làm ộ t cách hết sắc chăm chú mà nhìn xem ni nhị sâm không ít người thật giống như ba lạc giống như chuyện giống vậy cũng rất phát hơn bây giờ trước tv phát sinh ở trước máy vi tính tín ngưỡng chúa trời giáo hội không đơn giản có đạo thiên chúa còn có k h á c tín ngưỡng chúa trời c h i hệ giáo phái những thứ này tín đồ nhìn thấy tv hoặc máy vi tính trên tấm hình ni h nhị sâm hiện ra thiên sứ bộ dáng trong lòng khuấy động cũng nhịn không được quỳ xuống l ạ i giờ k h ắ c này ni h nhị sâm biết mình thực lực đã là bước lên loài người tuyệt đối đ ỉ n h phong thậm chí là trên địa cầu tuyệt đối đ ỉ n h phong vô luận là sống lại thần linh vẫn là phủ xuống thiên sứ vào giờ phút này đều không phải là đối thủ của mình có lẽ chỉ có sắp g á n g lâm thần tử mới có thể áp chế lại mình ni h nhĩ sâm nghĩ tới đây lập tức cười ha hả nói nội dung hay là muốn cảm ơn ngươi à nếu không phải ngươi ta đều không biết nguyên lai còn có thể dạng này ni h nhĩ sâm hoàn toàn cảm thấy nội dung lần này là lộng khéo thành vụn g không có trước tiên đem mình hoàn toàn giết chết kế tiếp chính mình hướng về toàn thế giới hiện lộ giáo hội uy nghiêm chủ dạy bảo trong lòng ta lĩnh hội chủ ý đồ vì cựu non đi lạc cho tội là chúng ta người chăn cựu chức trách ni h nhĩ sâm ở trước ngực vạch ra thần t h á n h t h ậ p tự trong mắt lập lòe bi thiên thương hại thân sắc nhìn xem nội dung nội dung lại lắc đầu hắn vốn là cũng không dùng hết toàn lực tới đối phó ni nhĩ sâm hơn nữa ni h nhị sâm bây giờ hoàn toàn thiên sứ hóa ngược lại là n ô dung chiếm liễu đại tiện nghi bởi vì giải trừ phong ấn sát thần giả liền tại n ô d u n g trong tay n ô dung xoay đầu lại nhìn về phía nam hy nói thanh kiếm cho ta nam hy bỗng nhiên gật gật đầu sợ thanh kiếm đưa cho n ô d u n g nhìn xem n ô dung nói tiểu các ca có thể thắng sao Ở trên ư ớ c m ặ internet n h giáo hội tín đồ đang chữa bái đưa cho ni nhị sâm tin ngưỡng chi lực ủng hộ mà những người khác nhóm nhưng là trong lòng tràn đầy tuyệt vọng bởi vì ni h nhị sâm cấp bọn họ sung kích thực sự quá lớn lợi hại như thế giáo hội nhân loại làm sao có thể phản kháng chẳng lẽ chỗ hữu nhân đô muốn trở thành giáo hội tín đồ sao 449 c h ư ơ n g 446, t i ế p nhận thẩm phán a ni nhị sâm hội tụ toàn cầu giáo hội tín đồ tín ngưỡng mặc dù của hắn tín ngưỡng chuyển hóa tỷ lệ cực kỳ thấp đại khái chỉ có một phần bạn cho dù là dạng này ni nhị sâm thực lực đều bởi vậy tăng lên gấp mười có thể thấy được t í n ngưỡng chi lực cường đại nhưng màn i nhị sâm cường đại như thế rất rõ ràng không phải chỗ hữu nhân đô nguyện ý tại va tì càng ct sgtm i t e trong giáo đường giáo hoàng áo lộ đệ nhị sắc mặt lạnh nhạt nhìn màn ảnh tv tại trong màn hình tv ni nhị sâm hoàn toàn thiên sư hóa thực lực tăng nhiều người trung quốc kia vậy mà khiến cho ni nhị sâm sử dụng lá bài tẩy sau cùng người nước hoa thật sự có mạnh như vậy sao cho dù là giáo hoàng cũng không biết ni nhị sâm bây giờ là tập trung toàn cầu tín đồ tin ngưỡng chi lực bởi vì tại trên tv giáo hoàng chỉ có thể nhìn ra được ni nhị sâm bây giờ là hoàn toàn thiên sứ hóa ni nhị sâm cùng n ô dung chiến đấu vốn là tại trên tv nhìn xem chính là bóng đen mà thôi thiên sứ phía trước chưa từng có tại xã hội hiện đại bông xuống qua giáo hoàng cũng không biết có thể dùng phương thức như vậy tới thu thập tín ngưỡng hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại khoa học kỹ thuật hiện đại phía dưới vậy ma có thể dạng này tới hiện lộ t h ầ n tích khiến cho các tín đồ một cách tự nhiên giao ra mình tin ngưỡng chi lực mà ở lên kinh lữ mọc lên ở phương đông c a o mày nói hình tượng này cũng q u á k é ma cũng là bóng đen thấy không rõ là ma bên cạnh chu văn công pháp điện đại trưởng lão tại lữ mọc lên ở phương đông bên t h a i nói trưởng môn trên địa cầu những cái được gọi là khoa học kỹ thuật chính là như vậy đồ vật cũng là thu không rõ rệt vượt qua nhất định tốc độ chính là bóng đen cho nên vẫn là muốn mắt thấy là thật ta lữ mọc lên ở phương đông gật đầu một cái nói â hoàn toàn chính xác nói cũng phải bất quá giáo hội không thể không phòng sáu mặt, mặt mồ hôi tế tự tại sao ta cảm giác có một hồi tâm thần có chút không tập trung a bị người bên cạnh gọi là m ạ t m ạ t mồ hôi cúng tế một người mặc áo dài trắng láo giả là ấn độ ẩn thế không ra ấn độ giáo bà l à môn tế tự trên thân ẩn ẩn tản mát ra khí tức cũng nói do hắn cự đầu cấp cường giả thân phận vốn là m ạ t m ạ t mồ hôi là ấn độ ẩn thế không ra cường giả ấn độ không có đụng phải thai họa ngập đầu cũng sẽ không xuất thế bởi vì hắn cũng tại thế gian sống sót tiếp cận ba trăm năm thời gian trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa trên thực tế sở tồn không nhiều lắm nhưng mà tại nửa tháng phía trước mặt mồ hôi phát hiện trong giáo hội sùng bái thần linh xí vạ vậy ma phụ xuống hơn nữa phát h nói muốn mặt mặt mồ hôi đi tìm giáo hội nói chuyện hợp tác thế là mặt mặt mồ hôi đã tìm được ni nhị sâm đi theo ni nhị sâm đi tới đệ toật ở đây siva là ấn độ giáo tam đại thần linh một trong là chiến thắng hủy diệt c h i thần khổ hạnh c h i thần cùng vũ đạo c h i thần đại biểu cho sinh c ù n g tử biến hóa suy vong cùng sống lại sức mạnh siva giáo phái p h ụ n g làm cao nhất thần hắn bình thường giấu ở âm mưu tối tam tràn ngập thai nạn chỗ chiến tranh ôn l n dịch nạn đói cùng với các thiên thai đều ở đây không chế của hắn phía dưới mặt, mặt mồ hôi nhìn về phía nội u n g lạnh ngạt nói người trung quốc kia không có thắng cơ hội bởi vì ni h nhị sâm đại chủ giáo thật sự là quá mạnh mẽ xem như ấn độ giáo tế tự mặt mặt mồ hôi cũng nhìn ra được ni h nhị sâm trên thân tản mát ra khí tức không chỉ là chính hắn tín ngưỡng sinh ra thanh quang còn hội tụ vô cùng khổng lồ tin ngưỡng chi lực những thứ này tin ngưỡng chi lực mặt mặt mồ hôi cũng không biết ni h nhị sâm là thế nào lấy được ít nhất mặt mặt mồ hôi là biết đây đều là đến từ tín đồ chỉ là tín đồ số lượng hoàn toàn vượt quá mặt, mặt mồ hôi tưởng tượng giáo hội nội tình thật sự là quá mạnh mẽ người trung quốc này tất nhiên muốn chết thì nhìn hắn có thể đủ kiên trì bao lâu mà thôi người ở chỗ này ngoại trừ ấn độ giáo bà la môn tế tự còn có nước mỹ bản thổ phật giáo thiền tông cùng mật tông ẩn thế cường giả đều rối rít xuất hiện ở đệ thuật thành phố này cửa vào cũng là bị ngô dung cùng n h i n h i sâm chiến đấu hấp dẫn tới nhưng mà bọn họ kết luận cùng mặt mặt mồ hôi cúng tế giống nhau như lúc đó chính là ngô dung thất bại bởi vì bọn hắn xem như cự đầu cấp cường giả rất rõ ràng cảm thấy bây giờ n h i n h i sâm cùng ngô dung đem so sánh mà nói căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ phía trên bọn hắn thậm chí có một loại ảo giác chính là n h i nhị sâm trên thân tản mát ra khí tức vậy mà cùng bọn hắn thần linh không sai bị lắm mà ở trên không trung ni nhĩ sâm thần s ắ c nghiêm nghị giống như thiên sứ trên người thánh quang bắn ra kinh khủng thánh quang huy áp giống như sơn nhạc nện xuống nhưng mà nội dung sắc mặt nhưng như cũng đạm nhiên như thế con mắt căn bản nhìn cũng không nhìn ni nhĩ sâm mà là nhìn về phía từ đệ toạc bên trong đi ra ngoài mấy cái k i a cự đầu cấp c ự n giả bọn hắn có mấy cái tản r a phật tông khí tức tiếp đó có một khí tức tiếp cận phật tông nhưng mà cẩn thận cảm giác lại có chỗ khác biệt không biết thần thánh phương nào nội dung trong lòng hiếu kỳ chẳng lẽ phật tông cũng muốn khuất thân tại giáo hội phía dưới cái này không hợp lý a nội dung trong lòng nghĩ không rõ hơn nữa hắn cũng không tin tưởng tại tiên giới đều có tung tích phật t ô n g sẽ khuất phục tại giáo hội phía dưới tiểu tử ngươi cũng dám không nhìn ta n h i nhĩ s â m sắc mặt nghiêm nghị hướng về phía ngô dung giơ tay lên thành tín âm thanh từ trong miệng phát ra lại giống như ngàn vạn người tại ca tụng thẩm phán thẩm phán hai chữ từ trong miệng đụng tới tại ngô d u n g sau lưng trong n g á y mắt toát ra một cái to lớn quan g c h i thập tự đ ỡ cái này giá chữ thập nội dung đã qua nhưng mà ngô dung đối với cái này cái quan tri thập tự ỡ ấn tượng vô cùng không tốt hắn lần trước chính là từ nơi này quan tri thập tự c h i n kệ đem lâm tử cùng nam hy cứu xuống nhưng lúc ấy quan tri thập tự ỡ là thiên sứ ô liệt sử dụng đi ra ngoài mà bây giờ ni nhị sâm kết hợp toàn thế giới giáo hội tín đồ tin ngưỡng trí lực thực lực so với thiên sứ ô liệt còn cường đại hơn gấp mười mặc dù từ phép tắc lĩnh ngộ phía trên tới nói cũng không có tiến bộ nhưng là từ thực lực xem ra đã là vượt xa thiên sứ âu nhóm cho nên cái này thẩm phán đi lực so với phía trước thiên sứ ô liệt sử dụng thời điểm cùng so sánh cường đại hơn không chỉ gấp mười cái này giá chữ thập liền đứng tại ni nhị sâm sau lưng một đám c ự đầu sắc mặt đều trắng bệnh thú chi là người bình thường người bình thường nhìn xem cái này quang chi thập tự đỡ trong lòng không h i ể u xuất hiện một thanh âm hai chân không bị khống chế quỳ xuống hướng về phía quang chi thập tự đỡ triều bái thôi đứng lên ni nhĩ xâm khoác tay thiên sứ chi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay h ắ n lộ ra lạnh lùng nụ cười nói lần này ta muốn tự tay đem ngươi cho ghim vào trên thập tự giá cho thế nhân thẩm phán chuyển ra cho người của toàn thế giới nhìn xâm phạm giáo hội chúng ta cực đoan phần tử khủng bố đến từ nước hoa cái này phần tử khủng bố hoành hành khu vực đến tột cùng là kết cục gì nói chỉ thấy ni nhĩ xâm sau l ư n g thiên sứ sáu cánh huy động thân ảnh hóa thành tàn ảnh hướng về ngô dung phóng đi giữa thiên địa chuyển đến xé tê tê tiếng ma s á c tâm chính là ni h nhị sâm thân thể và không khí ở giữa đè ép đi ra ngoài âm thanh thiên sứ hoa phía sau nhục thể phi thường cưỡng hãn ni h nhị sâm đối với mình cường độ thân thể tràn đầy lòng tin đặc biệt là lấy được toàn thế giới tín đồ tín ngưỡng ra chỉ sau đó ni h nhị sâm cảm giác trước mắt nội dung thật giống như con kiến một dạng nhỏ bé đồng thời tại ngô d u n g sau l ư n g quang c h i thập t ự đỡ, đột nhiên buộc phát ra một hồi m á n h liệt hấp lực đem ngô dung h ú tới t chỉ thấy ngô dung cả người bay đến trên thập tự giá liền tốt muốn tiếp thu thẩm phán một dạng lâm tử cùng nam hy nhìn thấy tình cảnh như vậy đều sợ hãi phải che lên miệm đối Dung mặt với t tương đương với kim đan kỳ cực cảnh thực lực ni h n h ĩ sâm nội dung ngưng nhãn thuật chỉ là mở ra trong nháy mắt cũng đã là siêu phụ tải vật chuyển một ặ c d tiếng thanh âm cực kỳ yếu ớt trong không khí vang lên thật giống như bọn biển bạo phá âm thanh chỉ thấy ngô dung dùng bờ vai của mình kẹt nghi nhị sâm thiên sứ chi kiếm mình suýt chút nữa nửa người đều bị chặt đi xuống tiên huyết bắn tung tóe xì và phụ thể một khắc này không khí đều tựa như l ô n g lại mặc kệ tại hiện trường vẫn là tại t v tại máy vi tính chỗ hưu nhân đô trận mắt hốc mồm bởi vì tại một bên khác nô dung trong tay sát thần giả giống như một viên sao băng xẹt qua chân trời ni nhị xâm đầu người mang theo nụ cười bay thẳng ra ngoài phản p h ấ t thiên địa đều bị n ô d u n g nhất kiếm đem cắt ra từng đạo vô cùng đen nhánh vết nước không gian tại n ô d u n g trên m ũ i kiếm c h ấ p đ ộ n g ni nhị xâm đầu người trong nháy mắt bị cái này từng đạo đột nhiên xuất hiện vết n ư ớ không gian chỗ xe rách nhưng mà ni nhị xâm không đầu cơ thể lại phát ra ni nhị xâm thanh ấm nói ha ha vô dụng thiên sứ là bất tử thân thể sáu ấn độ giáo mặt mặt mồ hôi tế tự nhìn thấy tình cảnh như vậy khẽ lắc đầu thở dài một cái cùng hắn bên người hạ nhân nói không có ích lợi gì giống như ni nhị xâm đại chủ giáo nói tới hắn vốn chính là bất tử c h i thân dạng này dùng chính mình trọng thương đại giới tới cắt đứt ni nhị xâm đại chủ giáo đầu người căn bản là vô dụng các ngươi trở lấy nhìn ni nhị xâm đầu người đợi lát nữa liền sẽ phục hồi như cũ mặt mặt mồ hôi tế tự thiên sứ thật sự có đáng sợ như vậy người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn về phía mặt, mặt mồ hôi mặt, mặt mồ hôi tế tự gật gật đầu hồi tưởng lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên sứ tình cảnh sau đó nói đúng vậy đây chính là chúng ta tại sao muốn chủ động tìm giáo hội hợp tác nếu như không phải chúng ta đưa ra hợp tác có thể đến lúc đó đợi đến bọn hắn tự mình đến đến chúng ta ấn độ thời điểm vậy thì không phải là hợp tác sáu mặt mặt mồ hôi lời này lập tức đám người giật mình đồng thời tại vati kang si t y giáo hoàng áo lô đệ nhị cũng n h ư mày lẩm bẩm nói bây giờ liền cho thế nhân hiện lộ ra thiên sứ phục sinh thuộc tính đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu lúc này n h i nhĩ s â m không đầu cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy tiếng kêu kinh hãi trộ hưu nhân đ ô nhìn sang chờ một chút đầu lâu của ta vì cái gì còn không có khôi phục c h ờ một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra sáu a n h i nhị sâm hét thảm một tiếng không đầu cơ thể đột nhiên hóa thành một bãi nửa trong suốt màu vàng nhạt chất lỏng một kiếm m i ề u sát trên khí tức nghiền ép tại chỗ tất cả cự đầu cấp cường giản n h i nhị sâm tại giáo hoàng dưới người thứ hai mạnh nhất hồng y h ì ệ đại chủ giáo vậy mà liền chết đi như thế đã nói x o n g phục sinh đâu chẳng lẽ cũng là gặp người mặt mặt mồ hôi người chung quanh toàn bộ đều tràn đầy sợ hãi và nghi ngờ nhìn về phía mặt mặt mồ hôi vì cái gì n i nhị sâm đại chủ giáo không đầu cơ thể nói hai câu nói lập tức hóa thành không biết tên chất lỏng màu vàng nhạt Mặt, mặt mồ ặ m hôi mình cũng lập tức đầu đầy mồ hôi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía thiên sứ chi kiếm chém vào trọng thương nội dung nhìn thấy trong tay hắn lập lòe hát quan sát thần giả lập tức chỉ vào nội dung nói ni nhị s â m đại chủ giáo vốn là có thể sống lại sở dĩ có thể như vậy ly kỳ tử vong nhất định là bởi vì cái này người nước hoa trong tay thần khí bảo kiếm chính là chỗ này thanh bảo kiếm đem ni nhị s â m đại chủ giáo đầu người cho cắt bỏ tiếp đó ni nhị s â m đại chủ giáo phục sinh thất bại sẽ chết mất mặt, mặt mồ hôi chỉ là ngờ tới lại đã đoán đúng đáp án tất cả mọi người theo mặt, mặt mồ hôi n g ó tay nhìn thấy liêu n ô g i n g trong tay sát thần giả một cái tản da đen như mực ma khí kiếm ngắn bằng vàng tại vatican city s c t trong đại giáo đường bão lộ đệ nhị kinh hãi nhìn xem ni nhị xâm cứ như vậy chết đi trên tv g i âm cũng phát hình mặt mặt mồ hôi âm thanh bão lộ đệ nhị theo camera nhìn về phía ngô dung vàng trong tay bằng kiếm lập tức sửng sốt giật mình đây không phải s á t thần giả sao s á t thần giả như thế nào có thể tổn thương được thiên sứ tuyệt đối không có khả năng a s á t thần giả vốn chính là đối với thiên sứ vô hiệu a sáu bão lộ đệ nhị cơ thể hơi run dậy hắn đột nhiên phát hiện hắn đối với giáo hội đồ vật cũng không phải không gì không biết đúng vào lúc này một cái giọng ôn hòa từ sau lưng của hắn vang lên đây là sát thần giả hoặc giả thuyết là sát thần người nguyên thủy nhất trạng thái a báo lô đệ nhị cơ thể đột nhiên cứng ngắc giống phim nhựa chầm phóng một dạng từng điểm xoay đ ầ u lại lại thấy được một cái ở trần mái tóc xù màu nâu con ngươi người trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười nhìn mình hai chân hắn trần trụi cách mặt đất một cm như san bằng mà hướng về báo lô đệ nhị đi tới báo lô đệ nhị thật giống như điện giật một dạng cơ thể đột nhiên rút rẩy vậy mà lập tức đứng lên hướng về phía trước mắt người thanh niên này đột nhiên ủy đến trên mặt đất lại đứng lên thần tử bệ hạ người đã trở về. đ ứ n g l thời áp lộ đệ nhị giáo hoàng vương miện lại hóa thành văn lòng rớt xuống đất lấy mã bên trong lợi ta nói qua ta nhất định lại đến thiết lập vinh dự thiên quốc bây giờ chính là thời điểm thân tử chỉ vào sau lưng kiếm trong tay phải tay trái cái cân thập nhị dược thiên sứ nói đây là ạ trẻn trộm michael cha ta thủ tịch chiến sĩ thiên giới thiên sứ đoàn người lãnh đạo lại xưng là quan tri quân vương giáo hoàng toàn thân run rẩy nhìn xem thần tử nói tất nhiên bệ hạ ngươi đã trở về như vậy giáo hoàng chi vị sáu ta tất nhiên đã trở về cũng không còn giáo hoàng vị trí này hôm nay ta trở về chính là muốn trên địa cầu sáng tạo vinh dự thiên quốc mà người thiếu niên chính là thiên quốc c h i lộ thứ nhất c h ứ ớ n g ạ i thần tử sắc mặt âm trầm nhìn trên màn ảnh nội dung nói hắn có thể đủ cảm thấy vốn là toàn cầu tín ngưỡng vô cùng khổng lộ thế nhưng là tại ngô dong nhìn như ni nhị sâm sau đó tín ngưỡng vậy mà trong nháy mắt ngã xuống một bốn hơn nữa còn đang không ngừng ngã xuống trên cái tinh cầu này thổ dân thực sự là tín ngưỡng yếu ớt l ê n kinh đông phương tinh thần tầng cao nhất lữ mọc lên ở phương đông mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn màn ảnh hắn hoàn toàn không nghĩ tới n ô dung vậy mà một kiếm đem ni nhị sâm chủ giáo cho giết trong nháy mắt đồng dạng tại mới trong kinh hồng quang tôn giả đều khó mà tin nhìn xem n ô dung giết trong nháy mắt giáo hội hồng y y ở đại chủ giáo ni nhị sâm chỉ có phật tử là mặt mang m ỉ m cười mà phật tử nhìn màn ảnh xó xỉnh nhìn thấy mấy cái tia nước mỹ bản thù phật giáo cự đầu cấp tầng giả trong mắt thần quang lấp lóe tựa như đang tự hỏi cái gì không đơn thuần là nước hoa cùng nước mỹ còn có những quốc gia khác đủ loại ánh mắt đều nhìn về liêu nô don thiên chiếu đại thần hóa thành hình người chính là một cái người mặc màu trắng thu gáo nam tử trẻ tuổi cầm một cái quẩn giấy vừa cùng trước đây kỳ thánh rơi xuống cờ vây một bên ngẫu nhiên n g ẩ n g đầu nhìn to lớn hình chiếu màn hình khi hắn nhìn thấy ngô dong nhất kiếm giết trong nháy mắt thiên sứ hình thái ni nhĩ xâm lập tức trong mắt lập loẹ tinh quang nhìn về phía đứng tại cửa hạ nhân nói tìm cho ta tìm ngô dung tư liệu mặt khác tìm người mời hắn tới nhật bản nói ta thiên chiếu đại thần cho mời mà ở nam việt nước quốc đô một cái to lớn ác ma nhìn xem trước mặt chỉ có đầu của hắn lớn nhỏ hình ảnh trên màn ảnh nhìn về phía bên cạnh hắn đồng t đây chính là ngươi nói nhân loại kia cừng giả nội dung cái này đồng tử chính là đào thoát phía sau cái kia thêm ma thần bị ngô dung giết chết bản thể sau đó chuyển sinh đến rồi một cái tu vi tiếp cận không có trên thân thể trên địa cầu tác dụng chỉ có là vì trước mắt cái này to lớn ma thần thống lĩnh giảng giải nghi ngờ cái kia thêm ma thần gật đầu một cái nói ân thống lĩnh đại nhân cái này chính là nội dung trên người của hắn bí mật tuyệt đối không thiếu ngươi xem à, thiên sứ bất d i ệ t c h i thân đều bị hắn một kiếm chém cái này sắt thần trên thân kiếm khí tức rất rõ ràng chính là chúng ta địa ngục khí tức a to lớn ma thần thống lĩnh phún ra khí tức trực tiếp tại không khí bên trên bước cháy lên ứng thanh nói ân tất nhiên n g ụ c khí tức chỉ là đạo thiên chúa thần linh ta cũng không tốt nói đến tột cùng là thần giới vị kia à, vậy mà cùng chúng ta địa ngục có liên hệ người thiên chủ này thông minh liền thông minh tại nó tuyên bố mình là không gì làm không được sáng tạo thế giới duy nhất chủ liền tên cũng không có à, cái này khiến ta đoán không đến nó là ai đây đến n ỗ i cái kia thần tử chỉ là thánh linh phụ thể tại người bình thường trên thân ta quản nó là ai nước hoa a là tiên giới hậu duệ chỗ ở khu vực a không cần thiết ta cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn hiện tại xem ra cái này n ô dung đem giáo hội hồng yi ở đại chủ giao chém theo n g ư ơ i nói tới đây là giáo hoàng d ư ớ i người thứ hai nhất định là đắc tội giáo hội đâu ta lại xem giáo hội tới thực chất dự định xử trí như thế nào sáu tại đệ toật thành thị cửa vào giáo hội người phát ngôn trong mắt của mọi người đã là thần thánh thiên sứ ni nhị sâm bị ngô d o n g nhất kiếm cho chém chết đại gia còn chuẩn bị nhìn ni nhị sâm thân tích kết quả ni nhị sâm tiếp đó liền không có sau đó mà ngô dung bản thân bị trọng thương thiên sứ chi kiếm treo ở trên thân theo ni nhị sâm tử vong thiên sứ chi kiếm đột nhiên tiêu tan tại ngô rong vai trái vết thương khổng lồ phía trên đột nhiên phun ra nóng bỏng tiên huyết nhưng lại trong nháy mắt bị ngô dung cầm máu nhưng mà ngô dung vẫn là mặt mũi tràn đầy tái nhợt n h i nhĩ xâm mặc dù nguyên bản cảnh giới không cao nhưng mà bất đắc gì trên lực lượng nghiền ép t a ta muốn tìm được cơ hội giết hắn c h í n h ta cũng muốn trả giá ít độ a nếu làm ạ n h hơn chút nữa liền tốt sáu lâm tử cùng nam hy lập tức vọt tới ngô dung trước mặt sở lấy ngô dung máu nhỏ d ầ m d ề sau lưng của nói ngô dung ngươi không sao chứ lâm tử bóng l o á n g mà mềm mại tay nhỏ sở lấy ngô dung phần lưng có một loại cảm giác vô hình ngô dung xoay đầu lại cầm lâm tử tay nhỏ lâm tử hoàn toàn không có di vang thẻo ta bây giờ liền trị liệu một chút tốt nói nội dung một cái tay khác toát ra lục quang dùng linh lực trong cơ thể tới trị liệu trên người mình thương thế trên vết thương trong nháy mắt dài r a mầm thịt nối liền cùng một chỗ mà ngô dung sắc mặt đạm nhiên nhưng mà trên c h á n toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu bán đứng liêu ngô dong lâm tử vội vàng nhón chân cho ngô dung lau mồ hôi đúng vào lúc này ấn độ giáo m ặ t mặt mồ hôi tế tự còn có nước m ỹ thiển tông mạc vân thánh tông mật tông đầm kìm cương đại sĩ đồng thời ứng dậy mặt, mặt mồ hôi tế tự vốn chính là cùng mạc vân thánh tông còn có đàm kìm cương đại sĩ có nhau bọn hắn đồng dạng vì mấy trăm năm trước cự đầu cấp cứng, giả. tại nhà mình thần miếu hoặc chùa miếu chỗ tham viếng thần linh phục sinh sau đó bọn hắn đều được thần linh trợ giúp cảnh giới thêm một bước được tăng lên bây giờ đã là ngụy đàn k ỳ cường giả ba người bọn họ đồng thời đứng ra chính là vừa ý liêu ngô rong vàng trong tay đ o v n kiếm hiện tại ngô rong trọng thương theo bọn hắn nghĩ chính là thời cơ tốt nhất người nước hoa ngươi có phải hay không điên rồi cũng dám giết giáo hội hồng y vì ở đại chủ giáo ni nhị sâm chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ giáo hội trả thù sao mặt, mặt mồ hôi tế tự lớn tiến hướng về phía ngô dung nói ngươi biết ngươi giết hồng y giáo chủ ni nhị sâm kết quả nghiêm trọng đến mức nào sao ngươi biết giáo hội có nhiều đáng sợ sao chính là ta khuyên ngươi vẫn là chính mình tự c h ó i hai tay đi giáo hội lĩnh tội à, nếu không phải là mà nói đến lúc đó thần tử cùng thiên sứ hàn g lâm ngươi chỉ có thể hại nước hoa đâu chứ quốc xâm hoa sự tỉnh liền sẽ lần nữa phát sinh mà ngươi sẽ trở thành nước hoa tội nhân đồng dạng xem như con rồng cháu tiên ta khuyên ngươi vẫn là chính mình đầu hàng đi tại chỗ nước mỹ đám người vốn là nhìn thấy ni nhị sâm bị n ộ dùng chỗ miểu sát trong lòng hoảng sợ không thôi thế nhưng là mạt m ạ t mồ hôi tế h tự mặc vân thánh tông còn có đảm k ì m cương đại sĩ ba người mà nói trong lòng an ổn không thiếu hoàn toàn chính xác bọn hắn sau lưng không phải ni nhị sâm cái này hồng y đại chủ giáo mà là sừng sức ở thế giới 2.000 n ă m siêu cấp đại giáo hội hơn nữa thần tử sắp giáng lâm nghĩ tới đây tại chỗ nước mỹ người nhao nhao cảm thán trong mắt rất nhiều người đều khôi phục lòng tin n ô i dung ngáp một cái nhìn về phía mặt mặt mồ hôi tế tự ba người nói cửa này các ngươi thí sự mặt mặt mồ hôi nhìn về phía mặt vân thánh tông cùng đàm kim cương đại sĩ nói chúng ta cùng tiến lên cái này nước hoa cường giả đã làm trọng thương trong lúc nhất thời ngăn không được ba người chúng ta giác ô n g nói mặt, mặt mồ hôi đầu tiên đứng dậy sau l ư n g sĩ vạ thần linh hư ảnh t h á t hiện lập tức lấy được sĩ vạ phụ thể sĩ vạ là ấn độ giáo đại thần linh Mặt, mặt mồ ặ m hôi lấy được xỉ vạ ra chỉ sau đó chiến lược tăng vọt mặc dù cảnh giới tu vi không có tăng lên quá nhiều nhưng mà xỉ vạ xem như chiến tranh tri chi thần kỹ xảo chiến đấu so sánh nhân loại mà nói phải cường đại gấp trăm lần thậm chí nghìn lần một thân võ kỹ đã võ kỹ lại là vũ đạo kinh khủng như vậy nhưng mà ngô dung nhưng lại lười đáp lời ngáp một cái trong mắt hắn những thứ này ngụy đan kỳ cờ giả liền cùng con kiến không có gì hai mắt tại tất cả mọi người trong mắt ngô dung chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên tiếp đó lại nhẹ nhàng đẻ xuống ở trong hư không một đạo hắc b ạ c h linh lực tạo thành cực lớn linh lực bàn tay sẽ rách hư không mang theo từng đợt vết nước không gian trong nháy mắt đi tới xỉ vạ phụ thể mặt mặt mồ hôi trước mặt cái này xỉ vạ người phát n ô n cho dù là n h ả y xỉ vạ chiến tranh vũ đạo vẫn là giống sâu kiến đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị một t r ư ờ n g vỗi trở thành huyết bánh nhưng mà đây chỉ là bắt đầu lạnh cả người trước đây tất cả lòng tin đều trong nháy mắt hóa thành hư không giáo hội hồng ý đại giáo chủ bị giết ấn độ giáo đại tế ti cũng bị giết nói giết liền giết không có chút nào do dự còn có ai hắn là không dám giết cho dù là đi theo khăn khăn mồ hôi tế tự đi ra phật gia thiền tông hòa mật tông hai đại cự đầu đều câm như hến các ngươi cũng phải lên n ô dung q u a y đầu lạnh nhạt nhìn xem chớ vân thánh tông hòa đ ả m kim cương đại sĩ n ô dung người giết khăn khăn mồ hôi giết nổ sần chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta tiêu diện người đắc tội ấn độ giáo còn có giáo hội chẳng lẽ còn nghĩ đắc tội phật ra chớ vân thánh tông âm thanh dun dậy nói cho ớ trước Vân Thánh Tông nhìn niên, mắt thiếu m、so、khăn khăn hắn hắn ặ dù là dạng này đàm kim cương đại sĩ thần sắc đều vô cùng âm trầm hắn thấy mình có thể hay không ngăn cản ngô dung m ộ t quyền c ũ nội g là vấn đề. Bởi vì Nô đề. Bởi dung, dung lời này vừa ra toàn trường hô hấp tựa hồ cũng muốn đ ỉ n h chạy xuống chớ vân thánh tông hòa đàm kim cương đại sĩ lập tức bày ra chiến đấu tư thế khi tức đột nhiên tăng vọt trong ánh mắt lại cũng không ngăn lại xuất hiện một chút sợ hãi n ô dung thức cười n h ạ t một tiếng nói nếu như các ngươi có ý tưởng trả thù không cần nói phật ra liền xem như phật tổ đi tới trước mặt ta cũng không có thương lượng chớ vân thánh tông hòa đàm kim cương đại sĩ nghe được nội dung lời này sắc mặt vô cùng khó coi bọn hắn lúc nào cần như vậy nhìn một người sắc mặt tới làm việc hơn nữa nội dung hoàn toàn không có đem phật ra để vào mắt loại này xem bọn hắn giống như con kiến ánh mắt nhường chớ vân thánh tông hòa đàm kim cương đại sĩ không thể tiếp nhận đàm kim cương đại sĩ trực tiếp giống giận một tiếng sau lưng xuất hiện mật tông quỷ thần đại h ắ c thiên hư ảnh cơ thể đột nhiên đã biến thành giống như đại h ắ c thiên một dạng cực lớn khoảng t r ừ n g cao ba bốn m hai chân đột nhiên g i ố đất trên mặt đất tầm vang tuân ra mấy trăm mấy trăm m dạng nước văn nổ chớ vân thánh tông cũng thở dài một cái lấy ra một cái làm bằng đ á thước hướng về phía ngô dung xa xa một ngón tay tại chớ vân thánh tông sau lưng đồng thời xuất hiện một cái chắp tay trước ngực phật tượng đại phóng kim quang t h ư ớ c phía trên phật quang tạo thành từng đạo hình tròn vòng sáng bộ hướng liêu ngô d u n g nội dung khẽ l ắ t đầu thở dài một cái nói cần gì chứ nội dung vốn cũng không có cần giết chớ vân thánh tông hòa đàm kim cương đại sĩ ý tứ chỉ cần bọn họ nói xin lỗi là được rồi nhưng mà bọn hắn đều đạo thủ nội dung cũng sẽ không dễ dàng tha bọn họ một lần chết đi nội dung tay phải đột nhiên nâng lên ở trong hư không xuất hiện hắc b ạ c h linh lực bàn tay lòng bàn tay giống như một cái thái cực hướng về phía sông tới đàm kim cương đại sĩ đột nhiên n ắ m c h ặ t đàm kim cương đại sĩ thần sắc dữ tợn giống giận một tiếng toàn thân dùng sức muốn tránh phá ngô dung linh lực bàn tay nhưng mà ngô d u n g khước sắc mặt lạnh lẽo tay phải dơ lên cao cao hơi dùng sức bột một tiếng nhục thân có thể so với la hán tu luyện mật tông nhục thể bí thuật đàm kim cương đại sĩ liền hóa thành sương máu mà chớ vân thánh tông phật chú đối với ngô dung tới nói lại không có tác dụng gì chớ vân thánh tông nhìn xem đàm kim cương đại sĩ bị ngô dung nhất nắm giữ nát th nhưng mà hắn trốn được nhanh n ô dung càng nhanh chỗ hữu nhân đô còn không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện quay người trốn chạy chớ vân thánh tông đột nhiên ngừng lại mắt mở thật to cực kỳ hoảng sợ từng chữ từng câu nói ta hối hận sáu lời nói chưa dứt chớ vân thánh tông cơ thể nổ thành s ư ơ n g máu tất cả mọi người thấy cơ thể đều ở đây run lên hoảng sợ nhìn xem n ô dung lúc này lâm tử đi đến n ô dung bên người sợ lấy n ô dung vết thương trên vai nói n ô dung người không sao chứ nhìn thấy lâm tử sợ lấy n ô dung trên vai trái sâu đầm vết thương mặc dù đã cầm máu nhưng là vẫn nhìn thấy mà giật mình n ộ dông k ư ớ c lắc đầu nói không có việc gì nam hy cũng đi lên phía trước kích động mà nhìn xem nô dung nói tiểu c a c ca những người này đều phải toàn bộ giết sao nghe được một cái tiểu nữ hải trong miệng tung ra một câu nói như vậy tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều vô cùng khó coi một mảnh xanh xám hoảng sợ nhìn xem nô dung rất rõ ràng hai chân đang run r u dậy trong đó đứng ở phía trước tam lưu nữ tinh cái kia phản bội chính mình kim chủ nữ tinh đã sợ đến cả người ngồi xồm trên mặt đất nô d u n g khước lắc đầu nói không người bình thường ta không giết nhưng mà ở đây còn có giáo hội người sáu các hạ ta là đội kỵ sĩ thánh điện chi nhánh đoàn trưởng phi nhi phổ từ trong đám người đi ra một người mặc áo vải tóc vàng nam tử trung niên b ắ p thịt trên người mặc dù không giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh khổng lồ như vậy nhưng là từ trên lực lượng muốn so những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh phải cường đại gấp trăm lần hắn người mặc bình thường nhất áo vải chỉ có sau lưng treo đại kiếm biểu thị ra nghề nghiệp của hắn là một cái kiếm sĩ trên người hắn mơ hồ tản mát ra khí tức biểu lộ hắn là không kém gì chớ vân thánh tông hòa đàm kim cương đại sĩ ngụy đan kỳ cứng giả vẫn là một cái chuyên tu võ đạo ngụy đan kỳ cứng giả tại trong tiên giới phải gọi hắn loại nghề nghiệp này gọi là kiếm tu tóc và hơi hơi k h ô n g người nói nội dung các hạng ngài đánh bại chúng ta hồng ý đại giáo chủ nộ sẩn giáo hội chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi cùng thân phận ngươi là nước hoa người mạnh nhất nước hoa lãnh địa bởi ngài đi bảo vệ không có bắt được ngài đồng ý giáo hội chúng ta sẽ không can thiệp đi vào chúng ta thần tử có ý định mời ngươi đến va tì căng si tí thương lượng ký kết toàn cầu kế hoạch hợp tác đồng thời phía trước giáo hội chúng ta cùng ngài ân đoán cũng liền xóa bỏ ngươi xem coi thế nào Phi nhĩ phổ lời này vừa ra tất cả mọi người ở đây còn có chiếc t v người xem chiếc máy vi tính người xem đều rối rít mở to hai mắt nhìn bởi vì chi nhánh đoàn t r ư ở n g trong lời nói tiết lộ một cái tin tức ngay cả có vài tỷ cái tín đồ giáo hội hiện thế chúa tể thần tử đã bông u xuống hầu như đại giáo chủ đều như vậy lợi hại như vậy thần tử rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng tại mấy ngàn năm trước thần tử đã từng nói hắn sẽ trở lại không nghĩ tới một lời thành s ớ m thần tử hắn đã trở về t r ờ i ạ ta không nghe lầm chứ là thật sao tin tức này trước tiên chấn động toàn bộ thế giới liền tại đây cái trong trực tiếp mặt thần tử bông u xuống làm cho cả thế giới đều kinh ngạc vi nhĩ phổ nhìn thấy nội dung không nói lời nào cho là nội dung ý động trên mặt tươi cởi nói mà ngài lần này ở đây diện s á t thiền tông hòa mật tông cường giả tuyệt thế u y ệ t t còn có ấn độ giáo khăn khăn mồ hôi thế tự những thứ này ân đoán giáo hội chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết người xem như thế nào tất cả mọi người người tại chỗ t v trước máy vi tính người xem chỗ h ư u nhân đô t r ò n váng phi nhĩ phổ nói là giáo hội nguyện ý cùng n ô dung cá nhân đạt tới hòa giải tin tức này cực kỳ k i n h bạo sừng sững ở địa cầu ba ngàn năm giáo hội lúc nào hướng qua một cái phạm nhân túi đầu nô rong thức lạnh nhạt nói không có hứng thú giáo hội các ngươi cũng dám dạng này tới vây công ta nhất định phải trả giá đắt phi nhĩ phổ nghe được n ộ dung lợi này lập tức chừng hai mắt một cái trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi giáo hội tại trên địa cầu địa vị siêu phàm nội dung vậy mà liền cự tuyệt như vậy ta vì cái gì không dám từ giáo hội các ngươi vây công ta đem ta xưng là dị đoan giờ khắc này bắt đầu các ngươi liền muốn làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị hơn nữa giáo hội các ngươi thiên sứ còn đem lâm tử cùng nam hy thẩm phán ta ngược lại muốn hỏi một chút giáo hội các ngươi có tư cách gì nói nô giống nhất trưởng liền đem trước mắt cái này chi nhánh đoàn trưởng phi nhị phổ đánh thành bánh thịt từ ba cái kia thiên sứ muốn đem lâm tử cùng nam hy xem như mụ tản xem như dị đoan xét xử thời điểm n ô dung cũng tại trong lòng đối với giáo hội phán quyết tử hình ta n ô dung có thể phán các ngươi tử hình nhưng mà các ngươi không có tư cách 452 chương 449, h ả o xấu h ổ nhìn xem n ô dung ánh mắt lạnh như băng phản sau lưng phó đoàn trưởng đ ố n g nhiên trừng mắt không dám tin t ừ n g nói ngươi ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngươi dự định bốc lên đắc tội giáo hội có thể d i ệ t chúng ta ngươi dù cho có thể trốn được giáo hội truy sát trốn cả một đời nhưng mà người nhà của ngươi, bên cạnh ngươi bằng hưu có thể chứ n ộ dung các h ạ n ta khuyên ngươi không muốn gây nên giáo hội chúng ta phẫn nộ ngươi không chịu nổi cái này phẫn nộ tri hỏa thần tử đã bước xuống thần tử cường đại vượt xa ngươi tưởng tượng nói nhảm nhiều quá nội dung thân ảnh lõi lên trong đám người nói chuyện phó đoàn trưởng đi theo hắn đoàn trưởng phản bội dạo hóa thành một mảnh s ư ơ n g máu nội dung thân ảnh lập lòe trong đám người một cái tiếp theo một cái giáo hội thành viên kỵ sĩ đoàn còn có cha sứ cùng chấp sự toàn bộ nổ thành từng mảnh từng mảnh s ư ơ n g máu dọa đến bên cạnh nam nam nữ nữ kinh hô lên nội dung nhìn về phía trên bầu trời bay lên phi hành khí không người lạnh nhạt nói đây chính là giáo hội kết cục khi đắc tội ta cái này thiên sứ chi thành không còn là thiên sứ chi thành bởi vì thiên sứ đã chết trên đời vốn là không cứu được thế chủ các ngươi tín ngưỡng giống như ta cùng các ngươi một dạng đều đồng dạng là một loại sinh vật chỉ là sức mạnh cao thấp mà thôi thật giống như thiên sứ đồng dạng có thể bị ta giết chết các ngươi có thể tín ngưỡng chúa trời nhưng mà đ ừ n g t ư ở n g rằng hắn là trên thế giới duy nhất thần hắn cũng không phải duy nhất thần ngươi không nhìn bắc câu thần linh đều xuất hiện nói xong n ô dung ngón tay khé động kẹp tiểu thạch đầu đột nhiên đem không trung mới nhất khoa học kỹ thuật phi hành k h í không người đọc xuống xoát xoát một tiếng tín hiệu gián đoạn tất cả trước tivi còn có chiếc máy vi tính hình ảnh phát sóng trực tiếp từ đây bên trong gáy mất ở trên kinh đông phương tinh thần tầng cao nhất lữ mọc lên ở phương đông nhìn xem chỉ còn lại mờ mờ mơ hồ hình ảnh sắc mặt vô cùng khó coi nội dung sau cùng một phen không có sai lữ mọc lên ở phương đông hắn xem như bí cảnh lớn lên người tu luyện bên trong bí cảnh truyền thừa xuống cổ láo ghi chép hắn đều nhìn qua ngoại trừ đạo g i a mình truyền thuyết cổ xưa cũng có đối với phật gia giáo hội các cái khác ghi chép mà giáo hội sự t ì n h nói tới một điểm chính là chúa trời tồn tại đạo gia tiên tổ cho rằng là đến từ dị giới thần linh mà cái kia dị giới được xưng là thần giới lữ mọc lên ở phương đông đối với lời nói này không có ý kiến gì chỉ là n ô dung trong nháy mắt buộc phát ra sức chiến đấu nhường lữ mọc lên ở phương đông con mắt đều suýt chút nữa thì rơi ra ngoài hắn vạn vạn không nghĩ tới n ô dung sẽ như thế mạnh mặc dù từ hình ảnh phát s ó n g trực tiếp nhìn không ra cái gì cũng là bóng đen tán loạn nhưng là từ kết quả phía trên nhìn thiên sứ hóa n ộ sận ít nhất cũng là cự đầu cấp cường giả cũng chính là ngụy đàn kỳ lữ mọc lên ở phương đông tự nhận là mình là không thể một trưởng vỗ chết một cái ngụy đàn kỳ thiên sứ n ô dung vàng trong tay và kiếm cũng tràn đầy quỷ dị vậy mà có thể một kiếm ám sát thiên sứ khiến cho thiên sứ phục sinh không dùng được cái này cũng liên quan đến không nhỏ bí mật thông qua nguyên bản thu thập lại tin tức nội dung trên thân tràn đầy tất cả lớn nhỏ nỗi băn g h o ă n mà thông qua phương pháp bài trừ lữ mọc lên ở phương đông phát hiện giống như không có một cái nào đạo gia t i ê n tổ chuyển sinh trở lại địa cầu là phù hợp nội dung tình huống hiện tại nội dung trên người công pháp nhìn như là xuất từ đạo g i a thế nhưng là lấy tất cả đã biết cũng không giống nhau bất kể là bản thân tu luyện công pháp vẫn là sử dụng thuật pháp hỗn độn thần trưởng càng thêm tương tự với phật ra một môn trong truyền thuyết thần thoại mới xuất hiện công pháp tiếp đó còn có nguyễn quang trảm không biết truyền thừa nơi nào cổ thái cực kiến thuật càng là trước đây chưa từng gặp mà lại là giải quyết một cái thiên cổ nan đề chính là cổ thái cực cùng kiếm thuật tương dung cho dù là tại đạo gia bên trong đại danh đỉnh đỉnh trương toàn nhất cũng không có giải quyết vấn đề này bị nội dung giải quyết chính là nguyên nhân này cho nên tinh tường nội dung thực chất thế người số đông đều cho rằng nội dung là l a o quái chuyển sinh nhưng mà chuyển sinh trên địa cầu người căn cứ vào đạo lý tới nói chính là muốn ở địa cầu tu luyện qua nhân ai nhưng mà căn cứ vào đạo gia đ i ể n cố ghi chép lại không có cùng nội dung tương tự người nghĩ tới đây lữ mọc lên ở phương đông khé thở dài một cái nhìn về phía đang ngồi tất cả mọi người nói n ộ dung rất có thể chuẩn bị lấy trở về nước hoa thảo luận một chút đến tột cùng làm muốn thế nào nếu như là chuẩn bị kế hoạch tắt chiến lời nói n ô dung hắn đoán chừng phải mang theo lâm tử cùng người biến dị kia nữ hải trở về nếu là như vậy hắn tuyệt đối là có chỗ ước thúc không có cách nào hoàn toàn buông tay chân ra thậm chí nói chúng ta nếu có cơ hội bắt lấy hai cái này lời của cô gái chúng ta liền có thể uy hiếp n ô dung đầu hàng tại chúng ta một trận chiến này đối với chúng ta vô cùng có lợi mà ở mới kinh phật tử đối với hồng quang tôn giả nói tại dị quốc là giả bước lên phật chết tà ma xuất thế n ộ dung cái này một cỗ mới phát sức mạnh ta cảm thấy là có thể kết minh đến nỗi hồng quang tôn giả lần này cần bị k u ấ t ngươi hồng quang tôn giả nghe được phật chết lời nói lập tức sắc mặt biến hóa sau một lát vẫn gật đầu nói không có vấn đề hồng quăng nghe theo phật chết dạy bảo phật tử thỏa mãn gật đầu một cái nói dạng này rất tốt sự kiện lần này kết thúc sau đó ta sẽ đem bí tàng đại man la phong ấn thuật bản dập giao cho ngươi sáu tại vati c a n g i t sgt p e t e trong đại giáo đường thần tử mặt mang mỉm cười nhìn xem đã không có hình ảnh màn hình nhưng không nói lời nào mà đã không phải giáo hoàng bảo đảm la như thế thì tại thần tử phía bên phải ở sau lưng của hắn cũng là ấm vang nhiều hơn thiên sứ mười hai cánh có chút cẩn thận nói thần tử ngươi xem cái này nội dung rất hiển nhiên là đối với chúng ta tuyên chiến sáu thần tử nhìn về phía bảo đảm la nhị thế nói ta từng nói qua tại ta trở về trước thánh điện trên núi nhất thiết phải có thuộc về chủ ta thánh điện không có thực hiện ta không trách các ngươi hết thể tư ẩn nhưng mà ta bây giờ đã đối với toàn thế giới tuyên bố thần tử đã trở về tòa thánh điện này trên núi thánh điện nhất thiết phải có bảo đảm la nhị thế lập tức hướng về phía thần tử cúi đầu nói thần tử bệ hạ t ố t như vậy sáu thần tử từng bước từng bước hướng đi đại môn v ạ n quân thiết một đại môn ẩm vang mở ra tại thần tử rời đi thời điểm vang lên thần tử thanh âm tại ba ngàn năm trước ta đây đã từng nói làm chúa cứu thế đến thời điểm nhất định ba lập vật q u ố phỉ nhặt lên rơi xuống tại hạng nhất chuộc tội phiếu lại trận mắt ha hốc mồm mà nhìn trước mắt một mảnh hoang vu giáo hội tất cả chất sự tra xứ còn có thánh điện kỵ sĩ toàn bộ đều chết tại trước mắt cái này nước hoa áp ma trong tay tín ngưỡng giáo hội ba lạc phỉ nhìn xem trước mặt n ô dung nhất định chính là tới từ địa ngục ác ma nhất định sẽ lọt vào thiên quốc xét xử nhưng mà hắn không nghĩ tới mỗi người lập trường không giống nhau tại ba lạc phỉ trong mắt n ô dung là ác ma nhưng mà bị thần linh cùng giáo hội liên hợp phá hủy nước mỹ mà không tin tưởng giáo hội một bộ kia nhân trong mắt n ô dung chính là x a vị ổ x a vị ổ cùng ác ma chỉ là tại một ý nghĩ sai lầm vị trí khác biệt mà thôi cái mông khác biệt đại biểu vị trí khác biệt nhưng mà thực chất đặc luật giáo hội đại bộ đội bị diệt mất sau đó cái này thiên sứ chi thành liền hữu danh vô thực tin tức này một khi truyền đi rất nhanh liền tại thực chất đặc luật chung quanh truyền bá ra tại thực chất đặc luật chung quanh hương ra chỗ có rất nhiều nạn dân nếu không phải là từ thực chất đặc luật bên trong dân bản địa bị đuổi ra ngoài chính là thành thị bị hủy diệt sau đó rời tới nạn dân những dân tị nạn này nghe được thực chất đặc luật không có ai phòng thủ tin tức này vừa mới bắt đầu cũng là không tin nghe nói thực chất đặc luật có thể tiến nhập không thể nào thật sự không phải nói tùy tiện xâm nhập sẽ bị những cái kia kinh khủng thiên sứ giết chết sao đúng thế cho dù là thiên sứ không ở đồng dạng là nhân loại những cái kia giáo hội nhân sĩ nhất định chính là thiên sứ chó săn căn bản cũng không cho chúng ta tiến vào ngược lại đem chúng ta xem như c h ó hoang đánh chết cũng là bình thường lần này là không phải bọn họ c h ó s i ế p không phải nghe nói là một cái người nước hoa đem thực chất đặc luật bên trong giáo hội còn có những tiên sứ kia toàn bộ giết bây giờ thực chất đặc luật bên trong đã không có giáo hội người cùng t i ê n sứ bên cạnh trong chỗ đổ rác trước mấy ngày không phải còn có người ở sao nghe nói hôm qua bắt đầu toàn bộ người đều chuyển vào thực chất đặc luật bên trong nghe nói nơi đó sạch sẽ nhiều không thể nào không biết à chúng ta cũng thử trong lòng đi xem một chút nếu như được chúng ta cũng không đã trở về một cái người nước hoa đó là xạ vi ổ sao t r u n g quanh vô số nạn dân tràn vào phía trước từng có rất nhiều phê nạn dân muốn đi vào thực chất đặc luật toàn bộ bị thiên sứ cùng giáo hội nhân sĩ chặn lại xuống thậm chí là bị giết bởi vì thực chất đặc luật vốn là cần chuộc tội khoán mới có thể tiến vào cho nên không có chuộc tội khoán người bình thường không thể tiến vào thực chất đặc luật liền trở thành t r u n g quanh nạn dân ở tại hương giã bên trong ở tại rác rưởi đưa lên trong trảng ở tại nông trường bên trong sinh hoạt trong nháy mắt từ hiện đại đã biến thành cổ đại mà ngô dung đem giáo hội tại thực chất đặc luật triệt để tiêu diệt sau đó chung quanh vô số nạn dân vì vậy mà tràn vào đi vào bọn hắn nghe nói là một cái người nước hoa làm như vậy một kiện chuyện tốt trong nháy mắt liền đem ngô dung tán thưởng là chân chính chúa cứu thế chân chính xạ vì ồ. mà những cái kêu hoa l i ế u đại giá tiền mua được chuộc tội khoán đ á n g người nhưng là mắng chết l i ế u ngô dòng đem ngô dung mắng trở thành g á t ma đặc biệt là ba lạc phỉ hắn bỏ ra dòng giã mấy chục tỷ hoàng kim chỉ mua được đặc thù chuộc tội khoán từ đây đã biến thành một tờ giấy lộn ba lạc phỉ đều nhanh sắp điên rơi mất hắn vốn là có thể tại đại giáo đường chung quanh lựa chọn sử dụng vị trí tốt nhất mà bây giờ đại giáo đường vốn là thần thánh quét sạch huy chúa trời giống. lại ba ị chịu vô vệ công hôi không số sinh thối nạn dân xem như nhà vệ sinh công cộng, thối không chịu nổi, cho dù xem cho lạc phỉ chắc chắn không cần ở chung quanh giáo đường nhưng mà đợi đến hắn muốn chọn vị trí đưa thời điểm lại phát hiện căn phòng lớn không có toàn bộ bị chiếm bây giờ thực chất đặc luật chính là của người đó năm năm lớn người đó liền có thể ở vị trí tốt kết quả không có gì cả cũng chỉ có một t r ư ơ n g chuộc tội khoán ba lạc phỉ cuối cùng lại muốn vào ở trong đại giáo đường mặt đây là hắn vốn là tốt đẹp nhất mà không thể đủ thực hiện ý nghĩ nhưng mà hắn bây giờ thực hiện trong lòng lại muốn chết bởi vì đại giáo đường bây giờ đã trở thành thực chất đặc luật bên trong tối cũ nát gác nhất túi nhà vệ sinh công cộng số nhỏ tín đồ bị bãi xích chung quanh đại lượng nạn dân và ở thực chất đặc luật nao n h a u đối với trước đây đuổi đi mình giáo hội biểu thị phẫn nộ của mình hướng về phía cái tiêu cao lớn chúa trời giống tới một bãi có lực thực chất đặc luật thiên sứ còn có giáo hội toàn quân bị diện thực chất đặc luật từ thiên sứ c h i thành trở thành nạn dân thiên đường tin tức này tại ngày đầu tiên liền triệt để truyền ra nhưng mà những thành thị khác giáo hội phân bộ thậm chí là v a t i a n city toàn bộ cũng không có phát ra cái gì ngôn luận chỉ là tại sáng sớ ngày thứ hai v a t i a n city tuyên bố đ ô n g bên trong địa khu thánh điện núi một lần nữa trở lại giáo hội ôm ấp hơn nữa ban bố một cái video trong video cho thấy thần tử thân tích tại thần tử từng tiếng ngâm sướng phía dưới thánh điện núi đột nhiên rung động tại â m ầm tiếng sâm phía dưới trong nháy mắt toát ra một cái làm bằng đá to lớn thánh điện cực kỳ rộng rãi tiếp đó thần tử tuyên bố thuộc về toàn thế giới giáo hội trung tâm thánh điện một lần nữa có thời đồng thời tuyên bố giáo hội đối với nước hoa tuyên chiến lý do chính là nội dung xem như nước hoa đệ nhất nhân nước hoa thủ hộ giả công n h i n khiêu khích giáo hội toàn thế giới một mảnh xôn xao bởi vì cái này tin tức khiến cho cựu phong phái cầm đầu đạo gia liên minh quyết định hoàn toàn cải biến lữ mọc lên ở phương đông đại biểu cựu phong phái vốn là dự định tại nước hoa đánh út nội dung nhưng mà biết được giáo hội đối với nước hoa t u y ê n chiến lập tức cải biến quyết sách liên hợp nước hoa tất cả sức mạnh nhất trí đối ngoại mà lữ mọc lên ở phương đông đề nghị này lấy được đạo gia liên minh nhất trí khẳng định cùng ủng hộ đề nghị thông qua nhưng mà bọn hắn lại phát hiện nội dung tam hơi biến mất ngày đó tại thực chất đạo luật nội dung trọng tỏa giáo hội sau đó cùng lâm tử còn có nam hy tam hơi liền biến mất không thấy có người nói nhìn thấy nội dung rời đi thực chất đặc luật hướng về nước mỹ trung bộ đi đến cũng có người nói nhìn thấy nội dung rời đi nước mỹ vượt qua đại dương mà đi nhưng mà đều không phải là nội dung cùng lâm tử còn có nam hy bây giờ đang ở thực chất đặc luật bên trong ngay tại đại giáo đường tận cùng dưới đáy một cái người bình thường tuyệt đối vào không được trong mặt thất nội dung tại tu luyện lâm tử cùng nam hy cũng tại tu luyện bởi vì cái này trong mặt thất thả ở giáo hội tại nước mỹ đông nam bộ thu hết tất cả quý giá dược liệu nội dung hắc lôi chi kiếm bị người cho trốn đi tạm thời không tìm về được dưới tình huống những thứ này quý giá dược liệu nội dung cũng là không mang được tất nhiên không mang được cũng chỉ có thể tại chỗ toàn bộ luyện hóa hết tiếp đó toàn bộ lấy ra tu luyện thế là n ô dung cùng lâm tử còn có n a m hy ngay tại thực chất đặc luận đại giáo đường d ư ớ i đáy bắt đầu tu luyện hành trình nhưng mà lâm tử tại tu luyện sau khi cũng tại l i ế c nhìn mật thất bên trong chỗ thu thập lại các dạng công pháp xem như tham khảo không hề hiểu chỗ lâm tử đều thích thu thập lại hỏi n ô dung nhưng mà hôm nay lâm tử nhìn xem một bản mật tông công pháp phía trên nhưng là kể song tu công pháp lâm tử lập tức mặt đỏ tới mang h a i nhìn một chút nhắm mắt tu luyện n ộ dung trong lòng tầm nghĩ cái này muốn hay không giữ lại hỏi cái này đại một đầu đâu hào xấu hồ sáu nội g chương giáo đường nhưng Ngo Dung cường nghiêm o toạt à i đại lao tại đại dưới đại, hơi 153 thực chất đặc thức thất, thần ẩn 450, đệ đất luật mặt rất túc lao dấu sâu, quá mà m t chút, l ề n hiện đường phát thực chất giáo luật đại đặc dung ư ớ i mặt đất có chút thoá có chỗ. không ổn Ngo d mang theo lâm tử hòa nam hy đem tất cả bị giáo hội phán vì dị đoan còn có phán vì ma nữ mọi người toàn bộ thả đi tiếp đó mang theo lâm tử hòa nam hy hai người liền tiến vào trong mật thất điều tra một phen n g i dung nghĩ tới mật thất bên trong có thể có bạo vật thế nhưng là không nghĩ tới trong mật thất thả ở giáo hội tại mễ lợi kiên vơ、Vét、đến toàn bộ quý giá dược liệu linh quả rất nhiều tại nước hoa cũng không có thấy qua trần quý linh quả nội dung lại tại cái này khoảng chừng một nghìn mở trong tầng hầm ngầm tìm được chỉ là chút linh thảo cao thấp không đều thuộc tính gì đều có lại thêm nội dung bây giờ cũng không có lò luyện đan ở trên người lò luyện đan đặt ở hắc lôi chi kiếm trong không gian tiếp đó bây giờ lại tại minh vương hạ đẹp trong tay cho nên ngô dung nhìn trước mắt từng cây linh thảo lại chỉ có thể thở dài một cái dùng thủ biện pháp đem tất cả linh dược trực tiếp nuốt vào trong bụng trực tiếp ăn hiệu quả của linh thảo đại khái chỉ có đem linh thảo luyện thành đan dược một phần mười hơn nữa có chút linh dược linh thảo là không thể ăn sống không cẩn thận gặp phải kịch độc độc vật liền tiên nhân đều sẽ bị h c linh linh ũ nhưng g k h ả mà ngô dông tại tiên giới năm trăm năm đứng hàng tiên đế giáo hội thu thập được linh thảo linh dược tại ngô dông xem ra chính là bình thường nhất thông thường linh thảo linh dược trong đó có mấy thứ kịch độc dược thảo đều bị ngô dung trung hòa độc tính sau đó hấp thu vào hơn nữa ngô dung là trước hết nhất luyện hóa mấy dạng này kịch độc dược thảo bởi vì ngô dung sợ lâm tử hòa nam hy nộp g h ụ c độc dược đến lúc đó cứu lên tới chính là chuyện rất phiền phức trọng yếu nhất là chậm trễ thời gian tại mễ lợi kiên đều có thể nhìn thấy giáo hội còn có thần linh đoán chừng tại nước hoa cũng gần như tình huống hiện tại ngô d u n g liền nghĩ trở về nước hoa xem nước hoa bây giờ đến tột cùng là cái gì tình huống cha mẹ của mình như thế nào đem trong mật thất dược thảo toàn bộ hấp thu xong n g ô dung còn đem bộ phận linh lực giao qua lâm tử hòa nam hy trên thân khiến cho lâm tử hòa nam hy cảnh giới tăng lên tới thánh cảnh cảnh giới chỉ có tiến nhập thánh cảnh vượt qua đại dương mới có thể trở nên an toàn Từ mét lợi k hơn nữa chiếu cố hai người hao phí ngô dung tinh lực thật sự là nhiều lắm thế là n ộ ô dung tìm được cái biện pháp đó chính là khai chiến đấu kỳ trở về nước hoa bởi vì chiến đấu kỳ tốc độ so với máy bay hành khách phải nhanh mà mét lợi kiên chiến đấu kỳ nhưng là toàn cầu khoa học kỹ thuật cao nhất tối hắc tốc độ càng là vượt xa đồng dạng máy bay hành khách n ô dung đ o á n trường vượt qua thái bình dương có thể chỉ cần ba bốn tiếng như vậy đủ rồi nghe được n ô dung dự định lâm tử hòa nam hy đều sợ ngây người những n à y công pháp đâu lâm tử chỉ vào mấy cái trên giá sách đến không hết công pháp điện tử nói n ô dung lại lắc đầu nói từ bỏ cái này ngay cả cựu lưu cũng không tính công pháp muốn tới làm gì các ngươi tiếp tục tu luyện tử quỳnh luyện khí pháp là được rồi so với môn công pháp này tốt hơn gấp mười 10, gấp trăm lần đầu hơn nữa lại không có tác dụng phụ lâm tử nghe được n ộ dung khẳng định như vậy nói có chút lưu luyến k ô n g rời nhưng vẫn là tính toán lâm tử nhìn về phía n g ô dung nói khai chiến đấu k i mà nói đó không phải là cần ba cái chiến đấu k i sao cho dù là ta ôm nam hy cùng một chỗ cũng cần hai khung chiến đấu k i à, nếu như giữa đường phát sinh ngoài ý muốn gì sáu n g ô dung lại lắc đầu nói không cần một trận chiến đấu k i như vậy đủ rồi lâm tử trắng liêu nô g Dung một mắt nàng cũng không biết n g ô dung biết lái máy bay thế là đã nói một trận ai tới l á i phi cơ à, chẳng lẽ ngươi tới l á i phi cơ n g ô dung lập tức n ở nụ cười nhìn về phía lâm tử nói đúng vậy a ta tới lai phi cơ a một trận là đủ rồi lâm tử căn bản cũng không tin tưởng mà nam hy thì tại một bên rất hiếu kỳ nhìn về phía ngô dung nói tiểu c a c ca ngươi thật sự biết lái máy bay lâm tử liền nói hắn sẽ không mở hắn đoán chừng ngay tại tý thử bên cạnh nhìn qua tý thử lái mấy lần máy bay liền coi chính mình biết lái hắn đều không biết máy bay có bao nhiêu khó khăn mở không phải chuyên nghiệp làm sao lại mở h ú n g chi là khai chiến đấu kỳ ngô dung nghe được lâm tử mà nói lắc đầu nói ngươi không tin đi theo ta đi liền biết nhìn thấy ngô dung như cái thần côn bộ g á n g lâm tử bắt đầu có chút hoài nghi chẳng lẽ ngô dung thật sự biết lái máy bay n ô dung mang theo lâm tử hòa nam hy đi ra đại giáo đường dưới đất mất thất vừa mở cửa ra một hồi quái dị mùi thối lập tức đập vào mặt ta đi t h ố i như vậy n ô dung cùng lâm tử còn có nam hy lập tức bịt miệng lại mũi đi ra ngoài lại nhìn thấy toàn bộ đại giáo đường hoàn toàn không có nguyên bản bộ dáng khắp nơi đều là bẩn t h i u còn có không ít quần áo rách nát tên ăn mày phân biệt ngủ ở đại giáo đường trong các ngọc ngách chính là không có người tới gần người thiên chủ kia giống chúa trời giống dưới chân vang vang、oh oh. ô ô n ộ dung nhìn xem đều cảm thấy không thoải mái lâm tử hòa nam hy càng là có một loại nôn mửa cảm giác thế là ng cho mình còn có lâm tử hòa nam hy xua tan cái này gây mũi mùi t ố i nội dung cũng nghĩ không thông vì cái gì vốn sạch sẽ đại giáo đường lại biến thành dạng này lâm tử hòa nam hy tò mò nhìn các nọ g ngách nhìn tới tên ăn mày mà ngô dung lại không hữu lý hội những tên khất cái này mang theo lâm tử hòa nam hy đi ra ngoài ở trong đó trong một cái góc vốn là cầm hạng nhất chuộc tội khoán ba là phỉ p nhìn thấy ngô dung mang theo lâm tử hòa nam hy không biết từ nơi nào đi ra con mắt đ ỏ bừng t r ứ n g thật to chính là ngô dung khiến cho hắn không có gì cả ba lạc phỉ tay cầm hạng nhất chuộc tội khoán vốn là tại trên vạn người tồn tại bây giờ lại cùng khác không thành tựu được gì tên ăn mày trở thành liêu đại trong giáo đường được khách mà con của hắn tiểu ba lạc phỉ cũng không thấy hắn mang tới hai người thủ hạng lại trở thành bây giờ thực chất đặc luật bên trong một cái lao đại thủ hạng nhìn thấy ba lạc phỉ đều á c hung á c mà sửa chữa ba lạc phỉ nhiều lần ba lạc phỉ là một cái trí nhớ người làm việc tại mễ lợi kiên biến cô phía trước là một cái đầu tư cổ phiếu siêu cấp cao thủ mà tại mễ lợi kiên biến cô sau đó rất may mắn đổi được hạng nhất chuộc tội k h á n mà bây giờ nhưng là không còn có cái gì nữa kẻ cầm đầu chính là nội dung ba lạc p h ỉ đột nhiên đứng lên trong khoảnh khắc đó hắn thật sự rất muốn giết chết nội dung thế nhưng là trong đầu lại xuất hiện l i ế u ngô rong miệng sát hồng y giáo chủ tình cảnh máu me đồng đ ị a ba lạc p h ỉ lập tức túng sắc mặt tái nhợt ngồi xuống thâu trọng mà thở hồn hển nhưng mà nội dung mới vừa từ trong đại giáo đường mặt đi tới mang theo lâm tử hòa nam hy hai người lại bị người hưu tâm cho tập trung vào thực chất đặc luật khu vực phía tây đại lão tên là hẹn hàn hổ vốn là một cái truyền kỳ cảnh giới hắc quyền quần vương tại mễ lợi kiên biến cô sau đó thiên địa linh khí d i biến hẹn hàn hổ mình cũng không biết là gì tình huống Cảnh nhiên chuyển giới đột nhiên từ không ỳ tăng lên tới t lên á giáo giáo thánh n cảnh cảnh giới. Ma phía trước, hẹn hàn、hổ、nhận được đến từ giáo hội chiêu an, hẹn hàn chuẩn đến nhận an, thành điện thành viên. h phía hổ hội hổ thực chất hội h trước, được đặc giới. triêu tiếp triêu đội Ma một từ luật, trở là đây bị kỵ k sĩ nghĩ tới hẹn hàn hổ đến rốt cuộc đặc luật lại phát hiện tại thực chất đặc luật giáo hội chi nhánh bị diện một cái thần bí người nước hoa chu sát giáo hội hồng y giáo chủ còn có giáo hội những người khác đều bị cái này đến từ nước hoa ác ma cho đổi tận giết t u y ệ t kết quả hẹn hàn hổ và ở thực chất đặc luật lại trở thành tây bộ dưới mặt đất đê vương thống lĩnh thực chất đặc luật tây bộ nhưng mà hẹn hàn hổ tiến vào thực chất đặc luật trở thành tây bộ địa hạ thế giới đế vương lại phát hiện bên cạnh không có một cái nào để mắt nữ nhân những thứ này tiến vào thực chất đặc luật các nạn dân dù cho có nữ nhân cũng là xanh sao v à n v ọ n hơn nữa toàn thân b ẩ n t h i u hẹn hàn hổ căn bản là không để vào mắt nhưng mà một ngày này hẹn hàn hổ mang theo một đám huynh đệ tại đầu đường tuần tra thời điểm lại ngoại ý muốn đụng tới liêu n ô dòng còn có lâm tử hòa nam hy hẹn hàn hổ cùng bên người các huynh đệ nói cái này thực chất đặc luật à cái gì cũng tốt chính là nữ nhân kia không được vô cùng bẩn vừa bẩn vừa gầy sáu hẹn hàn hổ xoay đầu lại đúng dịp thấy trải qua lâm tử. lại n g ngẩn g â y n cả ư ờ i 454 chương 451, chương nhân bông xuống ngô cự dung bên tiêu n g n cũng không mặc ngạc, phải kinh nhưng mà thực chất là rất luật trong thành đặc huống, hiện tình thán. Ngô dung tiêu diệt thực chất đặc luật giáo hội thế lực lại khiến cho thế lực khác tại thực chất đặc luật thành thị bên trong lộ đầu bây giờ thực chất đặc luật bị các đại thế lực phân ra những cái tia tiểu thị dân nạn dân tiến vào thực chất đặc luật sau đó không có khiến cho sinh hoạt tốt hơn bởi vì thực chất đặc l u ậ t tốt chỗ toàn bộ đều bị những cái kia thế lực cường đại chiếm lấy rồi thế lực cùng thế lực ở giữa có lẽ có k i ê n kỵ nhưng mà yếu đ ớt nhỏ yếu cá nhân tại thế lực trước mặt căn bản chính là không đáng giá nhắc tới đổi u đi lão hổ kết quả sói đến đấy n ô dung nhìn xem ven đường số lớn không có phòng ở và ở dân nghèo cảm thán một tiếng hắn không có ý định đi thay đổi cái hiện trạng này bởi vì nơi này là thực chất đặc l u ậ t là nước mỹ hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi giám sát chuyện như vậy cho dù là lần này hắn đem những này sói đói vậy thế lực tiêu diệt chờ hắn trở về nước hoa còn sẽ có sẽ tại ấ t thế cả lực khác đi vào, đến lúc lớn nhỏ đến vẫn đi đó vào, sẽ m n không h thua, được đây đ yếu sửa là ổ được. trong ạ i t tiên giới tình huống như vậy n ô dung thấy có lạ hay không n ô dung chỉ là hiếu kỳ cho dù là nhìn thấy hẹn hàn hổ bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn tại thực chất đặc l u ậ t địa vị nhìn như không đơn giản nhưng mà cũng không có ý định gây chuyện mang theo lâm tử cùng nam hy chuẩn bị đi ra thực chất đặc l u ậ t hướng về phụ cận sân bay đi đến mà hẹn hàn hổ lần đầu tiên nhìn thấy lâm tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên huyết tinh miệng rộng đột nhiên nứt ra cười hì hì nói chính là nàng tại hẹn hàn hổ trong mắt n ộ dung chính là một cái rất thông thường truyền kỳ cứng giả hẹn hàn hổ mình là thánh cảnh căn bản cũng không sợ mỹ nữ cùng bảo vật đều cũng có người có tài mới có tư cách lấy được đây là hẹn hàn hổ tín điều nhìn thấy hẹn hàn hổ đối với lâm tử có ý tứ bên người hắn các tiểu đệ mấy ngày nay tại thực chất đặc luật đều hành hành bá đạo quen thuộc thế là mơ hồ vây quanh xuống lâm tử cùng nam hy lập tức tại ngô d o n g s à o lưng hơi hơi nắm chặt liễu ngô d o n g góp áo lâm tử đi theo ngô dung trong khoảng thời gian này đến nay nhìn thấy ngô dung liên trạm thiên sứ hồng y giáo chủ đối với giáo hội tiên chiến đã chết lặng bây giờ thấy hẹn hàn h ổ dạng này a miêu a cậu đều có thể cảm giác được hẹn hàn h ổ cảnh giới liền cùng chính mình không sai biệt lắm n ô dung nhĩ mày một đám truyền kỳ giả cùng thanh cảnh giả tại nô d u n g trong mắt chính là một ngón tay cũng có thể đẻ chết tồn tại n ô dung căn bản là chẳng thèm cùng bọn họ hao phí thời gian miệng hơi đ ộ n g một chút xông tới những người kia trong đầu lập tức vang lên ầm ầm tiếng sấm bọn hắn đầy mắt kinh hãi bị đột nhiên này mà đến tiếng sấm đánh bay ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu toàn bộ đều ngã xuống đất mất đi mà hẹn hàn hộ tay trái tay phải hai cái cao lớn người da đen nhưng là hoảng sợ nhìn xem nội dung lập tức lui về phía sau hơn mấy chục mét nhìn như gầy yếu nội dung đều không cần động thủ liền đem những thứ này tất cả lớn nhỏ yếu nhất đều có cảnh giới tông sư mà mạnh nhất chính là chuyển kỳ đại viên mãn cừng giả toàn bộ g ô n g choáng cái này cho bọn hắn d u n g động thật sự là quá lớn hẹn hàn hổ nhìn thấy bọn thủ hạ của mình thật không ngờ mất mặt bị nội dung trực tiếp giống bay toàn bộ ngã xuống đất mất đi lập tức nổi giận đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm ngô dung nói tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn l n tàn một tay a nhưng mà ngươi sư tử này giống đối với ta tới nói không có tác dụng gì nhiều nhất cũng chỉ có thể dọa một cái những người yếu kia mà thôi nghe được hẹn hàn hổ mà nói bên người hắn tay trái tay phải hai cái người da đen lập tức can tâm một điểm nhìn về phía mình lão đại hẹn hàn hổ lập tức có chút e ngại lão đại đều không sợ chính mình lại sợ hãi người tiểu đệ này làm được không hoàn thành trách nhiệm a nhưng mà ngô dung căn bản không hữu lý hội hẹn hàn hổ mà nói ánh mắt vượt qua hẹn hàn hổ nhìn về phía hẹn hàn hổ sau lưng bầu trời hẹn hàn hổ nhìn thấy ngô dung ánh mắt tiêu điểm căn bản vốn không ở trên người hắn đây rõ ràng là làm như không thấy lập tức tức sủi bấm nhưng mà lúc này bầu trời xa xăm truyền đến một hồi o n g o n g o n g tiếng oanh minh âm một điểm đen trong nháy mắt hướng về bên này bay tới càng lúc càng lớn là một cái to lớn thiết truy cái này thanh âm ống ống ống khiến cho hẹn hàn h ổ trần trờ một chút vẫn là không nhịn được quay đầu lui về phía sau nhìn lúc này to lớn thiết truy đã có thể thấy rất rõ ràng hẹn hàn h ổ lập tức mở to hai mắt nhìn hét to một tiếng cẩn thận các ngươi hẹn hàn h ổ tay trái tay phải hai cái truyền kỳ đại viên mãn cừng giả nhìn thấy lao đại của mình gọi mình cẩn thận còn mơ mơ màng màng xoay đầu lại khoảng chừng một người khổng l ộ như vậy thiết truy đã tới trước mặt bọn hắn lập tức mở to hai mắt nhìn tại gặp phải nguy cơ sinh tử trước mặt bộ phát ra trước nay chưa có khí thế cảnh giới đột nhiên đột phá t r u y ề n hậu kỳ cảnh giới bước vào thánh cảnh sơ thành cảnh giới ngay tại lúc nháy mắt sau đó buộc một tiếng tiếng vang to lớn thiết truy nằm ngang đập c h ú n g hai người trên đỉnh đầu hai người bọn họ đã giơ hai tay lên dùng sức chĩa vào thế nhưng là liền trong nháy mắt đều chịu không được bị cái này to lớn thiết truy đập trở thành huyết tương hai cái đầu người bị đập bay bay đến hẹn hàn hổ dưới chân mà hai người vị trí ước chừng đập ra một cái trăm mét hô sâu đây là có chuyện gì sáu hẹn hàn hổ toàn thân đang run dậy hắn căn bản không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra tại thiết truy rơi xuống đất trong nháy mắt hắn có thể đủ cảm thấy hắn hai cái tiểu đ ệ lâm tràng đột phá đến thánh cảnh cho dù là dạng này cũng chạy không thoát bị nện chết hạ c h à n g mà dưới chân hai cái đầu người chết không nhắm mắt nhường hẹn hàn hổ toàn thân phát run hẹn hàn hổ lập tức cảm thấy bóng ma tử vong bao phủ trên đầu mà nơi xa một hồi lôi q u a n g trói mắt thoáng qua một cái âm thanh lớn đột nhiên rơi vào thiết truy bên cạnh nhìn kỹ là một cái ba em mở cự nhân trên thân còn quấn vết mỏ văng vải hai mắt chừng lớn nhìn xem hẹn hàn hổ còn có ngô dung m nơi này chính là thực chất đặc luận hẹn hàn hổ nhìn xem trước mặt ba em mở cự nhân âm thanh run dày nói ngươi ngươi là ai trước mắt cái này ba em mở cự nhân trên thân tản mát ra khí tức nhường hẹn hàn hổ trong lòng run dày rõ ràng chính là xa xa siêu việt khí tức của mình hẹn hàn hổ gặp qua truyền thuyết danh giới cường giả nhưng mà cũng không có trước mắt người khổng lồ này khí tức kinh khủng trước mắt người khổng lồ này khí tức ước chừng là truyền thuyết cảnh giới cường giả gấp mười thậm chí là gấp trăm lần ngược lại hẹn hàn hổ đã không phân biệt được hắn cảm rắc trước mắt người khổng lồ này chỉ là một ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình nhưng mà trước mắt người khổng lồ này lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hẹn hàn h ổ không nói lời nào trực tiếp cầm lên to lớn thiết truy thiết truy phía trên trong nháy mắt lôi quang lấp lóe một mảnh xanh thẳm lôi quang quấn quanh ở thiết truy phía trên hướng về hẹn hàn h ổ đập tới hẹn hàn h ổ nhìn thấy cái này ba em mở cự nhân dơ trong tay lên cực lớn thiết truy lập tức mở to hai mắt nhìn liền vội vàng xoay người chạy trốn nhưng mà người khổng lồ này ném ra thiết truy phương hướng cũng không phải hẹn hàn h ổ bên này mà là ngô dùng cái này mắt thấy cái này to lớn thiết truy đâm đầu vào đ ậ tới lâm tử cùng nam hy sắc mặt đột nhiên tái n h u t lúc này hai người bọn họ trong lòng đều lo lắng chết. đột nhiên này xuất hiện cự nhân cực kỳ đáng sợ vừa ra tay chính là diện sát hai người bây giờ cái này vừa mới đập chết hai người cực lớn thiết truy lần nữa đập tới dọa đến hai người tóm đến ngô dung quần áo thật chặt nội dung lại cười cười nói không cần quá khẩn trương nói nội dung nâng lên trắng đ o á n thật nhỏ tay trái hai chân trong nháy mắt lơ lửng ở hư không bên trên d ơ lên cao cao đưa ra năm ngón tay thật giống như bắt được một cái cực kỳ nhẹ nhàng khí cầu một dạng bắt được người khổng lồ này đột nhiên đập tới thiết truy nội dung cầm xuống so với mình còn to lớn hơn thiết truy đập xuống đất ẩm vang một tiếng cứ như vậy nhẹ nhàng thả xuống mặt đất đều bị đập ra quy liệt vết tích. nhưng mà ngô dung lại như thế nhẹ nhóm liền tiếp theo hẹn hàn hổ quay đầu xem xét vốn là cho là ngô dung bọn người chắc là phải bị cái này to lớn tiết h truy cho đ ậ p chết vừa nghĩ tới khuôn mặt mỹ lệ làn da trắng đoán lâm tử muốn bị đ ậ p chết hẹn hàn hổ liền không nhịn được thở dài nhưng mà hẹn hàn hổ thấy rõ ràng nội dung vậy mà một tay thoải mái mà tiếp nhận cái này thế tới hung hăng tiết h truy cả người đều dọa đến mất đi cân bằng té ngã trên đất khó có thể tin nhìn xem nội dung cái này sao có thể hẹn hàn hổ kinh hô lên mà cái ba em mợ tự nhân nhìn xem nội dung cũng lộ ra thần sắc tò mò nói nhân loại ngươi rất mạnh đi thần linh khí tức người khổng lồ này là một cái thần linh n ô dung nhìn hướng na cái cự nhân nói nhưng mà cự nhân thân ảnh loại lên đã tới to lớn thiết truy trước mặt lộ ra huyết tinh miệng rộng cười lạnh một tiếng nói đúng vậy ta liền là lôi thần t h ă n g nhĩ nhân loại lời nói chưa dứt so với đầu người còn to lớn hơn thiết quyền đột nhiên đánh phía liêu ngô dòng t r ả phá không khí vang lên một hồi trói thai âm bạo 455 t r ư ơ n chương 452, lôi thần khuất phục lôi thần t h ă n g nhĩ ta giống như nơi nào đã nghe qua cái tên này n ộ dung lời nói chưa dứt bước ra một bước nâng lên trắng nón tay nhỏ bày ra thái cực tư thế đột nhiên một trưởng vô g a hắn không hiểu vì cái gì trước mắt người thần linh này lý do gì cũng không nói liền ra tay với mình nhưng mà hắn ra tay rồi nội dung chắc chắn không có khả năng đứng bất động ăn quả đấm một trường này nhìn như mềm mại bất lực nhưng mà cái này mềm mại tay nhỏ tại tiếp xúc đến lôi thần thác nhị cự quyền trong nháy mắt vang dội toàn trường như là sấm nổ chỉ thấy tại ngô d u n g tay trưởng cùng lôi thần thác nhị nằm đấm ở giữa hát b ạ c h linh lực hình thành khí tức giống như thực thể thay đổi càng khôn trong nháy mắt tiếp lấy liệu lôi thần thác nhị nằm đấm đồng thời một cố khí tức ác liệt từ ngô dung tay trưởng đột nhiên p h â ra tạo thành một cái linh lực cực lớn bàn tay hướng về lôi thần thác n h ị vô tới cái này sao có thể lôi thần thác n h ị kinh hô lên một tiếng hoàn toàn không có trước đây không bị trói buộc thần s ắ c kinh hãi đột nhiên nhanh chóng thối lui đồng thời triệu hoán đập xuống đất lôi thần chi chủ ý muốn ngăn chở ngô dung buộc phát ra linh lực bàn tay nhưng mà một trường này lôi thần thác n h ị dùng lôi thần chi chủ ý ngăn chở lại cả người bị cái này to lớn cường độ đánh bay ra ngoài lôi thần thác n h ị dựa thế nhanh chóng thối lui so ra phía trước còn muốn càng nhanh gấp hơn nhưng mà n ô dung bàn tay tán phát ra linh lực bàn tay lại đột nhiên thu hồi đồng thời thân ảnh lấy lên vậy mà vọt đến liễu lôi thần t h á c nhĩ trước mặt lôi thần thắc nhĩ mắt t r ư ờ n g lớn như c h ấ u mắt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tại ngôi dòng một cái đốn nện cho đi lên một tiếng ẩm vang tiếng vang tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới n ô i dung tay trường đập vào liễu lôi thần thắc nhĩ lôi thần c h i chủ y lôi thần thắc nhĩ ôm mình lôi thần c h i chủ y đập chúng nguyên bản trong hố sâu đem hố sâu nện vào lớn hơn nữa toàn trường tính mịch chỗ h ư u nhân đô choáng lâm tử cùng nam hy nhìn thấy lôi thần thắc nhĩ như thế nghe được lôi thần thắc nhĩ giới thiệu mình là lôi thần thắc nhĩ trong lòng đều sợ n g người nhưng mà không nghĩ tới là nghiêng về một bên lâm tử thì thào nói lấy nội dung đây là thật lợi hại đây ế đen đen là cái kia diện sắt giáo hội hồng y giáo chủ cũng diện sắt liễu đại thiên sứ phụ thân ô đỉnh còn có ra phất lôi minh vương hạ đẹp người nước hoa nội g dung có thể nhất kích đem mình đánh thành tình trạng như thế lôi thần thác n h ị căn cứ vào trong đầu ấn tượng vừa phân tích lập tức phân tích ra người trước mắt này chính là biến mất vài ngày nội dung lôi thần thác n h ị trong lòng bây giờ cực độ kinh hãi trong lòng đang điên cuồng cầm to giáo hội không phải nói nội dung đã rời đi thực chất đặc luật sao nội dung tại sao sẽ ở thực chất đặc luật nơi này giáo hội là đang hô ta giáo hội đặc s ứ tại hôm qua cùng dưỡng thương s o n g lôi thần thác n h ị thương lượng t h ỉ n h lôi thần thác n h ị đi tới thực chất đặc luật thu phục thực chất đặc luật nói nội dung đã rời đi thực chất đặc luật cũng là bởi vì giáo hội liên tục hứa hẹn hơn nữa lấy ra chứng cứ chứng minh ngô dung đã vài ngày chưa từng xuất hiện tại thực chất đặc luật lôi thần thác nhĩ mới đáp ứng đi tới thực chất đặc luật nhưng mà lôi thần thác nhĩ mới vừa vặn ra tay liền gặp phải ngô dung bây giờ quả thực là buồn rầu không được lôi thần thác nhĩ thực lực cùng ổ đình không sai bị lắm cũng là kim đàn k ỳ cường giả nhưng mà ổ đình bị ngô dung giết đi lôi thần thác nhĩ cả đời địch nhân gian ác hỏa thần lộ kỳ cũng chết tại ngô d u n g trong tay tiếp đó giáo hội bên này bốn cái thiên sứ chết tại ngô dông trong tay trong đó bao gồm hai cái ạ trèn trộ còn có tại giáo hoàng dưới tối cường hồng ý đại giáo chủ cũng là đồng dạng chết tại ngô lôi thần thác nhĩ mặc dù là và vỡ nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc cái này xem xét lôi thần thác nhĩ liền biết chính mình không có cơ hội khẳng định muốn đường chạy nhưng mà lôi thần thác nhĩ phát hiện nội dung tốc độ so với chính mình nhanh hơn không đúng hẳn là thuấn di mới đúng đáng chết một phạm nhân như thế nào có thể thuấn di liền chúng ta thần linh cũng không có cách nào lấy được thiên p h u a lôi thần thác nhĩ thân hình mánh liệt lui trên mặt xanh xám một mảnh hắn vốn là cho là nội dung cho dù là đánh chết nhiều như vậy thần linh cùng giáo hội cực giả cũng chỉ là so với chính mình mạnh hơn ba phần mà thôi mình là có thể trốn chạy nhưng mà lần giao thủ này hoàn toàn nghiền nát liệu lôi thần thắc nhĩ hết thể lòng tin chỉ thấy ngô dong nhất trưởng vung ra lôi thần thắc nhĩ lần nữa nện trên mặt đất ôm lôi thần chi c h ú ý lôi thần thắc nhĩ bị nện ra hình một vòng tròn hố to mà lôi thần thắc nhĩ quần áo đều bị làm vỡ nát thần linh thân thể trên ngực xuất hiện một cái rõ ràng trưởng ấn n ô dung lăng không một trưởng đem lôi thần thắc nhĩ liền người man g truy đập xuống đất lôi thần thắc nhĩ đột nhiên phun ra một ngụm màu vàng kim t h ầ n huyết hoảng sợ nhìn xem n ộ dung lôi thần thắc âu chư thần bên trong cường đại nhất thậm chí so với hắn phụ thần còn mạnh hơn thân thể đều muốn bị n ô dung đập ra một cái sâu đ k hẹn hàn, hàn h đen, đen, hổ mắt thấy đột nhiên chừng lớn nhìn xem nội dung âm thanh dun dậy nói chẳng lẽ đây là cái tia xạ vì ầu nội dung hắn không phải đã rời đi thực chất đặc luật sao nhất định là nội dung nếu không phải là nội dung có ai mạnh như vậy a sáu lúc này hẹn hàn hổ mới biết được mình là có mắt như mù a nhất định là nội dung cũng chỉ có đáng sợ như vậy thực lực mới có thể tại thần linh mọc như rừng thời đại hiện nay được người xưng là xạ vị hổ a thật là cứu thế a cho dù là hẹn hàn hổ tu luyện như vậy giả cũng không hy vọng giáo hội thiên sứ còn có trong thần thoại thần linh đứng tại trên đầu của mình ai không ưa thích là nhân loại thống trị địa cầu đâu hắn là muốn giết cái này lôi thần thác nhĩ sao nghe nói thần linh là rất khó giết chết lần này nếu có may mắn nhìn thấy một lần sát thần thật là một loại khó được may mắn a nghĩ tới đây hẹn hàn hổ lại đi lên phía trước đi đến lâm tử cùng nam hy phụ cận lâm tử cùng nam hy nhìn thấy hẹn hàn hổ đi tới lập tức nhìn về phía hẹn hàn hổ n ô dung cũng nhìn về phía hẹn hàn hổ chỉ cần hẹn hàn hổ có dị động gì n ô dung trong nháy mắt giết chết hẹn hàn hổ không có một chút chỗ thương lượng nhìn thấy n ô dung ánh mắt lạnh như băng hẹn hàn hổ lập tức cảm giác toàn thân run dày không chịu k h ô n g chế toàn thân đổ mồ hôi lạnh đây chính là xạ vị ổ thực lực hẹn hàn hổ âm thanh run dày vội vàng khoát tay nói cứu xạ vị ổ ta không phải là có cái gì ý đồ bất chính ta chỉ là mớn muốn, muốn trở thành thủ hạ của người sáu hẹn hàn hổ trong lòng đang chảy nước mắt ta chính mình vốn là chỉ là muốn xem náo、nhiệt. không nghĩ tới đến gần hai bước bị ngô dung liếc mắt nhìn lập tức dọa đến phải quỳ xuống tới làm tiểu đ ệ hẹn hàn hổ ngang dọc nước mỹ mấy tập h n i ê n lúc nào thử qua dạng này nhất định chính là mất mặt ta mà ở tương lai không lâu hẹn hàn hổ liền vì chính mình lần này không giải thích được hành vi cảm thấy vui mừng khi đó toàn thế giới vô số cường giả muốn trở thành ngô dung tiểu đ ệ đều không cơ hội mà hẹn hàn hổ lấy được một cơ hội l i ề n bước vào h ắ n vốn là căn bản cũng không dám đi nghĩ truyền thuyết cảnh giới còn được đến ngô dung v u chồng nhất định chính là mấy đời đều tu không tới đại kỳ ngộ đâu lôi thần thác nhĩ nhìn thấy ngô dung dừng tay chậm đứng lên lúc này lôi thần thác nhĩ, trong mắt cũng không còn thần sắc tức giận tức giận đối tượng chỉ là bình đẳng hoặc yếu hơn mình người mới có đối mặt một cái có thể chúa t ể chính mình người sống chết trước mặt lôi thần thác nhĩ cũng sẽ không lại có tức giận cảm giác ta đầu hàng nhân loại ngươi thắng lôi thần thác nhĩ học nhân loại đầu hàng bộ dáng thả xuống l i ề u lôi thần chi truy giơ hai tay lên chết tại ngô dong trong tay thần linh cùng tiên sứ nhiều lắm lôi thần thác nhĩ không muốn trở thành cái tiếp theo nội dung hoàn toàn không nghĩ tới lôi thần thác nhĩ sẽ như thế dứt khoát sửng sốt một chút nhìn xem lôi thần thác nhĩ suy tư phút trong nói có thể nhưng mà ta muốn cùng ngươi ký kết khế ước ngươi xem được hay không không được tiếp tục lái đánh đi nói nô dong tại hư không hoạch xuất ra một đạo phong ấn c h i thư chính là hắn phía trước sử dụng nhiều lần đệ c ử u phong phong ấn thuật phong ấn qua vũ xà thần nhất tộc thiếu nữ phong ấn qua thức thần vương giả bây giờ nhưng là phong ấn một cái thần linh lôi thần thác nhĩ nhìn xem phong ấn thuật rơi vào trên người mình trên mặt tràn đầy khuất nhục thần sắc cuối cùng vẫn là khuất phục bốn trăm năm mươi sáu chương bốn trăm năm mươi ba phiêu dương quá hải mang hội t ử lôi thần thác nhĩ xem như thần linh nhưng phải hướng một nhân loại khuất phục tại chỗ hữu nhân đô cho váng người da trắng hẹn hàn hổ nhìn về phía n ô dung ấp úng nói ta cũng phải như vậy sao hẹn hàn hổ nhìn thấy lôi thần t h á c nhĩ bị phong ấn thuật phong ấn thật sự là quá mất mặt hắn còn đang suy nghĩ mình là không phải cũng phải như vậy kết quả n ô dung nhìn về phía hẹn hàn hổ nói ngươi còn không có tư cách này ta còn không có tư cách này hẹn hàn hổ nghe được n ô dung l ờ i này mở rộng tầm mắt nước mỹ trước khi đi lúc n ô dung cũng không nghĩ đến vậy mà đã thu phục được một cái thần linh lôi thần t h á c nhĩ có một phần mười tu vi trực tiếp chuyển tới liệu nô d u n g trên thân n ô dung linh lực trong cơ thể trong nháy mắt tăng gọn đã tới ngụy đan kỷ cực cảnh mức cực h ạ n n ộ dung chỉ cần tốn thời gian tới củng cố tu vi liền có thể hướng về kim đan kỳ x u n g thứ làm lôi thần t h á c nhi nghe được n g ô dung dự định đều kinh ngạc phải mở t o hai mắt nhìn cái gì ngươi nói ta muốn lưu lại nước mỹ n g ô dung nhìn về phía lôi thần t h á c nhi nói ngươi đi nơi nào đều tốt nhưng mà không thể tại nước hoa làm sàng làm vậy nhìn thấy người hoa không thể tổn thương nhìn thấy người hoa gặp nạn muốn trợ giúp người hoa chỉ đơn giản như vậy sự tính khác chính ngươi chắc chắn lôi thần t h á c nhi vốn là cho là n g ô dung sử dụng phong ấn thuật sau đó thì sẽ hoàn toàn mà k h ô n g chế chính mình làm việc tình không nghĩ tới nội dung vậy mà lại như thế tự do chỉ đơn giản như vậy nội dung mỉm cười nói chỉ đơn giản như vậy đơn giản tới nói chính là không nên cùng người hoa là địch n g ư ơ i muốn đi đâu liền đi nơi đó à ta muốn trở về hẹn hàn hổ chỉ mình nói lão đại vậy ta thì sao n ô dung không giải thích được thu cái lão đại hắn nhìn một chút hẹn hàn hổ nói ngươi à ngươi một cái người da trắng chẳng lẽ đi theo ta đi nước hoa hẹn hàn hổ nhìn xem n ô dung nói lão đại kia làm sao bây giờ nếu không thì như vậy đi ngươi ngay tại nước mỹ trước tiên đem đệ toạt chiếm lĩnh lại nói ta truyền thụ một cái công pháp cho người tu luyện nhưng mà nhớ kỹ nếu như ngươi đối với chúng ta ngô a nước hoa người hoa làm ra cái gì không đúng sự tình ta liền đem ngươi tù vi thu sạch trở về nói nô dung tại hẹn hàn hổ đỉnh đầu nhấn một cái t ử quỳnh luyện khí pháp liền thông qua nô dung tay trưởng chuyển tới hẹn hàn hổ trong đầu của hẹn hàn hổ trong đầu của lập loẹt ử quỳnh luyện khí pháp tu luyện đồ lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn kinh động như gặp thiên nhân hướng về phía nô dung q u ỷ xuống lạy nhưng mà nô dung đã mang t hoàn e lâm Nam tử hòa Nam Hy h Nô Dung rời đi. o toàn nghĩ không ra hắn truyền thụ cho hẹn hàn hổ t ử quỳnh luyện khí pháp vậy mà thành tựu một cái dưới đất quân vương truyền thuyết lôi thần thác nhĩ nhìn xem nô dung thật sự cứ thế mà đi hơi xưng sờ sắc mặt cũng không có tốt thân ảnh mơ hồ cũng biến mất ở trong không khí lưu lại hạn hạn hồ lôi thần thác nhĩ nhiều năm vì thần cân nhắc cũng khá là cẩn thận mình và ngô dung chiến đấu sự tình một khi chuyển đi chính mình không chết n g ô dung cũng không có việc gì như vậy giáo hội rất có thể liền hoài nghi đến mình và ngô dung ở giữa sẽ có quan hệ gì ai ta vẫn đi về trước châu âu à dù sao châu âu mới là chúng ta bắc âu chư thần chân chính địa bàn a sáu bắc âu chư thần đã còn thừa không nhiều lắm đại bộ phận đều bị ngô d u n g nhất cá nhân tiêu d i ệ t nhưng mà không có một cái nào giờ n g ô dung mang theo lâm tử hòa nam hy lại trở về tới tìm được hẹn hàn hồ nói ngươi biết nơi nào có máy bay sao tốt nhất là máy bay chiến đấu hẹn hàn hổ nghe được n ô dung lời này sửng sốt một chút nói máy bay chiến đấu n ô dung gật đầu một cái nói ta vốn là muốn khai chiến đấu cơ trở về nước hoa nhưng mà nơi phụ cận này quân đội hoàn toàn hoa phế lưu lại máy bay cũng là hư hại ta muốn tìm một trận có thể mở máy bay lái trở về nước hoa lái phi cơ lão đại ngươi biết lái máy bay sao hẹn hàn hổ kỳ quái nhìn xem n ô dung nói đương nhiên sẽ có hay không đầu mối n ô dung thời gian rất gấp cấp bách thế nhưng là hắn cầm địa đồ mang theo lâm tử hòa nam khi đi đến cùng đặc biệt luật sân bay lại phát hiện sân bay hoàn toàn hoa p h chỉ có thể trở lại đ ạ toán n ô dung cũng định nếu quả như thật là không có, có máy bay mà nói chính mình liền thật muốn mang theo lâm tử hòa nam k h y vượt qua thái bình dương hẹn hàn hổ đánh một trận điện thoại sau đó nhìn về phía n ô dung nói lão đại ta cũng không biết ta hỏi tất cả mọi người cũng không có cái đầu mối này nếu không thì ta lái xe dẫn ngươi đi những thành thị khác tìm một chút đi cứ như vậy đệ t o ạ t tương lai dưới mặt đất đế vương hẹn hàn hổ liền trở thành liêu ngô dông sa phu t r ở n ô dung lâm tử hòa nam hy ba người l á i hướng nước mỹ tây nam phương h ớ n g tại hẹn hàn hổ hai mươi bốn giờ đều không ngừng nghỉ lái xe phía dưới trong vòng một ngày n ô dung đạt đến nước mỹ biên giới thành thị la sơn cơ thành phố. mà bây giờ la sơn cơ thành phố hoàn toàn trở thành một vùng phế tích hoàn toàn không có thành phố bộ dáng chỉ có tiểu cũ nát nhà lầu n ô dung mơ hồ có thể cảm giác được một vài người loại khí tước nhưng mà bọn hắn đều rất hoảng sợ tránh né n ô dung cũng không có quá nhiều để ý tới bọn hắn trực tiếp đi qua la sơn cơ thành phố đi tới la sơn cơ phi trường quốc tế mà ở la sơn cơ phi trường quốc tế bên trong vẫn là không có còn lại có thể sử dụng máy bay n ô dung thở dài một cái nói tính toán chúng ta đi đi qua đi hẹn hàn hổ nghe được n ộ dung lời này lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn về phía n ô dung nói lao đại ngươi cũng không phải là muốn từ nơi này đi trở về đi nước hoa a sáu n ô dung gật đầu một cái nói ân không có máy bay muốn trở về cũng chỉ có thể đi trở về đi lão đại cần thời gian bao lâu a hẹn hàn hổ nuốt nước miếng một cái kinh ngạc nhìn về phía n ô dung nói hai mươi bốn giờ tả hữu a ngươi chở ta đến la sơn cơ bến tàu a vượt qua hồ nhỏ đâu hẹn hàn hổ liền tin tưởng mình cũng làm qua giả bộ như vậy ép sự tỉnh nhưng mà vượt qua đại dương ta đi hẹn hàn hổ căn bản là biểu thị sức tưởng tượng không đủ một cái đại dương lớn bao nhiêu hẹn hàn hổ không có khái niệm chỉ biết là, là phi thường lớn vô cùng xa cho dù là siêu nhân cũng không nhất định có thể đi qua đi húng chi ngô dung còn mang theo hai n ữ hải chẳng lẽ hai cô bé này đi theo ngô d u n g nhất lên vượt qua thái bình dương hẹn hàn hổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhưng mà ngô dung lại không h i ể u lý hội hắn mang theo lâm tử hòa nam hy trực tiếp hướng đi liễu đại hải dùng linh lực bao bọc tại dưới chân hai chân của mình dẫm tại hải trên nước thử một chút là sẽ nổi lên ngô dung giúp đỡ lâm tử hòa nam hy điều chỉnh một chút hai người cũng đã là có thể tại hải trên nước đi lại dù sao hai người cũng đã là thánh cảnh danh giới cờ giả trên lý luận truyền kỳ cảnh giới cũng đã có thể tại trên nước đi, đi. như giống trên đất bằng nhìn xem nội dung dạy bảo lâm tử hòa nam hy hẹn hàn hổ đột nhiên phát hiện nguyên lai lâm tử hòa nam hy cảnh giới tu vi trên thực tế cùng mình t r ê n lệch không xa cũng là thánh cảnh danh giới cừng giả đã biết điểm ấy sau đó hẹn hàn hổ c h ấ n kinh bên cạnh hai nữ hải cũng là thánh cảnh như vậy người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là cảnh giới gì ngược lại hẹn hàn hổ không hiểu so với thần linh còn mạnh hơn cảnh giới đến tột cùng là cảnh giới gì chúng ta đi đây cũng là một cái tu luyện cứ như vậy hẹn hàn hổ liền trơ mắt nhìn nội dung mang theo lâm tử hòa nam hy hai người thân ảnh càng ngày càng nhỏ dần dần tầm lầm bầm biến mắt của mình bên trong. Vì thế, hẹn hàn hổ hoài nghi lầm bầm nói, hoài thế, mất mắt thật ở của Vì hổ sau ự có thể vượt q u đại d ư ơ n s a u tiếng n ô dung mang theo lâm tử hòa nam hy lâm tử hòa nam hy tại nô dong thực địa thao luyện phía dưới đã đối với linh lực sử dụng vô cùng t h u ó n quen tại hải trên nước hành tẩu thật giống như trên mặt đất hành tẩu vậy lâm tử trên người cực hàn chi lực vô cùng bá đạo mỗi lần d i ấ m tại hải trên nước đều sẽ tạo thành một khối t ả n ra hàn khí khối băng dọc theo đường đi một đầu băng chi lộ chính là như vậy bị lâm tử dẫm ra tới mà nam hy nhưng là vô cùng phổ thông cùng nô dong nhất dạng chỉ là chuồn chuồn lớp nước đi tại hải trên mặt mà lúc này phía trước trên mặt biển đột nhiên xuất hiện mấy đầu màu đen to lớn vây lưng lộ ra mặt biển lâm tử lập tức sắc mặt biến hóa cẩn thận bắt lấy liêu nô dòng cánh tay n ô i dung sửng sốt một chút nói thế nào lâm tử âm thanh run dậy mà chỉ về đằng trước đột nhiên nô ra vây lưng nói cá mập sáu cá mập n ô i dung theo lâm tử ánh mắt nhìn sang lập tức liếc mắt nói cá mập có cái gì đáng sợ ngươi bây giờ cũng đã là thánh cảnh cứng giả ngươi trực tiếp đập lên những cái kia cá mập trực tiếp liền bị dưới chân ngươi tản mát ra cực hàn chi lực cho chết rét thật sự n ô dung không có trả lời lâm tử trực tiếp đem lâm tử đẩy đi lên lâm tử a một tiếng c ước bộ dẫm tại hải trên mặt những cái kia nghe tiếng mà đến cá mập lập tức xông về lâm tử nhưng trong nháy mắt bị lâm tử dưới chân tản mát ra cực hàn chi lực đóng băng thành băng 457 t r ư ơ chương 454 b i ể n sâu quái vật lâm tử nhìn thấy bên dưới đáy biển cá mập gặp phải mình cực hàn chi lực trong nháy mắt hóa thành khối băng chìm vào đáy biển lập tức lộ ra kinh sợ liên tục đông cứng mấy đầu cá mập những thứ này cá mập hưng mãnh đều hiểu được trước mắt nhìn như gầy yếu nhân loại xa xa so với chính mình còn đáng sợ hơn nhiều lắm lắm lập tức toàn bộ lâm tử sửng sốt một chút nhìn xem đi xa cá mập thì thào nói bọn chúng cứ thế mà đi nội dung mỉm cười nói bọn chúng không đi chẳng lẽ ở đây nhận lấy cái chết sao cá mập cũng không ngu t ố ta t người bây giờ đã không phải là nhân loại bình thường đã coi như là người tu luyện nên phải có người tu luyện tâm tính không muốn cái gì đều sợ hãi lâm tử nghe được nội dung lời này đông nhiên gật gật đầu nàng hơi chút nghĩ nội dung nói đến một chút cũng không sai chính mình chẳng khác gì là tay cầm y lực to lớn vũ khí thế nhưng là tâm tính nhưng vẫn là tiểu nữ nhân một dạng tiếp tục như vậy chắc chắn không được lâm tử cắn răng thế là không có dừng lại ngược lại là tự mình đi ở đằng trước nhưng mà vào lúc này nội dung đột nhiên cấp bách mà kêu một tiếng lâm tử dừng lại lâm tử sửng sốt một chút vẫn còn tiếp tục đi tới liền nói không sợ liền cám ậ p đều sáu đột nhiên một hồi bóng đen thoáng qua lâm tử phát hiện mình bị nội dung bế lên thuấn di hơn mấy chục mét mà quay đầu nhìn lại chính mình vốn là đứng chỗ ẩm vang một tiếng thật lớn toát ra một cái to lớn xúc giác lâm tử lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhận vừa rồi chính mình nếu không phải là bị nội dung ôm đi mà nói chính mình rất có thể liền bị cái này không giải thích được cực lớn xúc giác còn đi đây là vật gì lâm tử kinh hai nói n ô dung thả xuống lâm tử đạm như nói n đứng không nên đi lung tung chờ ta nói n ô dung thân ảnh loại lên xông vào trong biển sâu tại sâu thẳm trong biển sâu n ô dung xem như cuối cùng thấy rõ ràng chạm tay chủ nhân là một cái khoảng trường dài năm mươi sáu mươi mét cực lớn bạch t u ộ c quái vật khổng lồ cái kia từng cây biến thành màu đen xúc r ắ c điên cồn u g huy động muốn rào sát n ô dung mà nội dung đối mặt với cái này giống như núi nhỏ quái vật khổng lồ nhưng là nhạy bén tranh né từng cây chạm tay công kích đồng thời một trưởng b u ộ phát ra con mang trói mắt vỗ tới trước mắt đầu này cực lớn bạch t u ộ c trên thân Bột một tiếng tiếng vang bạch t u ộ c vị trí chỗ ở chấn lên trăm thước sóng lớn b ọ t nước tán đi bạch t u ộ c xác đã tung bay ở trên mặt biển mà n ô dung cầm một khoả màu xanh ra trời quả đấm lớn viên cầu chiếu lấp lánh đi tới lâm tử trước mặt mà nam hy từ một bên khác lo lắng chịu sợ mà thẳng bước đi tới nhìn xem n ô dung trong tay màu lam sáng lên viên cầu nói tiểu c a c a đây là cái gì n ô dung chân mày hơi n h í u lại nói đây là bạch t u ộ c hạch tâm bạch t u ộ c thành yêu sau đó thể nội thì có tương tự với kim đan kết sỏi chính là h ạ c tâm là bạch t u ộ c thể nội thứ đáng t i ế n nhất n ộ dung nghĩ mãi mà không rõ trên địa cầu làm sao có thể có như thế to lớn bạch tuộc hơn nữa đầu này bạch tuộc đã là tiếp cận ngụy đăng kỳ thực lực siêu quẩn nếu không phải là nô g d o n g tại nơi này lâm tử hòa nam hy nhất định là muốn bị bạch tuộc này ăn chạy nhanh đi nội dung cảm giác có chút không thích hợp vội vàng lôi kéo lâm tử hòa nam hy bỏ chạy mà ở biển sâu phía dưới bắt đầu tính m ị c h mà hắc cám lấy biển đột nhiên sôi t r à o nội dung cũng nghĩ không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thần trí của hắn mở ra hoàn toàn phát hiện tại trong biển sâu vậy mà xuất hiện liễu đại lớn nhỏ tiểu nhân quái vợt nói là quái vợt cũng chính là vượt quá phổ thông sinh vật tồn tại thật giống như vừa rồi đầu kia bạch t u ộ c như thế lại là ngụy đan kỳ mà bây giờ tại trong biển sâu lit nha lit nhít đi ra ngoài biển sâu sinh vật từ luyện khí kỳ đến ngụy đan kỳ đều có lit nhít liền hướng ngô dung bên này vào tới n g i dung chỉ là dùng thần thức tới cảm ứng đều cảm giác được một hồi tê cả ra đầu lôi kéo lâm tử hòa nam hy tăng nhanh tốc độ lâm tử sửng sốt một chút hỏi n g i dung thế nào nhanh đi nếu ngươi không đi chúng ta liền muốn ở lại chỗ này lâm tử hòa nam hy mặc dù không biết nội dung nói tới là có ý gì nhưng mà bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi tới ngô dung nói chuyện tính chân thực vội vàng dùng sức bú sữa mẹ khí lực tại ngô d u n g dưới sự trợ rút tăng thêm tốc độ hướng về tây nam phương hướng đi đến n g ô dung thần thức t ạ n ra hắn phát hiện là từ vừa rồi đầu kia bạch tuộc đáy biển sâu bộ bước lên cái này vô cùng vô tận biển sâu quái vật mà tại ngô d u n g phương hướng chống chạy cũng không có xuất hiện chẳng lẽ ở nơi đ ó dưới đáy có cái gì vật kỳ quái tồn tại sao n g ô dung tràn ngập tò mò nhưng là bây giờ trên người mình mang theo hai nữ sinh căn bản là đằng không xuất thủ chân tới tìm tòi nghiên cứu một phen chỉ có thể lưu lại ký hiệu chờ lần sau tr lâm tử Hòa Nam bắt đầu còn không rõ cho nên đợi đến hơn một mươi đầu khoảng chừng một em mở lớn nhỏ cá chuẩn từ đáy biển bay ra lâm tử mới phát hiện không thích hợp bình thường từ tv thấy cá chuẩn đều phi thường nhỏ nhưng là bây giờ cái này lúc đêm khuya từ đáy biển bay tới cá chuẩn vậy mà mỗi một đầu đều có một em mở lớn to lớn miệng máu cắn được trên thân người đều có thể đem cổ cắn nước phi thường khủng bố n ô dung quay đầu nhìn thấy lâm tử hòa nam hy còn sững sờ tại chỗ t a o mày nói các người đi mau à ta ngăn trở một hồi liền cùng đi lên các ngươi dạng này không đi ta sẽ bị m ệ t chết nam hy không rõ mà nhìn xem n ô dung nói tiểu ca ca chúng ta cùng một chỗ đem bọn nó giết hết không được sao đi mau không muốn t r o á n g váng nói n ô dung nhất trưởng vung ra đập chết nào tới một l o ạ t cá chuẩn nhưng mà có càng nhiều cá chuẩn đánh tới đồng thời đáy biển càng là xuất hiện đủ loại đủ kiểu kỳ dị loại cá trên người bọn họ đều tản mát ra không phải bình thường khí t ư c yếu nhất là luyện khí kỳ nhưng mà mạnh nhất nhưng là ngụy đ ă n kỳ Tỉ tại như ngô n r o yêu thú từ ư c trên lực lượng là xa xa vượt qua cùng tài nghệ loài người cũng tỉ như trước mắt cái này lòng quy mà nói một cước liền có thể giấm chết một cái ngụy đan kỳ nhân loại tổn thương vô cùng kinh người Nô Dung mặc dù không sợ con rồng này quy, nhưng dù quy, mặc sợ lâm à từ trong biển s u quái, nhiều, Dung tràn tăn ra càng ngày càng là là này, là con kiến chết voi, chính là cái đạo lý này. Nô hải chết bởi cái gọi voi, cái vì lý l đạo sợ â vào tử r o vào xong, n công, vàng vào biển sâu mịt hải quái, chính mình nhất định không cùng muốn mình. g gây giết sâu Lâm cuối có lực là bỏ hải quái, thể mịt mở kiệt là nhìn thấy tình hình như vậy trong n g á y mắt cũng nhận được liệu nô d u n g không sai biệt lắm kết luận lôi kéo nam hy bỏ chạy nam hy mặc dù là đi theo lâm tử đi nhưng mà nàng vẫn không hiểu mà nhìn xem lâm tử nói tiểu tỷ tỷ chúng ta là thật muốn từ bỏ tiểu ca ca sao rất rõ ràng nam hy là cảm thấy làm như vậy quá không đủ nghĩa khí Lâm tử lại mặt mũi Tử t r à nhìn đầy ngưng c ca ca thấy nam hy không hiểu bộ dáng lâm tử tiếp tục giảng giải nói biển sâu sinh vật là vĩnh viễn giết không hết nội dung là giúp chúng ta ngăn chặn bọn chúng để chúng ta trước tiên chạy trốn một lát nữa tiểu ca của ngươi ca liền sẽ trở lại nếu như chúng ta vừa rồi lưu lại cuối cùng ngược lâm ạ i liên sẽ lụy nô dung, nhường nô dung h t n h hiểm cảnh mà tử h Hy vẫn không hiểu, nhưng nhìn ô i Nam vẫn đến Lâm t n g h i ê mang túc bộ dáng, vẫn gật t bộ ráng, vẫn nói, đầu đã biết, thiểu thị thị. Lâm tử Lâm m a theo nam hy dọc theo đường thẳng tốc độ cao nhất chạy trốn năm phút một hồi bóng đen từ bên cạnh mình thăng qua dọa lâm tử nhảy một cái nhìn kỹ là nội dung đã trở về nội dung toàn thân là thủy không biết là mồ hôi vẫn là nước biển cười cười nhìn xem lâm tử hòa nam hy nói đi bọn chúng không đội kịp nhanh lên trở về ta cuối cùng cảm giác cái này trong biển hải lý có chút không thích hợp tại ba người hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới tại ngày thứ hai sáng sớm bọn hắn cuối cùng thấy được lục địa 458 chương 455, đổ tội sơn hải tông n ô dung mang theo lâm tử hòa nam hy lên bờ lại gặp một đám người mặc màu đen trang phục nhị dạ trang nhị dạ mới phản ứng được nguyên lai、like、bọn hắn đi tới lục địa cũng không phải nước hoa mà là nghe hồng quốc ta đi không cẩn thận đi tới nghe hồng quốc đối với cái này một đám nhào tới nghe hồng quốc nhị dạ n ô dung căn bản sẽ không lưu thủ gầm lên giận d ữ phía dưới bọn này nghe hồng quốc nhị dạ bất kể là luyện khí kỳ vẫn là xây cơ kỳ thậm chí là thần du kỳ nhị dạ đầu lĩnh đều chết tại liễu n ô dông một tiếng g lâm tử hòa nam hy vốn là nhìn thấy thế tới hung hăng n ý dạ trong lòng có chút bất an trong nháy mắt một b ư ớ c trước mắt bọn này n ý dạ cứ như vậy treo ở trước mặt đầy đất huyết tinh nam hy lộ bột nói t i ể u ca ca dạng này quá hung tàn a lâm tử cũng gật đầu một cái nói dạng này g i ế t người không tốt n ô dung q u a y đầu nhìn về phía lâm tử hòa nam hy nói đi thôi trong mắt ta một mực không thừa nhận lịch sử nghe hồng quốc người căn bản cũng không tính toán người đặc biệt là n ý dạ vốn chính là hắc ám thế lực là ủng hộ không chính nghĩa chiến tranh ta căn bản là không có dự định lưu thủ nhưng mà n ộ dung đi tới đi tới lại bị một cái nghe n g quốc lý dạ cả lại lần này là bị một cái nị dạ cả lại nội dung mình bị ngây ngẩn cả người trước mắt người nị dạ này khí tức rất kỳ quái nhìn vô cùng phổ thông chỉ là một luyện khí kỳ vô cùng nhỏ yếu nị dạ nhưng mà ngô d u n g tại trên người hắn lại cảm giác được một cố dị thường hắc á m khí tức cúc cho ta nội dung miệng hơi đ ộ n g một chút trước mắt cái này nhỏ yếu nị dạ bị sóng âm chấn động đột nhiên đánh bay đâm vào trên cây làm ngô dung cho là người nị dạ này ngủ m thời điểm lại phát hiện người nị dạ này khí tức trên thân không ngừng tại tăng vọn luyện khí kỳ xê cơ kỳ thần du kỳ ngụy đ n kỳ trong nháy mắt trước mắt cái này nhỏ yếu nị dạ đã tăng lên tới ngụy đàn k ỳ cảnh giới trên thân tản mát r a nồng đậm hắc á m khí t ứ c đồng thời ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái hư ảnh một cái to lớn tám kỳ đại rắn hư ảnh thần linh phụ thân nội dung hơi s ư ớ n g sở mà trước mắt người nị d ạ này lại phát ra thanh n m tê t ê nhân loại người rốt cuộc là ai đi tới chúng ta nghe hồng quốc đến cùng có chuyện gì nội dung k h o á t k h o á t tay nói ngạch ta chỉ là đi ngang qua mà thôi xem ra các ngươi thật giống như không phải hữu hảo như vậy a hữu hảo người là người nước hoa người nước hoa chết mới hữu hảo nói trước mắt người nị da này người trên người da đột nhiên rất xuống lộ r a tản ra u quang h ắ cám r a rắn từ trên thân thể người đột nhiên dài ra tám con to lớn đầu rắn thân thể hoàn toàn bị xanh bạo từ trong máu thịt đi ra một đầu dài năm mươi m tám kỳ đại xà mà sau l ư n g tám kỳ đại rắn hư ảnh cùng trước mắt mọc ra tám kỳ đại xà trồng vào nhau mà một đầu tám kỳ đại xà lần nữa trở nên cực lớn khoảng chừng gần trăm mét dài lâm tử hòa nam hy nhìn trước mắt đáng sợ mà kinh khủng tình cảnh sắc mặt tái nhận đột nhiên lui ra phía sau đây là tám kỳ đại xà nghe hồng quốc trong truyền thuyết thần thoại yêu quái tà thần lâm tử âm thanh dun dậy nói n ộ dung ổ một tiếng lạnh n g ậ t nói không phải liền làm ộ t đầu tiểu xa đi thiên sứ ta đều giết bắc âu thần linh ta cũng giết chẳng lẽ ta sẽ sợ một đầu tiểu xa sao nam hy lập tức tại ngô d o n g sau lưng cơ nam đâm nói đúng vậy tiểu ca ca giết nó lâm tử trận nhìn bên người nam hy một mắt tiếp đó nhìn về phía ngô dung nói ngươi xem tiểu hai tử đều bị ngươi làm hư mỗi ngày chém chém giết giết ngô dung lại biểu m ô i nói chỉ có cường giả mới có thể nói giết cùng không giết kẻ yêu chỉ có mặt người ước hiếp quyền lợi nói ngô dung lấy da treo ở sau lưng giải trừ phong ấn sát thần giả xông về tam kỳ đại xạ mà tam kỳ đại xa nhìn thấy một nhân loại vậy mà không đem hắn để vào mắt trong nháy mắt nổi giận nhân loại ta mặc dù là ngụy đăng kỳ nhưng so với nhân loại các ngươi ngụy đăng kỳ mạnh hơn nhiều lắm ngươi lây không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá như vậy cũng tốt phía sau ngươi nữ t ử kia ta liền tới đưa cho thiên chiếu đại thần tam kỳ đại xà cười lạnh một tiếng l ờ i còn chưa dứt nhìn thấy ngô dung nhảy lên thật cao vàng trong tay đoàn kiếm kim quản g bắn ra đột nhiên mở to hai mắt nhìn ngươi không phải ngụy đăng kỳ sao khí tức vì sao lại cường đại như thế chờ ngô dung xuất thủ trong nháy mắt tam kỳ đại xà mới phát hiện tự mình nghĩ sai rồi nhưng g Dung ô buộc p á t tức, t ra khí hắn so với ở t mà ngô phải dung gấp h một g tay trên không trung vạch một cái sơn hải kính lập tức xuất hiện tam kỳ đại rắn màu xanh sấm xạ tuyến trong nháy mắt bị sơn hải kính hấp thu hóa thành hư hảo tam kỳ đại xà nhìn thấy sơn hải kính xuất hiện lập tức la hoảng lên sơn hải tông sơn hải kính làm sao sẽ xuất hiện ở đây ngươi là đến từ tiên giới hạ p h ẳ n giả g làm sao có thể tiên giới đã tìm được nơi này t o a độ tam kỳ đại x a lập tức kinh hô lên n ô dung nhìn về phía tam kỳ đại x a nói úc、uh, tiểu x a xem ra ngươi kiến thức còn rất rộng đi nếu biết là đến từ tiên giới lời nói sáu tam kỳ đại r ắ n tám con đầu rắn lập tức đứng thẳng kéo xuống ông ông nói ta nguyện ý đầu hàng đại tiên không ngươi biết sơn hải kính biết sơn hải tông biết tiên giới ngươi không thể lưu lại chỉ có chết tam kỳ đại xà nghe được n ộ dung lời này lập tức hoảng sợ kêu to lên nói sơn hải tông đại tiên ngươi không thể làm như vậy chúng ta t á m kỳ đại xá nhất tộc vì lần này địa cầu hồi phục bố trí ước chừng bố trí vạn năm a còn cùng các đại thần linh hợp tác có cái gì không hài lòng có thể thương lượng a sáu n ô dung ánh mắt ngưng lại âm thanh giống như tiếng sấm nổ lên địa cầu khôi phục thần linh hợp tác ta không có hứng thú bởi vì ta là nhân loại các ngươi thần linh hợp tác cuối cùng chính là muốn nô dịch nhân loại chúng ta giữa chúng ta không có gì có thể lấy b u ồ n bán lượng n ô dung một kiếm này tại điểm cao nhất rơi xuống giống như lôi đỉnh ẩm v à n xuống t ă n kỳ đại dắn tám con đầu dắn đột nhiên nát ấy mà tam kỳ đại r ắ n âm thanh thê thảm mà trong không khí q u e n quẩn sơn hải tông ta nhớ được n g ư ơ i tam kỳ đại xà nhất tộc vạn năm bố trí cứ như vậy bị ngươi hủy chúng ta tam kỳ đại xà nhất tộc cùng các ngươi sơn hải tông không xong nói tam kỳ đại r ắ n thần hồn phiêu tán trong không khí ngụy đan kỳ thần linh phụ thần tại ngô d o n g trong mắt chính là nhất kích tất sát đến nôi tam kỳ đại xà nhất tộc muốn làm sao tìm sơn hải tông báo thủ ngô dung liền lưới nhắc quản bởi vì n ô dung vốn cũng không phải là sơn hải tông người nhìn thấy n ô dung nhất kiếm đánh chết tam kỳ đại xà lập tử hòa nam hy liền đi, đi lên nam hy hưng phấn mà nhìn xem n ô dung nói ti ngươi thật sự là thật lợi hại ngươi có thể dạy ta kiếm thuật sao n ô dung cười một cái nói mang ngươi trở về nước hoa tự nhiên có người dạy ngươi ta không dành đâu mang theo lâm tử hòa nam hy tiếp tục hướng về nước hoa phương hướng đi đến n ô dung trong lòng vẫn đang suy nghĩ địa cầu khôi phục thần linh hợp tác xem ra ở trong đó là có đại âm ngữ a n ô dung nhớ tới tại mỹ lợi kiên giáo hội thiên sứ hàn lâm thần linh q u a lại thái bình dương bên trong biển sâu quái vật các loại dị tượng nói do địa cầu nhìn như x ả ra biến hóa cực lớn địa cầu khôi phục là chỉ cái gì khôi phục n ộ dung nghi hoặc lại đột nhiên ngừng lại mở ra hai tay cảm giác trong không khí linh lực di động Úc, ta hiểu được lâm tử hòa nam hy kỳ q u á i nhìn xem n ô dung nhìn thấy n ô d o n g tại lẩm bẩm l ộ bầu địa cầu khôi phục là chỉ linh lực khôi phục ta nhớ được ta vừa mới trở về thời điểm linh lực nồng độ căn bản cũng không có bây giờ một phần mười chỉ là ta thực lực bây giờ tăng trưởng quá nhanh linh lực biến hóa cũng không cảm giác được linh lực không có khả năng vô căn cứ gia tăng nhất định là trên địa cầu phát sinh liếu thập sao biến hóa có thể cái này cũng là vì cái gì giáo hội có thiên sứ hàn g lâm mà những cái kia thần thoại trung thần linh cùng quái vật sẽ xuất hiện thái bình dương b i ể n sâu biến dị quái vật có thể cũng đồng dạng có liên quan sáu liền tại ngô dông mang theo lâm tử hòa nam hy nhanh chóng xuyên qua nghe hồng quốc đi tới nghe hồng quốc tới gần nước hoa thành thị xuân thành lại bị một người mặc áo đỏ quần trắng thần nữ cản lại thần nữ khí tức biểu thị r a nàng là một người bình thường thế nhưng là bất ti bất k h á nói là ngô dung ngô tiên sinh sao chúng ta thiên chiếu đại thần bên này cho mời bốn c h ư ơ n g bốn t h i ê n chiếu bông xuống thiên chiếu đó là nghe hồng quốc cao cấp nhất thần linh đại biểu cho thái dương cũng là nghe hồng quốc thiên hoàng thủy tổ là nghe hồng quốc thần giáo tối cao thần lâm tử tại ngô d o n g bên cạnh kinh hô lên một tiếng nội dung lạnh n h ạ t nói không rảnh nói nội dung liền mang theo lâm tử cùng nam hy vượt qua vị kia thần nữ thần nữ nhìn thấy ngô dung từ bên người nàng đi qua xinh đẹp hai mắt đột nhiên trừng lớn xoay đầu lại nhìn về phía ngô dung nói thiên chiếu đại thần m ờ i ngươi cũng dám cự tuyệt nội dung lạnh n h ạ t nói đều nói không rảnh nội dung không có xoay người lại chỉ là trên thân tán phát ra khí t ứ c cũng đã đem cái này thần nữ cho chấn động mất đi lâm tử cùng tại ngô rong sau lưng lo lắm nói nội dung sẽ không phải là thật sự thiên chiếu đại thần a sáu n ô dung nhất vừa đi vừa nói cái này nhưng khó mà nói chắc được có lẽ là thật sự đâu thật giống như bắt câu thần linh mở dạng còn có giáo hội thiên sứ n h ữ n g vật kia cũng có thể b ô n g xuống có thể phục sinh nghe hồng quốc thiên chiếu đại thần có thể b ô n g xuống cũng là rất bình thường nghe được n ô dung mà nói lâm t ử lập tức có chút lo lắng cái kia thiên chiếu đại thần gọi chúng ta đi qua là có ý gì chỉ mấy loại như vậy có thể nếu không phải là lấy ra điều kiện và chúng ta liên hợp thôi nếu không phải là muốn uy hiếp chúng ta thôi n ộ dung căn bản cũng không để ý nói đối với bản thổ thần linh mạnh nhất chính là kim đan cảnh giới đại viên mãn n ô dung bây giờ đã là ngụy đan kỳ cực cảnh mức cực h ạ căn bản không ổ n g không nên nhìn là thần linh tại nô d u n g trong mắt cũng chính là một cái giàn mua người tu luyện mà thôi không nể mặt hắn chính là không nể mặt hắn nhưng mà n ô dung lâm tử bọn hắn đi tới đi tới cũng cảm giác không đúng đột nhiên trước mặt bọn hắn tất cả lộ đều không thấy chỉ còn lại một đầu gầy trơ xương đường núi một mực thông hướng trên đỉnh núi lâm tử lập tức s ợ lôi kéo n ộ dung tay nói n ộ dung đây là có chuyện gì đây là huyết thuật n ộ dung hơi khe to mày trong mắt hắc bạch vòng xoáy linh lực đột nhiên xuất hiện cực nhanh xoay trọn ngay sau đó lâm tử cùng nam hy chỉ nghe thấy một tiếng cực kỳ nhỏ pha lê bể tan thành âm thanh tiếp đó trước mắt đường núi cảnh tượng bột một tiếng thật giống như pha lê kính bể nát một dạng nát bấy thành m ả n h vụn rơi xuống đất một lần nữa về tới xuân thành giao lộ phía trên Nô Dung, chẳng lẽ đây là Nô Dung nhìn nói, Nam người càng càng nhìn Nô Dung, không rõ ràng cho lắm. Lúc này, chân đầu, bầu lui sau gật các cho Lúc khẽ phía Hy, phía phía lẽ là Lâm Lâm lắm. đây đi, À, trời Tử, tốt. Tử trời về về về xa rõ x mà cái kia đột nhiên xuất hiện thái dương trong nháy mắt lại hóa thành một người mặc màu đỏ thú áo cự nhân phiêu phủ ở bên trong hư không trong nháy mắt đi tới liêu ngô dòng trước mặt ngươi chính là ngô dung đúng không chính là tại hạ thiên chiếu đại ngự thần lâm tử nghe được bên trên bầu trời khoảng chừng cao bảy tám mét lớn áo đỏ cự nhân không phải nam không phải nữ lộ ra thần sắc kinh hãi r a chẳng thể trách gọi thiên chiếu thiên chiếu trên không trung vung tay lên ở bên cạnh hắn hư không đột nhiên đã nứt ra tất cả lớn nhỏ gần hai mươi thân ảnh gần trăm cái ngụy đan kỳ không ai kém hơn trước đây nước hoa tam bá chủ mà ở thiên chiếu bên người hai cái cự nhân một cái trang phục màu xanh lam một cái quần áo màu đen cũng là kim đàn k ỳ thần linh ba kim đan gần trăm cái ngụy kim đan thật là lớn thủ b ư ớ c ta không nghĩ tới nghe hồng quốc thần linh lại có mạnh như thế người mặc áo đỏ thiên chiếu đại thần cười ha ha nói đương nhiên lần này chúng ta tạ ca mạ gạ hạ dạ chư thần chính là muốn thống trị toàn bộ địa cầu Nô dung, ngưỡng danh Người đen lớn thần kiểu thiệu màu giới đại hai đại đệ đệ. A, ta chút một mặc cực vị bảo l chính là vì đối phó một cái ngụy đ à n kỳ nhân loại nhìn ra được du quang m ì đối với thiên c h i ế u an bài cũng không phải rất hài lòng người mặc màu lam khôi giáp cực lớn thần linh nhưng là một bộ cự hình thiên c ầ u g á n g vẻ người mặc màu lam khôi giáp cao giọng nói ta chính là s ở xạ chi nam du quang m ì không tới đều tới sẽ nhìn một chút cái này nhân loại nói thế đó đi hắn dù là câu có lời nói không hợp nghe ta liền một kiếm nhìn chết hắn nói s ở xạ chi nam trong tay đột nhiên xuất hiện thần khí trong truyền thuyết thập quyền kiếm cũng được xưng chi là trợi vũ vũ trạm du quang mi sợ xạ chi nam liền n g dung đều nghe qua hai cái này thần linh tên hắn đã từng thấy qua một bộ mảng gạ trong đó có hai cái danh tự này chẳng qua là lúc đó tại trong mảng gạ hai cái danh tự này cũng là chiêu thức danh s ư n g mà thôi không nghĩ tới nguyên lai thật là nghe hồng quốc ghi lại thần linh tên d Quang mi vậy thì hẳn là cùng mặt trăng có liên quan cái này sở s ạ chi nam xem ra rất giống một cái thiên c ầ u a chẳng lẽ là thiên c ầ u chi thần hơn nữa ở nơi này sở s ạ chi nam bên người có gần mười cái cao cấp thiên c ầ u không phải t h ứ c thần mà là thiên c ầ u thần linh nội dung vẫn là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn đem toàn bộ bầu trời đều che lại nghe hồng quốc chư thần tiếp đó n ô dung sắc mặt biến hóa xoay đầu lại nhìn thấy sau lưng lâm tử cùng nam hy nói không phải gọi các ngươi đi sao lâm tử lại lắc đầu nói muốn đi liền cùng đi ngươi không đi ta cũng không đi n ô dung không nói đỡ cái chắn nói lâm tử ngươi gần nhất có phải hay không nhìn phim hẳn đã thấy nhiều à, ta bảo các ngươi đi xa một điểm là sợ dư ba sẽ lan đến gần các ngươi mà không phải ngươi nghĩ như vậy lâm tử nghe được n ô dung mà nói lập tức nổi giận c h ừ n g liếu n ô d u n g một mắt nói đã biết lâm tử lập tức lôi kéo nam hy đột nhiên lui lại còn chưa đủ xa lui nữa phía sau một điểm thiên chiếu đại thần trên không trung âm thanh như sấm lui a ngược lại ngươi ngô dung nếu như không phục tùng tại chúng ta chư thần lợi nói ba người các ngươi dù thế nào trốn cũng trốn không thoát nghe hàn g quốc chúng ta ở đây tại chỗ nhiều như vậy thần linh các ngươi tuyệt đối trốn không thoát chúng ta tiêu trừ, cho nên khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi thiên chiếu cùng hắn giảng nhiều như thế làm gì đánh tới hắn phục mới thôi cực lớn tiên cầu bộ d á n g sở xạ chi nam cười lạnh một tiếng nói thiên chiếu lạnh giọng nói ngô dung ngô tiên sinh là đến từ nước hoa quý khách nếu như có thể lấy lễ để tiếp đón tình huống phía dưới chúng ta đều tận lực lấy lễ để tiếp đón a ngô tiên sinh ngươi giao phó ra trên người ngươi bí tàng tất cả bí mật ngươi lại như thế nào đem thiên sứ cho m i ệ u sát cái thanh kia có thể diện sát thiên sứ kiếm nắn g bằng vàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nếu như ngươi có thể đủ nói ra chúng ta liền có thể bỏ qua ngươi nghe hồng quốc chư thần muốn trở thành địa cầu chúa tệ chắc chắn không vòng qua được giáo hội cửa này giáo hội thiên sứ so với thần linh còn khó làm hơn có thể phục sinh lại không sợ chết là một cái thứ phiền thoái mà ngô dòng tại nước mỹ liên tiếp diện sát giáo hội thiên sứ đương nhiên là đưa tới nghe hồng quốc chư thần chú ý vừa vặn n ộ dung vì đ ả o thoát biển sâu quái vật truy sát nội nhập nghe hồng quốc thế là thiên chiếu liền mang theo nghe hồng quốc chư thần đến đòi muốn kiếm ngắn bằng vàng sát thần giả n ô dung lấy ra kiếm ngắn bằng vàng sát thần giả cười nhạt một tiếng nói các ngươi chính là vì cái này mà đến ta là m u ố n biết ngươi là như thế nào d i ệ t sát thiên sứ có thể trực tiếp chém giết thiên sứ nguyên lý rốt cuộc là cái gì thiên chiếu đại thần âm thanh như sấm nổ toàn bộ thiên địa đều tùy theo biến sắc n ộ dung khẽ gật đầu nói dạng này à có thể à ta có thể nói cho ngươi nhưng mà các ngươi có thể lấy cái gì đi ra con người của ta tốt hơn nói chuyện đồng giá trao đổi đi ta cảm thấy liên quan tới cái này sắt thần người nguyên lý rất đáng tiền n ô dung lời này vừa ra trên bầu trời nghe hồng quốc tất cả thần linh đều kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn đây là điên rồi đi nghe hồng quốc thần linh cũng là bất khả tư nghị nhìn xem n ô dung trong lòng bọn họ đều đang nghĩ người trước mắt này loại có phải hay không còn không biết tình cảnh của mình n a chỉ cần đang ngồi hai ba mươi cái thần linh đồng loạt ra tay liền xem như toàn bộ nghe hồng quốc đều phải chìm vào thái bình dương húng chi là một nhân loại ai cho hắn dũng khí nói đồng giá trao đổi ha ha nhân loại ngươi thật thú vị ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta nói đồng giá trao đổi sao n ô dung ngẩng đầu nhìn cùng ngạo cười to sợ xạ chi nam khẽ cười một tiếng nói ú ý của ngươi chính là nói các ngươi muốn c ư ỡ n g đoạt thế nhưng là ta nhìn các ngươi cũng không có trắng trợn c ư ỡ n g đoạt tư cách ta n ô dung lời này vừa ra toàn trường đột nhiên yên tĩnh tiếp đó sợ xạ chi nam trợ quát một tiếng nói làm c ằ n nhân loại ngươi biết ngươi bây giờ đối mặt là ai chăng sợ xạ chi nam lôi đình giận dữ khiến cho xa xa lâm tử thân thể đột nhiên run một cái nàng xa xa t ư vọng nhìn xem đẩy trời thần linh tâm phiền ý đoạn 460, 457. huyết sắc lôi điện theo sở xạ chi nam gầm lên giận dữ tại chỗ ngụy đan kỳ tiểu thần linh đại biểu cho nghe hồng quốc sơn thủy văn vận bị nghe hồng quốc quốc dân tế bái thần linh toàn bộ bộ u c phát ra ngụy đan kỳ khí tước dung hợp lại cùng nhau giống như một toàn núi lớn trầm trọng đẻ hướng liêu ngô r o n g liền rời đi hơn mấy trăm mét lâm tử đều có thể cảm thấy cái kia mây đen áp đính cảm giác mềm mại tay nhỏ không tự chủ được cầm nam hy tay nam hy vũ nhẹ lâm tử nói tiểu tỉ tỉ không có chuyện gì tiểu ca ca lợi hại như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì lâm tử nhìn về phía một thân một mình đính trụ đầy trời thần linh n ô dung miệng nhỏ hơi hơi n h t đ ỗ n g nhiên gật gật đầu n ô dung lạnh nhạt n g n g đầu lên khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ngụy đan kỳ cực cảnh đã đến cực hạ n linh lực thậm chí đã muốn trần đầy chỉ là không có tu luyện cho nên mới không có đột phá đến kim đan kỳ mà nội dung cảnh giới có hai lần cực cảnh cho nên từ trên thực lực tới nói thậm chí muốn so kim đan đại viên mãn còn cường đại hơn chỉ là dùng con mắt đoán chỉ có thể nhìn ra là ngụy đan kỳ tu vi mà thôi chỉ là một cái ngụy đan kỳ nếu quả như thật như thiên chiếu nói tới có thể diệt sát giáo hội thiên sứ vậy khẳng định là bởi vì ngươi trong tay cái này kiếm ngắn bằng vàng cái này kiếm ngắn bằng vàng phía trên tản mát ra ma giới khí tức nhất định là tới từ địa ngục giao ra tương quan tất cả bí mật hôm nay ngươi liền có thể rời đi bằng không mà nói mặc kệ sau lưng ngươi là ma giới tầng nào l ã n h chúa cũng phải chết ở ở đây thần hồn bị chúng ta cầm tù ngàn năm và năm một mực không lên tiếng sủng họ bị phát ra âm trầm âm thanh khủng bố mà các thần linh đều biểu thị đồng ý thiên chiếu cùng sợ xạ chi nam cũng đứng nạo nghệ chết không chỗ cao lâm hạ mà nhìn xem nội dung đương nhiên nếu như ngô tiên sinh ngươi nguyện ý đem càng nhiều bí tảng cáo chi tại chúng ta chúng ta tạ c ả mạ gạ hạ dạ chư thần cũng sẽ không bạc đ ã h ngươi b á t xích k í n h chi thuật chờ thần thuật chúng ta cũng có thể xem như trao đổi b á t xích k í n h chi thuật nội dung phía trước gặp qua so với tiên giới cựu lưu kính thuật đều phải không bằng những thứ này nghe hồng quốc thần linh nhìn xem nội dung thật giống như nhìn xem thị trên thất một dạng trong mắt tràn đầy tham lam nội dung lại khẽ lắc đầu nói không ta không muốn các ngươi pháp thuật gì cấp quá thấp các ngươi nguyện ý trở thành người hầu của ta một trăm năm mà nói ta có thể cân nhắc nói cho các ngươi biết liên quan tới cái này kiếm ngắn bằng vàng bí mật nội dung lời này vừa ra toàn trường yên tĩnh Tất t cả h ầ nếu như bất t khả ngô dung về sau muốn đi vào tiên giới lời nói thế giới chư thần đến đây quấy dối hắn không tại địa cầu nước hoa đến lúc đó xuất hiện tình huống gì người nhà của hắn chịu n h n g làm sao bây giờ cho nên ngô dung nhất định phải chế phục toàn thế giới thần linh để bọn hắn không dám tùy ý xem thường nước hoa mới được n ô dung chúng ta tạ c ả mạ gạ hạ dạ chư thần cho dù là các người nước hoa cổ xưa địa tiên một lần nữa bung ô xuống đến hiện thế ta xem bọn hắn cũng không dám khen dạng này cửa biển đâu người có tư cách gì nói lời như vậy thiên chiếu đại thần muốn nói ra một chữ khi tức trên thân đột nhiên tăng vọt một đoạn thẳng đến kim đan kỳ đại viên mãn cực hạ mới ngừng lại được đây chính là địa cầu đối với danh giới cực hạ nói nhảm với hắn nhiều như thế làm gì chém lại nói sợ xạ chi nam cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh miệt các người nước hoa lão tổ tông cũng đã từ bỏ nước hoa lại còn nhìn nói lớn lối như thế muốn sợ xạ chi h nam, nam cười lạnh một tiếng nói đương nhiên đã biết các người nước hoa lão tổ tông những cái được gọi là tiên nhân đem toàn bộ địa cầu linh khí cân bằng đều phá hư hết khiến cho chúng ta thần linh ngủ say vào năm chính mình lại đi thẳng m ộ i mạch bọn hắn đi đi nơi nào nội dung tiếp tục hỏi sợ xạ chi nam sau lưng một cái thiên cầu thần linh tiến lên trước một bước trên thân bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực uy thế kinh khủng tùy theo dựng lên từng đạo ngọn lửa màu đen ở trên người hắn quấn quanh lấy phản phất tới từ địa ngục các quỷ con này đen hỏa thiên cậu thần linh đúng thanh nói nhân loại ngươi nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì ngươi đến cùng nói hay là không nói đen hỏa thiên cậu thần linh đưa ra hai tay quấn quanh ở trên người ngọn lửa màu đen đột nhiên c u ố n tại cổ tay của hắn phía trên tạo thành hai thanh trường kiếm màu đen ư hỏa kiếm hắc hỏa đem cái này thần thông tu luyện thành công dù có mi còn có k á c thần linh đều nhìn về con này đen hỏa thiên cậu Con này đen hỏa trên h phụng i ê n cung cầu là cung phụng ở t thực i gia miếu thần linh, là thiên thời chi đại. ê Trên n hoàng thần hoàng thần, đồng thời cũng nam chùa thủ hộ hậu là là t sở xạ tế sở xạ chi nam là tất cả thiên cầu thủy tổ là trên thế giới cái thứ nhất thiên cầu mà chỉ đen hỏa thiên cầu nhưng là tại tất cả thiên cầu bên trong danh liệt chứ ba tại sở xạ chi nam sau lưng gần mười con thiên cầu thần linh bên trong cũng coi như là số một số hai tồn tại bây giờ đã là ngụy đan kỳ đại viên mãn chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào kim đan kỳ trở thành nghe hồng quốc lại một cái đại thần linh đen hỏa thiên mắt chó hơi hơi nhau lại lanh tiếu liêu nhất vừa nói trong tay của ta cái này hai thanh đũ h ỏ a kiếm là dùng vô số sự nữ thân thể và linh hồn kết hợp sâu thẳm địa hỏa âm thầm rèn luyện vạn năm mới có thể đ ú c thành đã ngươi không biết tốt xấu ta liền để n g u y ê nếm đ thử chúng ta tạ cả mạ g ạ hạ dạ thần linh lợi hại n ô dung nhìn thấy đen hỏa thiên cầu trong tay u h ỏ a kiếm lại lắc đầu nói vật như vậy ngươi cũng bỏ ra thời gian vạn năm thực sự là rác rưởi à, ta dùng thời gian một năm cũng sẽ không làm ra như thế rác rưởi đ ổ vật đi ra đây coi như là kiếm sao n ộ dung nhất mắt thì nhìn đi ra đen hỏa thiên cầu hai tay cầm u hòa kiếm Chính là thế k í lợi d nhưng g n h là cái này hai thanh lũ hỏa kiếm chất lượng nội dung thật sự không dám khen tặng thật sự là có chút cấp thấp tại ngô dong xem ra hãn tại trong tiên liên giới hoa thời gian một năm làm ra linh khí muốn so đen hỏa thiên cầu trong tay lũ hỏa kiếm tốt hơn gấp một mươi thậm chí gấp trăm lần đầu đen hỏa thiên cầu hai mắt chừng lớn khuôn mặt phẫn nộ giống dẫn một tiếng hướng về ngô dung vào tới đen hỏa thiên cầu vốn là muốn cầm ủ hỏa kiếm tới kinh hãi ngô dung ưu hỏa trên thân kiếm ủ hồn khí tức nhường ngô dung không chiến trước tiên bại không nghĩ tới ngô dông nhất khuôn mặt bộ dáng ghép bỏ ngược lại là c h ọ c giận đen hỏa thiên cầu đen hỏa thiên cầu g i ậ n quá hắn như thế nào cũng nghĩ không thông một nhân loại có tư cách gì tới chất vấn tự sử dụng vạn năm luyện chế thần khí mặc dù nói chính mình thời gian vạn năm bên trong phần lớn thời giờ là rơi vào trạng thái ngủ say thực tế luyện chế thời gian đại khái cũng chỉ là trăm năm thời gian nhưng mà cũng coi như là tinh phẩm thần khí a liền sủ cọ mi đại thần đều đôi chính mình nhìn với quả thực là không thể tha thứ.、Đồng、thời, không là Đồng sở s ạ chi nam ấ trong tay tiến t nam nói, các người cùng tiến lên. chi các Sờ sạ lòng thầm nghĩ thiên chiếu tất nhiên kêu toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ dạ thần hệ thần linh tới nói rõ người trước mắt này loại khẳng định có cái gì không bình thường địa phương vì lý do cẩn thận sở s ạ chi nam liền kêu phía sau hắn tất cả thiên cầu thần linh tiểu đệ ra tay rồi gần mười cái thiên cầu thần linh ra tay vòi rồng cực lớn đồng tử lôi điện chi mâu thao thiên cự lãng đủ loại thiên địa dị tượng trong nháy mắt tại nô rong xuất hiện trước mặt lâm tử cùng nam hy lập tức khẩn trương đến phải gọi đi ra nô dung một thân một mình ngăn cản uy thế ngập trời tại lâm tử trong lòng cảm giác là cô độc dường nào cô đơn nếu là ta lợi hại hơn nữa một điểm liền tốt sáu mà dẫn đầu đen hỏa thiên cầu hai tay cầm u hỏa kiếm chỉ thấy được hắn một kiếm bổ ra vô số đạo kêu thảm thiết văn hồn tại ứ hỏa trên thân kiếm xuất hiện những thứ này văn hồn cũng là chết thảm xử nữ nhất là âm độc cho dù là ngụy đan kỳ cường giả bị một kiếm này bổ chúng ít nhất đều muốn bị tê liệt mấy giây thậm chí là kinh mạch mãi mãi hư hao chỉ thấy đen hỏa thiên cầu trên không trung ma sát ra từng đợt vang dội thanh âm một kiếm này trong nháy mắt đi tới liêu nô dòng trước mặt đi chất đi đen hỏa thiên cầu mặt mũi tràn đầy đắc ý hắn cảm giác một kiếm này là hắn đã qua vạn năm đắc ý nhất nhất kích, vậy mà vượt qua thực lực của mình đen hỏa thiên tâm chó bên trong lập tức có một loại ngạo nghệ cảm giác uy lực một kiếm này đã có thể so ra mà vượt đại ca của mình sờ xả chi nam một kích nhưng mà sau một khắc đen hỏa thiên mặt chó lên biểu lộ đột nhiên cứng g ắ c chỉ thấy ngô dung chậm rãi giơ lên trong tay kiếm ngắn bằng vàng tại hư không vạch ra một đạo huyền diệu vết tích đúng một tiếng điểm vào h u hỏa kiếm trên mũi kiếm đen hỏa thiên cầu lập tức cảm giác cánh tay đột nhiên t â dần trong tay hữ đi thôi quỷ phệ ưu hỏa h <cười> é hét a ưu hỏa kiếm chân chính sắt chiêu bây giờ mới đến đâu ưu hỏa kiếm chân chính sắt chiêu là ưu hỏa những thứ này ưu hỏa bên trong lẩn chứa vô số kinh khủng an hồn cho dù là ngụy đan kỳ cường giả chạm đến đều sẽ trong nháy mắt tê liệt thậm chí đem cả người đều cứ như vậy thiêu chết một tiếng ẩm vang tiếng vang đen hỏa thiên cầu trong tay hai thanh ưu hỏa kiếm liền tại ngô rong trước mặt nổ tùng nổ ra một cái cỡ nhỏ mây hình ấm lâm tử cùng nam hy nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức hai mắt hoảng sợ che miệch lại nhưng mà một giây sau từ ngọn lửa đen kịt bên trong đột nhiên l ó e lên một tia kim tuyến đen hỏa thiên cầu hai mắt t r ừ n g lớn đầu người đã tung bay ở liêu không bên trong cái này sao có thể đen hỏa thiên cầu không nghĩ tới n ô dung vậy mà tại chính mình sát chiêu chân chính quỷ phệ ư u hỏa nổ tung phía dưới vậy mà không có một tia thủ thương may mắn chúng ta thần linh là bất diệt c h i t h ầ n đen hỏa thiên chó không đầu cơ thể ôm lấy đầu lâu của mình đột nhiên nhanh chóng t ố i lui nhưng mà còn không có lui ra phía sau đen hỏa thiên cầu phát hiện mình thần thể giống như bùn cắt làm tà thành trong n h mắt sụp đổ đây là có chuyện gì đen hỏa thiên cầu hét thảm một tiếng Căn bản vốn kết h ô n g b i là c quả tại trong một giây đồng hồ hắn liền thấy thiên cầu thần linh bên trong mạnh nhất đen hòa thiên cầu bị nội dung diệt xác chỉ dùng một giây thời gian liền cao cao tại thượng không có động thủ thiên chiếu thủ của họ bị cùng sở xạ tri nam mí mắt cũng nhìn không được dùng dùng cảm thấy rất k h n c ổn đen h ỏ a thiên cầu thân vong hát s á c quỷ hỏa trong nháy mắt tiêu thất lộ ra một cái màu đỏ âm thanh Chỉ cố của thấy thân quanh thân thể của mình, tản ra ba động kỳ dị. Huyết trên một tản nô dung điện động lôi dị. màu máu ra đỏ bao ba kỳ sở ắ c cũng là công pháp gì? Các con trai của lôi là điện. trai Đây bên trên. gì. pháp ta, s xã chi nam lãnh tiếu l i ê u nhất vừa nói tại sở sạ chi nam xem ra nội dung là tuyệt đối không phải cái kia tám cái thiên cậu thần linh đối thủ nhưng mà một giây sau sở xã chi nam cả người đều m ư n ra chỉ thấy nội dung nhìn như muốn giết chết phía trước nhất cái kia phong hệ thiên cầu thần thân ảnh loại lên vậy mà vọt đến hậu phương một cái khác thiên cầu thần linh trước mặt sử dụng thái cực kiếm thuật vạch ra một đạo huyền diệu quy tích trực tiếp đem cái kia thiên cầu thần linh chém đầu cùng trước đây đen hỏa thiên cầu một dạng cái thứ hai bị giết thiên cầu hét thảm một tiếng trong nháy mắt hóa thành cho t à n không có cách nào phục sinh tại chỗ tất cả thần linh đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo 461 chương 458, huyết sắc nở rộ đáng chết sợ xạ chi nam hốc mắt một nước tại ngắn ngủn một g â y thời gian bên trong n ộ dung hóa thân thành tia chớp màu đỏ liên tr Hết thể chín, thiên, t mới cái cậu đây là trong truyền thuyết thần thoại thần khí so với linh khí càng thêm hội tụ nê hồng quốc nhân dân tin ngưỡng chi lực uy lực mạnh hơn nhiều thông thường linh khí tương đương với kim đan kỷ một kích toàn lực liền xem như thiên sứ cũng muốn bị một kiếm như vậy đánh bại m ắ trong thấy chi sở xạ chi nam a tay t rồi, r mà ngô dung trong nháy mắt còn ế tiếp c t h a cận á i thiên c hai mươi cái thần linh vây công nội dung xa xa lâm tử thần xác lập tức tái nhận đến cơ hồ trong suốt hai tay niết chặt mà bắt được nam hy hai mươi cái thần linh mỗi một cái thần linh trên thân tản mát ra khí tức đều xa xa còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lâm tử cũng không biết nội dung đến tuột cùng muốn thế nào mới có thể giành được cuộc chiến tranh này nghe hồng quốc quốc dân sớm đã thành thói quen thần linh tồn tại thiên chiếu t h ủ quá mỹ sở s ạ chi nam xuất hiện đã có hơn nửa tháng thời gian liền thiên hoàng cũng đã nắm lại chỗ từ tokyo đem đến thiên chiếu chỗ ở trong thành c h ấ n nhỏ trở thành nghe hồng quốc mới trung tâm trên thực tế nghe hồng quốc bình dân sinh hoạt cũng không có thay đổi quá nhiều chỉ biết là mình bình thường tại trong c h ù a miếu chỗ bái tế thần linh là chân thật tồn tại tín độ ngược lại là càng ngày càng nhiều có điều tra nghiên cứu nghe hồng quốc bây giờ tin thần tín đồ đã vượt qua chín thành nhân số không biết là thật hay là giả ngược lại ngô dung cảm giác nên g hồng quốc chư thần thực lực so với bắc âu chư thần phải cường đại nhưng mà thực lực như vậy ngô dung hay không đặt ở nhãn lực bởi vì ngô dung trên thân quá nhiều lá bài t ẩ y cũng tỉ như trên người bây giờ màu đỏ lôi điện chính là hắn một cái mới khải dụng át chủ bài không do bi pháp huyết sắc nở rộ huyết sắc nở rộ chỉ cần đánh giết một cảnh giới cao hơn mình đ ị c h nhân sẽ ngắn ngủi tính chất thu được nên địch nhân bộ phận sức mạnh đồng thời có thể cự li ngắn thuần di mà đại giới chính là ngô dung ngắn ngủi tính chất mà mất đi làm phép năng lực đối mặt hơn hai mươi ba mươi thần linh n ô dung nhất định là không có làm phép thời gian nhưng mà huyết sắc nở rộ là thích hợp nhất mình bây giờ huyết sắc nở rộ chính là lấy đánh nhiều tối cường công pháp tại sở xạ chi nam lao xuống trong n g a y mắt n ô dung đã là chém giết cái thứ năm thiên cầu thần linh cái này năm cái thiên cầu thần linh cho n ô dung thực lực để thăng ước chừng tăng lên gấp đôi vốn là đã là ngụy đan kỳ cực cảnh mức cực hạn lúc đó n ô dung đã có thể so với kim đan đại viên mãn thần linh cực giả thiếp nhị liên tam hiệu sắt thiên cầu thần linh n ộ dung bây giờ cảm giác giác tự mình đã là bước vào nửa bước nguyên anh cảnh giới hơn nữa còn có thể thuận di n ộ dung nhất đao chém giết một cái thiên cầu thần linh liền xem như sở xạ chi nam v ọ t xuống tới cũng không có biện pháp ngăn cản nội dung tại chỗ tất cả thần linh thấy thần sắc đại biến lương phát lệnh đây là người hay là thần hắn là thần vẫn là chúng ta là thần sáu thần linh rõ ràng cũng là đặc thù ý niệm thể là từ người tín ngưỡng tạo thành thế nhưng là tại ngô dong rời kiếm nhưng là một kiếm bị đánh chết phi thường khủng bố mà chút nghe hồng quốc thần linh từ sinh ra bắt đầu liền không có cân nhắc qua nguy hiểm chuyện này đầu người bị chặt xuống có thể trong nháy mắt khôi phục cho nên bọn họ cận chiến thực lực phải không sợ chết phong cách công mạnh phòng thủ yếu hơn nữa nghe hồng quốc thần linh công mạnh phòng thủ yếu là công kích uy lực phi thường cường đại mà phòng thủ là tiếp cận không có cũng không phải bọn hắn không muốn phòng thủ mà là bọn hắn cho tới nay cũng không có phòng thủ quen thuộc mà bây giờ nhìn thấy ngô dong nhất kiếm một cái thần linh bị chém xuống đầu lâu thần linh trong nháy mắt hóa thành cho tàn bị chết không thể c à n g chết trong nháy mắt nhường những cái kia đi theo thiên chiếu hòa n g u y ệ t đọc sau l ư n g yếu tiểu thần linh nhóm dừng bước bọn hắn không có trời chiếu dù họ bị cùng sở xạ chi nam cường đại như vậy là kim đan kỷ cường giả bọn họ đều là ngụy đan kỷ cường giả thực lực đại khái chỉ có thiên chiếu bọn họ một phần mười. Tiếp đó, những thứ này yếu tiểu thần linh nhìn thấy ngô dung hoàn toàn không để ý tới tại sao lương điên cùng đuổi theo không thôi sợ xạ chi nam mỗi giết một cái thiên cầu thần linh lập tức thuấn di đến cái tiếp theo thiên cầu thần linh sau lưng một kiếm chém chết không ngừng mà tuần hoàn trong nháy mắt dọa đến sắc mặt đều tái nhuận nhưng mà những thứ này yếu tiểu thần linh sợ thiên chiếu dù có họ bị cùng sợ xạ chi nam về sau sẽ giáng tội tại bọn hắn bọn hắn cũng không dám trắng trợn chạy trốn nếu không chờ thiên chiếu dù có họ bị cùng sợ xạ chi nam ba người chấn sát người trung quốc này sau đó có thể liền phải đem chính mình đánh rất thế gian những thứ này yếu tiểu thần linh toàn bộ đều là tiểu tự mi cũng là sơn thủy vạn vật thần hóa thậm chí là từ người bản thể tiếp nhận tín ngưỡng tu luyện hình thành nguyên thủy thần linh còn sót lại ba cái thiên cầu thần linh nhìn thấy đồng bạn của mình liên tiếp bị nội dung miễu sát thấy mắt đều lớn lớn rồi trong lòng băng hẳn buộc phát ra trước nay chưa có tốc độ chạy trốn thế là liền biến thành ba con thiên cầu thần linh nội dung sở s ạ chi nam thiên chiếu hoàng nguyên đ ộ c khác yếu tiểu thần linh đầu này mạng lưới quan hệ một tầng đuổi theo một tầng nhưng mà thiên cầu thần linh trốn được lại nhanh cũng không khả năng có ngô dung thuấn di nhanh nội dung trong tay sát thần giả vốn là có thể chu sát thần linh thiên cầu thần linh loại này thuộc về phổ thông thần linh thậm chí là yếu tiểu thần linh tồn tại chỉ cần bị giết thần g i ả chặt xuống đầu người thật giống như nhân loại bị chặt phía dưới sọ m ở dạng trong nháy mắt tử vong không có một tia cơ hội xuống còn dưới loại tình huống này nghe hồng quốc chư thần cũng rất khổ cực bọn họ cận chiến thực lực chính là nghiêm trọng lại khoa công mạnh phòng thủ yếu n ô dung thái cực kiếm pháp nghiêm trọng khắc chế bọn chúng l i ê n tại ngô dông chém chết con thứ bảy thiên cậu thần linh thời điểm sở xạ chi nam nhịn không được giống giận một tiếng các ngươi dừng lại cho ta sở xạ chi nam tức đến muốn chết hán đuổi theo n ộ dung kết quả những ngày này cậu thần linh giống như một đám con ruồi không đầu m ự dạng hướng mặt ngoài bỏ chạy thế là liền biến thành hắn truy nội dung nội dung truy những ngày này cầu thần linh tốc độ của mình chỉ là cùng nội dung bảo trì song song mà nội dung mỗi giết một cái thiên cầu thần linh liền có thể thuấn di một lần hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh đồng thời s ở s ạ chi nam cảm thấy nội dung khí tức t r ê n thân càng ngày càng khổng lồ các ngươi càng trốn bị chết càng nhanh s ở s ạ chi nam giống giận một tiếng nhưng mà còn sót lại hai cái thiên cầu thần linh tại dưới sự uy hiếp của cái chết đã sớm quên l i ế u thập sao là lý trí bọn hắn trẻ tuổi thần linh tồn tại liễu đại hơn mấy ngàn năm mà cổ xưa thần linh nhưng là tồn tại vạn năm trở lên dài lâu như thế trong năm tháng những thần linh này chưa từng có cân nhắc qua tử vong chuyện này mà bây giờ bọn hắn đối mặt ngô dung thời điểm lại phát hiện tại ngô dông trước mặt bọn hắn liền cùng nhân loại bình thường đồng dạng sẽ chết này làm sao có thể làm cho bọn hắn không kinh hoàng thất t h ú đâu sơ xạ chi nam kêu chừng mấy tiếng còn sót lại hai cái thiên c ầ u thần linh tại thời gian ngắn cũng không đủ thời gian đi suy xét tiếp tục ra bên ngoài mang đã chạy trốn đến rồi nước hoa cùng nghe hồng quốc ở giữa vịnh b i ể n phía trên nhưng mà ngô dông nhất cái thuấn gì liền chém chết thứ hai đến ngược chỉ thiên cậu thần linh cái kia toàn thân hắc khí thiên cậu thần linh hết thảm một tiếng t đi đi, kiếm, kiếm đồng thời thiên chiếu hoàng nguyện đọc cũng x n c tới nghe hồng quốc tam đại thần linh vây công nội dung cuối cùng một cái thiên cậu thần linh nhìn thấy cứu binh tới cuối cùng thở dài một hơi trước đó nghe nhân loại ta nói tới chế cười gặp phải gấu đen thời điểm nhất định muốn chạy trốn không phải muốn so gấu chó chạy nhanh mà là muốn so những người khác chạy nhanh ta bắt đầu còn tưởng rằng là chê cười nguyên lai là thật sự xấu những cái kêu phổ thông thần linh nhìn thấy ngô dung bị vây lên tới toàn bộ đều thở dài một hơi trong lòng bọn họ bọn hắn đã đem ngô dung xem như kinh khủng gấu chó mà mình là nhân loại yếu đuối bốn trăm sáu mươi hai chương bốn trăm năm mươi chín miểu s á t thần linh giết chết một cái ngụy đan kỳ thần linh đại khái tăng thêm ta nguyên bản một thành thực lực bây giờ giết chết tám cái ngụy đan kỳ thần linh ước chừng so vừa mới bắt đầu thực lực phải cường đại tám thành ngô dung giờ này khắc này buộc phát ra khí t ứ c nhường trước mắt thiên chiếu dù cọ bị hỏa tu tá chi nam bởi vì ngô dung buộc phát ra khí tức so với bọn hắn đều cường đại hơn một cái ngụy đan kỳ nhân loại làm sao có thể so với chúng ta thần linh còn cường đại hơn trên cái người này có gì đó quái lạ nhất thiết phải ra tay chân sát chính là đem hắn thần hồn lấy ra khảo vấn trên người hắn tràn đầy bí mật thiên chiếu dù cọ bị hỏa tu tá chi nam đồng thời buộc phát ra lực lượng mạnh nhất trong tay thần khí tia sáng đại phát thanh kiếm cờ s a n a bát xích kính thập quyền kiếm ba loại tràn đầy nghe hồng quốc quốc dân tín ngưỡng thần khí trong nháy mắt công kích nội dung a không muốn ba loại thần khí đột nhiên buộc phát ra công kích đánh tại nô g d o n g trên thân nô g dung lại biến mất không thấy n g á y mắt sau đó nô g dung thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái cuối cùng thiên cầu thần linh trên thân một kiếm hướng về phía thiên cầu thần linh đỉnh đầu ẩm vang đánh xuống thiên cầu thần linh chừng hai mắt một cái trong mắt tràn đầy sợ hãi và bất an đại kiếm trong tay ngăn tại trước mặt chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng n ó n g thoáng qua thiên cầu thần linh chừng hai mắt một cái thân thể và đại kiếm đồng thời bị đánh trở thành hai đoạn mà ở tràng tất cả thần linh đều có thể cảm thấy thiên cầu thần linh khí tức trên thân trong nháy mắt t r ô vùi đồng thời tại nô rong trên người huyết hồng sắc nội thần thần dung sắc mặt đặc nhiên mà nghe hồng quốc thần linh lại như lâm đại địch bởi vì nội dung tốc độ thật sự là quá nhanh chém giết điên cùng chín cái thiên cầu thần linh sau đó khí thức trên thân đột nhiên tăng vọt mà toàn thân quấn quanh xích hồng lôi điện giống như ma thần điện mục mử dạng nói thiên chiếu đại quát một tiếng một tiếng ẩm vang tiếng vang thiên điệu biến sắc một cô cực kỳ kinh khủng khí tức từ thiên chiếu trên thân bước lên khí tức trước nay chưa có mênh mông mà thiên chiếu cầm trong tay thanh kiếm cờ san ạt càng là tản ra kỳ quang thiên chiếu một kiếm bộ da kiếm mang màu vàng đóng trực tiếp xuyên qua hư không cách không chém vào liếu nô dòng trước mặt nô dung chừng hai mắt một cái trong lòng đột nhiên bước lên một hồi không do báo hiệu trong nháy mắt né tránh giết chết thiên cậu thần linh sau đó huyết s ắ c n ở rộ kích thích ra thuấn di cứ như vậy bị sử dụng đi mặt khác hai đại thần linh sụ h ọ m ỉ hòa tu tá chi nam tướng lẫn nhau liếc mắt nhìn lập tức lĩnh hội riêng phần mình trong lòng ý tứ thân ảnh l ó e lên tam đại thần linh vây quanh liễu nô dòng t r u n g quanh lần này tam đại thần linh đồng thời ra tay nô dung không chỗ có thể trốn bát xích kính dù h ọ m ỉ trong tay bát xích kính vừa mới hiện ra giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên bừng sáng từ mặt kính phía trên toát ra mắt trần có thể thấy ngân sắc gần sóng hướng về nô dung đánh tới ở nơi này quỷ dị gợn sóng trước mặt hư không đều bị xé rách ra từng đạo vết n ư ớ c tạo thành từng cái nhỏ x í u vết n ư ớ c không gian vô cùng đáng sợ chịu chết đi nhân loại sở xạ chi nam trong tay thập quyền kiếm cũng là bộ phát ra màu vàng ánh sáng đột nhiên đâm về n ộ dung lần này dưới tay hắn mười cái thiên hữu cầu thần linh cứ như vậy không minh bạch mà bị n ộ dung chỗ giết trong nháy mắt hắn tức giận vô cùng không giết chết n ộ dung thì sẽ không thể triệt tiêu sở xạ chi nam trong đầu mối hận ba cố khí tức kinh khủng đột nhiên dâng lên thiên đ i ệ biến sắc đồng thời tại tam đại thiên thần sau lưng gần hai mươi tiểu thần c ũ bắt xích kính phát ra cực độ âm thanh trói thai khoái dị ngân sắc gợn sóng đánh phía nội dung mà sợ xạ chi nam thập quyền kiếm cổ pháp vô cùng nhưng trong nháy mắt đi tới liều ngô dòng trước mặt tại thập quyền kiếm phía dưới nội dung toàn thân tràn đầy một điểm đáng sợ nhất là thiên chiếu đại thần thanh kiếm cờ san nát một kiếm bộ r a trong nháy mắt quấn quanh lấy chín đầu vân long vân long giống như là chân thật thần long m ở dạng bị thiên chiếu đại thần nhất trị vân long gào thét d ự n g lên hướng về ngô dung quấn lên giống như như vòi rồng tất cả nghe hồng quốc thần linh cùng một trong nháy mắt ra tay toàn lực、Tốt. toàn bộ các ngươi cùng lên đi ngô dung gầm thét một tiếng trên người màu đỏ lôi điện ở trên người đột nhiên tạo thành một cái d ầ m dạp chẳng trịt màu đỏ lưới điện ra bên ngoài nổ tung đây là huyết sắc nở rộ trung cực lưới bảo vệ sẽ nhìn một chút là của các ngươi lợi hại vẫn là của ta lợi hại theo màu đỏ lưới điện từ ngô dung trên thân g ọ à cách màu đỏ thâm lưới điện trong nháy mắt cùng đẩy trời thần linh công kích đụng vào nhau vê anh vê n h vê n h thư không nổ phá linh khí sôi trào hai cỗ phi thường khủng bố ba động đụng vào nhau phát ra so lôi minh còn to lớn hơn thanh â m toàn bộ xuân thành trong nháy mắt hóa thành phế tích nhà lầu sụp đổ giống như thai nạn những cái kia tiểu thần đang nổ trong nháy mắt toàn bộ bị tặc mở bị t ạ c phải đầu tóc đầy bụi cho dù là thiên chiếu đối mặt với nổ tung thật giống như đối mặt với kinh thiên hạo kiếp một dạng trong tay thiên vân bùi kiếm cũng thiếu chút rời khỏi tay nếu không phải là hắn đột nhiên nhanh chóng t ố i lui tháo bỏ xuống trong tay cường độ khẳng định muốn rơi mất tam đại thần linh bên trong lực lượng cơ thể cường đại nhất sở xạ chi nam là một cái duy nhất cùng nội dung cận thân sáp lá cả thần linh hắn hoàn toàn không nghĩ tới nội dung một k í c h cuối cùng vậy mà lại đáng sợ như thế năng lượng nổ tung trong n y mắt sở xạ chi nam cơ thể đều bị nổ thành ba bốn phần hắn cách nội dung là gần nhất tự nhiên thấy rõ nô d u n g tại này q u á dị màu đỏ bảo hộ lưới điện phía dưới không chút nào thương theo lý thuyết cái này xích huyết lưới điện vậy mà chặn tất cả thần linh một cách t o lực cái này đã có tiếp cận nguyên anh kỳ nhất kích lực đúng vậy tốt nhất chiến sở s ạ chi nam lúc này trong lòng cũng đã bắt đầu sinh thái ý dù cho tại ngô rong trong tay có gần một mươi đầu tiên cậu thần linh tính mệnh những ngày này cậu thần linh toàn bộ đều là sở xạ chi nam bồi dưỡng nhiều năm thiết can thù hạ nhưng mà tại khó mà chiến thắng nội dung trước mặt sở xạ chi nam vẫn là mềm lũn một bên khác nhìn thấy năng lượng to lớn như vậy ba động nội dung trong lòng đột nhiên chấn động lâm tử nô d u n g tại trong nháy mắt đó mới đột nhiên nhớ lại lâm tử còn ở nơi này vừa rồi tương đương với hai cái nguyên anh kỳ một kích toàn lực liền toàn bộ xuân thành đều hủy diện giống như đạn hạt nhân nổ tung lâm tử cùng nam hy hai người bây giờ thế nào nội dung đã chú ý không được những cái kia kinh ngạc đến n gây người thần linh đột nhiên xông về mặt đất mà ở một mảnh bụi mù nổi lên bốn phía trong phế tích chính là lâm tử cùng nam hy vốn là đứng chỗ tại trong bụi mù lại lập lòe hơi l a n g quang nội dung nhìn thấy trong bụi mù lóe lên lam quang trong lòng kinh ngạc đột nhiên vào tại ngôi trước mặt lại xuất hiện một cái hoàn toàn bị tín băng chi lầm giam tản ra cực h à n chi khí trong không khí hơi nước đều ở đây không ngừng m à hóa thành tàn g băng mà lâm tử cùng năm hy lại tại băng chi trong lồng giam lâm tử thuật pháp n ô dung kinh dị nhìn trước mắt băng chi lồng giam kết cấu hoàn mỹ liền xem như chính mình cũng khó mà làm được à chẳng lẽ lâm tử là trong truyền thuyết thiên tài sinh ra đã biết chỉ cần vừa thức tỉnh băng thuộc tính thuật pháp liền lập tức t h ô n g hiểu n ô dung trong lòng chỉ muốn đến loại khả năng này nhưng mà lâm tử lại lạnh lùng nhìn xem n ô dung ánh mắt băng lánh uy người suýt chút nữa lại hại chết người bạn gái n g ta ta đây c h i ô n h là h trí tôn thực lực mặc dù cảnh giới chỉ có thánh cảnh cũng chính là tương đương với thần du kỳ nhưng mà đã có thể chặn lại tương đương với nguyên anh một cách tác động đến tổn thương n ô dung sử dụng lại sở thuật pháp không có cách nào làm đến nhưng mà hắn sử dụng chính mình quen thuộc thuật pháp nhưng cũng có thể làm đến Ngạch, đây là ngoài ý muốn hừ chào ngươi tự lo thân nói lâm tử con mắt hơi hơi đóng lại liền ngã ở nam hy trong ngực mà lúc này thiên chiếu chờ thần linh lại đuổi theo n ô dung tới sợ xạ chi nam vốn là có lùi bất chi tâm nhưng nhìn đến n ô dung vậy mà đi trước chạy trốn thế là cắn chặn r ă n g đuổi theo thiên chiếu cùng sủ cọ mỹ cũng cảm thấy n ộ dung là sợ hãi mang theo chúng thần vật lên nhìn thấy lâm tử không có việc gì n ộ dung cuối cùng xem như yên lòng hắn xoay đầu lại nhìn xem đuổi theo tới đầy trời thần linh lộ ra nụ cười nói t ố t các ngươi không đi lời nói bây giờ liền không có cơ hội đi v ừ a mới đó huyết sắc lưới điện đã tiêu hao hết hắn chu s á t chín đại thiên c ầ u thần linh hấp thu tất cả huyết năng vốn là những thứ này huyết năng cho hắn thực lực tăng thêm tự nhiên cũng không có nhưng mà cái này cũng không trọng yếu bởi vì không có có thể lại đến n ô dung lấy ra s á t thần giả, đột nhiên xông về sở xạ chi nam vẫn là sở xạ chi nam xem như cận thân chiến đấu chính là cái kia lựa chọn mà những người khác nhưng là viễn chỉnh trợ giúp sở xạ chi nam chỉ cần sở xạ chi nam có thể ngăn chặn n ộ dung dù cho ngô dung cường đại c ỡ nào cũng muốn bị kéo chết trong chốc lát trên bầu trời lôi điện oanh minh bạo tuyết bung xuống thái dương cao chiếu mặt trăng treo trên cao hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở cùng một cái bầu trời tình cảnh vậy mà hội tụ vào một chỗ tất cả sức mạnh của thần linh tập trung ở một chỗ đánh p h í a n g ô dung nhưng mà ngô dung nhất đao trẻ hướng sở xạ chi nam thân ảnh tệ lẹ h ọ t đến rồi sở xạ chi nam sau lưng trong nháy mắt tránh ra chúng thần công kích nhưng mà tại ngô dung thuấn di đến sở xạ chi nam sau lưng trong nháy mắt sở xạ chi nam thập quyền kiếm lui về phía sau vậy một cái Tại ngay ô sau đó s t xạ chi nam đột nhiên bạo phát đi ra quấn quanh lấy n g ô dung đồng thời khắc thần linh viễn chỉnh con diều nội dung n g ô dung trong nháy mắt thủ thường đạo thứ hai vết thương đạo thứ ba vết thương đạo thứ tư vết thương liên tiếp mà đến nội dung quần áo soát soát soát mục nát lộ ra gần như hoản mỹ hỗn độn phát thể liên thiên chiếu đại thần nhìn thấy n g i dung cơ thể đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhân loại n g ư ơ i cố thân thể này đầy đủ để cho ta thần linh bông xuống thậm chí có thể đi đến tầng thứ cao hơn thế giới toàn thân vết thương nội dung nhìn về phía thiên chiếu nói ú n g ư ơ i biết tầng thứ cao hơn thế giới tin tức dạng này rất tốt đợi lát nữa ta muốn cẩn thận đề ra nghi vấn n g ư ơ i đúng o à n đ s ở s ạ chi nam lập tức cười lạnh một tiếng nói đợi lát nữa là ta chậm rãi đề ra nghi vấn n g ư ơ i nhân loại n g ư ơ i chịu chết đi nội dung nhất kiếm hướng phía sau hắn một cái tiểu thần trên thân bổ tới cái này tiểu thần một đường đến nay không ngừng mà ném ra tràn đầy khí tức mục nát xì mỉ ghệ mỉ trường âu đâm về nội dung mặc dù không có đâm thủng nội dung làn ra nhưng mà t ử thần trường mâu phía trên khí tức bục nát vẫn là ảnh hưởng đến liêu ngô rong mà lần này ngô rung hỗn độn mật c h ạ m rốt cuộc tìm được cơ hội bổ tới cái này từ linh thuộc tính tiểu thần trên thân tiểu thần ăn liễu ngô rong một chút hỗn độn mật c h ạ m trong lòng hơi hơi kinh ngạc đột nhiên nhanh chóng t ố i lui lại đột nhiên phát hiện sau lưng toát ra một thân ảnh quay đầu nhìn lại tiểu thần mở to hai mắt nhìn chỉ thấy ngô rung trên thân lần nữa b ộ c phát ra huyết sắc lôi điện quấn quanh lấy toàn thân hướng về phía trước mắt người thần linh này một kiếm p á c h chạm xuống dưới tiểu thần hoảng sợ hét to một tiếng vẫn là chạy không khỏi bị n ô rong nhất kiếm bổ ra hai nửa kết cục. huyết sắc nở rộ lần nữa khởi động n ô dung chém xuống thứ nhất thần linh lập tức gầm to đứng lên trên thân càng là nổ tung huyết sắc lôi ti ngay sau đó n ô dung thân ảnh xuất hiện ở người thứ hai thần linh trên thân n ô dung chuyên môn tìm những cái kia giấu ở thiên chiếu h ủ cọ bị hỏa tu tá chi nam sau lưng nơi xa tiếp viện tiểu thần linh những thứ này tiểu thần linh tại n ô d u n g trong tay căn bản là không sống tới một giây là n ô dung màu máu nở rộ lần nữa khởi động toàn bộ bầu trời đều tựa hồ vì đó run rẩy vì đó a n h minh đứng lên chỉ thấy tại toàn bộ trên bầu trời vô số huyết hồng sắc hư ảnh đang dùng độc lấy ba ba ba. n hướng hướng trong lúc nhất thời hỏa diễm mặt trời băng hỏa lương trọng tiên bọn hắn hoảng sợ mà tức giận ra tay toàn lực đem toàn bộ xuân thành đều hủy diệt toàn bộ lục địa đầy đất bờ bụng xôi trào báo táp linh lực bao phủ toàn bộ xuân thành n g ô dung trong nháy mắt ngay tại sở xạ chi nam lần nữa đuổi kịp n g i dung thời điểm sợ xạ chi, chi nam phát hiện hắn dạng này đổi bắt nội dung mãi mãi cũng đổi không kịp nội dung bởi vì vừa mới đổi tới nội dung lại muốn bị ngô dung dùng thuấn di rời đến một cái khắc thần linh trên thân sau đó lại thuấn di đi dạng này chum mà quay lại sợ xạ chi nam phát hiện mình quả thực là ngu chết rồi nhưng mà sở xạ chi nam phải tuân thủ gốc chờ thỏ thời điểm lại phát hiện nội dung muốn giết cũng không phải hắn chỗ phòng thủ cái kia tiểu thần linh mà là mặt khác bên kia tiểu thần linh có qua có lại phía dưới nội dung đã lại chu sát cái thứ mười thần linh tại chỗ tất cả thần linh sắc mặt hoảng sợ khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem nhanh như thiểm điện nội dung khí tức lại lần nữa cuộc khởi lần nữa khôi phục được phía trước vẻ này khí tức đáng sợ lúc này những thần linh này xem như minh bạch nội dung trên thân cái này huyết sắc nở rộ hoàn toàn là một cái thuật giết người giết người sau đó sẽ càng mạnh hơn càng mạnh hơn sau đó giết người càng nhiều lúc này không chỉ là sở xạ c h i nam liền thiên chiếu trong lòng đều xuất hiện lùi bước c h i tâm mà lúc này người mặc hắc b à o sủ cỏ mì lại xuất hiện ở trên mặt đất cao giọng nói n ô dung ngươi đừng làm loạn bằng không mà nói ngươi hai cái này nữ đồng bạn tuyệt đối phải chết trong tay ta n ô dung túi đầu xem xét dù h ỏ mì đã xuất hiện ở bằng chi lồng giam bên ngoài một tay vịn ở bằng chi lồng giam phía trên n ô dung chừng hai mắt một cái nhìn trời t h é t dài trong mắt tràn đầy huyết sắc sắc ý thân ảnh loe lên đã lấp loe đến giữa không trùng ngay sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh xông về trên mặt đất sủ cỏ mì đại thần dù cỏ mì tại ngay hồng quốc thần linh bên trong xếp hạng thứ hai đại biểu cho mặt trăng sử dụng thần thuật chính là n g u y ệ t chi huyết thuật nhưng mạt sủ h ọ my nhìn thấy ngô dung x n g lại t h ứ n g hai mắt một cái lập tức phát động chính mình dựa vào thành danh n g u y ệ t chi huyết thuật lại đột nhiên nhìn thấy ngô dung trong con mắt xuất hiện một cái hắc bạch vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn đồng thời con mắt lộ ra một nhóm huyết lệ đây là dù cọ my còn chưa kịp phản ứng đạo này bén nhọn huyết ảnh đã b u ô n g xuống bên trong hư không phản phất xẹt qua một đạo màu máu đỏ lưu tinh dù cọ my đại thần hai mắt c h ừ n lớn cơ thể đột nhiên chia hai nửa màu vàng kim thần huyết chảy ra mà ra trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. cái này sao có thể thiên chiếu hỏa tu tá chi nam nhìn thấy sủ cọ mỹ đều bị trong nháy mắt biểu sát lập tức mở to hai mắt nhìn phải biết sủ cọ mỹ là xếp hàng thứ hai nghe hồng quốc đại thần so với sở xạ chi nam còn mạnh hơn thần linh đều bị ngô dong nhất kiếm chém giết bây giờ ngô dung cường đại đến cái tình chẳng gì giết chết sủ cọ mỹ ngô dung ngẩng đầu lên trên thân tản mát ra khí tức so với phía trước còn cường đại hơn cũng bởi vì giết chết sủ cọ mỹ hắn cảm giác trên người bây giờ có sức mạnh ước chừng là nguyên bản gấp ba còn nhiều hơn trốn thiên chiếu ra lệnh một tiếng nghe hồng quốc khác thần linh lập tức phân tán bùn phía muốn trốn không dễ dàng như vậy nội dung con mắt hơi hơi nhau lại đột nhiên hóa thành một hồi bén nhọn huyết ảnh phóng tới thiên chiếu đ ạ i thần ở đây người mạnh nhất chính là thiên chiếu giết thiên chiếu lại nói có được gấp ba cực cảnh thực lực đã tương đương với nửa cái nguyên anh tồn tại nội dung muốn giết thiên chiếu đơn giản không cần quá dễ dàng nhưng mà một cái thân ảnh màu lam đột nhiên ngăn trở liếu ngô d u n g đường đi chính là s ở s ạ chi nam thiên chiếu người đi sợ xạ chi nam con mắt hơi hơi nhau lại nhìn trước mắt nội dung trong lòng đã làm sòng phải chết g i á n ộ nhưng mà một giây sau còn không có tới thời điểm sở s ạ chi nam hai mắt trừng trừng trong tay thần khí thập quyền kiếm đột nhiên phá thoái cả người hắn bị chia làm hai nửa chính hắn cũng nghĩ không thông xem như cận chiến mạnh nhất thần linh hắn làm sao có thể ngăn không được n ô dung nửa giây cái này sao có thể n ô dung dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức đem sở s ạ chi nam đánh thành hai nửa dùng không đến một giây thời gian tất cả trốn chạy thần linh đều kêu dê lên dù cọ bị chết liền sở s ạ chi nam đều đã chết thiên chiếu càng là hai mắt hoảng sợ nhìn xem n ô dung nói cái này sao có thể 463 chương 460, nhật bản thần phục giết chết s ợ s ạ nụ sau đó n ô dung thực lực nhảy lên đến rồi nguyên bản bốn lần tương đương với kim đan kỳ đại viên mãn bốn lần thực lực nhìn qua vẫn là ngụy đan kỳ trên thực tế đã mạnh hơn thiên chiếu rất nhiều nhiều nữa bốn thiên chiếu đại thần lúc này hai mắt t r ừ n g lớn căn bản không dám động đến nỗi những thứ khác tiểu thần linh nhóm đã hóa thành từng đạo tia sáng chạy tứ tán n ô dung cũng không dự định truy sát những cái tia tiểu thần linh nhóm mà là lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt thiên chiếu đại thần thiên chiếu đại thần không có ra tay hắn biết rõ cho dù là ra tay rồi cũng không hề có tác dụng mặc dù ngô dung nhìn toàn thân vết thương nhưng mà trên thân b ộ phát ra khí tức nói cho thiên chiếu đại thần mình là không có một tia cơ hội một người địch trúng thần đây chính là vô địch lâm tử mắt hơi hơi mở ra nàng cuối cùng đã tỉnh lại lại nhìn thấy đỉnh đầu bầu trời hoàn toàn bị ngô dung chỗ che phủ vết thương k i a thật mệnh mọi phần lưng lại làm cho lâm tử mặt đỏ tới mang thai nhìn thấy ngô dung lánh lạnh ánh mắt thiên chiếu đại thần đáng tiếu liêu nhất thanh vẫn là rơi trên mặt đất hướng về phía ngô dung tới một nửa người túi lầu nói tại hạ thiên chiếu đại thần đại biểu ngô hồng quốc tạ ca mạ gạ dạ chư thần bãi kiến ngô tiên nhân s ư n g hô cũng thay đổi trở thành tiên nhân cũng nói thiên chiếu đại biểu nghe hồng quốc chư thần hướng n g ô dung quy hàng lâm tử cùng nam hy nhìn thấy thiên chiếu đại thần đối với n g ô dung b á i lễ đều kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn kế bắc â u lôi thần chi phía sau nghe hồng quốc thiên chiếu đại ngự thần cũng theo đó đối với ngô dung thần phục h ú n g ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi sáu cứ như vậy đem nghe hồng quốc thần linh thu thập nam hy ngơ ngác nhìn n g ô dung bóng lưng cũng là khuôn mặt khó có thể tin nam hy hồi tưởng lại tại mỹ lợi kiên cùng ngô dung gặp nhau hình ảnh từng màn nhanh chóng từ cô bé trong đầu lướp qua lập tức lộ ra nụ cười tiểu ca ca thật sự là thật l n ô dung nhìn về phía thiên chiếu nói sau trận chiến này ngươi vẫn là nghe hồng quốc cao nhất thiên thần nhưng mà ta là chủ nhân của ngươi ngươi có ý kiến gì hay không thiên chiếu nào dám có ý kiến gì phải biết n ô dung trong tay cái này kiếm ngắn bằng vàng nhất định chính là thần linh máy thu hoạch một kiếm một cái thần linh phi thường khủng bố không có ý kiến ta không có ý kiến sáu thiên chiếu đại thần cúi đầu không dám nhìn lấy n ô dung nói n ô dung gật gật đầu trong tay hoạch xuất ra một cái phong ấn thuật cái này phong ấn thuật cũng không phải đệ tự phong mà là bình thường chỉ có nguyên anh mới có thể sử dụng được thần linh phong ấn thuật vì chính là phải tuyệt đối mà khống chế lại thiên chiếu đại thần nghe hồng quốc cùng nước hoa một mực có thù chuyển tiếp n ô dung cũng làm không cho phép thiên chiếu nội tâm có hay không đối với nước hoa cựu thị n ô dung cũng l ờ i đi truy cứu thừa dịp bây giờ chém giết liễu đại lượng thần linh huyết s ắ c nở rộ trong thời gian ngắn để thăng liễu đại mức độ thực lực khiến cho thực lực của mình đã đạt đến đồng dạng nguyên anh kỳ thực lực đại khái chỉ có mười giây không tới thời gian n ô dung đoán chừng liền muốn chậm rãi khôi phục nguyên hình nhưng mà cái này mười giây đã đủ rồi bị ta phong ấn hoặc chết ngươi chỉ có hai loại lựa chọn n ộ dung lãnh băng băng thanh â m nhường thiên chiếu đại thần lạnh cả người mồ hôi hắn kể từ sinh ra đến nay chưa từng có cảm thụ qua nguy hiểm như thế khủng hoảng cảm thụ cho tới bây giờ cũng là bị giết người không có ai có thể giết được hắn nhưng là bây giờ nội dung lại làm được thần linh có được tiếp cận với bất tử tuế y nguyệt chỗ bảo vệ nghe hàn g quốc một ngày không chìm vào biển thực chất thiên chiếu đại ngự thần liền một ngày sẽ không điêu vong mà thiên chiếu đại thần đã sống sót trên thế gian đã vượt qua thời gian vận năm càng là trường mệnh thì càng sợ chết hắn nhìn xem nội dung lệnh băng băng ánh mắt căn bản cũng không dám đi nếm thử nội dung lời nói có phải thật vậy hay không chỉ có thể mở ra tự thân phong hộ nhường phong ấn thuật rơi vào trên người mình thần linh phong ấn thuật đặc biệt nhằm vào thần linh bởi vì đại bộ phận thần linh cũng là kim đan trở lên cho nên phải phong ấn lại thần linh lời nói đồng dạng cần nguyên anh thực lực mà ngô dung vốn là nhiều nhất thì tương đương với kim đan thực lực muốn thi triển thần linh phong ấn thuật vô cùng khó khăn nhưng là bây giờ thừa dịp thực lực mình đột nhiên t ă n gọn sử dụng thần linh phong ấn thuật lại không có trước đây khó xử lại thêm ngô dung kinh nghiệm của kiết trước vượt rất xa nguyên anh kỳ kinh nghiệm phía trên tới nói hoàn toàn đầy đủ thi triển thần linh phong ấn thuật đạo này phong ấn thuật vô cùng huyền diệu rơi vào thiên chiếu t r ê thân thiên chiếu chính mình cũng có thể cảm giác được đã biết lần bị phong ấn nhất định là trở thành nội dung hạ thần hơn nữa tại thời gian nhất định bên trong thậm chí là vĩnh viễn cũng không có thể phản bội cái này một cái phong ấn rơi xuống thiên chiếu cảm thấy mình thần cách nhận lấy một cỗ kỳ diệu lực lượng pháp tắc gò bó tiếp đó trên bầu trời nội dung cao cao tại thượng mà nhìn xem trên mặt đất thiên chiếu nói ta mặc dù phong ấn ngươi nhưng mà ta cũng không tính hoàn toàn khống chế ngươi chỉ là để cho ngươi biết ngươi làm sự t ì n h sẽ phải chịu hạn chế đầu tiên nước hoa tôn làm thượng quốc ngươi xem như nghe hồng quốc cao nhất thiên thần đại biểu nghe hồng quốc phải tuyệt đối phục tùng chúng ta nước hoa nếu có ai dám mạo phạm nước hoa giết không tha đệ nhị nghe hồng quốc xem như nước hoa đối ngoại một đạo che chắn nước hoa gặp nạn ngươi muốn dẫn dắt nghe hồng quốc chư vị thần linh trước tiên hỗ trợ đơn giản tới nói các ngươi nghe hồng quốc chư thần về sau thêm ra một cái đời đ ờ i tương truyền nhiệm vụ chính là bảo hộ chúng ta nước hoa có biết hay chưa n ô i dung nhất â m thanh ra lệnh ngôn n g ự hóa thành lực lượng pháp tắc cẩn thận trói buộc thiên chiếu đại thần thần cách thiên chiếu đại thần biết nếu như chính mình câu có lời nói phủ định làm ra một kiện cùng nhau vi phạm sự tình mình thần cách cũng sẽ bị cái này không giải thích được lực lượng pháp tắc chỗ xâm lấn từ đó khiến cho thần cách phá thoái Sức mạnh của thần linh, đến từ thần cách thần cách cũng không có cũng không phải là thần linh vì thế thiên chiếu đại thần ánh mắt lóe lên một kia oán hận nhưng không có biện pháp gì sau một lát thiên chiếu đại thần hướng về phía ngô dung túi đầu không lương nói đã biết ngô tiên nhân lâm tử nghe được ngô dung cùng thiên chiếu ở giữa thỏa thuận không bình đẳng đ i ị u ước mở to hai mắt nhìn lại một lần nữa thấy được sức mạnh mới là đạo lý quyết định quá khứ là nghe hồng quốc b ứ chư thần đánh khắp nơi tìm răng đánh nghe hồng quốc chư thần tâm không cam tình công nguyện nhưng phải trở thành ngô dung hạ thần đây chính là lực lượng chân chính a lâm tử trong lòng cảm thán nhìn về phía nội dung trong mắt chiếu lấp lánh sáu hiện tại ngô d u n g mang theo lâm tử cùng nam hy đi qua eo biển chuẩn bị tiến vào nước hoa thời điểm nội dung chiến thắng nghe hồng quốc chư thần đem nghe hồng quốc sửa đổi thành nước hoa đối ngoại che chắn chuyện này trong nháy mắt giống như đạn hạt nhân n ổ tung rung động toàn bộ thế giới tại xuân thành một trận chiến đủ loại màu sắc tia sáng thần huy tại hư không nở rộ đủ loại sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ chuyển khắp toàn bộ nghe hồng quốc tại nghe hồng quốc quốc dân nhóm đều mơ hồ cảm thấy thiên đ i ệ biến sắc n như h thế nhưng mà bất kể là tại nghe hồng quốc quốc dân nhóm v ẫ những o một một tin h tức này nhanh nhất truyền khắp nghe hồng quốc bởi vì thiên chiếu đại thần uy thế còn dư còn tại những cái kia tiểu thần linh mặc dù chạy trốn nhưng mà thiên chiếu lại từng cái biết thực chất thế toàn bộ kêu lên phân phó xuống những tin tức này giống như là thiên chiếu thiên vân tử kiếm từng kiếm một đâm vào trái tim tất cả mọi người trong ổ mặt vô luận là tay không đ ỏ sức gà lực phạm nhân vẫn là có thể một kiếm chém đứt thác nước kiếm khách lại có lẽ là cao cao tại thượng âm dương sư môn đều cảm thấy nghe hồng quốc trời muốn sập xuống. Chúng ta muốn xuống. Quốc, Chúng nghe Hồng sập vậy mà thua v i n h thế là nước hoa nô lệ giờ k h ắ c này nghe hồng quốc không biết có bao nhiêu người khóc ròng ròng cũng không nguyện tiếp nhận cái sự thật tán khốc này nghe hồng quốc mặc dù nhỏ nhưng mà gần hai trăm năm tới một mực gắt gao ngăn chặn bên người nước hoa mặc dù nói nước hoa là ngủ say sư tử là ngủ say t h ậ lòng nhưng mà tại nghe hồng quốc người xem ra nước hoa chính là một cái ngu mội rốt nát đất hoang căn bản xem thường ư n ớ cũng Hoa, vô luận từ công khai kinh tế xem ra, vẫn là địa hạ thế giới thực lực chân thật, thế ra, địa vô vẫn vô v công luận là lực luận là từ tế từ tục giới xem lực, v ẫ là thần linh thực lực, thần thực n h Hồng quốc người đều cảm thấy mình là muốn xa xa cường đại tại nước Hoa. e người muốn cường nước Căn bản cũng Quốc đều cảm đại tại là xa xa không có người sẽ nghĩ tới hôm nay n ô dung vậy mà lấy vô địch tư thái bông u xuống h u n g hăng một cước đạp xuống toàn bộ nghe hồng quốc nhường nghe hồng quốc v i n h thế thần phục với nước hoa 464 c trong đó bao gồm không thiếu đền thờ đại âm dương sư đến nội những thần linh kia chỉ cần tham dự phía trước trận chiến kia toàn bộ đều bị ngô dung rét bề mật n ô dung là nhân loại càng là thần linh người thu hoạch sau trận chiến này n ô dung vừa được một cái mới xưng hảo thần linh đồ tệ ngay tại thiên chiếu đại ngự thần bị thần linh phong ấn thuật phong ấn sau đó n ô dung thực lực trong nháy mắt giảm lớn thậm chí so với phía trước còn thấp hơn đây chính là huyết sắc n ở rộ tác dụng phụ liên tục nhiều lần sử dụng huyết sắc n ở rộ n ô dung thực lực ngắn ngủi tính chất mà lùi lại nhưng mà bởi vì vốn là tự thân linh lực đã là tràn đầy cho nên lùi lại nhưng vẫn là ngụy đan kỳ cực cành cành giới hơn nữa bị hao tổn linh lực vốn là đối với n ộ dung tới nói cũng là mãn d a n h dù cho không có bị huyết sắc nợ rộ hao tổn cũng sẽ không công trôi đi còn không bằng nhiều sử dụng mấy lần huyết sắc n ở rộ đâu hiện tại ngô dông là không có, có thời gian tu luyện tăng lên tới kim đăng kỳ chuyện này giải quyết sau đó nội dung trở về nước hoa trước tiên liền muốn thí lệ rồi bởi vì hắn cảm giác đã không áp chế được nếu như còn tiếp tục á p chế tu v i của mình chắc chắn đối với mình tu luyện về sau không có chỗ lợi ích mà thiên chiếu đại ngự thần ngay tại chính mình phong ấn sau đó nội dung thực lực nhưng trong nháy mắt giảm lớn n g ã xuống so với chính mình còn muốn yếu lập tức mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này nhưng mà n ô dung lại cười cười nhìn lên trời trả lời ân đây chính là ta chân chính thực lực đáng tiếc ngươi đã bị ta p h o n g ấn cái này phép tắt sức mạnh ngươi đừng nghĩ đến đi chống cự bằng không ngươi thần cách pha thoái đó là so tử vong còn muốn đáng sợ ngươi thử nghĩ một cái ngươi ở đây nghe h ồ n g quốc có bao nhiêu âm thầm căm t h ủ ngươi thần linh một ngày kia ngươi thần cách hủy diệt ngươi ngã vào bán thần hoàn cảnh đến lúc đó không cần ta ra tay ngươi cũng sẽ sống k h ô n g bằng chết sáu nghe được n ô dung lời này thiên chiếu trong nháy mắt đánh một cái ve mùa đông tức giận nhìn xem n ộ dung n ộ dung lại cười nhạt một tiếng Hoàn toàn không toàn cái ó hữu lý hội thiên chiếu thần sắc, xoay đầu lại, mang theo lâm tử hòa nam Hy cho rời đi. Lưu lại thiên chiếu một người, nhìn xem nô dung nghiến răng nghiến đầu Lưu dung lý lại, lâm lại lợi.、Nhân、loại một rời đi. người, tử t mang Nam nô răng Nhân sắc, xoay xem gian r không muốn cho h muốn ta t ê này chiếu được pháp, phong biện giải tìm trừ ấn, n không nói, muốn g hoa, mà người ta mau để các người nước c từng h h à này n sông. Cái t đầu tin tức khiếp sợ không chỉ là c h ấ n kinh nghe hồng quốc cũng c h ấ n kinh nước hoa càng là c h ấ n kinh toàn thế giới coi như tại vati c a n c i t y vậy không có thể một đời giáo hội p h ụ xuống t h ầ n tử cũng n h ị n không được sắc mặt biến hóa bởi vì nghe hồng quốc là trên thế giới số ít không có quy thuận giáo hội quốc gia mặt khác hai cái chính là nước hoa h ò a nam việt quốc quốc gia khác mặc kệ ở quốc gia nào cái nào châu đều rối rít bị giáo hội sức mạnh chết phục nhao n h a u quy thuận dạy cho thần tử đang định đi qua nghe hồng quốc cùng tiên chiếu đại ngự thần đàm phán không nghĩ tới ngô dung vậy mà so với chính mình còn nhanh hơn một bước hơn nữa ngô dung thật sự hàng phục nghe hồng quốc chư thần tại sct p e t ơ giáo đường bảo tọa bên trên thần tử thưởng thức nước pháp đưa tới tôi quý báu chân quý nhất rượu nho ánh mắt lạnh như băng nhìn bên người ạ chén chỗ m i c h l ạ n h ngạt nói lại là này cái ngô dung à xem ra Đi tại thần h tử bên người ạ trẻn t h ộ m mắc cổ nghe được thần tử lời này lập tức mở to hai mắt nhìn nói cái này sao có thể chính là không có khả năng mới là có thể thần tử lạnh nhạt nói các đại bí địa thần linh đều gọi tới a còn có cai ẩn hai đại hậu đại cũng cứ gọi đến đây đi nước hoa đánh một trận xong chính là chúng ta giáo hội thiên hạ Đúng vậy, thần tử các hạ. chèn vậy, tử cắt trô mắt hạ. hơi hơi cổ À sáu lúc này n ô dung đã mang theo lâm tử hòa nam hy về tới nước hoa đông nam thành thị duyên hải đông hải thành phố về tới nước hoa n ô dung trong lòng cảm khái không thôi trong lòng càng thêm tưởng niệm gia nhân không biết trong nhà phụ mẫu như thế nào không biết tỷ tỷ trương ngọc như thế nào cũng không biết lâm gia như thế nào nóng lòng về nhà nhưng mà n ô dung mang theo lâm tử hòa nam hy bước nhanh từ bờ biển hướng về đông hải thành phố đi đến dọc theo đường đi khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu c o n mơ h ồ n g mà nhường ấ y chết h t nội dung cảm thấy đáng sợ là bây giờ những thứ này biển sâu quái vật đã dần dần muốn lên mở dọc theo con đường này dấu vết chiến đấu chính là chứng minh từ bờ biển một mực hướng thành thị lan tràn vốn là có rất nhiều sơn thôn cùng tiểu chấn đều là cho người ở cũng không ít ngư dân dựa vào bắt cá mà sống nhưng là bây giờ những thứ này sơn thôn cùng tiểu trấn toàn bộ đã biến thành phế tích khắp nơi đều là chó hoang mèo hoang nhưng mà những chó hoang này mèo hoang nhưng chỉ là lên bờ cực lớn con cua đồ ăn nội dung trên đường gặp phải không ít hơn mười con biến dị con cua cũng là bị ngô d u n g nhất t r ư ở n g đ ậ p chết từ lực lượng cơ thể tới nói những thứ này nhìn như không có chỉ số thông minh biến dị con cua có chừng lấy c h u y ể n kỳ cảnh giới những thứ này b i ể n sâu quái vật lại muốn lên bờ đây rốt cuộc lạ là, là chuyện gì xảy ra nội dung trong lòng đều cảm giác bất an thống chi là lâm tử hòa nam hy các nàng cùng tại ngô rong sau lưng dọc theo đường đi cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt bởi vì này biến dị hải sản nhìn thật sự là quá kinh khủng chắn ghét n ô dung mang theo lâm tử hòa nam hy đi nhanh liễu đại tất cả gần trăm km mới tiến vào đông hải thành phố cái này đông hải thành phố mặc dù đang phía trước cũng là rất thành thị phồn hoa nhưng mà căn bản vốn không giống như bây giờ chỉ là tại đông bờ b i ể n d u y ê n khu đang phát triển chỗ đều thành lập chiến hào phòng tuyến mà ở phòng tuyến bên ngoài lại là nhóm lớn dân nghèo này một cái tiếp theo một cái tiến vào phòng tuyến nghiêm mật khu đang phát triển bên trong mà bọn hắn khuôn mặt sợ hãi và lo nghĩ cuối cùng là phát sinh liễu thập sao sự tỉnh n ô dung trong lòng tràn ngập tò mò đùa nghịch chút ít thủ đoạn liền mang theo lâm tử hòa nam hy trực tiếp đột phá phòng tuyến tiến nhập khu đang phát triển bên trong n ô dung đi theo dòng người một mực đi vào bên trong đi nhìn thấy những thứ này đi vào các nạn dân sắc mặt vô cùng khó coi các ngươi có biết hay không trước mấy ngày vũ trương chấn bị biến dị hải thú cho cha mẹ chồng gần mười ngàn người tiểu c h ấ n a nghe nói nam nữ già trẻ không còn một ngống thật sự là quá thảm lại là hải thú a quốc gia không phải phái cường giả đi thủ hộ sao ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nghe nói hải thú bên trong xuất hiện một cái tồn tại hết sức khủng bố vậy mà cùng chúng ta nước hoa truyền thuyết cường giả cảnh mục mây đồng quy vô tận không thể nào liền truyền thuyết cường giả đều đã chết vậy chúng ta dân chúng làm sao bây giờ a chúng ta dân chúng còn có thể làm sao bây giờ pháp cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời tiếp tục hướng về đất liền chạy t r ố n a thế nhưng là đất liền cần giấy thông hành a không có giấy thông hành chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ngốc tại đông hải thị trợ chết nếu không thì tại thành thị ở giữa những cái kia đường thủy đường bộ khẳng định có không ít biến dị hải quái t r ờ lây chúng ta chúng ta ra ngoài chắc chắn phải chết đám người nói nhao nhao lắc đầu thở dài mà ở bên cạnh l ạ n g y ê n nghe n ô dung lâm tử nhưng là nhữ mày nhưng mà n ô dung đi tới đi tới lại bị cản lại bị cản lại nguyên nhân cũng không phải n ô dung mà là nam hy mặc dù người mặc k h á c bảo vẫn là đêm tối nhưng mà nam hy làn da màu xanh lam n h ạ t vẫn là đưa tới khu đang phát triển bên trong thủ vệ chú ý người mặc thủ vệ đồng phục hai trung niên nam tử cũng là truyền kỳ cảnh giới võ giả dừng ở liếu ngô d u n g trước mặt nói ba người các ngươi dừng lại các ngươi là từ đâu tới 465 chương 462, t h â n tử v ấ n tội ngô dung sừng sốt một chút vốn là dự định hỏi thăm một chút bây giờ đến tột u cùng là gì tình huống không nghĩ tới lại bị người ngăn lại ba người các ngươi khả nghi thân phận người sáu hai cái này thủ vệ đồng phục nam tử trung niên đang đi lên phía trước đột nhiên cảm thấy được lầm tử trên thân mơ hồ t à n mát ra khí tức so với chính mình còn cường đại hơn gấp mười lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn không chỉ có là lầm tử còn có nam hy bây giờ hai người bọn họ cũng là thánh cảnh danh giới cường giả mặc dù còn lâu mới có được truyền thuyết giả cùng cự đầu cường đại nhưng là vẫn chấn kinh truyền kỳ cảnh giới võ giả hai tên võ giả này thủ vệ lập tức toàn bộ động tác cứng ngắc ở giữa không t r u n g vội vàng thu hồi lại bọn họ là thủ vệ nhưng mà cũng không phải đồ đần lâm tử cùng nam hy cũng đã là thành cảnh giả như vậy hai nữ tử này theo sát duy nhất thiếu niên lại là cảnh giới gì hai cái này thủ vệ cũng không dám tin tưởng nhưng mà trong đó một cái võ giả kinh hãi nhìn liêu nô dòng đột nhiên chừng hai mắt một cái n ô dung dáng vẻ không có thay đổi lập tức bị thủ vệ thấy rõ là n ô tiên nhân đã trở về a cái kia nhận ra n ô dung thân phận võ giả lập tức nửa quỷ số dưới n ộ dung sửng sốt một chút căn bản không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra cái võ giả này bên cạnh đồng bạn nghe được hắn nói ngô tiên nhân lập tức sắc mặt tái nhuận cũng lập tức nửa quỳ nói tại hạ có mắt không biết thái sơn thỉnh ngô tiên nhân thứ lỗi nhìn thấy hai vị này võ giả hướng về phía ngô dung nửa quỳ người chung quanh đều rối rít nhìn lại n g ô dung vội vàng lôi kéo hai tên võ giả này đi tới một bên n g ô dung đem hai tên võ giả này đơn giản hỏi thăm một phen sau đó liền mang theo lâm tử cùng nam hy đi theo hai tên võ giả này thủ vệ đi về phía thủ vệ chỗ nội dung nhất điểm cũng không lo lắng hai tên võ giả này có cái gì ý đồ bất chính nếu quả như thật có nội dung sẽ cho bọn hắn mở mang kiến thức một chú tại mỹ lợi kiên gặp phải giáo hội cùng bắc âu chư thần tại nhật bản gặp phải tạ c ả mạ g ạ hạ dạ chư thần nội dung đều chưa từng có sợ qua thúng chi là về tới mình c á i bệ đi theo hai tên võ giả này về tới thủ vệ chỗ thủ vệ chỗ thủ vệ trưởng vừa mới nhìn thấy nội dung đám người thời điểm còn không rõ cho nên khi biết nội dung thân phận sau đó lập tức giật n ả y cả mình trên đường nội dung đã coi như là đại khái biết rõ ràng bây giờ nước hoa tình huống bây giờ nước hoa là từ phật đạo hai nhà thống trị cụ thể là ai giống thủ vệ chỗ những nhân vật nhỏ này phải không rõ ràng nhưng mà bên trên đã có hạ mệnh lệnh tới nội dòng nhất trở về lập tức cáo chi đến nỗi ngô dung giao phó người nhà thần nông kim bởi vì cùng phật đạo hai nhà không hợp nhưng là lui giữ đến thần nông giá thần nông giá sao n g ô dung do dự một chút nhìn về phía lâm tử cùng nam hy nói đi thôi chúng ta đi trước thần nông giá lúc này thủ vệ trưởng vội và nói g n ngô tiên nhân trên thực tế bên trên đã nói qua chúng ta phật đạo hai nhà cũng không có muốn cùng ngô tiên nhân ngươi đối nghịch gì tứ là muốn hợp tác sáu n g ô dung k h o á t k h o á t tay nói bọn hắn muốn thế nào không quan hệ nhưng mà ta bây giờ không nói xong những thứ này ta muốn đi về trước hợp tác hay là đối địch tại ngô dung xem ra cũng không có quan trọng lớn n g ô dung bây giờ muốn nhất đúng là nhìn thấy phụ mẫu nhìn thấy trương ngọc tiếp đó chuyên tâm tu luyện chuẩn bị bước vào kim đan sự tính khác ngô dung nhất luật chỉ hoãn cuối cùng thủ vệ trưởng không có lưu lại n g ô dung mắt thấy ngô dung mang theo lâm tử cùng nam hy đi mới đánh điện thoại cho b ê n trên mà ngô dung đang lục đông hải thành phố chuyện này rất nhanh liền chuyển đến lên kinh cùng mới kinh đạo gia bên này đại biểu Lữ lên ở phương đông, phật gia bên này đại biểu phật tử đồng thời quyết định đi tới thần nông giá mà ngô dung mang theo lâm tử cùng nam hy dọc theo đường đi dết ra một con đường máu những cái kia biến dị hải quái có thậm chí thậm t h ậ u ngay s ô n mà lên, g ặ nhau nhau ngay ngay tại, tại một ngư nhau trấn h t bên đ ngoài thể. nội g dung liền bị người ngăn cản là một ngư trấn các cổng nhiều nội dung kinh ngạc là một ngư trấn lực lượng thủ vệ thực tình không kém thậm chí nói là rất mạnh tại một nhóm gác cổng bên trong lại có một cái truyền thuyết cấp cái khác láo giả các ngươi là ai lao giả mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem n ô dung n ô dung lại cười nhạt một tiếng nói cùng thần nông kim nói ta n ô dung đã trở về n ô dung thanh em không lớn nhưng mà tại trong đầu của ông lão lại đình thai nhức góc sáu vatican g city s c t t t đại giáo đường trong vòng một ngày đại giáo đường bầu trời đám mây biến đạo thỉnh thoảng có một đạo lóe lên tia sáng trợt lóe lên giống như lưu tinh mà ở trong đại giáo đường mặt bầu không khí nghiêm nghị tại trên ngai vàng thần t ử ngáp một cái đứng lên nói đi thôi Đúng vậy, tiếp h phía ầ n của ta tử. Ở d ư ớ các tộc t đại biểu, i nhau nhau lớn n đồng thần g ý tại thần tử h phân loại hai hàng. Bên trái là giáo hội í a dưới, loại trái giáo Bên bên này là cự đó ầ u cường c giả. giáo giáo hội chủ đ ạ i báo i đi i ể u qua g hoàng, nhất chủ giáo, ảo giờ bây đệ lộ đệ nhị Thu t hồi h i ê n sứ c á n h l chính là ạ trện ả n mát a trộm là michael chân chính ạ trện trộm thiên sứ tổng chỉ huy giải mà ở hạ trẻn trộm mắc c ố bên người nhưng là một cái sắc mặt tái nhợt người mặc lễ phục người trẻ tuổi còn có một cái chiều cao vượt qua hai m bắp thịt trắng hán cái kia sắc mặt tái nhợt người mặc lễ phục người trẻ tuổi lộ ra ngoài miệng răng nanh bại lộ thân phận chân thật của hắn vạm ải hắn gọi nùa gù giặt bã tước trong truyền thuyết vạm ải khởi nguyên thủy tổ h a i ẩn trực hệ hậu đại mà cái kia chiều cao hai m cự nhân trên thân lông tóc thịt vượng nhưng là cùng vạm ải có kẻ thủ truyền tiếp lang nhân vẫn là người sói đương nhiệm l à n vương duy nhất lang nhân giờ y ản giờ h i trên thực tế làng nhân cùng vạm ải cùng giáo hội ngọn nguồn không nhỏ quan hệ rất sâu lúc đầu đầu nguồn đã không thể truy cứu nhưng mà tại l a n g nhân cùng vạm ải một mực t h u y ề n thừa xuống cổ láo dậy vào bên trong đều có nhắc đến thần tử bông xuống thời điểm l a n g nhân cùng vạm ải sẽ lần nữa hợp tác trở lại giáo hội mà bây giờ chính là l a n g nhân cùng vạm ải hai đại bí mật chủng tộc khi thực hiện lời hứa đương nhiên đây cũng là bởi vì thần tử lực lượng cương đại ngược lại mùa gù giạt ba tước còn có đương nhiệm lang vương hãn dợ hiệu đều bại vào thần tử thủ hạng a y sau đó mùa gù giạt ba tước cùng đương nhiệm lang vương hãn dợ hiệu ngược lại lấy được thần tử trợ giúp thực lực lại tăng lên nữa nhao nhao bước vào kim đan cảnh giới đại viên mãn đây chính là bên trái giáo hội đại bản doanh sức mạnh mà ở thần tử bên phải nhưng là toàn cầu quy thuận thế lực lớn ai cập t ử t h ầ n họ si jit nam phi hoàng kim cổ thần nam mỹ vũ xạ thần ấn mà siva các nơi trên thế giới cổ láo trong thần thoại thần linh bây giờ toàn bộ trở thành giáo hội thần tử hạ thần bọn hắn mỗi một cái thần linh, đều cùng thiên chiếu đại thần một dạng cường đại cũng là kim đan kỷ cảnh giới đại viên mãn đây đã là địa cầu cực h ạ n bên trong cực h ạ n trừ phi rời đi địa cầu đi tới thượng giới mới có thể có tăng lên thêm một bước trên địa cầu người mạnh nhất cũng chỉ có thể là kim đan bây giờ tại giáo hội đại bản doanh sct peter trong đại giáo đường kim đan kỷ đại viên mãn cường giả tuyệt thế khoảng chừng tám vị còn có một cái tu vi so với thiên địa còn bao la hơn so hải dương còn muốn sâu xa thần tử cái kia trụ tư thật sự không tới thần tử nhìn về phía ạ chẹn chỗ m i c h mét thêm rồi hơi hơi khuất t h â n nói đúng vậy thần tử các hạ bọn hắn cũng dám không nhìn chân thần mệnh lệnh sáu đi thôi k h i lạp tiểu thần trụ tư cũng dám chống lại cha ta mệnh lệnh đó là đối với ta cha bất kính ta muốn dạy bọn họ cái gì là kính sợ đến nôi cái kia chiếm giữ nam việt địa ngục các ma chờ chúng ta đem nước hoa cho x e n bằng tự nhiên là có thể vượt qua nam việt nước thần tử ánh mắt hơi hơi n h a o lại đột nhiên từ trên ngai vàng đứng lên ông trầm đại sành trong nháy mắt trở nên quang minh trần trùi hai chân thần tử trầm dãi tử vương tỏa xuống đi ra giáo đường những người khác theo sát phía sau mặc dù thần nông kim xem như nước hoa tiền nhiệm đệ nhất nhân bị đạo phật hai nhà hợp lực đổi vào thần nông giá nhưng mà bọn hắn phật đạo hai nhà cũng không dám chân chính đối với thần nông giá độc thủ dù sao thần nông giá là thần nông thị nhất tộc lãnh địa thần nông cái tên này người nước hoa đều biết là người nước hoa thủy tổ trên thực tế là thuộc về chuyên môn tu luyện thân thể cổ vu một bộ nước hoa cổ vu lịch sử so với thần tiên còn phải xa xưa hơn thuộc về thời đại thượng cổ truyền thuyết thần thoại truyền thừa từ bản cổ khai thiên tịch địa sau đó xuất hiện lấy đế giang cầm đầu mười hai tổ vu chuyên môn tu luyện nhục thể chi thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao sẽ phản phát quy chân trở thành m ớ i tổ vu tại thần nông gia tiểu chấn chủ trì cục diện là thần nông thị tộc nhân thần nông ngân là thần nông kim thân đệ đệ thần nông ngân nghe phía bên ngoài đột nhiên một hồi tiếng sấm vang d i n lập tức sắc mặt biến hóa n ộ dung hắn đã trở、về. thần nông ngân mặc dù không có gặp quan n ộ dung nhưng mà phía trước nghe qua hắn kk thần nông kim nói qua cũng nhìn qua tại đệ toật đánh một trận internetline hơn nữa nội dung người nhà bây giờ đang ở thần nông giá bên trong thần nông ngân sở dĩ c h ấ n thủ tại trong c h ấ n nhỏ rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đang chờ đợi nội dung trở về chỉ là hắn không nghĩ tới nội dung vậy mà lại nhanh như vậy trở về phải biết bây giờ phần lớn máy bay đã không thể sử dụng tiếp đó nghe nói vùng duyên hải xuất hiện l i ê u đại nhóm b i ể n sâu quái vật số lượng khổng lồ phi thường khủng bố thần nông ngân bây giờ cũng là ngụy đan kỳ cơn giả lập tức cũng cảm giác được tại cửa nội dung ba người h ắ ngân t đại nhân ngân đại nhân các ngươi chỗ hữu nhân đô đối với cái dạng này cùng thần nông kim có ba phần tương tự người trẻ tuổi khuất thân bái lễ nội dung nhưng là tò mò nhìn xuất hiện trước mắt người này nội dung cũng nhìn ra hắn cùng thần nông kim có một chút như vậy giống nhau thế là liền hỏi chào ngươi ngươi là thần nông ngân lộ ra nụ cười nói chào ngươi ngô tiên sinh ta gọi thần nông ân thần nông ân ngươi và kim có quan hệ gì thần nông ngân cười cười nói kim hắn là ca ca ta thì ra là như thế chẳng thể trách các ngươi có chút giống nhau là như vậy ta đi nước mỹ phía trước kính nhờ kim giúp ta chiếu cố người nhà của ta còn có lâm tử người nhà không biết sáu thần nông ngân mỉm cười nói nô tiên sinh lâm tử tiểu thư các ngươi thì không cần lo lắng chúng ta thần nông nhất tộc đáp ứng các ngươi chiếu cố tốt người trừ phi là thần nông nhất diện tộc tuyệt nếu không thì tuyệt đối sẽ không vi phạm với nhau lời hứa nô dung gật đầu một cái nói ân cảm ơn cái này gọi là nam hy là ta từ nước mỹ mang về thần nông ngân hướng về phía nam hy mỉm cười nói chào ngươi a nam hy nam hy cũng đối với thần nông ngân làm một cái mặt quỷ nói chào ngươi thần nông ngân lập tức xoay người lại cho n ô dung dẫn đường nói ngươi trước đi vào chờ một chút ta trước tiên nói cho kim nhường hắn mở ra tiến vào thần nông giá thông đạo nếu không thì mà nói chúng ta cũng vào không được thần nông giá thần nông giá là chúng ta thần nông nhất tộc sau cùng căn cứ có thể cũng là người hoa cuối cùng an toàn nhất căn cứ n ô dung gật đầu một cái nói ân biết đến thế là thần nông ngân liền mang theo n ộ dung ba người đi vào mà đứng tại cửa ra vào gác cổng nhóm t r ấ n mắt há hốc mồm mà nhìn xem n ô dung bọn người đi vào bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chấn nhỏ người chỉ huy tối cao thần nông nhất tộc cứng giả thần nông ngân đại nhân thật không ngờ k h á c h khí thậm chí là khiêm tốn mang theo n ô dung đi vào bên trong tiến vào tiểu trấn sau đó n ô dung phát hiện liền thần này nông đỡ phía trước xem như môn hộ tác dụng tiểu trấn vậy mà cũng chia là ngoại thành cùng nội thành mà tiến vào thần nông giá thông đạo ngay tại nội thành phủ thành chủ cũng là thần nông ngân t r ỗ ở người thành chủ này phủ vô cùng to lớn phi thường to lớn ngay tại nội thành đích chính trung tâm mà lối đi cửa ra vào cẩn thận đóng thần nông ngân nói n ô tiên sinh ngươi bây giờ bên cạnh trong phòng nhỏ làm sơ nghỉ ngơi đi chờ kim thu đến tin tức của ta cánh cửa này tự nhiên sẽ mở ra nô dung s ở lấy trước mắt một đạo cửa đá khổng lồ trên cửa đá hiện đầy hoa văn hoa văn bên trên còn lập lõe tiết sáng đây là một cái trận pháp chi môn không cần nói người bình thường cho dù là cự đầu cấp thậm chí là siêu việt cự đầu n g h ị đan kỳ cừng giả cũng không thể sử dụng man lực tới mở ra nếu như muốn sử dụng nhiều lực lời nói ít nhất phải giống nô d u n g tại sử dụng huyết sắc nở rộ sau đó liên trạm hai mươi người thực lực cơ bản tiếp cận với nguyên anh kỳ một đòn như vậy mới có thể dùng man lực mở ra đạo này cửa đá nô tiên sinh cánh cửa này là dùng man lực không mở ra không phải vậy ngươi có thể thử xem thần nông ngân nhìn thấy n g ô dung đối với đạo này trận pháp chi môn cảm thấy hứng thú vô cùng lập tức khẽ mỉm cười cùng n g ô dung nói đạo này trận pháp chi môn là từ tổ tiên truyền xuống tại thần nông thị trong sách cổ ghi chép đây là thần nông chi tử bắt đầu truyền thừa xuống đã có ba nghìn năm nghe nói đạo này trận pháp chi môn là thần nông chính mình chế tạo ra sau đó mỗi một thời đại thần nông thị tộc trưởng mỗi một thời đại bên trong thần nông thị người mạnh nhất đều thử qua đủ loại biện pháp tới mở ra đạo này trận pháp chi môn nhưng mà mỗi người đều thất、bại. cho dù là tinh hoa nhất tuyệt diễm thần nông thị đ ờ i thứ chín gia chủ nghe nói đã siêu việt đ ị a tiên cảnh giới cũng chính là vượt qua ngụy đan g kỳ cũng không có cách nào sử dụng man lực cưỡng ép giải khai đạo này trận pháp chi môn nhiều nhất liền tại đây đạo trận pháp chi môn biên giới lưu lại một chút như vậy vết tích đối với cái này thần nông ngân căn bản cũng không tin tưởng n ô dung có thể làm được liêu t h ậ p sao nhưng mà n ô dung nghe được thần nông ngân mà nói lập tức cười cười hắn cần sử dụng man lực tới mở ra sao không cần những trận pháp này nhìn như huyền diệu nhưng mà tại nô dông xem ra cũng chỉ là tiểu học cáo sổ đề mà thôi tiểu học cáo sổ đề có thể sử dụng tiểu học tri thức lý luận tới giải đáp là phi thường khó khăn thậm chí là sinh viên cũng không nghĩ ra nhưng mà tiểu học áo sổ đề sử dụng cao t r u n g thậm chí là đại học tri thức lý luận tới giải đáp đó chính là vô cùng dễ dàng thật giống như bây giờ một dạng tại ngô dong xem ra đạo này trận pháp c h i môn nhìn như huyền liên diệu trên thực tế muốn mở ra cái này một đạo đại môn lên trận pháp vô cùng đơn giản nội dung xoay đầu lại nhìn về phía thần nông ngân nói cái này đạo đại môn đại khái phải bao lâu mới có thể mở ra thần nông ngân mặt lộ vẻ khó khăn nói ngô tiên sinh đại khái cần một ngày đến hai ngày thời gian nếu không thì ngươi trước đợi chút đi cái này đạo đại môn vốn là cởi ra thời gian liền muốn lâu như vậy nô dung gật gật đầu nhìn xem đại môn đi đến cửa bên trái nắm tay đặt ở trên cửa hoa văn một cái tiết điểm phía trên tiếp đó quay đầu nhìn về phía thần nông ngân nói ngượng ngùng à một hai ngày thời gian hơi dài nếu quả như thật không kịp vậy ta liền thử một chút có thể hay không cưỡng ép mở ra thần nông ngân lập tức lộ ra nụ cười nói nô tiên sinh ngươi cứ việc thử một chút à, không có quan hệ thần nông ngân vẻ mặt tươi cười trong lòng cũng không tin tưởng n ộ dung có thể mở ra cái này một đạo đại môn đến nỗi đạo này trận pháp tri môn muốn một đến hai thiên tài có thể mở ra cũng là thần nông ngân gạt người l thần nông ngân chính là vì nhường ngô dung đối mặt với cái này một đạo đại môn hoàn toàn là không có biện pháp nào chính là muốn ngô dung chịu một điểm ngăn trở lạnh một chút ngô dung nhường ngô dung biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đồng thời cái này cũng là h i ể n lộ thần nông nhất tộc thực lực nhường ngô dung có chỗ kính sợ nhưng mà ngô dung lại không h i ể u lý hội thần nông ngân nụ cười xoay đầu lại cẩn thận quan sát đến trận pháp c h i môn phía trên hoa văn thần nông ngân không nghĩ tới ngô dung vậy mà không để ý tới mình trong lòng có chút khó chịu liền nói ngô tiên sinh ta nhắc nhở ngươi, ngươi không tin ngươi cũng không biết có bao nhiêu danh s ư n g là trận pháp đại sư trận pháp tông sư cường giả đi tới nơi này cũng là mất h ứ n g v ề trận pháp này chi môn cũng không có n g ư ơ i tưởng tượng dễ dàng như vậy dù sao nó là chúng ta thần nông thị sáu lời còn chưa dứt trên cửa đột nhiên pháp trận hào quan g tỏa sáng đột nhiên xuất hiện một hồi vang dội soạt soạt một tiếng thần nông ngân trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem nở rộ tia sáng đại môn trong lòng có một loại ý tưởng bất khả t h ư n g nghị cái này nô dung sẽ không phải thật sự đem chúng ta pháp trận phá giải a sáu bốn trăm sáu mươi bảy chương bốn trăm sáu mươi bốn thần nông giá bí cảnh pháp trận này xuất hiện ở địa cầu từ địa i cầu tầng thứ này tư duy đi mở ra pháp trận này nội dung cũng nghĩ không ra được thật giống như tiểu học cáo sổ đồ hình đề sử dụng tiểu học định luật tới giải nội dung không hiểu nhưng mà sử dụng vi phân và tích phân tới giải lại vô cùng dễ dàng mà nội dung bây giờ là nắm giữ lấy đến từ tiên giới t u tiên pháp trận bản vi phân và tích phân muốn mở ra pháp trận này nhưng là không có khó khăn quá lớn d u n g không đến một phút thời gian xoạt xoạt một tiếng trên cửa pháp trận trong nháy mắt giải khai đương nhiên nội dung loại này giải pháp là phá hại tính từ nay về sau trên cánh cửa lớn này pháp trận này cũng liền mất hiệu lực thần nông ngân cả người hóa đá trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem nội dung nội dung mỉm cười nhìn xem thần nông ngân nói cái đại môn này pháp trận không thể dùng qua một thời gian ngắn ta giúp các ngươi bố trí một cái tốt hơn pháp trận tốt hơn pháp trận pháp trận này thế nhưng là chúng ta một đ ờ i tổ tiên lưu lại sáu thần nông ngân mang theo tức giận nhìn xem nội dung nói thần nông ngân vốn là dự định hơi khó xử một chút nội dung cho ngô d u n g nhất điểm xuống mạng uy nhường nội dung biết tại thần nông giá bên trên nắm giữ quyền nói chuyện vẫn là thần nông nhất tộc mà không phải cái này bị ngoại giới xưng là nước hoa người thứ nhất n ộ dung không nghĩ tới cái này ra vai phù đầu lại trở thành liếu ngô dông cho thần nông nhất tộc ra vai p h ủ đầu thần nông ngân đều suýt chút nữa choáng váng đi qua nghe được ngô dung nói pháp trận này về sau không thể sử dụng nữa thần nông ngân càng là cảm giác đầu náo một hồi mê mội thần nông ngân trong lòng hối hận a vì cái gì không lập tức mở cửa chính ra vốn là thần nông kim liền có thể lập tức mở cửa chính ra nhưng mà thần nông ngân cự tuyệt cho ngô dông nhất cái ra vai p h ủ đầu kết quả là chậm trễ kết quả bây giờ thú vị từ tổ tiên lưu lại chân quý nhất pháp trận cứ như vậy bị ngô dung phá giải nhìn thấy thần nông ngân dáng vẻ phẫn nộ ngô dung cười nhạt một tiếng hắn tiếp trước tại tiên giới năm trăm năm tâm trí cũng sớm đã là lao ô quy hắn ngay từ đầu liền biết thần nông ngân c ó ý định làm khó hắn nhưng mà thần nông ngân đoán chừng không có quá nhiều đắc ý chỉ là vì biểu hiện mình tại thần nông giá chủ quyền m à thôi người tiên tổ lưu lại pháp trận a cái này ta qua một thời gian ngắn có rảnh giúp ngươi chữa trị a chữa trị vẫn là không có vấn đề mặt khác ta lại đưa các ngươi thần nông thị một cái mới trận pháp so với trận pháp này còn tốt hơn trận pháp xem như là các ngươi thần nông thị giúp ta chiếu cấu người nhà thù lao nói n ô dung liền mang theo lâm tử cùng nam hy đi vào trong thông đạo thần nông ngân nhìn thấy n ộ dung mãn bất tại hồ dáng trong lòng một hồi phẫn nộ nhưng mà cũng phức khí không cần nói chính mình cho dù là kim cũng không có biện pháp giải khai pháp trận này nhưng mà cái này n ô dung tại không tới một phút thời gian bên trong liền giải khai pháp trận này chính mình còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra thần nông ngân vội vàng đi theo nói nô tiên sinh thông đạo đầu kia liên tiếp là thần nông thị bí cảnh ta bây giờ liền thông c h i kim mở ra a n ô dung mỉm cười liếc mắt nhìn thần nông ngân nói ân ngươi không phải mới vừa nói còn muốn một hai ngày thời gian sao thần nông ngân lập tức sắc mặt bỏ lên lại giận vừa giận liếc mắt nhìn n ô dung nói ân nô tiên sinh ta là nói vừa rồi ngươi k h i ra phía kia lại môn vốn là cần một đến hai ngày không nghĩ tới ngươi cao nhân ra tay một chút liền giải khai tại bí cảnh bên kia lại môn ta gọi kim mở ra là được rồi thần ô n g ngân đương nhiên sợ nô dong nhất ra tay cả kêu bên cạnh cửa pháp trận đều phá vỡ đến lúc đó liền lỗ vốn nhìn thông đạo không dài nhưng mà trên thực tế n ô dung mang theo lâm tử toàn lực phía dưới đều đi có mười phút khoảng chừng gần trăm km đi ra thông đạo n ô dung lập tức gặp được một bóng người quen thuộc kim đứng tại cửa ra vào chờ đợi n ô dung n ô dung nhìn thấy người mặc áo đen kim mỉm cười nói không nghĩ tới a ngươi vậy mà tại trong thời gian thật ngắn tăng lên tới kim đang kỷ cảnh giới thần ông ngân liếc mắt nhìn ca ca của mình thật giống như một cái làm chuyện bậy tiểu hài từ một dạng hơi cúi đầu kim vốn là đề nghị ngân mau chóng mở ra thông đạo đại môn không cần thiết tại những này trô ra tay chân ngân chính là không nghe kết quả thông đạo đại môn trực tiếp bị n g ô dung biến thành tàn tật hơn nữa thần ông nhất tộc cũng không thể bởi vì chuyện này tới hỏi tội n g ô dung bởi vì là ngân gọi n g ô dung mở ra đây là đánh rất răng đều phải hướng về trong bụng nuốt ta kim c ư ờ i nhạt một tiếng lại ho khan một tiếng nói ân ta vốn chính là kim đan kỳ chỉ là từ bí cảnh đi ra chịu đến địa cầu áp chế mới cưỡng ép bị đặt ở thần du kỳ nhưng mà không biết vì cái gì ngay tại ngươi đi nước mỹ khi đó bắt đầu địa cầu toàn bộ linh áp hoàn toàn cải biến thần linh xuất thế thiên sứ hàn g lâm mà linh áp giảm mạnh chúng ta trên địa cầu cao nhất vậy mà có thể duy trì tại kim nam kỳ so với phía trước phải cường đại nhiều n g ô dung nhìn về phía kim nói ngươi biết đây là nguyên nhân gì sao hơn nữa biển sâu cũng xuất hiện biến cố kim liếc mắt nhìn ngô dung nói ngươi là nói những cái kia tôn cua còn có loài cá sữa bạch thuộc bạch thuộc tất cả biển sâu sinh vật đều sinh ra d ị biến kim nghe được ngô dung lời này hơi kinh ngạc nói là như vậy sao đúng vậy ta là vượt qua thái bình dương trở về tại thái bình dương vị trí trung tâm liền phát hiện to lớn d ị biến nơi đó biển sâu sinh vật thể tích toàn bộ b i ế n lớn gấp mười 10, gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần thực lực tối cường có thể đạt đến ngụy nam kỳ thậm chí là kim nam kỳ phi thường khủng bố mà ở trên bờ biển b ờ những cái kia trong mắt của ta chỉ là người đứng đầu hàng binh mà thôi nội dung mà nói nhường kim cùng ngân đều thất kinh kim s á c mặt lập tức trở nên rất khó coi nhìn về phía ngô dung nói ngươi nói thật sự nội dung gật gật đầu kim xoay người đứng quay lưng về phía ngô dung nói đi thôi phụ thân ngươi còn có trương ngọc lâm láo gia tử lâm hư bình còn có ngươi thủ hạ trương đạo lâm dương khải văn trương sao phạm liêu đ a o nhị đàng người đều ở bên trong ta bây giờ liền mang ngươi đi vào đi vừa đi vừa nói n ô dung gật gật đầu chúng ta thần nông nhất tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất có vượt qua mười người kim đan trưởng lão đoàn nhưng là bây giờ còn sót lại người tu luyện cũng chỉ có hai minh đệ chúng ta khác người tu luyện đều không phải là chúng ta thần nông thị nhất tộc người thần nông kim vừa đi vừa nói n ô dung nghe thần nông kim dọc theo đường đi nói thần nông giá bí cảnh sự tình hơi hơi kinh ngạc nguyên lai、like、xưa nay truyền thuyết thần thoại thần nông là chân thật tồn tại ma hậu bối truyền nhân chính là thần nông kim cùng thần nông ngân bây giờ ngoại trừ thần nông kim cùng thần nông ngân bên ngoài khắc tại bên trong bí cảnh người tu luyện đều thuộc về người ngoại lai thuộc về thần nông kim cùng một cái phe phái cũng là thần nông kim thuộc hạ nhưng mà nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải thần nông thị hậu nhân tiếp đó kim cùng n ô dung liền nhắc tới thần linh t ứ t tỉnh thiên sứ hàn g lâm sự tỉnh giáo hội phía trước người đến là cái kia giáo hoàng áo lô đệ nhị hắn tới chiêu hàng chúng ta thần nông thị ta không có đáp ứng cùng hắn đánh một trận bất phân cao thấp kim lạnh nhạt nói n ô dung gật đầu một cái nói tại mỹ lợi kiên ta biết bắc âu chư thần đã là quy thuận tại dạy cho đứng còn có ấn mà xỉ vạ giáo phái c ò nô nói, có cái mấy giáo phái, nhớ h ta k n ràng. nhìn Nô g rõ Kim phía về dung nghe ó có i phải hay h k ô n có n g nói nơi được ó tối thần thiên thức tỉnh. chiếu cao cũng nghe Nô Dung đ kim lời nói lập tức lộ ra rất kỳ quái t h ầ n sắc kim cũng cảm giác được liếu ngô d u n g v ẹ mặt kỳ quái liền hỏi ngươi ở đây nước mỹ đắc tội giáo hội đồng thời đắc tội những cái kia quy thuận giáo hội thần linh a đúng nghe nói ngươi là từ nghe hồng quốc trở về a thế nào nghe hồng quốc bên kia thiên chiếu có vấn đề nội dung mỉm cười nói không có vấn đề gì nhưng mà nghe hồng quốc bên kia không thể nào cùng giáo hội hợp tác ý của ngươi là sáu n ô dung nhét miệng n ở nụ cười nói ta đi qua nghe hồng quốc thời điểm cùng tạ cả mạ gạ hạ dạ chư thần đánh một trận kim nghe được n ô dung mà nói lập tức sắc mặt biến hóa vội và nói chúng ta bên này cũng có tương đối chính xác điều tra à, nghe hồng quốc chư thần khoảng chừng ba cái kim đan k ỳ thần linh vượt qua ba mươi cái ngụy đan k ỳ thần linh sáu n ô dung gật đầu một cái nói ân ba cái kim đan k ỳ phân biệt là thiên chiếu dù có mi còn có sở s ã nụ dù h ó mi cùng sở s ã nụ bị ta giết còn lại thiên chiếu một cái kim đan kỷ đại thần bị ta phong ấn trở thành tiểu đệ của ta đến nôi khác tiểu thần ta nhường thiên chiếu đi quản Cho nên trước ạ m thời tới t hội là không có khả năng chiêu hàng nghe Hồng nói, giáo năng có là Quốc ừ trừ thần, chứ phi thiên chiếu chết. phi chiếu nghe Kim đ ợ c Ngô Dung mà nói, hai mắt đột nhiên trừng mà mắt hai đột l n trận mắt hốt ó tiên h ể t n chương 465, lâm gia cổ này thật là bị chấn động đến 468 465, cổ Trước thật lâm là ra rồi. quái i t bị tại mễ lợi kiên hung hăng quạt giáo hội nhất ba trường quay đầu ngay tại nghe hồng quốc liên t r ả m hai cái kim đan kỳ thần linh còn sót lại nghe hồng quốc cường đại nhất thần linh ạ mạ tệ g i a smi c a m i cũng trở thành liễu ngô dòng tiểu đ ệ đây là khái niệm gì bây giờ Ả mạ tệ gia smi ca mi không thể nghi ngờ đã là nghe hồng quốc sau lưng trụ cột là nghe hồng quốc thủ hộ thần linh cũng là nghe hồng quốc chủ nhân mà Ả mạ tệ gia smi ca mi trở thành liêu ngô dong tiểu đệ nói như vậy nghe hồng quốc cũng trở thành liêu ngô dong vật riêng tư đây là chuyện đáng sợ dường nào t ì n h ngô tiên sinh n g ư ờ i nói thật sự cho dù là kim đối mặt giáo hoàng cũng chỉ là bất bại mà thôi căn bản cũng không có nghĩ tới đi qua nghe hồng quốc đụng tam đại kim đan thần linh lông mày không nghĩ tới ngô dung lại đem nghe hồng quốc chư thần n g ư ợ n một lần ân đúng vậy bây giờ nghe hồng quốc chỉ có một kim đan thần linh chính là thiên chiếu từ nay về sau nghe hồng quốc chính là nước hoa nước phụ thuộc không có thương lượng n ô i dung mỉm cười lại làm cho kim toàn thân không khỏi run lên đứng lên mặc dù nói chuyện này đã truyền khắp toàn thế giới nhưng mà thần nông giá bên này ở lâu đất liền tin tức vẫn là chuyển đi rất trượm bây giờ còn không biết kim bây giờ nghe trận mắt hốc mồm đến nôi đi theo kim thân sau ngân đã ngốc trệ nhưng mà nay đem n ô i dung lâm tử cùng nam hy đều đưa đến một cái cửa tiểu khu liền nói nô tiên sinh người nhà của ngươi còn có lâm tử tiểu thư người nhà đều ở nơi này trong cư xá nội dung gật đầu một cái nói ân cảm tạ kim ta vốn là định đưa ngươi một cái lễ gặp mặt bất đắc dĩ ta hắc lôi chi kiếm bị trộm chờ ta cầm về sau đó cho ngươi thêm là một cái t ố ta kim nghe được nội dung mà nói hơi sững sờ nói ngươi hắc lôi chi kiếm bị trộm ân hắc lôi chi kiếm phía trên phát trận không có dễ dàng như vậy mở ra lấy đi ta hắc lôi chi kiếm chính là cái t ê u người hẳn là hy lạp thần linh minh vương h ạ đès minh vương h ạ đès tốt ta cũng giúp ngươi lưu ý một chút tin tức nếu có tin tức lời nói ta lập tức nói cho ngươi kim lập tức nói nội dung cười nói tốt cảm ơn ngươi kim kim k h o á t k h o á t tay nói không k h á c h k h í vậy ta đi trước không ngăn ngươi thời gian kim biết ngô dung kiến ra tâm tình của người ta tương đối gấp ép thế là liền mang theo ngân quay người rời đi chờ bọn hắn sau khi đi xa ngân mới hỏi kim nói kim cái kia ngô dung là khoác lắc à nghe hồng quốc ba cái kim đan k ỳ thần linh hắn đã giết hai cái chế phục một cái cái này sao có thể liền xem như giáo hội cũng không khả năng làm đến a kim lắc đầu nói không giáo hội có thể làm được nhưng mà ngô d u n g tại mét lợi kiên đệ t o ạ n đem chiếm cứ tại mễ lợi kiên đông nam bộ giáo hội nhổ tận gốc cho nên ngươi nói xem nghe được đến giờ này lời nói ngân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái t i a ngô dung chẳng phải là thật sự trở thành chúng ta nước hoa đệ nhất nhân ta xem không nhất định kim nhìn về phía bầu trời thì t h a o nói lấy nói không chừng là thế giới đệ nhất nhân đâu giáo hội bên kia không phải nói thần tử phụ xuống sao kim nhìn về phía mình đệ đệ ngân nói đúng vậy à giáo hội thần tử phụ xuống nghe nói hắn là từ thần giới mà đến là chân thần tri tử cho nên cứ gọi là thần tử kim đan đại viên mãn cảnh giới cực h ạ n nhưng lại có viễn siêu kim đan thực、lực. nghe nói mười cái giáo hoàng cũng không sánh nổi một cái thần tử thế nhưng là vậy thì thế nào bây giờ toàn cầu đại bộ phận khu vực đều bao phủ ở giáo hội d ư ớ i bóng m ờ nhân loại sắp thành vì giáo hội quy thuộc có thể nói giáo hội thống trị toàn bộ địa cầu đến lúc đó nhân loại cũng không phải là chủ nhân mà là nô lệ tại chân thần thống trị phía d ư ớ i địa cầu so với trong bóng tối thế kỷ còn muốn hạ cám đây là không thể nghi ngờ cho nên ta tình nguyện ngô dung là thế giới đệ nhất nhân thật sự có thể đánh bại giáo hội kim từng chữ từng câu nói ngân lại nói cái này sao có thể giáo hội cường đại như vậy chúng ta tổ tiên rời đi rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì giáo hội sáu điểm màu vàng gật đầu nói đúng vậy a giáo hội mục tiêu kế tiếp đoàn t r ư ở n g chính là nước hoa cái tiến trình này so với một n g à n năm trước phải nhanh nhưng mà không sai biệt lắm cuối cùng vẫn là chỉ hướng chúng ta nước hoa cho nên trận chiến cuối cùng sắp xảy ra ngươi tính toán là đi vẫn là lưu sáu ngân nhìn về phía kim nói ca ca ngươi đây ta lưu lại kim lạnh nhạt nói trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ thần nông giá truyền thống trận thông hướng trong truyền thuyết t i ê n l i n h giới tích lũy nàn g năm linh lực bất đắc di cũng không đủ để chịu tại hai người chỉ có thể chịu tại một người vì đ ạ đệ cũng vì địa cầu kim quyết định lưu lại nên đón sau cùng một trận chiến người muốn đi bây giờ liền đi kim n h ì n về thần lãnh đạo nhìn xem ngân lắc đầu nói không lần này ta không phải là để cho ngươi ta là vì nước hoa liệu mạng cuối cùng một cái dù sao ta đã từng cũng là nước hoa đệ nhất nhân mau mau rời đi ta sợ phong thanh sẽ chuyển ra ngươi đi sau đó cái truyền thống trận này ta sẽ tự mình t h ô n m trong tiểu khu này tất cả dự cảnh cũng không có phát sinh tiếng cảnh báo đối với ngô dung ba người đều làm như không thấy lâm tử chứng liễu ngô dung một mắt lại nghe được ngô dung nói ai nha cái tiểu khu này hoàn cảnh không tệ a chim hót hoan nợ cho dù là ở lâu dài đều rất thích hợp đâu lâm tử hư một tiếng khẽ gật đầu nội dung lập tức chỉ về đằng trước nói a đó là ai a lâm tử nhìn kỹ trắng liêu ngô rong một mắt nói ngươi nói xem nội dung phương hướng chỉ nhìn sang chính là triệu tính di ngồi ngay ngắn dưới đất vậy mà tại tu luyện nội dung nhìn kỹ triệu tính di bây giờ đã là thành cảnh giả đây là ngô dung hoàn toàn không nghĩ tới triệu tính di tiến vào thành cảnh sau đó đã có thần thức cho dù đối với thần thức vận dụng không có rất nhuẩn n h u ễ n nhưng là vẫn cảm giác được có người tới ai vậy không phải nói không nên q u ấ y dày sự luyện công của ta sao triệu t ĩ n h di hơi hơi mở to mắt tức giận nói thế nhưng là con mắt mới vừa vặn mở ra nhìn trước mắt ba cái thân ảnh lại ngây ngẩn cả người Người rong, ngươi Tĩnh ngô dung thần bừng đồng nhìn Nam Nàng vốn là đã đưa tay ra phải chuẩn bị nắm ngô dung lỗ thai, nhưng khi nhìn đến Nam hy cái này tiểu nữ đưa Tiểu tiểu ai Triệu Di thời phải thai, khi cái tiểu hải, sáu. sắc các tử, trở thấy tử trở tức tò tay ra rỡ, ra đã Đây đã đã về. vậy? về, về lâm Hy. Hy hay là muốn bận tâm dung mặt mũi, vẫn là lập lộ là lỗ lạ lắm là phía mò bị là triệu a mang tử mét tiểu t lợi kiên hải. nữ về A Nam Di đối với mạnh cùng khỏe. Hy khéo vô léo tính r i ệ u t di Vân An. gật đầu nói ngươi đã trở về cha ngươi có biết hay chưa nội dung lộ ra nụ cười nói mẹ ta trở về trước tiên chính là tới gặp ngươi triệu tính di lập tức cười hốc mắt ướt tắt nói tính ngươi tiểu tử này có lương tâm khi bọn hắn nghe được ngô rong tại mét lợi kiên liên tục chém giết nhiều cái thiên sứ cùng thần linh lập tức chấn kinh đến không khép miệng được ba làm ngô dung nói ra hắn đã chế phục nghe hồng quốc chư thần bọn hắn càng là trận mắt hốc mộn nô phổ lúc tuổi còn trẻ chính là một cái phất thành nghe được con trai mình chế phục nghe hồng quốc chư thần lập tức kêu to lên nói nhi tử ngươi nói như vậy ngươi có phải hay không xem như nghe hồng quốc chủ nhân nô dung không nói liếc một cái ngô phổ không để ý tới đ ầ u bị này l ã o ba nhưng mà lâm tử bên này người lâm g i a thân sắc lại có chút cổ quái 469 c h ư ơ n g 466, cầu hôn lâm tử nhìn thấy lâm lão gia tử hòa lâm được lòng lập tức hốc mắt đ ỏ lên tiếp đó lâm lão gia tử kích động liếc mắt nhìn n ô dung nói nô tiến sinh thật cám ơn ngươi đem lâm tử mang về nói lâm tử liền bị lâm lão gia tử mang theo đi vào trước khi đi n ô dung cảm giác người của lâm gia có chút là lạ nội dung không rõ là có ý gì mà triệu tĩnh di nhưng là lặng lẽ đem n ô dung kéo đến một bên nhẹ giọng cùng n ô dung nói tiểu dòng à, ngươi vẫn chưa rõ sao lâm tử bây giờ cùng quan hệ của ngươi sáu quan hệ n ô dung hay không minh cho nên triệu tĩnh di chừng liễu n ô dung một mắt nói ngươi ngu rồi à, ngươi hỏa lâm tử bây giờ chỉ là nam nữ bằng hữu à, còn không có chính thức xác định cái kia quan hệ bọn hắn lâm gia liền ở lại đây không tốt lắm y từ à, tiểu dòng không phải ta nói ngươi nếu không thì ngươi chọn một cái thời gian nhanh kết hôn a kết hôn Nô Dung nghe được triệu tính di triệu được lần ờ giờ i hai mới tuổi này, nhìn. hôn. hôn? à? mấy Bây lập làm l tức to mắt Kết Ta thể kết có mở sao này đến phiên n ô dung hoàn toàn một b ư ớ c nhưng mà hắn nghĩ lại lão mụ nói đến cũng không phải không có đạo lý người lâm gia nhìn như vậy hắn hơn phân nửa có thể chính là như lão mụ nói tới cũng là bởi vì lâm tử vấn đề thân phận lâm tử cùng mình chỉ là nam nữ bằng hữu người lâm gia phải không có ý tốt đi theo ở chung một chỗ dù sao người trẻ tuổi chuyện tình cảm rất khó nói bây giờ rất tân ái nhưng mà qua một ngày sau đó nói không chừng liền chia tay ai nói được rõ ràng n ộ dung do dự một chút nói chuyện này triệu a vẫn cùng lâm tử nói một chút lầm một tử t tính di tò mò liếc mắt nhìn ngô dung nói tiểu dòng vậy ngươi hòa lâm tử có hay không sáu có cái gì ai nha ngươi một mảnh gỗ này đầu góc có hay không cái kia a nhìn xem mẹ ánh mắt nội dung rốt cuộc biết cái kia là cái gì chính là chuyện ngượng ngùng a nội dung lập tức trợn nhìn lão mụ một mắt mẹ ngươi ở đây nghĩ lung tung cái gì a bây giờ là xã hội hài hòa hài hòa cái đầu của ngươi a triệu tính di hận thiết bất thành cương nói không có cũng tốt ta đi cùng lâm lão ra tử nói chuyện hôn lệ sự tình a tiền b i u mà nói muốn bao nhiêu tiền đâu nội dung khoát khoát tay nói mẹ người trước không vội a ta trước tiên hòa lâm tử nói hòa lâm tử trước tiên thông thông khi a nếu không thì nặng cái gì cũng không biết đâu đến lúc đó sẽ nổi giận nô phổ cũng ở bên cạnh nói đúng a l ã o bà n g ư ơ i muốn vội vã như vậy làm gì triệu tính di lập tức trừng mắt liếc nô phổ nói đây là cấp bách sao n g ư ơ i biết cái gì a cái này gọi là thành ý đi bây giờ liền đi nói n ô dung giữ chặt triệu tính di đều kéo không được triệu tính di trực tiếp đuổi theo cùng lâm lão ra t ử nói lâm lão các người đi vào trong phòng ta có chuyện muốn cùng các người thương lượng một chút là liên quan tới n ô dung hòa lâm tử sự tình lâm lão ra tử nghe được lập tức lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười gật đầu một cái nói t ố t đi vào nói đi n ô phu nhân sau khi đi vào triệu tính di sẽ mở cửa gặp vùng núi nói lâm láo gia tử ngươi xem à nhà chúng ta n ô dung hòa lâm tử đều cùng một chỗ đã lâu như vậy ta xem lâm tử là một cái rất tốt nữ hải ta rất thích nàng ngươi xem dạng này được hay không liền để lâm tử đến chúng ta n ô ra à ngược lại nhà chúng ta n ô dung cũng là cái gì kia người thứ nhất n ô dung ngươi đi ra ngươi nói bao nhiêu phù hợp n ô dung không nói liếc một cái triệu tính di không nghĩ tới triệu tính di hấp tấp một điểm thời gian chuẩn bị cũng không cho chính mình hòa lâm tử trên thực tế triệu tính di âm thầm đã hòa lâm láo ra tử thông qua khí n ô dung không lạ có ý tốt nói ta đồ vật đều bị một cái tên là hạ đẹp thần linh chống đi ta chuẩn bị muốn hắn cầm về hiện tại cái này thần linh thời đại t i ê n tài chỉ là một tờ giấy lộn đã không đáng giá chờ ta hỏi hạ đẹp cầm lại đồ vật lễ hỏi mà nói mỗi người các ngươi đều có một cái phát khí đồng thời ta giúp các ngươi thực lực toàn bộ tăng lên tới t h á n h cảnh a dù sao lâm tử cũng đã là t h á n h cảnh giả các ngươi thấy thế nào người của lâm ra sau khi nghe được toàn bộ trận mắt hốc mồm n ộ dung a ngươi đồ vật bị cướp là chuyện gì xảy ra a triệu tính di vô cùng khó chịu nhìn xem nô dung nói ngươi vì cái gì không sớm một chút theo ta r ằ n g à. triệu tính di chừng liếng nô d u n g một mắt nàng liền tiền biếu đều đã nói ra miệng hiện tại nô d u n g lại nói không có tiền biếu cái này khiến triệu tính di còn mặt mũi nào mà tồn tại nô dung cũng không lời mà trận nhìn triệu tính di một mắt lạnh nhạt nói ngươi đi được vội vã như vậy trách ta rồi lâm láo gia tử vội và nói g n nô tiên sinh không đ ổ i không đ ổ i ngươi suy nghĩ kỹ rồi nói sau lâm láo gia tử ta không phải là ý tứ này ta là thực tình đến cầu thân chỉ là ta bây giờ tiền b i còn không có chờ ta đi tìm cái kia thần linh cầm lại ta tất cả mọi thứ những thứ này hứa hẹn ta nhất định sẽ từng cái thực hiện n ô dung sợ người của lâm g i a hiểu lầm liền vội vàng giải thích nói ngay sau đó n ô dung liền đem tại mỹ lợi kiên đệ t o ạ t đại chiến giáo hội cùng bắc âu thần linh sự t ì n h nói một trận đem hắc lôi chi kiếm đánh mất tiền căn hậu quả đều nói cho người của lâm g i a đương nhiên lá bài tẩy của mình cựu tử huyền công n ô dung cũng không có nói ra nói đến cựu tử huyền công n ô dung nhớ tới còn tại hắc lôi chi kiếm trong không gian nón xanh lao đầu hắn còn rất nhiều sự tình muốn hỏi nón xanh lao đầu、đâu. hy vọng có thể mau chóng tìm được cái tiêu minh vương hà đè sau đó dùng thực lực nói cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy nghe được ngô dung giảng thuật đệ thuật đánh một trận sự t ì n h người của lâm gia đều rối rít lộ ra kinh sợ tiếp đó tỏ ra là đã hiểu lâm lão gia tử sửng sốt một chút vội v a n g nói tiểu g o ọ n g a cái này lễ hỏi sự t ì n h như vậy đi lễ hỏi lâm gia chúng ta không muốn dù sao hai người các ngươi người trẻ tuổi yêu đương tiếp đó tổ chức gia đình muốn lễ hỏi sự t ì n h không thích hợp lâm lão gia tử mặc dù nói không tốt nhưng mà ngô dung vẫn là nhìn thấy lâm hưng bình mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếp đó hơi hơi buồn bực bộ dáng lâm nhược lòng k h ỏ miệng hơi hơi có rúm cũng đã chứng minh lâm nhược lòng trong lòng cũng là rất để ý ngô dung liền cười cười nói như vậy sao được、đâu? ta nói muốn chính là m u ố n lâm lão gia tử ngươi cũng không cần theo ta ở đây tranh luận lâm lão gia tử lập tức ha ha cười nói tốt ta theo ý ngươi n g ư ơ i xem dạng này được không ta đây cái lao đầu coi như xong không cần lãng phí tài nguyên ngươi cho lâm được lòng lâm hưng bình hai người bọn họ l i ề n tốt lâm gia chúng ta thực sự là cảm tạ ngươi à lâm gia chúng ta có một ngày như vậy cũng là đạt được nhiều ngươi tiểu d o n g hỗ trợ mặc dù rừng ra hiện tại đã không phải là đông giang thành phố cùng đông lâm thành phố đệ nhất gia tộc nhưng mà đã trải qua thần linh thời đại lâm gia có thể an ổn bảo tồn lại tiếp đó còn tiến nhập thần nông giá bí cảnh bây giờ lại lấy được nội dung hứa hẹn không lâu sau đó lâm nhược long hòa lâm hưng bình đều sẽ trở thành thánh cảnh người tu luyện đây là bao lớn kỳ nộ g a phải biết đông giang tiết kiệm những thành thị khác đại gia tộc bây giờ đã là m ộ ư ơ i không còn một những đại gia tộc kia bản thân là có khá hơn chút chuyển kỳ giả chỗ dựa thế nhưng là thần linh thời đại tới ẩn nút cường giả xuất hiện lớp lớp những đại gia tộc này liền n h a u n h a u bị diệt dù cho tồn tại số đông đều trở thành những cái kia xuất thế cường giả khôi lỗi liền xem như đế kinh những cái kia cực lớn gia tộc cũng không ngoại lệ vốn là nắm giữ lấy một quốc gia quyền thế bây giờ lại trở thành khôi lỗi tình cảnh này vô cùng bị thảm giống lâm gia dạng này nhận được n ộ dung bảo hộ tôn nữ lại phải gả cho n ô dung đây quả thực là cơ duyên to lớn lâm lão gia tử bắt đầu còn tại lo lắng n ô dung bây giờ đã là nước hoa người thứ nhất cái gì mỹ nữ đều nguyện ý đầu hoài tôn bao sợ n ô dung sẽ không đáp ứng không nghĩ tới n ô dung dễ dàng như vậy đáp ứng lâm lão gia tử có chút không thể tin được lâm nhược long hòa lâm hưng bình đặc biệt là lâm hưng bình lập tức cảm thấy hạnh phúc tới có chút q u á đột ngột lâm hưng bình cho tới nay đều nghĩ tu luyện nhưng mà bản thân thật không có tu luyện cái gì thiên phú đi tới thần nông giá ở đây bây giờ còn chưa có bước vào cảnh giới t ô n g sư phải biết thiên địa đại biến tiến vào thần nông giá bí cảnh linh lực như thế nồng đậm chỗ giống liêu đao hai cùng trường sao p h à m dạng này truyền kỳ giả tu luyện ngô dung truyền thụ cho bọn h ắ n tử quỳnh luyện khí pháp hiện tại cũng đột nhiên tiêu thăng đến thánh cảnh đến nội trương đạo lâm cùng dương khải văn nhưng là tại thánh cảnh đại viên mãn gặp bình cảnh lâm hưng bình nghe được ngô dung lời hứa lập tức trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ ngô dung đã nói nhất định là thực hiện lâm hưng bình cũng không phải quá lo lắng gia gia cha triệu a di người cũng tới rồi lâm tử từ bên trong phòng ở đi ra đổi một thân thanh nhã xinh sắn s ư n xám khí chất cao nhã mà lâm tử cái tia sinh đẹp động lòng người khuôn mặt da thịt như ngọc băng thanh mềm mại hưng lu nhìn lâm tử nhìn thấy lâm tử m đi ra cười cười nói tiểu tử tới ở đây ngồi có một sự tình muốn thương lượng với người một cái có chuyện phải thương lượng lâm tử mặc dù thông minh nhưng mà chuyện như vậy nhân sinh cũng chỉ là lần đầu phía trước chưa từng có nghĩ tới n ô dung đều không nghĩ đến lại nhanh như vậy huống chi là lâm tử đâu lâm tử nhìn thấy bầu không khí có chút kỳ quái khẽ nhữ mày một cái mặt mũi tràn đầy không h i ể u tại lâm lão gia từ bên người ngồi xuống triệu tĩnh di cùng lâm lão gia tử hàn huyên hai câu liền nói thẳng nói là như vậy ta và ngô thúc thúc thật sự rất ư a thích tiểu tử ngươi nhìn ngươi cùng ngô dung đều cùng một chỗ đã lâu như vậy nếu không thì các ngươi kết hôn à. ngươi xem như thế nào triệu tĩnh di có chút ngượng ngủng bởi vì lâm tử niên kỷ có chút y ta thế nhưng là triệu tĩnh di cân nhắc đến người của lâm gia đều tới ở ngô dung cùng lâm tử nếu như không kết hôn mà nói cái này cũng không thể nào nói nổi dù sao hai người bọn họ đều ở đây cùng nhau ít nhất bọn hắn ngô ra là hẳn là lấy ra một thái độ nói triệu tĩnh di trừng mắt liếc ngồi ở bên cạnh nàng còn cười hì hì ngô phổ nói thế nào ngô phổ cũng là ngô gia nhất gia chi chủ mặc dù nói ngô dung bây giờ đã là ngô gia trụ cột nhưng mà nhiều khi có rất nhiều lời chính là hẳn là nhường ngô phổ tới nói nhường ngô phổ tới làm nhưng mà ngô phổ cái này cả nhóm người lại một điểm giác nộ cũng không có đều đem triệu tĩnh di cho tức giận đến không được t r thúc thúc ra ra lâm tử n n h di t mặt đỏ tới mang thai trong lòng nhảy cực kỳ tệ hại len lén nhìn liễu nô do nói, một mắt nô dung cũng đầy khuôn mặt bộ dáng nghiêm túc lâm tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy n ô dung nghiêm túc như vậy nghiêm túc bộ dáng không khỏi hơi sừng s ố t thần ngay tại lúc lâm tử chuẩn bị đã nói xong thời điểm trong đầu đột nhiên một hồi mê mội vậy mà phát hiện mình ý thức khống chế không nổi thân thể của mình tại chính mình trong đầu rất rõ ràng hiện ra một cái khác ý thức cưỡng ép cướp đi quyền khống chế thân thể lâm tử phía trước đã cảm thấy trong cơ thể của mình tựa hồ còn có một người khác linh hồn nhưng mà chỉ là cảm giác mà thôi cũng không phải như vậy xác định nhưng là bây giờ lâm tử lại có thể xác định bởi vì lâm tử ý thức rất thanh tình lại phát hiện cơ thể không bị khống chế hơn nữa ngay mới vừa rồi một cái khác ý thức rất rõ ràng mà trong đầu nói với mình ừ ta đêm v â n trí tôn như thế nào có thể trở thành một phạm nhân thế tử căn bản không có khả năng một cái khác linh hồn tên rất kỳ quái gọi là đêm v â n trí tôn ngay sau đó lâm tử thật giống như đang nằm mơ một dạng nhìn thấy chính mình đột nhiên đứng lên ánh mắt ngạo nghễ nhìn chung quanh một vòng nói không được ta muốn bê quan tu luyện kết hôn chuyện như vậy ta một chút hứng thú cũng không có nội dung ngươi qua đây ta có lời nói cho ngươi nói lâm tử liền đi vào trong phòng chỗ hữu nhân đ ô trận mắt hốc mộn lâm tử bình thường vô cùng có lễ phép như hôm nay bá đạo như vậy d á vẻ lâm lão gia tử lâm n h ư ợ c long cùng lâm hương bình đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua lâm lão gia tử sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi nhìn xem lâm tử phải đi b ó n g lưng chuẩn bị tiếng h ử lại nhìn thấy n ô dung đột nhiên đứng lên khẽ mỉm cười nói lâm tử nàng gần nhất tâm tình không thế nào tốt nói chuyện có chút nặng các ngươi không nên để ở trong lòng nói n ô dung cùng đi vào triệu tính di sắc mặt cũng rất khó coi nàng xem như n ô dung m g ô thân dạng này bị sắp là con dâu phụ cự tuyệt mặt mũi này cũng không biết hẳn là muốn hướng về nơi nào bậy lâm lão gia tử vội và nói n ô phu nhân thật sự ngượng ngủng là chúng ta lâm gia quản giáo không nghiêm sáu triệu tính di mặc dù đối với ngô phổ tính khí rất kém cỏi nhưng mà cũng không phải không biết đạo lý nữ nhân vẫn là lộ ra nụ cười nhìn về phía lâm lao gia tử nói lâm lao gia tử cái này không có quan hệ thời đại bây giờ cùng chúng ta trước đó không đồng dạng bọn hắn người trẻ tuổi muốn thế nào thì thế nào à có lẽ là ta đây cái lao thái bà có chút nóng vội ta trước về đi nói triệu tính di liền đứng lên đi ra ngoài ngô phổ hướng về phía lâm lao gia tử bọn hắn cười cười cũng đi theo ra ngoài dọc theo đường đi ngô phổ liền cùng tại triệu tính di sau lưng nói lao bà ngươi thế nào tức giận ai cái kia lâm tử cũng quá không hiểu chuyện có c h u ai người tuổi trẻ bây giờ cùng chúng ta trước đó không đồng dạng thời đại cũng thay đổi ta cũng không nên dạng này chỉ là vừa mới tại lâm gia trong đại sành mặt mũi kia thực sự không bỏ xuống được cho nên mới đi hy vọng lâm gia người bên kia không muốn không có ý tốt ta nô phổ cười một cái nói không có chuyện gì ta ngày mai lại tới lâm gia xem liền tốt sáu một bên khác n ô dung đi theo lâm tử đi vào khuê phòng của nàng bên trong một mảnh p h ấ n hồng đầy phòng thiếu nữ khí tức n ô dung còn ngửi thấy một hồi nhàn n h ạ t tô hương là lâm tử trên thân quen thuộc mùi thơm môn nhẹ nhàng đóng lại n ô dung nhìn xem lâm tử bóng l ư n g nói đêm vân t r í tôn các hạng ngươi lại t h ứ c t ỉ n h lâm tử thần thái cùng người bên trong cách đêm vân t r í tôn thần thái là hoàn toàn không cùng một dạng n ô dung vừa rồi một mắt liền nhận ra lâm tử tại màu hồng trên giường đơn nhẹ nhàng ngồi xuống ta bị nợ nụ cười nói đương nhiên nếu như ta không tỉnh lại đợi lát nữa ngươi muốn cùng cái này n ữ nhân ngốc cùng phòng vậy chẳng phải là muốn làm hại ta đây cố cực hơn nữa ta cũng là vì chào ngươi mới nhắc nhở ngươi cực hàn pháp thể nguyên âm là trí âm trí hàn ta sợ ngươi đến lúc đó muốn làm vậy chuyện trong nháy mắt liền thân hồn đều bị l ạ n h quõng một đời tiền h kiêu cứ như vậy chết đi vậy thì đáng tiếc đâu nội dung tựa ở trên b à n sách khẽ gật đầu nói ân ta bây giờ là ngụy đ ă n g kỳ đích thật là có thể có như vậy tính chất nhưng mà ta rất nhanh liền có thể đột phá đến kim đan đến rồi kim đan kỳ sau đó ta sẽ bị đồng cứng vậy thì căn bản không có khả năng ta chỉ ít có vượt qua một trăm loại biện pháp có thể trung hòa đi cái này cực hàn trí lực có muốn thử một chút hay không k h ô nội g tới m t phút, n dung, dung, khăng khăng dung, dung lời này lập tức nhường triệt để mất đi quyền khống chế thân thể thế nhưng là thấy rõ trước mắt hết thể lâm tử ngượng ngùng phải không muốn không muốn liền tại ngô d u n g tự tin lúc nói ra lời này lâm tử trong lòng thật là đặc biệt đặc biệt thấp muốn lăn một chút g i ư ờ n g l i ê n lâm tử thân thể trên mặt cũng nhịn không được lộ ra mắc c ỡ đỏ bừng tiếu m ị thần thái ngô dung thậm chí có loại ảo giác có phải hay không đêm văn trí tôn cũng thích mình đêm văn trí tôn cùng ngô dung nhìn nhau rất lâu đêm văn trí tôn sắc mặt giận dữ tay phải đột nhiên hướng về phía ngô d u n g nhất chỉ tại ngô d u n g b ộ n phía lập tức toát ra vô số sắc bén b ă n g răng đâm về ngô dung cái này băng răng không như bình thường bởi vì phía trên băng răng tràn đầy cực hẳn chi lực trên địa cầu là tuyệt đối không độ còn không có đâm đến n ô dung chiến hơn đã cảm thấy trận kia trận hạn n ô dung khí tức trên người đột nhiên bắn ra cái này băng răng tự động sụp đổ trong gió không có ai sẽ biết ở đây đã từng xuất hiện n ô dung bây giờ là ngụy đan kỳ cảnh giới mà lâm tử thực lực chỉ là thành cảnh mà thôi đại đại thấp hơn n ô dung cho nên đêm v â n trí tôn cái này dưới cơn nóng giận tập kích đối với n ô dung tới nói căn bản cũng không phải là tổn thương gì đừng ép ta à có chuyện liền hào hào nói nếu không thì mà nói ta có vượt qua một trăm loại phương pháp sẽ để cho ngươi rơi vào trạng thái ngủ say n ô dung nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đêm văn trí tôn nói 471 c hơn ư g 468, n g à y s a u dự đêm ị n h đ văn â vân n tôn mở to hai mắt nhìn, bất khả nghị nhìn nô dung, nàng tôn, tại thượng cổ kỷ nguyên ngang dọc tiên giới vạn n trí to mắt bất tư trí tại mở xem đêm hai khả giới kỷ dọc cổ m một lâu, lại bây bị giờ t ê trí i bối vi ể u hiếp. Hơn nữa vân đêm tôn là tin tưởng n ô dung có thực lực này đêm v â n trí tôn là lầm tử một nhân cách khác một cái khác linh hồn lâm tử linh hồn tại khống chế thân thể thời điểm kỳ thực đêm v â n trí tôn cũng có thể nhìn thấy n ô dung nhất cử nhất động thông qua nhiều ngày quan sát đêm v â n trí tôn rất rõ ràng biết n ộ dung vừa rồi nói mà nói cũng không hư giả đêm văn trí tôn hừ một tiếng nói tốt ngươi có thể thử xem cùng lắm thì ngọc thạch câu phận không tin ngươi cũng có thể thử xem nói đêm v â n trí tôn trên thân bộ phát ra cực hẳn chi lực cả phòng trong nháy mắt đông thành hầm băng đêm v â n trí tôn nhìn về phía n g ô dung nói tốt ta người sáng mắt không nói á ngữ n g ô dung tại tiên giới còn âm thầm lưu lại truyền thừa của ta nếu như ngươi đáp ứng ta bất động ta đây cố thân thể chủ ý ta có thể lấy trí tôn chi danh lập t hệ tại trong truyền thừa trăm vạn thần lực thủy tinh toàn bộ cho ngươi những thần lực này thủy tinh đủ để cho ngươi bước vào nửa bước trí tôn chi vị nội dung nghe được đ ê văn trí tôn mà nói lập tức cười nói ngươi vẽ cái này bằng nướng đối với ta mà nói c ũ đêm văn trừng trừng, g trí tôn ý thức đã mất đi quyền khống chế thân thể chỉ có thể trơ mắt nhìn nội dung nhưng cái gì đều không làm được đêm văn trí tôn cắn răng nghiến lợi nói đáng chết nội dung chờ ta chân chính cấp lấy cỗ thân thể này sau đó ta nhất định phải đem người chém thành muôn mảnh mà cực hàn c h i lực mất đi k h ô n g chế sau đó lại lần nữa về tới lâm tử trên thân vô cùng thần kỳ n ô dung liếc mắt nhìn lâm tử lâm tử thể chất vô cùng không tầm thường người khác sử dụng thuật pháp sau đó thuật pháp buộc phát ra nguyên tố c h i lực là sẽ tiêu tan trong không khí mà lâm tử trên người cực hàn c h i lực cũng không giống nhau giống như tự cấp tự túc một dạng lâm tử sử dụng thuật pháp thuật pháp sụp đổ sau đó những thứ này cực hàn c h i lực lại lần nữa chạy trở về đến lâm tử trên thân thật giống như tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn một dạng cái này chẳng lẽ chính là trước kỷ nguyên công pháp sao quả nhiên là không giống bình thường a nô d u n g tại trong lòng cảm khái tiếp đó nhìn về phía lâm tử lộ ra nụ cười nói lâm tử không sao mặc dù nô dung cười nhưng mà trong lòng cũng không phải thật cao hứng lúc trước hắn đều cơ hồ quên đi lâm tử thể nội còn có một cái đêm vân trí tôn sự tình nhưng là bây giờ đêm này vân trí tôn xuất hiện nhường nô dung có chút phiền não nô dung phiền não cũng không phải cùng lâm tử h ố n sự mà là đêm vân trí tôn cuối cùng mong muốn không thể nghi ngờ chính là lâm tử cơ thể bây giờ là lâm tử cùng đêm vân trí tôn tại tranh đoạt lấy một cái thân thể sự tình bây giờ lâm tử vẫn là chiếm ưu thế thế nhưng là sau này thì sao lâm tử nhìn thấy nô dung trầm mặc nhìn mình lập tức có chút đỏ mặt len lén nhìn xem nô dung nói nô dung vừa rồi nàng nàng nói cũng không phải ta nói ta muốn nói là ta n g u y ệ n ý nô dung nghe được lâm tử mà nói ngây ngẩn cả người đêm vân trí tôn trong đầu càng là giống giận đứng lên đứa nhỏ n gốc n g ư ơ i điên r ồ i à n g ư ơ i biết ngươi nói như vậy là dễ dàng nhất gây nên dục vọng của nam nhân sao mẹ của ta ơi à ta vì cái gì như thế suy à gặp phải một người như vậy ngươi nói dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy thiên phú có tốt như vậy ngươi xem ngươi bây giờ là thánh cảnh tại ta biết phía dưới chẳng mấy chốc sẽ bước vào cự đầu sau đó là ngụy đăng kỳ tiếp đó chính là kim đ a n kỳ từng bước từng bước tới rất nhanh thế nhưng là người ở đây kim đan phía trước nguyên âm bị đoạn chẳng khác nào hủy một nửa thiên phú tu luyện a đêm v â n trí tôn tiếng giống giận lâm tử đương nhiên là nghe được lâm tử cho tới nay đều đối tu luyện vô cùng để ý tại mới vừa rồi nhận biết ngô dung không bao lâu liền động ý niệm muốn bái ngô dung vì sư kết quả bị ngô dung tự tuyệt có thể nói ngô dung cũng là nhìn lầm mà bây giờ lâm tử nghe được đêm v â n trí tôn mà nói hơi xứng sở nhìn về phía ngô dung nói ngô dung người kia nói chuyện kia sẽ dẫn đến thiên phú tu luyện bị phá hư sẽ hạ xuống một nửa có phải hay không có chuyện như vậy lâm tử còn chưa có thử qua chuyện như vậy kết quả nói đến lập tức cảm thấy mười phần thèm t h ù n g nhưng mà lâm tử lại là một cái vô cùng quật cường nữ h à i vẫn là dũng cảm nói ra l ặ n g lặng nhìn xem n ô dung lâm tử nhìn thấy n ô dung trầm mặc không h i ể u bộ dáng mặt đỏ tới mang thai mà bổ sung một câu nói nàng có nâng lên nguyên tâm sáu lúc này đêm văn trí tôn tại lâm tử trong đầu gầm thép nói cái gì người kia nàng ta gọi đêm văn trí tôn là trước kỷ nguyên thiên giới trí tôn trí cao vô thượng tồn tại thật sự xui xẻo a đêm v n trí tôn nói tới xui xẻo c h í nhưng là l gặp phải i ế là y bây giờ lâm tử muốn bước vào kim đăng kỳ đêm v â n trí tôn mới có thể cùng lâm tử tranh đoạt thân thể cơ hội vừa rồi cho dù là ngô dung không xuất thủ đêm v â n trí tôn tối đa cũng chính là kiên trì mười phút mà thôi n ô dung nghe được lâm tử lời này lập tức s ừ n g sốt một chút nói mạnh cái kia đã là ngày nào sự t ì n h tại kim đăng kỳ phía trước là tốt nhất đừng làm loạn kim đăng kỳ đi qua liền không có yêu cầu này lâm tử nghiêm túc nhìn xem n ô dung nói kim đăng kỳ đó là cái gì cảnh giới so với cự đầu mạnh hơn sao n ô dung suy nghĩ một chút nói cự đầu cấp trên thực tế là ngụy đăng kỳ cự đầu bên trong người mạnh nhất nhưng là ngụy đăng kỳ cảnh giới đại viên mãn hoàn toàn vượt qua ngụy đăng kỳ c ư ờ n giả g mới là kim đăng kỳ có một rất rõ rệt đặc điểm chính là chính thức có được bên trong kim đan lâm tử nghe được n ộ dung lời này suy nghĩ một chút nói n ô dung vậy ý của ngươi nói đúng là ta tại luyện thành kim đan phía trước cũng không thích học sáu n ô dung gật gật đầu lâm tử lập tức nói tốt ta vậy ta đi tu luyện kỳ thực cái kia đêm văn trí tôn cũng không có nói sai quá nhiều ta thật muốn tu luyện không muốn vội vã như vậy lâm tử sửng sốt một chút nhìn về phía n ô dung nói n ô dung chẳng lẽ ngươi cũng không hy vọng ta tu luyện được quá lợi hại sao lâm tử từ nhỏ đã nghe nói qua nữ nhân cũng cần phải có thể có mình truy cầu mà nàng tại nhận biết nội dung phía trước nàng truy cầu là học tập bên trên sau đó là t r o n g công tác cho nên lâm tử rất cố gắng học tập thời còn tuổi nhỏ liền bị nước mỹ dây thường xuân liên trựa nở dê học cho sớm tuyển chọn mà ở nhận biết ngô dung sau đó tiếp xúc đến một loạt sự t ì n h lâm tử thấy được trên thế giới này lực lượng chân chính là cái gì từ đó về sau lâm tử theo đuổi chính là con đường tu luyện có thể nói lâm tử là sự nghiệp hình nữ nhân cũng chính là mọi người thường nói nữ tổng giám đốc hình lâm tử là rất ưa thích n g ô dung nhưng mà nàng không thể tiếp nhận ngô dung vì k h ô n g chế chính mình vì cái gọi là tự ái của nam nhân mà n h ờ lâm tử tu luyện được không cần quá s ắ bén lâm tử nhìn thấy lâm tử nghiêm túc ánh mắt hơi s ư n g sờ cười một cái nói ngươi nghĩ gì à ý tứ của ta đó là trước chờ ta tu luyện tới kim đan kỳ đại khái thời gian một tuần như vậy đủ rồi tiếp đó ta giúp ngươi ở trên người hạ cái phong ấn thuật t a m đoan ngươi ở đây kim đan kỳ cũng sẽ không chịu đến đêm này v ân trí tôn quấy r ố i lâm tử nghe được ngô dung lời này con mắt lập tức sáng lên mà đêm v ân trí tôn đã không lo được chính mình chẳng mấy chốc sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say kêu to lên nói cái kia ngô dung là lừa gạt ngươi phong ấn ta đó chính là phong ấn tu luyện của ngươi thiên phụ a nhưng mà lâm tử đồng thời không có hữu lý hội đem v â n trí tôn mà là nghiêm túc nhìn xem n ô dung nói ngươi ở đây trên người của ta hạ phong ấn chỉ là vì phong ấn cái kia đem v â n trí tôn n ô dung ngươi không có g ậ ta t n ô dung gật đầu một cái nói ân cái kia đem v â n trí tôn nếu như còn không có ngủ say cũng đã tại la hét hét to à một tuần sau ta giúp ngươi hạ phong ấn tiếp đó tự mình phụ đạo ngươi tu luyện ngươi xem như thế nào n ô dung lúc này ở trong lòng đã quyết định chính mình tiến vào t i ê n giới cũng muốn mang lâm tử cùng một chỗ tiến vào tiến giới trên địa cầu n ộ dung tìm không thấy đem đem văn trí tôn linh hồn chia ra biện pháp nhưng mà tại tiên giới có lẽ có đâu bốn trăm bảy mươi hai chương bốn trăm sáu mươi chín kim đan lôi k i ế p nội dung từ lâm tử gian phòng sau khi đi ra cùng lâm lão hàn huyên một hồi nói lâm tử niên h n g kỳ bây giờ không thích hợp kết hôn bởi vì nàng tại tu luyện trọng yếu trước mắt làm lâm lão biết lâm tử đã là thành cảnh giả là lâm g i a người mạnh nhất sau đó đều kinh ngạc phải mở tò hai mắt nhìn không đơn thuần là lâm lão ở bên cạnh lâm hương bình còn có lâm nhược long đều mở tò hai mắt nhìn n ô dung liếc mắt nhìn lâm hương bình cùng lâm nhược long nói hai người các người chờ ta qua một thời gian ngắn liền giúp các người đem tu luyện cảnh giới tăng lên ta bây giờ sự tỉnh không giút được lâm nhược long cùng lâm tôi cười khuôn mặt nói không quan hệ nội dung về đến nhà sau đó triệu tính di cũng hỏi tới sự tình hôm nay nội dung vẫn là đồng dạng lý do thoái thác nói lâm tử tại tu luyện tần h công chính là khẩn yếu con đầu kết hôn đi chuyện nam nữ cũng không phải rất thích hợp triệu tính di nghe được nội dung sau khi giải thích nhìn về phía ngô dung nói ngươi nói thật sự nội dung gật đầu một cái nói ân lão mụ cái này đích xác là thật sự ta lừa ngươi làm gì à triệu tính di liếc mắt nhìn ngô dung nói các ngươi không có gạt ta liền tốt lâm tử là một cái cô nương tốt nếu là ngươi ngang ngạnh khi dễ lâm tử lão mụ liền giết chết ngươi n ô dung nghe được triệu t ĩ n h di mà nói lập tức mặt mũi tràn đầy ngượng ngủng vội v a n g nói nào có a đúng ngươi hôm nay trở về ta đã gọi đầu bếp chuẩn bị ngươi thích đắn nhất không thể không nói à ở nơi này thần nông giá bên trong đầu bếp làm đồ ăn so với bên ngoài tốt ăn gấp trăm lần ta hôm nay để bọn h ắ n làm thịt vị t nướng đầu cá pha bánh c u n g bảo kê đinh sáu n ô dung nghe được triệu t ĩ n h di nói ra một loạt tên món ăn gật đầu một cái nói ân la mụ buổi tối hôm nay cùng các ngươi sau khi cơm nước xong ta liền muốn bế quan triệu tính di nghe được n ộ dung lời này lập tức tức giận nói tiểu rong a ngươi vừa về đến liền tu luyện ngươi có bận rộn như vậy sao nô dung v ộ i và nói g n chắc chắn a lá o mụ nô phổ tại triệu tính di bên cạnh nói láo bà ngươi không nhìn con của ngươi bây giờ là người nào a bây giờ tại bên ngoài giáo hội thế lực cường đại như vậy nhi tử không tu luyện lợi hại một điểm đánh như thế nào a nô dung v ộ i vàng gật đầu kỳ thực nô dung là muốn tu luyện c ử u tử huyền công đệ nhị trọng hãn tại mỹ lợi kiên thời điểm đã sử dụng c ử u tử huyền công đệ nhất trọng mà cựu tử huyền công đệ nhị trọng cần tại kim n a kỳ n ộ dung bây giờ cách kim n a kỳ còn kém một tầng thật mỏng màng tiếp trước nô dung tu luyện tới tiên đế cảnh giới tiếp này trở lại sau đó trước đây con đường tu luyện Căn cũng có cổ, có cảnh, trước cũng bản không nhiêu bình này, đi trở về đồng dạng bao bởi kiếp thế trai qua, đi vượt một ở trở vì về đã lúc ộ nô dung tự nhiên thuần thủ. Buổi tối cùng người nhà cùng đi ăn tối sau đó, nô dung liền đi tìm thần nông sau tự thủ. tối tối tìm Bởi đi đi kim. đó, l này thần nông kim đã đưa đi thần nông ngân tại thần nông giá bí cảnh c h u y ể n thống trận tích lũy ngàn năm năng lượng bởi vì địa cầu phía trước là một cái linh lực thiếu thốn tinh cầu cho nên một ngàn năm cũng chỉ có thể là đầy đủ một người c h u y ể n thống đến tầng thứ cao hơn thế giới tiên i ê n giới cho nên thần nông ngân chỉ bằng mượn thần nông nhất tộc lệnh bài tiến vào tiên giới nội dung tìm được thần nông kim cùng thần nông kim mượn tu luyện sử dụng tài nguyên bao hàm liếu ngô dung tất cả tài vụ hát lôi chi kiếm bây giờ cũng không thèm để ý ngô dung trên thân cho nên ngô dung muốn tu luyện tới kim đan kỳ còn muốn tu luyện cựu tử huyền công đệ nhị trọng vẫn còn cần một chút t ư nguyên nhưng mà ngô dung cần có tài nguyên cũng không nhiều bởi vì ngô dung m u ố n là linh lực trong cơ thể đã là tràn đầy chỉ thiếu chút nữa tài nguyên xem như lúc đầy đem ngô dung từ ngụy đan kỳ tự cảnh đẩy lên kim đan kỳ sơ thành cảnh giới là được rồi mặt khác còn cần một điểm tài nguyên tới tu luyện cựu tử huyền công tu luyện cựu tử huyền công tài nguyên so với đột phá kim đan kỳ còn nhiều hơn cùng thần nông kim thương lượng một chút thần nông kim quyết định cho vay cho ngô dung tài nguyên mà ngô d u n g tại về sau muốn cho thần nông kim một cái mở ra phong ấn sát thần giả mở ra phong ấn sát thần giả chỉ cần thiên sứ có bao nhiêu ngô dung liền có thể giải khai bao nhiêu nhưng mà ngô dung sẽ không dễ dàng giải phóng bởi vì vật hiếm thị quý một cái mở ra phong ấn sát thần giả thần nông kim liền cung cấp liều ngô d u n g tu luyện đầy đủ tài nguyên thế là ngô dung mà bắt đầu bế ắ t đầu b quan tu thành kim đan đoán chừng rất nhanh nhưng mà không biết cựu tử huyền công đệ nhị trọng đến tột cùng muốn tu luyện bao lâu đầy sáu ngay tại lúc đó lâm tử cũng tiến nhập bế quan đúng vào lúc này, nhưng mà bọn hắn nói cho kim nhường kim nhắn cho n g i dung nói phật đạo hai nhà nguyện ý cùng n Ngô dung hợp tác tiếp đó mang cho kim một tin tức sau đó cũng đã rời đi tin tức này chính là giáo hội chuẩn bị tiến công cổ hy lạp thần linh mà cổ hy lạp thần linh nhiều nhất có thể ngăn chặn giáo hội năm ngày thời gian thậm chí càng ít mà công hãng cổ hy lạp núi ố lìm vụ sau đó mục tiêu kế tiếp hẳn là phương đông nước hoa thời gian không nhiều kỳ thực kim mình tại thần nông giá tình báo cũng đã nhận được tin tức này giáo hội bản thân thì có thần tử thánh kỵ sĩ vương giáo tông cùng hạ trẹn chỗ mách cổ tứ đại kim đan c ứ n g dạ trong đó thần tử thực lực chân chính nghe nói là siêu việt kim đan ít nhất là nửa bước nguyên anh kim nghĩ tới đây khuôn mặt â m trầm nội dung ngồi xếp bằng tại thần nông giá bí cảnh đặc chế trong phòng tu luyện cái này phòng tu luyện đời thứ nhất chủ nhân nghe nói chính là trong truyền thuyết thần đông tảng đá đều mọc đầy rêu xanh tràn đầy xưa cũ lịch sử cảm giác mà tại ngô rong trước mặt nhưng là t r ồ n g chất thành sơn linh thạch n h ữ n g linh thạch này tại trong tiên giới cũng không tính cái gì nhưng mà ở địa cầu đó chính là một món của cái không nhỏ cũng chính là dạng này mới có thể đổi lấy một cái mở ra phong ấn sát thần giả đâu nghe nói bây giờ giáo hội đã ngừng thiên sứ hàn g lâm bởi vì thiên sứ ô liệt mất tích khác thiên sứ đều chết tại l i ê u ngô rong trong tay mà cái cuối cùng thiên sứ nhưng là phủ xuống cường đại nhất thiên sứ trưởng m i c h mà cuối cùng một cái sát thần giả cũng tại m i c h trong tay hô bắt đầu đi nội dung đóng lại hai mắt toàn lực vận chuyển thôn thiên tiên quyết chỉ thấy nội dung trên người hai màu trắng đen linh lực hòa lẫn đặt tại trước mặt linh thạch từng khối nổ tung bên trong lẩn chứa từng đạo tinh thuần linh khí hội tụ thành dòng sông bị ngô dung toàn bộ hút vào thể nội mà một cố linh lực tại ngô d u n g dưới sự vận chuyển đột nhiên tạo thành một cái kiếm sắp bén tại ngô d u n g trong kinh mạch qua lại đột nhiên đâm về liều ngô d u n g thức hải dùng linh lực tới kích động thức hải khiến cho kim đan đại thành đây là n ô dung kiếp trước tu luyện được kim đan sau đó lấy được kinh nghiệm có kinh nghiệm của kiếp trước n ộ dung trên người linh lực lại đầy đủ dưới tình huống tiến độ tại n ô dòng trong dự tính tiến triển được rất thuận lợi. một ngày hai ngày ba ngày đột nhiên tại bí cảnh trên bầu trời ban ngày kinh lôi một đạo to lớn lôi điện ẩm vàng t ừ trên trời gián xuống đạo này lôi quang khoảng t r ừ n g một cái bóng rổ nửa tràng khổng lồ như vậy ẩm vàng xuống lập lệ sáng trói kim sắc lôi ti đem toàn bộ thần nông giá bí cảnh trong nháy mắt nổ thành hai màu trắng đen toàn bộ thần nông giá bí cảnh đều run dày lên tại thần nông giá bên trong tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía liêu ngô dòng chỗ ở tu luyện thất thiên đó là ngô dùng a ngô dùng cha mẹ của mặt mũi t r à đầy lo lắng từ trong nhà đi tới liền thấy đồng thời đi ra lâm lão lâm lão cười ha ha nói Nô triệu i sinh hai tiên sinh phải ê n nhất định là không có chuyện gì. Hai vị không cần lo lắng như、vậy. nô tiên một lần nào không phải gặp dữ hóa lành hóa một t đâu. vị là lo gì, gặp có vậy, giữ tĩnh di nghe lâm lão mà nói đông nhiên gật gật đầu nhưng mà trên mặt mây đen không tán l i ê n thần nông kim đều trận tròn mắt cái này thiên lôi không thể nghi ngờ là kiếp lôi thần nông kim liếc mắt một cái liền nhìn ra đây mới là đạo thứ nhất lôi k i ế p a uy lực liền kinh khủng như vậy dựa theo lôi kiếp lệ cũ tới nói hẳn là càng về sau chính là càng mạnh đoán đúng đ ó a thế nhưng là đạo thứ nhất lôi kiếp liền như thế đáng sợ tiếp số sáu Mà mình kiếm, mênh mông là là này là vào. ở trong phòng tu trả trên mứt rồi rồi phòng luyện ngô dung, cũng là á khẩu không trả lời được à, hắn quên người không hắn người gắng gượng vào. kiếp, khẩu hắc chi lời lôi lôi được ca có có á cái cả vừa ăn lôi là kiếp, tiên giới tù ngữ. Ăn được thì càng thêm một bước ăn không vô đó chính là ngọn cụ tỏi nhưng mà ngô dung bị đạo này minh mông lôi kiếp nổ một chút lại toàn thân sảng khoái thân thể của hắn là hỗn độn p h á p thể mạnh kháng đạo này kim đan lôi kiếp vậy mà phát hiện thân thể của mình lấy được rèn luyện một tiếng ẩm vang tiếng vang lại là một đạo l ô bích kim sắc lôi quang đánh vào liếu nô d o n g trên thân trên thân từng đạo nhỏ xíu kim sắc lôi quang tại hắn thân thể mỗi một khối cơ bắp bên trên mẻ lên cuối cùng ngưng kết tại thể nội từ bên ngoài đến bên trong rèn luyện đ ụ n thể bắt đầu ngưng kết kim đan n ô dung trong cơ thể hắc bạch linh khí tại sấm xét dưới sự kích thích ẩm vang tạo thành một cái v i ê n cầu đây là kim đan hình thức ban đầu đan thành cựu phẩm cựu phẩm kim đan là mạnh nhất kim đan bắt đầu từ nơi này người tu luyện ở giữa khoảng cách liền từng bức kéo lớn c ự phẩm kim đan người tu luyện thực lực tương đương tại gấp nhưng mà cựu phẩm kim đan cùng một phẩm kim đan tại trong tiên giới đều là vô cùng hiếm trên thực tế tồn tại nhiều nhất cũng chính là nhị phẩm đến ngũ phẩm kim đan người tu luyện lục phẩm trở lên bình thường đều là trong môn phái thiên tài thiên tiêu nhận được môn phái đại lượng tư nguyên ủng hộ là môn phái sau này trụ cột nhưng mà nô dòng tại kiếp trước cũng chỉ là một cái sáu phẩm kim đan mà thôi nhưng mà căn cứ vào nô du nhật g l việt hắn biết rõ biết đan thành cựu phẩm chủ yếu là nhìn từ luyện khí kỳ đến ngụy đan kỳ tu luyện như thế nào kiếp trước chỉ bằng vào cùng với chính mình trụ thuộc tính lĩnh lực cũng có thể đan thành lục phẩm lần này luyện khí kỳ cấp cảnh ngụy đan kỳ cực cảnh hỗn độn pháp thể hỗn độn linh lực còn có các loại kỳ nộ cộng lại lại thêm ngô dung tiếp trước lấy được rèn luyện kim đan công pháp đan thành cựu phẩm không là vấn đề ngay tại nghĩ lại trong ngày mắt đạo thứ ba lôi điện lần nữa oanh tạc xuống liên tục tám đạo lăng lệ mà tám đạo lôi điện ẩm vang xuống một đạo so với một đạo kinh khủng đến cuối cùng cơ hồ hóa thành toàn thân trong suốt kim sắc lôi điện chấn thiên hám địa khoảng chừng một trận bóng rổ khổng l ồ như vậy vượt qua kim đan kỳ một kích toàn lực trực tiếp nổ tại l i u ngô dòng trên thân nội dung chỗ ở tu luyện thất thần ông giá bí cảnh bảo lưu lại năm ngàn năm thời gian cái này kiếp lôi làm sao có thể mạnh như vậy đem tiên tổ thiết lập xuống tu luyện thất đều bị oanh tạc d i ớ i mất tiên tổ đã từng nói trừ phi là vượt qua cái thế giới này sức mạnh nếu không thì tuyệt đối không có khả năng đem tiên tổ thiết lập xuống tu luyện thất cho nổ không còn thần ông kim kinh ngạc nhìn xem đứng đạo nghễ hư không nội dung n ô dung trên thân đốt cháy làn da đột nhiên rơi xuống lộ ra bên trong trong suốt cơ thể lập lệ lôi quang mà n ô dung quan sát bên trong bản thân thể nội tại linh căn chỗ đột nhiên xuất hiện một cái lôi ti quấn quanh kim đan mà ở kim đan bên trong lại là chín cái tiểu kim đan quả nhiên là cựu phẩm kim đan n ô dung lộ ra nụ cười cựu phẩm kim đan vì cái gì xa xa cường đại tại một phẩm kim đan cũng là bởi vì cựu phẩm kim đan trên thực tế là chín kim đan mà một phẩm kim đan cũng chỉ có một kim đan khác biệt nhất định là to lớn cựu phẩm kim đan tại tiên giới tu thành người cũng vì số không nhiều mỗi một cái tại sau này đ ề u ở đây tiên giới là lừng lẫy nổi danh đại năng tại tiên giới không có bao nhiêu người dám đột phá c ử u phẩm kim đan bởi vì cho dù là đại tông môn các thiên tiêu độ c ử u phẩm kim đan lôi k i ế p cũng có nguy hiểm rất lớn cần mở ra đủ loại phòng ngự lôi k i ế p phát trận hoặc sử dụng tông môn bí bảo cho dù là dưới tình huống như thế cũng là c ử u tử nhất sinh ngay thường tại đại tông môn bên trong luôn có như vậy một chút thiên tài hơn người thiên tiêu tự cho là lợi hại muốn độ c ử u phẩm kim đan lôi kép kết quả nhận được tông môn ủng hộ lại chết ở trong lôi kép bây giờ ta độ cựu phẩm kim đan lôi kép như thế nhẹ nhõm cũng là bởi vì ta có kinh、nghiệm. lại thêm đặc thù hỗn độn pháp thể cùng hỗn độn linh lực ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn nội dung lập tức sắc mặt đại biến cựu phẩm kim đan lôi k i ế p hẳn là chín đạo lôi k i ế p mới đúng a sáu nội dung còn chưa phản ứng kịp so với phía trước chín đạo tổng hòa còn kinh khủng hơn đ á n g sợ cực lớn lôi quang ầm vang xuống trực tiếp đem nội dung oanh t ạ c thành than thần ông kim nhìn thấy toàn thân bị t ạ c trở thành than đen nội dung sắc mặt đại biến trong lòng hoảng sợ nội dung sẽ không phải là chết a sáu nhưng mà ở trong hư không bị cực lớn lôi điện nổ thành than đen nội dung cơ thể hơi n h o á một cái mặt ngoài than đen toàn bộ rất xuống nội dung, dung, dung, lại, lại dung, dung giống giận một tiếng cái này tám đạo to lớn lôi quang liên tiếp xuống mỗi một đạo đều so với phía trước một đạo còn đáng sợ hơn khủng bố hơn ẩm vang xuống cuối cùng đã là tiếp cận nguyên anh đại viên mãn một ít cho dù là ngô dung hỗn độn pháp thể cường hãn đều khó mà đo lấy ngô dung toàn thân bị oanh nổ thành thắng thủy thậm chí lộ ra trong đó hóng ánh trong suốt như là bạch ngọc xương cốt nhưng mà mỗi một lần oanh tạc ngô dung phát hiện trong cơ thể kim đan cũng theo đó xảy ra thay đổi lại là chín đạo to lớn thiên lôi đánh xuống sau đó ngô dung trong kim đan hắc bạch chi x à vậy mà từ x à hóa thành dao sau đó lại từ dao hóa thành rồng bây giờ tại ngô d u n g trong lòng đều kinh ngạc nặng vạn nhìn về phía mình kim đan khiếp sợ lẩm bẩm nói tại cựu phẩm kim đan phía trên đó là cực phẩm kim đan đó là trong truyền thuyết mới có ghi lại kim đan a liền phải kim đan đại thành thiên lôi mới ngừng lại được n ô dung nhìn mình nhục thể đột nhiên khôi phục lại linh lực trong cơ thể lại hao phi không còn một ngống lập tức nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất lúc này n ô dung thể nội một tia linh lực cũng không có nhưng mà đã là kim đan kỳ hỗn độn pháp thể càng thêm cương đại mà thể nội càng là nhiều hơn một cái kim đan n ô dung nhìn về phía cách đó không xa thần nông kim mặc dù nói mình bây giờ linh lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ nhưng mà chỉ bằng vào nhục thể cũng có thể lực địch thần nông kim không rơi vào thế hạ phong n ộ dung hướng đi thần nông kim nói lão kim ta cho ngươi thương lượng lại cái sự tình ngươi xem như thế nào thần n ô n g kim cảnh giác nhìn xem n ô dung nói nô tiên sinh ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a n ô dung đi đến thần n ô n g kim trước mặt nói là như vậy ngươi còn có linh k c h sao ta muốn mượn dùng một chút sáu thần n ô n g kim liếc mắt nhìn n ô dung nói cần rất nhiều sao n ô dung gật gật đầu kim do dự một chút n ô dung liền nói nhiều nhất ta đi diện giáo hội ngươi trước tiên có thể chọn một thứ gì kim bạch l i ế u nô d u n g một mắt nói ta sợ nhất chính là ngươi treo ở giáo hội nơi đó ta đầu tư thất bại đâu n ộ dung lạnh nhạt nói làm sao lại thế ngươi phải tin tưởng ta h nếu nữa n như ta thua ngươi trong phần phần thỉnh cầu. Thỉnh cầu may như c mắn g sống sót giúp ta ta cũng nghĩ bước vào kim đàn kỷ nội dung nhìn thấy kim thành khẩn ánh mắt gật đầu một cái nói tuất không có vấn đề nhưng mà độ kiếp là có nguy hiểm ân cái này ta biết thế là nội dung lần này ngay tại lộ thiên phía dưới vẹn vẹn trăm mét hố sâu linh thạch liền ném vào trong hố sâu lập tức pha toái thành linh khí nồng nặc hội tụ thành một đầu vân long toàn bộ bị nội dung hấp thu tiến thể nội thời gian một ngày nội dung đem toàn bộ thần nông giá bí tàng linh thạch toàn bộ hấp thu không còn một mảnh cho dù là dạng này nội dung linh lực trong cơ thể cũng chỉ là chứa được một nửa mà thôi nội dung cảm thấy mình thực phẩm kim đan từ trên thực lực tới nói đại khái đã tương đương với phổ thông nguyên anh tiểu thành thực lực mạnh như vậy thực lực lại thêm cựu tử huyền công lần này ta ở địa cầu thật là muốn xâm pha nội dung mịp cười đúng lúc này một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ngô dòng trước mặt chính là kim h á n thần sắc ngưng trọng nhìn xem ngô dung nói hy lạp núi ổ liềm phủ đã bị giáo hội công hãm hy lạp thần vương trụ tư xuất l ĩ n h c h ú n g thần đầu hàng nghe nói minh vương hạ đès ngay tại trong đó 474 chương 471 t a tới chế ngô dung nghe được kim lợi nói hơi xứng sờ nói ta còn kém một chút thời gian à, chờ ta mấy ngày à, còn có những thứ khác tu luyện thất sao kim bạch liễu ngô d u n g một mắt rất ý tứ minh bạch chính là không có n g ô dung không nghĩ tới mới thời gian mấy ngày của hy lạp núi ổ liềm phủ liền đã bị giáo hội công hãm minh vương hạ đès cũng gia nhập giáo hội trong hàng ngũ chính hợp ngô dung ý tứ hiện tại ngô dung đã là kim đan kỳ mà hắn cái này kim đan vốn chính là cực phẩm kim đan thực lực so phổ thông kim đan cường đại gấp một ư ơ i thậm chí là gấp trăm lần cái gì thần linh nội dung bây giờ chính là nhất ba t r ư ở n g một cái đến nội thần tử nội dung cũng không phải rất lo lắng nhưng mà để cho an toàn nội dung vẫn là làm hết sức đem cựu tử huyền công đệ nhị trọng cho tu luyện nhưng mà ngô dung chuẩn bị tìm địa phương thời điểm lại ngoài ý muốn nghĩ đến cựu tử huyền công đệ nhị trọng giống như cái kia nón xanh lao đầu không cùng ta nói a sáu ta đi lúc này hay là phải đi vào tìm dạy cho ít nhất phải hỏi minh vương hạ đ ẹ cầm lại ta hắc lôi chi kiếm mới được mà kim nhưng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói n ô dung bây giờ đoán chừng đã không có bao nhiêu thời gian thần tử đã b a n tiếng muốn ngươi đi ra nói xin lỗi còn muốn đem lâm tử giao ra nói lâm tử là từ thần giới chuyển k i ế p thành n ữ còn không có khôi phục ký ức mà thôi n ô dung lập tức kéo lại kim nói giáo hội thật là nói như vậy kim s á c mặt tâm chầm nói đúng vậy giáo hội bây giờ đã tới chúng ta nước hoa phía trên cao ly quốc đóng g i ữ thần tử đã bưng lời trong vòng một ngày nếu như ngươi không ra nói xin lỗi đưa ra lâm tử mà nói thần tử liền sẽ tự mình bước vào nước hoa nước hoa đến lúc đó tất nhiên máu chảy thành sông n ô dung nghe được đến giờ này lời nói s á t mặt cũng khó nhìn cái này không vẹn vẹn là liên quan đến nước hoa sự t ì n h hơn nữa cái này cái gọi là thần tử lại còn muốn cưỡng đoạt lâm tử đây tuyệt đối không thể nhịn sáu tại cao ly cùng nước hoa biên giới giáp giới chỗ p h ậ t đạo hai nhà đều tới cường địch bực kích ngay tại nước hoa biên cảnh góc đối thương vọng mà thần tử dùng thâm hậu vô cùng thần lực đem giáo hội tiêu chí vốn nên là tại vatican city sct p e t giáo đường bình di đến rồi nước hoa biên cảnh mà lại là phiêu phủ ở giữa không、chúng. trung chung q a n h có vô số thiên sứ tại ca tụng giống như thiên quốc quan sát nước hoa mà lúc này bây giờ giáo hội thần tử mang theo chư vị thánh nhân quy thuận giáo hội vảng ái nhất tộc lang nhân nhất tộc ai cập chư thần nam phi chư thần nam mỹ chư thần ấn mã chư thần còn có mới nhất quy thuận hy lạp chư thần vô số thánh giả cùng thần linh hội tụ ở đây toàn bộ sctv tơ t giáo đường phản phất đã là sôi trào khắp chốn hải dương thần tử phía dưới bảo đoán chừng cái kiêng n ô dung đã bị dọa đến không dám đi ra không dám ra tới hữu dụng không chúng ta nhiều người như vậy cho dù là trốn ở bên trong bí cảnh chúng ta đều phải đem cái k i ê n n ộ dung tìm cho ra đúng thế cũng dám tự mình bắt cóc hạ phàm thành nữ nhất định chính là đối với chúng ta giáo hội đại bất t í n nếu như cái kêu nội dung không ra đó chính là nước hoa tội nhân chúng ta bước vào nước hoa một bước nhất định nhường nước hoa máu chảy thành sông xem như nước hoa cự đầu lữ mọc lên ở phương đông cầm đầu đạo ra một mạch lấy phật tử cầm đầu phật ra một mạch không thể không đến nhưng mà bọn hắn hết thể mới không đến hai mươi người nhìn thấy cách đường biên giới tương vọng đi qua tại đối diện nơi xa xôi trào k h ắ p trốn d ầ m dạp chẳng chị cũng là ngụy đan k ỳ thần linh tất cả mọi người lập tức cảm thấy ra đầu mơ hồ mà run lên đây chính là giáo hội nội tình lữ mọc lên ở phương đông hai mắt chừng lớn hoảng s ợ nhìn trước mắt dậm chẳng chị thần linh cùng thánh giả còn có thiên sứ mà làm bài t hắn, hắn là là là hơn nữa rất rõ ràng cảm thấy đối diện lăng không đại giáo đường đang không ngừng hướng phía trước trôi qua liền muốn bước vào nước hoa bên liên giới lữ mọc lên ở phương đông nhìn về phía cách đó không xa phật tử nói phật tử các hạng ngươi nhìn thế nào phật tử thở dài một cái nói giáo hội thế lực quá lớn không nghĩ tới tại ngắn ngủn một tháng thời gian bên trong vậy mà thu biên toàn cầu thế lực lần này thật là khinh thường bây giờ giáo hội thế không thể đỡ nếu như ngô dung không tới nói xin lỗi ta xem lần này thật sự không được chết tử tế lữ mọc lên ở phương đông xa xa liếc mắt nhìn đang nhanh chóng tới đại giáo đường cắn răng nhìn về phía bên cạnh công pháp điện đại trưởng lao chu văn nói trở về chúng ta lập tức trở về đi lữ mọc lên ở phương đông vốn là cho là giáo hội nhiều nhất chính là ba bốn kim đăng kỳ hai mươi xung quanh ngụy đăng kỳ như vậy chính mình liên hợp phật ra lại liên hợp thần nông giá liên hợp nội dung vẫn là có thể chống cự nhưng là bây giờ trước mắt kim đan kỳ cũng đã vượt qua mười cái ngụy đan kỳ thần linh cùng thánh giả càng là nhiều không kể x i ế t cứ như vậy bạo lực tiến lên tới cũng đỡ không nổi lữ mọc lên ở phương đông không thể làm gì khác hơn là lùi về chỗ ở mình b í cảnh chu văn đang muốn gật đầu ánh mắt lại đột nhiên trở nên kinh hoàng lữ mọc lên ở phương đông nhìn thấy chu văn t h ầ n sắc lập tức hơi s ư ơ n g sở xoay đầu lại thần s ắ c lại kinh hoàng ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện chín cái thân ảnh giáo tông áo lộ đệ nhị ạ trẻn trộ mai cổ vảng i ba tước lang vương ai cập tử thần nam phi hoàng kim cổ thần tri vương nam mỹ vũ xà thần ấn m à siva còn có trụ tư các ca minh vương hà đest chín đại kim đan trong nháy mắt xuất hiện ở phật đạo hai nhà trước mặt lữ mọc lên ở phương đông cùng phật tử b ọ n người lập tức sắc mặt tâm trầm bọn hắn phát hiện muốn đi đã đã quá muộn á o lô đệ nhị từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lữ mọc lên ở phương đông b ọ n người lữ mọc lên ở phương đông cùng phật tử phật đạo hai nhà cộng lại cũng chỉ là bốn cái kim đan kỳ cường giả k h á c cũng là ngụy đan kỳ cường giả đối mặt với trước mắt bảy đại kim đan căn bản chính là ở vào tuyệt đối thế yếu hơn nữa cái này chín đại kim đan Còn không phật ả i vẹn vẹn giáo h ộ tử thấp giọng mặc niệm một tiếng phật hiệu đột nhiên ngẩng đầu lên trên thân kim quang đại phát a di đà phật ta chỉ tin phật nói phật tử hướng phía trước bước vào một bước trên người kim đan khí tức đột nhiên bắn ra phật tử hướng phía trước b ư ớ h vào một tiếng nói cho dù là phật đà truyền sinh ở thời đại này c ũ phật tử. phật tử cẩn thận tại phật tử bên người một cái chuyển thế la hán khí tức trên thân đột nhiên bộ phát đẩy ra phật tử dùng hai tay muốn tiếp lấy cái này lãng cơ bản l é t chi thương t một thương xuyên thủng chết thảm tại chỗ phật tử khuôn mặt khó coi ngầm đầu nhìn báo lỗ đệ nhị đột nhiên đ ư y ra một trường như lai đại nhật phật trưởng phật tử cơ ra một trường trong nháy mắt phóng ra cực độ hào quang trói sáng giống như mặt trời mới mọc một cái linh lực cực lớn bàn tay lập tức vô về phía báo lô đệ nhị liền báo lô đệ nhị bên người ạ chèn trổ m ắ t cổ cũng nhận ảnh hưởng ạ chèn trổ m ắ t cổ lanh tiếu liêu nhất vừa nói đ i ê u trùng tiểu kỹ nói ạ chèn trổ m ắ t cổ từ bên trong hư không móc ra một cái ạ chèn trổ chi kiếm đột nhiên vung hướng về phía từ không trung mênh ngông đệ xuống linh lực bàn tay、Bộ、một tiếng linh lực bàn tay thật giống như một vũng nước bị phá vỡ một dạng đột nhiên tàn ra phật tử chứng hai mắt một cái không nghĩ tới chính mình tối r ư ợ vào thành danh như lai đ vậy mà l đồng thời lang vương cũng giống giận một tiếng bắc thị toàn thân bành trướng trong nháy mắt đã biến thành một cái cao bốn m ở cự đại lang vương cũng là hướng về phật tử lao nhanh tới lữ mọc lên ở phương đông mỹ mắt đột nhiên nhảy lên vẫn là tức giận nói bên trên lữ mọc lên ở phương đông rất rõ ràng phật tử bên này biến tàn sát kế tiếp liền sẽ đến phiên mình bây giờ phải đi hỗ trợ nhưng mà lữ mọc lên ở phương đông x u ố n g tới lại phát hiện mình bị lan g vương hoàng kim cổ thần chi vương cùng vũ xà thần vây công trong nháy mắt thua trận một phút không đến phật đạo hai nhà cao tầng cực kỳ chật vật bị chế phục xuống dưới thủ hạ nhìn thấy lao đại của mình lữ mọc lên ở phương đông còn có phật tử phân biệt bị chế phục toàn bộ lựa chọn đầu hàng vô cùng thế thảm tại phụ cận vây xem thị dân nhìn thấy thủ hộ lấy nước hoa phật đạo hai nhà thủ hộ giả ở giáo hội thế công phía dưới vậy mà duy trì không được một phút lập tức lòng thấy đau bờn n h o nhao khóc ổ lên trong lòng đều toát ra một ý nghĩ như vậy hôm nay sợ rằng là nước hoa ngày tai nạn đúng vào lúc này hai cái cái bóng thật dài từ không trung rơi xuống một cái thanh âm du dương vang lên ngượng ngùng ta tới chế. 475 chương 472, t h a ầ n phục với ta bằng không chết nội dung tới hắn là đạp một đầu trăm m é t dài thanh long ngự a không mà đến do xoáy vân dũng mà ở bên cạnh hắn chính là thần nông kim hai người bọn họ từ thần nông giá bí cảnh một đường hướng bắc rốt cuộc đã tới nước hoa bên c ạ n h chỗ đại giáo đường nội dung con mắt hơi hơi ngưng lại nhìn về phía nơi xa vô cùng thánh khiết sctv tơ đại giáo đường hắn toàn bộ đại giáo đường liền lơ lửng ở giữa không trùng giống như thiên quốc bị vô số thánh quan cùng tiểu thiên sứ bao quanh còn không có tới gần liền có thể mơ hồ cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng mà ngô dung c ấ i thanh long vừa xuất hiện liền lập tức đưa tới tất cả mọi người kinh hô bất kể là ở hiện trường phật đạo hai nhà vẫn là dị quốc chư thần lại có lẽ là trước tv trước máy vi tính đám người đều vô cùng chấn kinh thân thể cao lớn m ê n h n ô n g khí thức kinh thiên động điệp đây là long thật sự long thiên đây là chúng ta nước hoa cứu tinh sao trời ạ đây là sinh vật trong truyền thuyết ta bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài khán giả nhìn thấy trước tv hoặc trước máy vi tính cái này hình ảnh phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn mà ở tràng thần linh cũng đã được nghe nói thậm chí là gặp qua thanh long tồn tại càng là kinh hô lên phật đạo hai nhà đám người bị chế phục nhìn thấy nội dung đáp lấy thanh long xuất hiện cũng là sắc mặt biến hóa trong lòng mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ duy nhất không biến chính là trong lúc biểu lộ c h â n kinh chỉ có thần tử hơi sững sờ sau đó cười lạnh một tiếng nói gạt người đồ vật nội dung ngẩng đầu lên cùng thần tử xa xa nhìn nhau trong nháy mắt lấy tay vung lên thanh long lập tức đã biến thành một chương long hình giấy nhỏ phiến biến mất ở trên không cái đồ chơi này liền cùng ban đầu dương khải văn hòa trương đạo lâm cầm trang giấy con lửa nhỏ là không sai biệt lắm đồ chơi chỉ là ngô dung cái này giấy nhỏ l o n g độ khó so với giấy nhỏ lửa độ khó lớn nhiều mà thôi dù sao thể tích đều t r ê n lệch gấp trăm lần độ khó càng là t r ê n lệch vượt qua gấp trăm lần thậm chí là tiền bối nhưng mà tại kim đàn k ỳ ngô dung trước mặt cũng không phải là cái vấn đề lớn gì nhìn thấy ngô dung d ư ớ i chân thanh long đột nhiên tiêu thất trước tivi cùng t r ư ớ c máy vi tính khán giả đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị bởi vì không trung ca mê ra cũng không có đập đến rất rõ ràng cho nên không nhìn thấy ngô dung trong tay giấy nhỏ phiến tất cả người xem trong lòng đều tràn đầy nghi vấn đầu này kinh khủng thanh long đi nơi nào tất cả người xem đều đang nghĩ mới vừa rồi là không phải mình nhìn lầm rồi thu hồi long hình giấy nhỏ phiến n ô dung mỉm cười nhìn trước mắt phật đạo hai nhà nhân bị chín đại kim đan dị tộc cường giả không chế ở lạnh ngặt nói ta liền là n ô dung n ô dung trong miệng mỗi phun ra một chữ đều giống như là ngũ lôi quán đỉnh toàn bộ bầu trời cùng lục địa đều tựa hồ vì đó d u n g d u n g n ô dung trong miệng phun ra song âm đã trở thành thực chất ở vang đụng phải trước mặt chín đại dị tộc kim đan cường giả giáo tông áo lộ đệ nhị sắc mặt đại biến sau l ư n g thiên sứ mười hai cánh tia sáng đại phát ạ c h ệ n trộm mắc cổ cũng là đồng dạng hai tay bắt lấy ạ c h ệ n trộ chi kiếm sắc mặt nghiêm túc v à n g n o ạ i ba tức cùng lang vương mấy ngàn năm thù hận tạm thời thả xuống hai người đồng thời nhìn về phía nội dung sắc mặt rất khó nhìn mà ai cập tử thần nhưng là triệu hồi gia vô số ai cập tử linh tạo thành một đạo tử linh chi tưởng muốn ngăn trở nội dung s ó n g âm thế nhưng là vừa mới gọi tới tử linh chi tưởng trong nháy mắt bị phá vỡ làm hại ai cập tử thần nhanh trong thối lui trăm mét lần nữa triệu hồi g a tử linh chi tưởng mới miễn cưỡng ngăn lại n ộ dung song âm tình huống giống nhau. nam phi hoàng kim cổ thần c h i vương ấn mà siva còn có trụ tư kaka minh vương hà đes n h a u nhau sử dụng t u y ệ t chiêu của mình rất kinh hiểm ngăn lại n g ô dung sóng âm n g ô dung cùng thần nông kim hai người thế cô lực yếu đối mặt với sgt peter đại giáo đường gần trăm thần linh cùng thánh giả khi tức n g ậ p trời quả thực là khác nhau một trời một vực vô luận tại hiện trường vẫn là tại trước tv tại máy vi tính khán giả nhìn thấy đều hoàn toàn không đúng n g ô dung ôm lấy bất kỳ hy vọng mà ở thần nông giá trong bí cảnh đã đã mất đi tất cả tín hiệu nô phổ triệu tinh di trương ngọc còn có người của lâm ra hoàn toàn không thu được tin tức TV không có cách nào nhìn máy tính internet cũng không có n ô dung lần này xuất chiến cũng là không nhớ nhà người quá lo lắng cho nên đem những ngày tín hiệu toàn bộ cho các đức cho nên triệu tính di ngay tại trong phòng cầu nguyện hy vọng đ ầ y trời thần phật phù hộ n ô dung nhưng mà triệu tính di không biết phật đạo hai g i a hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn còn cần n ô dung đi cứu đến nơi khác thần linh bây giờ không phải là n ô dung tiểu đệ đó chính là n ô dung địch nhân rồi có thể nói như vậy n ô dung xạ vị ồ, chỉ có thể là mình cho dù là cùng n ô dông nhất lên cùng đi thần n ô kim cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị hắn nhìn thấy đẩy trời thần linh khoảng chừng hơn mười cái thần linh cùng thánh giả là cùng chính mình một dạng kim đan thậm chí so với chính mình còn cường đại hơn nội tâm đều ở đây không bị khống chế r u n g dậy xuống một giây chỗ h ư u nhân đô c h o n g váng chỉ thấy nam mỹ vũ xà thần một cái cánh lông vũ thân gián luyện chuyển thiếu nữ nhưng làm ở to hai mắt nhìn hoảng sợ liếc mắt nhìn n ô dung doa đến trực tiếp chạy trốn thần linh trực tiếp bị sợ chạy đó là đến từ nam mỹ vũ xà thần a đúng thế còn không có giao thủ sẽ không bại mà chạy cái kia nội dung thật sự có cường đại như vậy sao n ộ dung nhìn thấy trốn chạy vũ xà thần cũng không có đuổi theo nàng lúc trước h ắ n cũng quên đi đã từng tại đông giang thành phố trong bí cảnh chỗ giải cứu ra chính là cái này vũ xà thần thiếu nữ chỉ là không nghĩ tới tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong cái này vũ xà thần thiếu nữ lại chính thức trở thành nam mỹ vũ xà thần nhưng mà cái này vũ xà thần thiếu nữ là bị chính mình bố trí đệ cựu phong tại mới vừa rồi nhìn thấy mặt trong nháy mắt bởi vì đệ cựu phong nguyên nhân cái này vũ xà thần trên người thiếu nữ một năm tu vi di chuyển tức thời đến trên người mình tiếp đó ngô dung cũng cảm giác được thực lực mình lại tăng lên nhưng mà cái này vũ xà thần thiếu nữ nhìn thấy ngô dung sau đó trong nháy mắt cảm thấy trên người mình linh lực trôi đi lập tức mặt đều đen lập tức chạy trốn ở nơi này vũ xà thần thiếu nữ trong mắt gặp phải ngô dung liền không có chuyện tốt lành gì ta còn tưởng rằng gia hỏa này chết nguyên lai còn chưa có chết tính toán ta vẫn tạm thời tránh về đi nam mỹ a hy vọng cái này giáo hội thần tử có thể giúp ta giết hắn a nói vũ xà thần thiếu nữ lập tức bước vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy tại chỗ tất cả thánh giả cùng thần linh còn có thần tử cũng không dám tin tưởng phía bên mình trong đó một cái kim đan thần linh cứng giả cứ như vậy chạy trốn nhưng mà một cái kim đan thần linh chạy trốn cũng không có ảnh hưởng quá nhiều tại chỗ quá nhiều kim đan thần linh nhiều nàng một cái không nhiều thiếu nàng không thiếu một cái kể từ nhìn thấy vũ xà thần thiếu nữ sau đó liền âm thầm cảm mến nam phi hoàng kim thần vương nhìn thấy vũ xà thần thiếu nữ cứ như vậy chạy trốn đều ngẩn ra tiếp đó mắt lộ hùng quang nhìn về phía n ô dung nói ngươi chính là n ô dung đúng không không nghĩ tới ngươi lại còn chạy đến a n ô dung bay đầu nhìn về phía hoàng kim thần vương con mắt hơi hơi n h a o lại lạnh nhạt nói n g ạ c h ngươi là ai a vị kia thần tử không nói lời nào ngươi có tư cách nói chuyện với ta n ộ dung nữ khí k i n h thường lập tức nhường hoàng kim thần vương sắc mặt đỏ lên ánh mắt tràn đầy phẫn nộ giáo tông áo lộ đệ nhị lập tức đứng lên ngạo nghễ nhìn về phía ngô dung nói chúng ta đều có tư cách nói chuyện của ngươi ngươi không phải liền là một cái kim đan đi tại thần tử lãnh đạo phía dưới chúng ta chín đại kim đan tại sao không có tư cách thần tử mỉm cười âm thanh giống như thiên thần hạ phàm n g ô dung ta khuyên ngươi vẫn là quy thuận giáo hội chúng ta giao ra thành nữ sau đó đem tất cả công pháp nộp lên giáo hội ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi nước hoa tri chủ ta thần tử có thể làm chủ bảo đảm ngươi thần tử nói xong những thứ khác kim đ ă n kỳ ngụy đ ă n kỳ gần trăm tên cường giả toàn bộ đều là thần sắc lạnh leo khinh miệt ánh mắt như ừng giống như nhìn xem con ngồi vậy nhìn xem nội dung không rõ huy áp khiến cho ngô dung bên người thần nông kim s ắ p không chịu nổi gánh nặng cả người bốc ra mồ hôi lạnh trên người kim đan k h í tức muốn bạo phát đi ra mới có thể miễn cưỡng chống lại ở đây loại không rõ huy áp mà ngô dung nhưng thật giống như sự tình gì cũng không có phong khinh vân đ ạ m nhìn trước mắt chư thần sau một lát lộ ra một cái đ ạ m nhiên mà nụ cười khinh miệt nói ta ngô dung hôm nay cũng có thể làm chủ để các ngươi hôm nay bình an ly khai nơi này đó chính là các ngươi toàn bộ thánh giả cùng thần linh bao quát thần tử đều phải thần phục với ta bằng không ta nhất định để các ngươi có đi không về lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh toàn bộ thế giới đều yên tĩnh chỗ hữu nhân đô bất khả tư nghị nhìn xem cái này thon g ầ y thiếu niên giống như nhìn xem một người điên bốn trăm bảy mươi sáu chương bốn trăm bảy mươi ba một trưởng bại thần vương đối với ngô dung tới nói giáo hội là một cái phi thường to lớn uy hiếp dù là giáo hội không tìm tới cửa hắn đều muốn chủ động đi tìm giáo hội nếu như ngô dung tiến vào tiến giới giáo hội nếu như không có triệt để quy t h u ậ n nhất định sẽ ngóc đầu trở lại giáo hội nguyên bản mặt tối thực lực cũng rất mạnh ngụy đan kỳ thiên sứ nhiều vô số kể kim đan kỳ ạ trèn trộ còn có thánh giả lại thêm thần tử cho dù là địa cầu những địa khu khác thần linh cũng không có cách nào chống cự tỷ như bây giờ toàn cầu ngoại trừ nước hoa bên ngoài đại bộ phận khu vực cũng đã là bị giáo hội liên hợp dị quốc thần linh triệt để áp đảo cho nên lần này nô d u n g nhất nhất định phải triệt triệt để để đem giáo hội cùng dị quốc thần linh cho chấn áp mới được để bọn hắn trong vòng trăm năm đều không cần đối với thống trị địa cầu có cái gì xa xỉ nghĩ Nô Dung, liền xem như giáo hội chúng ta thần tử, Cũng không dám khen phía như thế cửa biển, có tư cách gì dám dưới giáo hội xem phía ta tử giống như thánh giả lâm thế không nghĩ tới nước hoa trăm năm đi qua vẫn là bế quan tỏa cảng tầm nhìn hạn hẹp đâu ngươi thật sự cho là chỉ bằng ngươi một kẻ kim đan liền n ó i có thể ngăn trở chúng ta liên quân cước bộ sao vãng hoài ba tức cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy thần sắc khinh miệt đầy đầu lưỡi liếm liếm đỏ tươi bờ môi đúng thế chỉ là kim đan cho là mình lấy được đạo gia ẩn thế truyền thựa liền dám xem thường giáo hội thật chẳng lẽ quên đi trăm năm trước đây hết u y đau dạy dỗ thân tử t ư bi muốn hòa bình giải quyết để cho ngươi tiếp tục làm ngươi nước hoa tri chủ đáng tiếc ngươi không hiểu kính sợ a vậy liền để tiên hết lần ng to lớn lang vương lãnh tiếu liêu nhất vừa nói mà ngô dung căn bản là không có hữu lý hội nói chuyện vàng hoài bá tức cùng lang vương hắn hoàn toàn không để mắt đến hai vị này bởi vì tại ngô d u n g trong mắt kim đan cũng chỉ là sâu kiến vậy tồn tại căn bản liền không đáng giá phải ngô dung chú ý ngô dung bây giờ mặc dù là kim đan kỳ nhưng mà hắn kim đan là cực phẩm kim đan v i ễ n siêu phổ thông kim đan đồng thời lúc trước hắn hai cái giai đoạn cực cảnh khiến cho ngô dung vốn là tại không có bước vào kim đan cảnh giới cũng đã hơn hẳn kim đan hiện tại ngô dông là cực phẩm kim đan càng là sánh vai nguyên anh tồ tại chỉ là ngoại nhân căn bản nhìn không ra chỉ có thể mơ hồ người g a kim đan khí tức mà thôi n ô dung nhìn về phía một mực ở bên trầm mặc không nói áo bào đen giả người này chính là tại mỹ lợi kiên đã thấy h a d e s n ô dung con mắt hơi hơi n h a o lại nhìn xem h a d e s t ạ i h a d e s t r ê n thân n ô dung đã mơ hồ có thể cảm giác được hắc lôi chi kiếm hơi thở hắc lôi chi kiếm liền tại đây cái áo bào đen người trên thân ai đã ngơi ư không biết điều như thế vậy thì đi chết đi thân tử ánh mắt đ ạ m nhiên thật giống như hướng về phía một con mèo một con chó thẩm phán một dạng nhìn thấy n ộ dung lang thần đ ế từ nam phi trong thần thoại hoàng kim nhất tộc thần vương lập tức cười ha, ha cho là n ộ dung đã bị sợ cho vắng lại thêm vừa rồi ngô dung căn bản không có đem mình để vào mắt cho nên bây giờ hoàng kim thần vương quyết định cho ngô d u n g nhất cái giáo hấn không dụ thần tử ra tay ta ra tay liền có thể cầm xuống ngươi cái này đầu người hoàng kim thần vương càn rỡ mà cười lớn một tiếng thân ảnh l ó e lên trên thân lập tức giấy lên ngọn lửa màu vàng lửa nóng hưng hực màu vàng kim cổ phát đế vương phục trong gió văng r ộ i uy thế kinh khủng trong nháy mắt buông xuống nháy mắt sau đó hoàng kim thần vương thân ảnh đã xuất hiện tại ngô d u n g trước mặt trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hoàng kim đại cộng hướng về phía ngô dung đầu đột nhiên g ó đi d ầ m dạp chẳng chị kim hoàng sắc tia điện tại hoàng kim đại đồng phía trên vườn quanh đại đồng vùng xuống xé rách không gian tại màn hình tivi phía trước chỗ h ư u nhân đô mở to hai mắt nhìn bình ở hô hấp thậm chí có người kinh hô lên hoàng kim thần vương một gậy này tốc độ thực sự quá nhanh hoạch xuất ra một đạo bén nhọn vết nứt không gian thân ảnh trợt lõi lên liền là người tu luyện bình thường cũng không có cách nào thấy rõ ràng hoàng kim thần vương động tác chỉ có ngụy đan k ỳ cường giả mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thấy được một tia hảo quan lõi lên đơn thuần từ sức mạnh tới nói hoàng kim thần vương sức mạnh đã là cử thế vô song trên địa cầu số một số hai tồn tại. thế nhưng là hoàng kim thần vương gặp được là n ô dung n ô dung lộ ra lạnh lùng nụ cười tại hoàng kim thần vương trong mắt cũng chỉ là trước khi chết lửa mình dối người mà thôi vâng anh hướng về phía hoàng kim thần vương sẽ rách hư không một c vậy n ô dung chỉ là nhẹ nhàng tay giơ lên mở ra năm ngón tay b u ộ t một tiếng bàn tay vãi ra trên không trung một cái đạo huyền diệu q uy tích hoàng kim thần vương lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn liền tại ngô d u n g bàn tay đập vào chính mình đại bồng phía trên lập tức cảm thấy một hồi bén nhọn trưởng kỉnh vô cùng huyền diệu mà đánh vào liễu đại bồng phía trên tứ lạng bạn thiên tân trong nháy mắt đem mình thể nội mênh mông hoàng k hoàng kim thần vương khó chịu muốn thổ huyết trong nháy mắt phun ra một ngụm màu tươi mà đại đ ồ n g nhưng là trực tiếp rời khỏi tay trong nháy mắt không có bao nhiêu người thấy rõ ràng n g ô dung động tác chỉ thấy ngô dung một cái tay khác tản mắt ra mênh mông hắt bạch linh lực trong nháy mắt n ở rộ quang mang trói mắt giống như phi long t ạ i tiên long phi cựu t i ê n đấm ra một quyển có thể so với kim đan lôi kiếp cuối cùng một đạo mạnh nhất kiếp lôi hoàng kim thần vương chừng hai mắt một cái lại giống một cái bao cắt bị trực tiếp đập bay ra ngoài chỉ thấy hoàng kim thần vương ngực trực tiếp lom đi vào liên tiếp âm thanh đùng đùng ẩm vàng vang lên đây là xương ngực bể tan hoàng kim thần vương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu ngay sau đó m ả n g lớn hoàng kim hết u y dịch bay l ả t ả ở trong hư không tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn trận mắt hốt hô ố t mộm. Về anh, to, càng lá bước lên mộn ấ trăm mét cao mây hình ấm, phản phất là đã trải qua hình đã t biệt hồi đặc biệt lớn chấn động một dạng. Còn tốt đây là cảnh khu vực, cho trúc, hưởng khu mảnh phòng tuyến toàn bộ ngã xuống, mấy trăm mét phòng hộ kiến trúc, nhà mấy động dạng. biên dạng này, tiến toàn nga xuống, kiến đây một bộ mở trăm mét dù tốt là là mới lộ ra nam phi hoàng kim thần tộc c h i vương thân ảnh giờ này khắc này lại trở thành một cái huyết nhân hồn thân cốt cách pha thoái ngũ tạng lục phủ càng là nát b ấ y thành tạt bã hoàng kim huyết dịch như suối dâng trào không rõ sống chết một quên phế thần vương người mới vừa nói ta cái gì n ô dung trong mắt tràn đầy băng lãnh nhìn xem trong hố sâu hoàng kim thần vương giống nhìn xem người chết một dạng bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ vượt qua trăm mét đã tới hố sâu phía trên n ô dung khí tức nội liễm người bình thường xem xét đều không nhìn thấy gì nhưng mà tại chư thần trong mắt n ộ dung giờ này khắc này so với ma quỷ còn kinh khủng hơn không muốn hoàng kim thần vương hai mắt hoảng sợ chừng lớn giống giận một tiếng chấn thiên động điện cứu hắn những thứ khác tám cái kim đan cương giả nhìn thấy hoàng kim thần vương một trường thảm bại trong lòng đều mơ hồ hoảng sợ nhưng mà ngô dung chỉ có một người nếu là dạng này không đánh mà lui đó chính là phía trước cái kia vũ xà thần một dạng bị v i n h viễn đặt tại xỉ nhục trụ phía trên đây tuyệt đối không phải không cho phép chúng ta cùng tiến lên bắt đại kim đan nhao nhao gật đầu thân ảnh l ó ạ i lên vây quanh ngô dung mà đi phong tỏa liếu ngô dung tất cả trốn chạy đ ư ờ n đi dù cho ngô dung thật sự đem hoàng kim thần vương giết đi cũng trốn không thoát bọn hắn bắt đ tất nhiên phải bị g i ế t đối mặt với nguy cơ sinh tử hoàng kim thần vương lấy ra thần vương truyền thừa bảo mệnh từ chiêu hoàng kim đậu t ả n ra kim quan g hoàng kim đậu bị hoàng kim thần vương đột nhiên ăn hoàng kim thần vương trên thân lập tức hiện ra một loạt kim quan g tại thân thể chúng quanh tạo thành một cái kim quan g vòng bảo hộ đây là hoàng kim thần tại ngàn vạn năm bên trong sử dụng không nghỉ chân thần chi huyết tế luyện đi ra ngoài hoàng kim đậu ăn hoàng kim đậu sau đó ngắn ngủi có được bán thần lĩnh vực hắn một cái nhân loại tại sao sẽ như thế mạnh hoàng kim thần vương nghiến răng n g h ĩ lợi trong lòng của hắn đang dị máu còn sót lại một khoả hoàng kim đậu b ngàn vạn năm trước hoàng kim thần tộc tại đồ sát cái k h á c thần linh thu được thân huyết tế luyện hoàng kim đậu ngàn vạn năm đi qua chỉ còn lại một k h ỏ a hoàng kim đậu hoàng kim thần tộc khi xưa huy hoàng tựa hồ theo viên này hoàng kim đậu tan biến mà t a n biến hoàng kim thần vương đột nhiên lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa như thế điểm xấu sự tình 477 chương 474, chương v một, một, một hồi á n h khí b chấn thiên động địa tiếng vang trong hố sâu trong nháy mắt lại một lần nữa nổ lên trăm thước cao mây hình ấm lại là một hồi mặt đất chấn động toàn bộ mặt đất đều ở đây chấn động cao ly cùng nước hoa ở giữa phòng tuyến đã không có một cái kiến trúc vật là hoàng chính t chờ bụi mù tán đi mọi người thấy hoàng kim thần vương thân ảnh lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nam phi hoàng kim thần tộc tri vương kim đan cường giả địa cầu sức mạnh số một số hai cường giả cứ như vậy bị nô d u n g nện vào trong hố sâu tứ chi và mẹo toàn thân cũng làm à u hoàng kim tiên huyết nóng hổi mà tản ra hơi nước a n hoàng kim đậu mà xuất hiện bán thần lĩnh vực không có tác dụng gì ngực trực tiếp bị đánh xuyên hoảng sợ con mắt c h ậ to mặt mũi tràn đầy sợ hãi tươi sống bị sợ chết một trường liền một trường chín đại kim đan cường giả sống sờ sờ bị đập chết kinh khủng như vậy tại chỗ tất cả thần linh cũng lớn kinh thất sắc tại trước khi khai chiến bọn hắn nhiều lần đánh giá cao liếu ngô dông thực lực nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngô dung vậy mà kinh khủng như vậy trên địa cầu xem như số một số hai thần linh cường giả trong n á y mắt bị hắn trục chết t h ẳ n g đến lúc này bây giờ người hưu tâm mới nhớ tới ngô dông tại nước mỹ hành động nguyên lai cũng không phải nước mỹ giáo hội chi nhánh quá yếu cũng không phải bắt câu chư thần quá yếu mà là ngô dung quá mạnh mẽ giết hơi vua của chúng ta hắn phải chết hoàng kim thần tộc k á c thần linh tất cả lớn nhỏ cũng n là mấy đan cái ứ n g khác n thấy kim đan cương giả cũng phát hiện không hợp lý còn sót lại bắt đại kim đan tại ạ c h è n trộm mcco dẫn dắt phía dưới vây quét nội dung chỉ thấy đầy trời rực rỡ thần huy nhao nhao bắn về phía liêu nô dòng đồng thời từ s c t v trong giáo đường vô số ngụy đan kỳ vọng ải ngụy đan kỳ lang nhân còn có ai cập từ thần tây sai ấn địa thần hệ chư thần còn có hy lạp chư thần nhao n h a u tuân ra giống như s ó n g lớn nào về phía n ô dung n ộ i bông b ề n giữa không trung thần nông kim ở nơi này thật lớn thanh thế phía dưới lung lay sắp đổ s ắ p mặt tái nhuận trong lòng t h ầ m nghĩ. giáo hội thế lực như thế hùng vĩ kinh khủng trận này quyết định nước hoa vận mệnh quyết định địa cầu vận mạng mấu chốt một trận chiến n ô dung còn có thể thắng sao mặc dù n ô dung giết trong nháy mắt hoàng kim thần vương nhưng mà tất cả mọi người trong lòng đều đối n ô dung không ô ấp hy vọng Mà g i á theo sát phía sau chính là lang nhân cùng hạ trện trộm michael đồng thời hai cỗ trấn thiên hám địa khí tức khủng bố đột nhiên dâng lên người sói thân ảnh đột nhiên bên lớn trong nháy mắt xông vào đến ngô dung phía cạnh cùng vảng ải bá tước còn có hạ trện trộm michael hướng về phía ngô d u n g ba mặt gia công ba đại kim đang cường giả đồng thời ra tay chỉ thấy huyết mang ngập trời thánh quang hoành không cự cháo tê không ngô dông tại trong chấp nhóm này tựa hồ muốn lâm vào cực độ trong nguy hiểm ngay tại cách đó không xa thần nông kim phát hiện mình căn bản không có biện pháp nhúng tay vào vào, hắn một cái kim đ a n g kỳ ở nơi này chính cái kim đ a n g kỳ vòng xoáy bên trong chỉ cần trong n y mắt tựa hồ thật giống như cái k i a hoàng kim thần vương một dạng thịt nát sư tan vì cái gì ta đây sao yếu thần nông kim khuôn mặt gấp gáp cắn răng vẫn là xông tới ma ấn mà sáng thế thần linh xí vạ Ai cập tử t h ầ nói còn c m n vương Hades, nhưng h Hades, theo sát phía sau. sát là minh vương hạ a d e s nhìn thấy thần nông thấy kim, coi l i cười một cái nói, một mắt một bị vây vây công công Nô Nô Dung, đã không có ý nghĩa, Nô Dung đ ã không khác nghĩa, hẳn phải chết, ta vẫn đi hay hoa minh h Nô Dung vẫn nước người Nói, vương có cái ca. ý ta d đi một đây ở ở e s lập tức quay người xông về thần nông kim ai cập tử thần còn có s ỉ và nghe được h a d e s lời này suy nghĩ một chút cũng có đạo lý thế là cũng đi theo h a d e s vây lại đem thần nông kim cho bao bọc vây quanh n ô dung liếc mắt nhìn quay đầu phóng tới thần nông kim áo bào đen giả hạ đès trong lòng như có điều suy nghĩ mà ở lúc này chính mình ba mặt thù địch huyết quang ngập trời vạm ải ba tức trong tay cầm một cái màu máu đỏ hết u y thứ chính là vạm ải nhất tộc thánh vật một trong từ phía sau lưng đâm về ngô dung cái này âm c h ầ m hết u y khí khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên đông trầm mà lang nhân c h i vương nhưng là sức mạnh người mạnh nhất điển hình thật đơn giản một móng ướt sẽ rách hư không hướng về ngô dung trên thân cho vào tới tựa hồ muốn đem ngô dung chặn ngang chặt đứt sau cùng hạ c h è n trộm a i c ổ trong tay hạ c h è n t r ổ chi kiếm càng là ngưng tụ lại trói mắt thanh quang tản mát ra từng đợt thánh khiết gọn sóng gọn sóng trộ đến thậm chí có thể chặt đứt sắt thép một kiếp này đột nhiên v đầu tiên là một trường đột nhiên đối mặt vàng hải bá tức hết thứ nội dung, dung một trường này thật giống như đang đối mặt thao tiên cự lãng một dạng căn bản cũng không có biện pháp chống cự trong tay hết u y thứ đột nhiên tối tay bay ra ngoài trăm thước mà thân ảnh của mình cũng không thể không đột nhiên nhanh chóng tối lùi phun ra búng máu tươi lớn mới miễn cưỡng tiêu chử ngô dung một trưởng này đánh ra cường độ quá kinh khủng vãng hoài bá tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lúc này hắn mới xem như biết hoàng kim thần vương vì sao lại trong nháy mắt chết tại ngô dòng trong tay kinh khủng như vậy ngay sau đó vãng hoài bá tức trận mắt hốc mồm chỉ thấy ngô dung trở tay một trưởng đem lang vương đánh bay quay người một kiếm đâm bị thương l i ế u đại thiên sứ michael l i ê n kiếm thuật danh sưng vô địch michael đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhanh chóng tối lui trăm mét không dám lên phía trước cái này ngô dung như thế nào khủng bố như vậy đâu ngô dung đỡ ra ba đại kim đan cường người vây công cũng không có không thắng sông thửa l ê ầm ầm i một n h cố khí n tức kinh m khủng từ vạn khoai bá tức trên thân bạo phát đi ra khí tức mênh mông như biển sâu có thể so với thần linh Chỉ t đây m là chúng tại huyết ta r g hiện vàng ải tức à nhất i tộc thanh khí hai ẩn tay trái truyền thuyết là đời thứ nhất vàng ạ i ẩn tay trái bên trong cất dấu vàng ải lực lượng chân chính chỗ hôm nay liền để khai ẩn tay trái lại thấy ánh mặt trời a nói vàng hải ba tức màu máu đỏ tay trái trực tiếp cắm vào bên trong hư không đột nhiên rút ra một thanh k h ổ n g lồ màu máu l ư i bữa huyết tinh trì bữa có thể khiến cho sức mạnh đề thăng gấp mười lần huyết phủ vàng hải ba tức n ắ m chặt cự phủ trong tay trên thân lại đột nhiên c h ả y ra ra huyết dịch đỏ thám đây là một cái hấp thu chủ nhân sinh mạng t ạ khí nhưng mà chính thích hợp vàng hải ba tức sử dụng vàng hải ba tức lui ra phía sau một bước đó tiến lên hoàng kim thần tộc ngụy đan kỳ cứng giả trong tay huyết tinh chi bữa huy động một hồi huyết ảnh thoang qua ba bốn ngụy đan kỳ cứng giả trong nh trên thân nồng đậm hoàng kim thần tộc sinh mệnh lực trong nháy mắt bị vạm hoài bá tức hấp thu không còn một mảnh thoải mái chính là cái này nồng đậm sinh mệnh lực các ngươi hoàng kim thần tộc phải cảm tạ ta ta giúp ngươi giết các ngươi hoàng kim thần tộc chủ nhân mà các ngươi nhưng là muốn cống hiến ra mấy cường giả sinh mệnh cho ta à cái này không đúng sao vạm hoài bá tức cười to liếm m ô i một cái hướng về ngô dung đột nhiên bổ tới a i ẩn tay trái lại thêm huyết tinh chi bữa hai đại quỷ hút máu thanh khí tại ấ p huyết quỷ bá tức trong tay b ộ c phát ra siêu việt gấp mười kim đan uy lực đạo này huyết ảnh uy lực viễn siêu kim đan cường lực nhất kích liền thần tự 478 chương 475, t r ọ n g thương giáo tông a n h vạm hải b á tước lấy ra hai cái cực kỳ chân quý huyết tộc thanh khí đồng thời xuất hiện hai ẩn tay trái tăng thêm huyết tinh chi bữa uy lực chồng chất lên nhau huyết khí t r ù n g tiên như hải dương một dạng vực sâu kinh thiên giật mình m à giống lang vương cũng cùng hống một tiếng âm thanh như sấm chấn động hư không cơ hồ muốn hóa thành thực chất gợn sóng hư ảnh trực kích n ộ dung thánh hỏa cùng ta cùng ở tại mà ạ c h è n trộ m i cổ nhưng là trên thân quấn quanh lấy trắng tinh thiên đường hòa diễm trong nháy mắt tia sáng đại phát bắn ra vượt qua kim đan đại viên mãn thực lực kinh khủng ạ chẹn trộ vô số thánh quang c u ố n quanh trong nháy mắt mang ra một đạo bén nhọn kiếm mang đột nhiên bổ về phía nội dung dạy tông bảo la nhị thế quyền trượng trong tay cũng đột nhiên phát ra nhức mắt t h á n h quang ra chỉ đang lúc mọi người trên thân mọi người nhất thời cảm thấy toàn thân chậm nhẹ lực lượng trong cơ thể lại tăng lên ba phần dạy tông bảo la nhị thế mặc dù không có động thủ nhưng mà viễn trình phụ trợ so với động thủ tác dụng lớn hơn nữa bốn người bọn họ lại một lần nữa đồng thời ra tay chính là không để nội dung thoát thân khiến cho một bên khác ba cái thần linh có thể vây rết thần nông kim chỉ cần ủng hộ một hồi thần nông kim vừa chết bảy đại kim đ a n cường giả vây công n ộ dung chắc chắn phải chết lúc này lữ mọc lên ở phương đông còn có phật tử b ọ n người muốn trợ giúp n ô dung lại nghe được nơi xa một tiếng thấp giọng ngâm sướng chính là thần tử thanh âm chủ thẩm phán sắp xảy ra thần tử âm thanh đinh thái n h ứ góc tại bị trấn áp phật đạo hai nhà đám người sau lưng trong nháy mắt xuất hiện từng cái quang chi giá chữ thập ngay sau đó phật đạo hai nhà đám người tính cả cầm đầu lữ mọc lên ở phương đông cùng phật tử đều rối rít bị đinh tại quang chi trên thập tự giá thẩm phán căn bản cũng không có thể chống cự giáo hội áp đạo phật đạo hai nhà muốn thẩm phán phật đạo hai nhà cao cao tại thượng giáo hội tín đồ tại cổng nhiệt hô to mà phật đạo hai nhà tín đồ nhưng là khuôn mặt toàn thế giới ánh mắt đều rơi vào hàng này quang chi trên thập tự giá thế nhân nhóm đều không thể không thừa nhận giáo hội thực lực thật sự là thật là đáng sợ tiếp đó thế nhân lại nhìn một chút bị b ả y đại kim đan vây công nội dung cùng thần nông kim trong lòng đều thở dài trong lòng một tiếng căn bản cũng không có người nghĩ đến nội dung sẽ thắng trong mắt của thế nhân nội dung cùng thần nông kim sẽ hy sinh mà nước hoa cũng theo đó luân hãm đây là không thể nghi ngờ mà toàn thế giới đến lúc đó sẽ một lần nữa bao phủ ở giáo hội thánh quang phía dưới mở ra một thời đại mới toàn cầu vượt qua ba ước giáo hội tín đồ bắt đầu ngâm nga đứng lên thần tử trên thân tia sáng đại phát đã không có người biết thần tử chân chính thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu p h ậ t đạo hai nhà tất cả mọi người bị đinh tại quang chi trên thập tự giá bảy đại kim đan cường giả vây công còn sót lại hai người căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng nội dung còn có thể là bàn lan nội dung miệng hơi hơi rung động âm thanh hóa thành thực thể gợn sóng cùng lang vương trong miệng gầm hét lên sóng âm đụng vào nhau phanh phanh phanh trong chốc lát thư không đã nứt ra từng đạo kinh khủng vết nước không gian linh lực sôi t r o hai cỗ kinh khủng gợn sóng đụng vào nhau b ộ c phát ra đinh thai nước g c tiếng oanh minh âm liên vọng hại b à tước ạ chẹn trộm ắ t c h ổ đều bị cái này va chạm đi ra ngoài sóng xung kích cản trở trong nháy mắt như vậy đến nỗi trong đó một cái sóng âm người đề xuất l ụ c thể mạnh nhất lang vương trực tiếp bị đánh bay trăm mét lang vương danh sưng có long h ổ chi lực nhưng là cùng n ô dung đối bính sóng âm chính mình thật giống như đang đối mặt viễn cổ cự long ở dạng căn bản không thể chống cự đơn thuần sóng âm lực phản tác dụng liền đem lang vương đánh bay hắn không thể không đột nhiên nhanh chóng t ố i lui mới ngăn lại cái này mánh l i sóng xung kích lúc này lang vương thân xác chấn kinh sợ hãi bị n ộ dung thực lực kinh khủ dọa một tiếng đánh bay lang vương kế tiếp n ộ dung nâng lên hai tay đầu tiên là một trưởng vô hướng hạ c h ệ n trộm i c h a e l linh lực cực lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện ở bên trong hư không cùng hạ c h ệ n trộm i c h a e l sử dụng đi ra ngoài thánh quang kiếm mang đụng vào nhau trong nháy mắt cho vùi một bên khác n ô dung tay phải cầm buộc phát địa g ụ c hơi thở sắt thần giả đụng một chút kẹt vàng oai bá tức huyết tinh chi bữa nhưng mà huyết tinh chi bữa một hồi huyết ảnh tho á n g qua uy thế đáng sợ liền xem như n ô dung đối mặt với thanh thế này kinh khủng huyết tinh chi bữa cũng nhịn không được hơi x ư n g sở n ộ dung chặn cái này một bữa lại bị đánh bay hơn m ư ơ i mét đúng vào lúc này n ộ dung sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thánh quang lóe lên thân ảnh chiếu sáng toàn bộ t h i ê n địa chỉ thấy dạy tông bảo la n h ị thế lúc này mới chính thức hiện lộ ra thực lực của hắn kim đan kỳ đại viên mãn cực hạn cực hạn quyền trượng trong tay giống như thu hoạch đầu người cự truy đập về phía liêu ngô rong đầu cự lực thiên quân một truy này quả thực đập xuống liền lang vương thịt này thể người mạnh nhất e rằng đều phải trọng thương đ ầ u dạy tông bảo la n h ị thế lúc này trong mắt cũng hiện lộ ra vẻ mặt đặc ý nhường hắn g i ờ này khắp này ra tay chính là tìm đúng cơ hội không cho ngô rong nhất ti kéo dài hơi tàn cơ hội đã khóa cứng ngơi toàn bộ không gian ngươi đã không chỗ có thể trốn nhất thiết phải miễn cưỡng ăn ta đây truy ngươi cho dù không chết cũng trọng thương trọng thương n ô dung chính là giáo hội tốt nhất dự định đem n ô dung bắt trở về n ô dung trên người tất cả bí ẩn mới có thể có được đáp án nhưng mà n ô dung sắc mặt nghiêm túc hướng về phía ẩm vang xuống thánh quan quyền trượng n ô dung tay phải chỗ cầm sắt thần giả tại hư không đột nhiên vạch một cái vô cùng huyền diệu cùng thánh quan quyền trượng va chạm đến cùng một chỗ n ộ dung đột nhiên phun ra một mụn máu tươi hắn không nghĩ tới vậy mà bị thương cho dù là ngô dung có được ư ợ v thiên qua vậy n đột pháp thể, vẫn sứ chi thân dạy tông bảo la n h ị thế cũng không nhịn được phun ra một miệng lớn màu vàng kim tiên huyết trực tiếp té xịu từ giữa không trung rơi xuống chỗ hưu nhân đô trận mắt hốc mồm cái này sao có thể đúng thế lấy một đỉnh bốn lại còn thắng chơi ạ cái này n ô dung đến tột cùng là lai lịch ra sao à làm sao có thể mạnh như thế toàn thế giới đều sôi trào n ô dung đồng thời chặn l a n vương vãng ải ba t ư ớ c cùng hạ chẹn chỗ michael còn có d ạ y tông bảo là nhị thế tứ đại kim đan cường giả một k í c h trí mạng để cho tại chỗ chỗ hữu nhân đô ánh mắt n g h n g trọng cho dù là đang khống chế phật đạo hai nhà thần tử cũng nhịn không được nhìn về phía liêu nô dong bị thương n ô dung bị thương nhưng mà n ô dung kinh khủng xa xa ngoài tưởng tượng của bọn hắn chín đại kim đan cường giả một cái không chiến trước tiên lùi một cái bị miễu sát còn sót lại bảy đại kim đan lại còn không thể cầm xuống nội dung ngược lại là ngô dung bị thương nặng lại một cái kim đ a n c ứ n giả g dạ, dạy tông bảo la n h ị thế b ự c này năng lực nhất định chính là nghe g i ậ n cả người nội dung bị thương nhưng mà ánh mắt lóe lên sát ý mạnh hơn thân ảnh lóe lên vây quét ngô dung tam đại kim đ a n lập tức kinh hô lên ngăn lại hắn cứu g i á o tông ngăn chặn nội dung không muốn cho ngô dung giết g i á o tông xa xa thần tử nhìn thấy tình cảnh như thế cũng nhìn không được nhữ mày một cái dạy tông bảo la như thế thật sự quá làm cho hắn thất vọng rõ ràng cũng đã là thiên sứ tri thân lại còn không chịu được như thế trọng dụng nhân loại vẫn là nhân loại ý thức chiến đấu quá yếu b ấ t quá cái k i a n g ô dung nhưng rất mạnh vì cái gì đây thần tử trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn nhưng mà thần tử lại không có dự định tùy ý ngô dung làm sàng làm bậy hai tay nhẹ nhàng giơ lên trên người thánh quang đại thịnh toàn cầu ba ước giáo đồ toàn bộ tín ngưỡng đều hội tụ tại thần tử trên thân chỉ thấy thần tử ra lệnh một tiếng tại ngô dung đột nhiên phóng tới rơi xuống dậy tông bảo la nhị đời thời điểm trên mặt đất đột nhiên cắm ra vô số thánh quang trường m âu ngăn cản ngô dung tiếp tục đổi rét rơi xuống dậy tông bảo la nhị thế điều trùng tiểu kỹ hữu dụng không ngô dung ánh mắt hơi hơi ngưng lại hai tay lập tay lập đột nhiên hướng về đột ngột từ mặt đất mọc lên thánh quang chi m â u liên tục huy trưởng chỉ thấy từng đạo linh lực bàn tay đột nhiên từ ngô dung trong lòng bàn tay hướng về phía trước đánh, đánh ra đem từ mặt đất nô ra thánh quang chi m â u toàn bộ c h è n ép xuống nhưng mà lúc này ngô dung sau lưng mặt khác tam đại kim đăng kỳ lang vương vạm ải b á tước còn có ạ c h è n chỗ michael liền tại ngô d u n g xuất thủ trong nháy mắt đ ổ i kịp liêu ngô d u n g hai mặt thù địch ngô dung tựa hồ lại một lần nữa lâm vào mọi người trong vòng g â y bốn m b c h ư ơ n g bốn sáu ý dần dần dày ạ chẹn chỗ michael vạm ải ba tước lang vương ba người từ ba cái phương hướng khác nhau hướng về nội dung tập kích tới nội dung huy động trong tay sát thần giả lại tại trên không hoạch xuất r a huyền diệu thái cực quy tích vậy mà mượn nhờ ba người to lớn cường độ ngược lại càng nhanh hơn mà xông về hạ xuống giáo tông pháo lộ đệ nhị tại chỗ c h ỗ h ư u nhân đô không nghĩ tới nội dung lại có thể khéo như thế diệu đ ị a ngăn t r ở ba người công kích ngược lại cách pháo lộ đệ nhị tiến thêm một bước thế nhân nhóm bất kể là trước tivi vẫn là tại hiện trường đều thấy không rõ lắm những thứ này kim đan cường giả như quỷ mị tốc độ chiến đấu nhưng mà ngụy đan kỳ cường giả xem như miễn cưỡng thấy rõ đang ngồi tất cả thần linh cùng thánh giả đều kinh ngạc phải ngạc mở truy o hoa hai nhìn. chính pháp mắt nước công Đây là ề n diệu sát ngô dung tam đại kim đan c ư ờ n g giả nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức hai màu đại biến đồng thời thúc giục trong tay thần khí cùng thanh khí hướng về ngô dung ẩm vàng đập tới một tiếng ẩm vàng tiếng vang thư không đều bị xé rách ra một đạo khe nước to lớn liên thủ hợp kích uy lực kinh khủng trực tiếp đem trước mắt trăm mét núi cao trực tiếp nổ thành thung lũng nhất kích thay đổi địa thế tam đại kim đan l i ề u mạng liên thủ nhất kích chính là khủng bố như vậy cho dù là dạng này n ô dung lại không hữu lý hội từ phía sau lưng mà đến hợp kích không có hoàn toàn né tránh ba người này hợp kích dù cho không phải tại hợp kích vị trí trung tâm cũng bị ba người này hợp kích đập t r ú n g trong nháy mắt bay ra ngoài trăm t h ư ớ c từng đạo suối máu từ cơ thể đột nhiên phun ra đây đều là ba người hợp kích dư lực tại n ô d u n g thể nội va chạm phía sau kết quả nhưng mà n ộ dung trong mắt lại nổi lên tình thế bắt buộc thân sắc đồng thời tất cả mọi người ở đây trong mắt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị bởi vì ngô dung hơi hơi bị tam đại kim đan toàn lực hợp kích một đập vậy mà dựa thế càng nhanh mà vọt tới báo lô đệ nhị trước mặt báo lô đệ nhị đột nhiên mở mắt nổi giận gầm lên một tiếng ngươi là không giết chết được ta ngươi đi chết ta tại cảm thấy hơi thở hết sức nguy hiểm người bị thương nặng báo lô đệ nhị cũng buộc phát ra toàn bộ chỗ không có ý chí cầu sinh trên người thiên sứ mười hai cánh toàn bộ triển khai trong tay thánh quan g q u y ề n trượng tia sáng đại phát đột nhiên đánh phía liêu nô g dong một cách này thiêu đốt lên báo lô đệ nhị sinh mệnh vốn là báo lô đệ nhị là một người trung niên ngay tại quyền trưởng xuất thủ trong nháy mắt áo lộ đệ nhị trong nháy mắt giả yếu mà một kích như thế có thể so với mới v ừ a tam đại kim đan hợp k ích đã so ra mà vợ ư t phổ thông nguyên anh một kích n ô dung đi chết đi áo lộ đệ nhị sắc mặt nghiêm nghị nói n ô dung đón áo lộ đệ nhị trong mắt lại tia sáng đại phát lộ ra nụ cười nói ta sẽ không chết chết là ngươi nói n ô dung tay phải hất lên trong tay sát thần giả hóa thành một đạo bén nhọn bóng đen trực tiếp bắn về phía áo lộ đệ nhị đồng thời n ộ dung thân ảnh đột nhiên nhanh chóng thối lui áo lộ đệ nhị mậm bức tại chỗ hữu nhân đô mậm bức chỗ hữu nhân đô biết chỉ cần ngô dung tiến lên đây ít nhất cũng là muốn cùng bảo lộ đệ nhị đồng quy vô tận nếu như ngô dung lui lại lại sẽ nên tiếp sau l ư n g tam đại kim đan bất kể là phía trước vẫn là phía sau ngô dung đều chỉ có một hạ trảng đó chính là chết nhưng mà ngô dung nhưng là tránh sang bên trong tay sát thần giả thật giống như phi đ a o một dạng bắn về phía bảo lộ đệ nhị b ả o lộ đệ nhị mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không nghĩ tới là như vậy tình huống thế nhưng mà phi đào sáu bác lộ đệ nhị tại trọng thương dưới tình huống vẫn là thân ảnh loay lên tránh thoát liếu ngô dòng cái này vừa bay nhất phi kiếm c h i thuật trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý nhưng mà một giây sau áo l ô đệ nhị mắt lại đột nhiên chừng lớn thần sắc bất khả t ư nghị nhìn xem ngô dung nói chuyện này rốt cuộc lạc như thế nào sáu chỉ thấy áo l ô đệ nhị đầu người đột nhiên từ phần cổ trượt xuống phần cổ miếng vỡ chỗ phun ra màu vàng kim tiên huyết áo l ô đệ nhị như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình rõ ràng là đã thấy né tránh mình liếu ngô d u n g phi kiếm như thế nào lại bị chặt đoạn mất đầu người đâu áo l ô đệ nhị như thế nào cũng nghĩ không thông nội dung chỉ là lấy nụ cười đối với đó phi kiếm chi thuật há lại các người đủ khả năng hiểu nội dung tiếp trước xem như tiên đế trong tay sát chiêu không thiếu người người đều biết ngô dung kiếm thuật rất mạnh nhưng lại không biết ngô d u n g tại tiên giới sát lại không đơn thuần là kiếm thuật còn có phi kiếm mà phía trước phi kiếm đã sử dụng qua một lần khi đó là sử dụng hắc lôi chi kiếm không có nhiều người nhìn thấy cho nên cơ hội là không có ai biết mà hiện tại ngô d u n g tại nhiều như vậy người trước mặt sử dụng r a giống như thế vận hội olympic tiêu thương phi kiếm chi thuật l o n g trời lở đất áo lô đệ nhị hoảng sợ đỡ lấy đầu lâu của mình nhưng trong nháy mắt toàn thân bắt đầu tiêu tan hóa thành cho tản cuối cùng áo lô đệ nhị đang đeo thảm thiết trong tiếng hoàn toàn tiêu tan trong không khí mà bay đi ra sát thần giả ông một tiếng lại một lần nữa bay đến liều ngô dòng trong tay toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh không đến một phút thời gian người thứ hai kim đan k ỳ cường giả b h o lộ đệ nhị bỏ mình vốn là thiên sứ hóa b h o lộ đệ nhị gặp phải thông thường một k í c h trí mạng thì sẽ không chết dễ dàng như vậy bất đắc dĩ cắt xuống đầu của hắn chính là giải trừ phong ấn sát thần giả cho dù là thiên sứ bị giết thần giả chặt xuống đầu người hay là muốn chết thần tử nhìn thấy ngô dung trong tay sát thần giả lập tức c a o mày nói tà ma ăn mòn thiên phụ cho các thiên sứ bảo kiếm đây là nhìn trời cha vũ nhục nhục thần giả phải chết nhưng mà diện sát p h o lộ đệ nhị n ô dung ngẩng đ ầ u lên trong mắt tản ra hở mang cười lạnh một tiếng nói giết hại thể kiến bây giờ muốn bắt đầu tới gặp thức một chút ta lực lượng chân chính nga h ơ anh một đạo nóng bỏng huyết quang từ ngô dung trên thân đột nhiên bạo phát đi ra cả người hắn đều lâm vào một hồi mơ hồ huyết quang bên trong khí tức trong nháy mắt cường đại ba phần huyết s ắ c nở rộ lần nữa khởi động làm ngô dung màu máu nở rộ lại nổi lên chạy thời điểm toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động bầu trời đột nhiên nổi lên một cái từng trận huyết tinh tinh lôi thiên địa không dung lại không cách nào ngăn cản giết một cái không đủ còn cần giết giết, giết. huyết xác nở rộ còn có một cái chính là sử dụng tới nhiều dễ dàng lâm vào cực độ trong sắc ý say mê không cách nào tự kiềm chế nhưng là bây giờ đã không phải do ngô dung nhiều hơn suy tính ngô dung trên thân tản ra không biết tên huyết tinh chi khí không gian ác cũng không thần thánh không biết là lai lịch gì nhưng mà đuổi sát ngô dung tam đại kim đan lại không chút nào e ngại d i ê n phần mình cầm trong tay thần khí cùng thanh khí hướng về ngô dung tiếp tục giác tông giáo tông áo lộ đệ nhị tử vong càng thêm khơi dậy tam đại kim đan phẫn nộ bởi vì giáo tông đại biểu cho giáo hội là thần tử thủ hạ chính là đệ nhất người hầu giáo tông cứ như vậy chết thần tử tất nhiên phẫn nộ bởi vì đây là hung hăng đánh thần tử mặt của đánh giá o hội khuôn mặt huyết tinh trí bữa lang vương gào thét ạ chẹn trộ chi kiếm vảng n g ạ i nhất tộc cường đại nhất hai cái thanh khí đồng thời ra tay tiếp cận nguyên anh nhất kích lang vương gào thét lại thêm cường đại nhất thiên sứ mặc cổ một kích toàn lực huyết quang n g ậ p trời sóng âm c h ấ n thiên thánh quang lâm không làm tam đại kim đan cương giả đồng thời tại bốn phương tám hướng ra tay tựa hồ muốn đem nô dung xé thành n á t bấy ba đạo to lớn linh lực kinh khủng đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành hỗn độn hải dương xôi trào báo tắp linh lực thậm chí ngay cả từng bức ép sắt sít tờ đại giáo đường đều lắc lư giết giết giết trước mặt áp lực thật lớn khiến cho ngô dung sát ý trong mắt dần dần dày một mảnh lạnh lẽo ngô dung thân ảnh l o a lên trong tay sát thần giả ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo không gian thật lớn kẽ h hở bổ về phía tam đại kim đan cường giả hoàn toàn giải phóng ra toàn bộ thực lực ngô dung nhận được huyết sắc nở rộ tăng cường sau đó so với phía trước không muốn biết mạnh mẽ bao nhiêu lần chỉ có đối mặt ngô dung tam đại kim đan mới chính thức biết cái này lang vương mở to hai mắt nhìn hắn chỉ là nháy máy mắt lại phát hiện một hồi huyết mang đã vọt tới trước mặt mình không cần nhìn đều biết là ngô dung cái này ngô dung tại sao lại nhanh Lang vương ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ lập tức giơ hai tay lên trong miệng đồng thời phun ra mắt trần có thể thấy kinh khủng sóng âm nhưng mà nội dung đối với Lang vương sóng âm căn bản chính là làm như không thấy giơ trong tay lên sắt thần giả mê ngông địa ngục khí tức đem Lang vương đều bao phủ lại a không muốn a Lang vương như thế nào cũng nghĩ không thông nội dung vì cái gì hoàn toàn không nhận hắn sóng âm ảnh hưởng chỉ nghe thấy Lang vương hét thảm một tiếng cơ thể trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt nháy mắt sau đó thân thể của Lang vương nắp ấy trở thành vô số mảnh vụn chết đến mức không thể chết thêm cái thứ ba kim đan Lang vương bỏ mình nhưng mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi 480 chương 477, chương cực sát sinh kiếm liên tiếp, cái cực chết lúc buộc cho chỗ chô Lục còn có chết tức cơ được chóng Thái sinh thần linh nhao nhao thân, mà ngô dung lúc này trên thân phát huyết hưu nhân đô sát mặt biến đổi lớn. thân mạnh nhất Hoàng thần hoài nhìn thấy sát thần như heo thể nhịn không được run, đột nhiên nhanh chóng thối vương, vương, liên đàn ngô dòng trên ngô dung này trên biến lớn. lang dàng ngô dòng trong Vàng ngô dung, run, giả, sát tiếp, sát, tại sát mặt tay. sát rết đột kiếm kim liếu đổi Kim liếu kỳ mà ba ba ra để đô đều ở ở quỷ dị dễ đúng vào lúc này hoàng kim thần tộc đại quân cuối cùng chạy tới đông đảo hoàng kim thần tộc trước tiên giết đi lên chính là vì báo thần vương thủ một mũi tên những thứ này hoàng kim thần tộc mỗi một cái cũng là ngụy đan kỳ cừng giả s ử suất toàn lực toàn thân b ộ phát ra so với thái dương còn trói mắt hơn hoàng kim thần quang thật giống như liệt nhật cao chiếu từng đạo rực rỡ nhức mắt hoàng kim quan mang từ trong tay bọn họ thần khí bên trong phun ra gần đây ba mươi tên ngụy đan kỳ hoàng kim thần tộc hợp lực nhất kích liền thiên địa đều có thể xe rách kinh khủng bực nào thật là khủng khiếp a so với đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn chỉ thấy lúc này tại nô d u n g trước mặt hoàn toàn hóa thành một mảnh hoàng kim xạ tuyến hải dương hoàn toàn bị hoàng kim thần tộc hoàng kim thần quang b a o phủ phương viên trong vòng mười dặm chỉ còn lại có thể dễ dàng chặt đứt hợp kim hoàng kim thần quang nếu ai đi vào trong nháy mắt cũng sẽ bị cắt thành mảnh vụn tới a d i ế t đủ nội dung nhìn thấy gần ba mươi hoàng kim thần tộc v ọ t lên không lùi mà tiến tới xông vào hoàng kim thần tộc vòng vây bên trong gần ba mươi ngụy đan kỳ hoàng kim thần tộc tụ tập cùng một chỗ trên thân mênh ngông quần quận hoàng kim thần lực thật giống như đạn hạt nhân buộc phát một dạng đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại thật giống như một cái chân chính Thái dương, xuất hiện ở trước mặt mọi người. nhưng mà ngô dung lấy lực lượng một người va vào cái này hoàng kim thái dương bên trong hoàng kim thần tộc l i ề u mạng công kích đánh tại ngô d u n g trên thân lại ngay cả ngô dung mặt ngoài thân thể thần dị huyết sắc cũng không có đột phá những cái kia sắc bén hoàng kim thần quang tạo thành q u a n g nhận tại ngô d u n g t r u n g quanh năm m bên trong giống như là đông lại một dạng căn bản là không cách nào đụng tới ngô dung cơ thể trái lại ngô dung trong tay sát thần g i ả đột nhiên vung lên hoàng kim trong thần tộc người đứng đầu hàng binh một cái thân thể khoảng chừng cao ba m cực lớn thần tộc trong nháy mắt bị ngô dông nhất đao hai đoạn tiếp đó nổ tung hóa thành đầy trời kim sắc huyết vũ、Giết đông đảo hoàng kim thần tộc nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết nhao nhao biểu thị cũng đã là sát ý tràn đầy hướng về ngô dung điên cuồng tập kích mà đi nhưng mà ngô dung càng h u n g trong mắt hồng quang lấp lóe một mảnh hờ hững đối mặt với đủ để thương tổn tới mình hợp kích hắn căn bản không suy nghĩ đi trốn tránh mà là điên cuồng phép chạm cũng không phải cái gì truyền thừa tiên giới kiếm pháp chỉ là trên địa cầu lĩnh ngộ thái cực kiếm thuật dung hợp đến ngô dung bây giờ thể nội mãn danh o s á t ý ngô trời thái cực chủ phòng phòng thủ nhưng mà đem phòng thủ chi dụng thái cực sử dụng đang điên cuồng tiến công bên trong tựa hồ đánh liền phái phá cực nguyên bản lồng giam đ liền kêu là thái cực sát sinh kiếm a thái cực vốn là dưỡng sinh vốn là phong ngự vốn là tứ lạng bạt thiên cân bây giờ lại dùng đ ổ sát một kiếm hai kiếm ba kiếm sáu n ô dung chỉ dùng tay bên trong sát thần giả mỗi một cái động tác mỗi một kiếm đều chém giết một cái ngụy đan kỳ hoàng kim thần tộc cừng giả trong nháy mắt n ô dung bước đạp thất tinh lại ngay cả c h ả m mười hai cái ngụy đan kỳ hoàng kim thần tộc mọi người thất kinh thất xác những thứ này hoàng kim thần tộc mặc dù không sợ hãi cái chết nhưng mà cũng bị điền quẩn n ộ dung cho chấn động căn bản không dám hướng về phía trước mà n ộ dung khí tức c h i n thân lại càng ngày càng kinh、khủng. đến cuối cùng nội dung cả người đều bao phủ tại một tầng nồng đậm huyết sắc bên trong chỉ còn lại có cái k i a một đạo càng ngày càng kinh khủng thái cực sát sinh kiếm tại chỗ chúng thần trong lòng r u n sợ toàn bộ đều nhìn về phía mạnh nhất thần tử những thứ này dị quốc chư thần ở địa cầu cho tới bây giờ cũng là chúa tể giả lúc nào bị người giống heo chó một dạng tru diệt qua tại nam phi những thứ này hoàng kim thần tộc chính là dưới đất chúa tể nhưng là bây giờ giống như sâu kiến một dạng bị nội dung chém giết mau trốn hoàng kim thần tộc trong nháy mắt tử vong gần một nửa những thứ khác hoàng kim thần tộc thấy tình hình không đúng n h o nhao phân tán b u n phía nhưng mà ngô dung tốc độ càng nhanh tại c h u diệt ba cái kim đan mười hai cái ngụy đan kỳ sau đó ngô dung thực lực bây giờ đã đợi thế là lúc đầu gấp hai ở trong hư không xét qua một hồi huyết ảnh liền ngụy đan kỳ thần linh cũng bắt đầu không thấy rõ ngô d u n g tại bên trong hư không cất tiếng cười to trong mắt tràn đầy huyết tinh sắc ý giết chết toàn bộ các ngươi đều phải chết gần đây ba mươi hoàng kim thần tộc ngụy đan kỳ cường giả có thể nói là thành cựu liêu ngô d u n g vốn đang đắc ý tràn đầy thân tử lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi trầm giọng nói chúng ta toàn bộ cùng tiến lên cái này ngô dung trên người có cổ k h á i bị giết càng nhiều người tại càng thần tử chung quanh các thần linh nghe được thần tử lời nói mới bừng tỉnh đại ngộ tại thần tử ra lệnh một tiếng đột nhiên vây hướng liêu ngô dòng lít nha lít nhít giống như là con kiến một dạng phi thường khủng bố sgtp peter đại giáo đường theo chư thần tiến công từng bước tới gần nội dung cái này mà bị cáo chế trụ phật đạo hai nhà nhưng là hai mắt chừng lớn mà nhìn trước mắt đây hết thảy lữ mọc lên ở phương đông mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này trong lòng lại âm thầm đang suy nghĩ cái này ngô dung thật chẳng lẽ phải lấy lực lượng một người lực địch gần trăm cái thần linh sao lữ mọc lên ở phương đông nguyên bản tính cách là phi thường trầm ổn thế nhưng là lúc này trong lòng của hắn cũng nhìn không được đang gào ghét bởi vì sự thật trước mắt quá điên cuồng thật bất khả tư nghị một cái kim đan kỳ làm sao có thể đối mặt gần trăm cái thần linh cái này sao có thể nhưng mà trước mắt một màn này thật sự xảy ra cái này n ô dung đến tột cùng là ai vậy chẳng lẽ là lao tử truyền sinh không thể nào lao tử vô d ụ n vô cầu c ă ngay bản n k h ô có khả năng、A6. Mà p h tại tử t nhưng đinh là bị đinh tại quang chi trong i nháy mắt cái tiêu tứ tán hoàng kim thần tộc một cái tiếp theo một cái bị nội dung truy sát một hồi huyết ảnh thoáng qua chính là liên tiếp nam sáu cái hoàng kim thần tộc n g ụ đan kỳ cường giả thần hồn câu diện mà ạ chèn trô michael nhưng làm ở to hai mắt nhìn đứng tại chỗ hoảng sợ nhìn xem nội、no、dung một giây sau phần cổ trở lên đầu người đột nhiên rớt xuống ạ chèn trô michael cũng không biết mình là lúc nào bị ngô d u n g nhất kiếm chặt xuống đầu lâu hiện tại ngô d u n g khí tức trên thân liên tiếp để thăng triệt để bột phát ra khí t ứ c thậm chí gấp mười lần so với ạ chèn trô michael căn bản cũng không phải là michael có thể chống cự giống như khác thiên sứ một d ạ n g bị ngô d u n g sát thần giả chặt xuống đầu người trong nháy mắt sẽ hóa thành cho tàn chỉ là ạ c h è trô michael trong lòng tràn đầy hoán niệm nhìn xem nút trong bóng tối cũng đã không dám ra tới v ả m ải b á tước trong miệng thì thào nói lấy trên địa cầu tuyệt đối không có khả năng sẽ vượt qua kim đan lực lượng cái này nội dung là thế nào có thể nắm giữ cường đại đến thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không bằng sức mạnh đây là làm sao có thể trốn ở một bên căn bản không dám ứng chiến v ả m ải b á tước mắt thầy hạ c h ẻ n trộm a i c ổ chỉ là tại ngô d u n g huyết ảnh trợt lóe lên liền trong nháy mắt bị miễu sát doa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt vội vàng rời xa chiến trường này vạm ải ba tước mặc dù nói là hiệu chung với giáo hội hiệu chung với thần tử nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không không công đi chịu chết. lúc này một cái hoàng kim thần tộc lại đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn chính là ở phía trước hắn vẹn vẹn trăm mét chỗ vàng hải ba tức đột nhiên con mắt chừng lớn trong lòng đột nhiên có một cố dự cảm bất tường chỉ thấy một hồi lăng lệ mà kinh khủng huyết ảnh từ trước mắt của mình thoáng qua bốn trăm tám mươi mốt chương bốn trăm bảy mươi t á hy lạp chư thần tức giận mau trốn vạn ải ba tức q u a y k h i ế u một tiếng lập tức xoay người bỏ chạy vạn ải ba tức trong lòng hận chết cái này trốn chạy hoàng kim thần linh lại đem cái này kinh khủng sắt thần đưa tới bên này nhưng mà vạn ải ba tức mới vừa vạn xoay người lại n g ự c đột nhiên kịch liệt đau nhức túi đầu xem xét thân thể của mình đã bị chia làm hai đoạn ngầm đầu nhìn lên n ô dung quay tới hai mắt huyết hồng thấy vạn ải trái tim đều phải đình chỉ hắn sống mấy ngàn năm chưa từng có như thế khủng hoảng qua con rơi biến con rơi biến là vạn ải nhất tộc sau cùng chạy trốn phương thức hóa thành thiên thiên vạn con rơi chỉ cần có một cái hóa thân con rơi có thể trốn ra được liền có thể sống sót nhưng mà một giây sau đầy trời kiếm mang vàng ải bá tước vàng ải nhất tộc bên trong tối cao vô thượng tồn tại biến thành trở thành con rơi toàn bộ bị cắt thành m ả n h vụn chết đến mức không thể chết thêm tại hoàng kim thần vương giáo tông lang vương ạ c h ẻ n trô mắc cổ sau đó vàng ải bá tước cũng chết rơi mất năm cái kim đan cường giả chết ở liếu ngô rong trong tay thế nhân kinh hãi không thể nào nhân loại chúng ta có thể thắng một trận chiến này sao mặc kệ thắng không thắng n ộ dung tiên nhân đủ để ghi chép sử sách đúng à vì bảo hộ nước hoa vậy mà ngăn cản lâu như vậy Còn lúc này vây công thần nông kim ấn mà xí vạ ai cập tử thần tháp nạp thác tư còn có minh vương cắp địch tư đã đem thần nông kim đánh mình đậy thương tích nhưng mà còn không có cầm xuống thần nông kim lại phát hiện phía trước bên hướng kia đã toàn quân bị diện lập tức sắc mặt kinh hại đứng lên các ngươi cầm xuống thần nông kim ta đi cản một chút cái tia nội dung minh vương cắp địch tư là đã từng thấy qua nội dung càng là từ ngô dung trong tay cầm tới hát lôi chi kiếm minh vương cấp địch tư bỏ ra thời gian một tuần vẫn là không có biện pháp giải khai hắc lôi chi kiếm phong ấn cho nên hắn nghĩ trước một bước cầm xuống n g ô dung ép hỏi ra hắc lôi chi kiếm phương pháp sử dụng dừng lại minh vương cấp địch tư do dự một chút đột nhiên xuất hiện tại ngô dòng trước mặt tại minh vương cấp địch tư hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện hai cái thần linh t h â n ảnh chính là minh vương cấp địch tư tay trái tay phải minh giới ngủ thần tu phổ nạp tư cùng tử thần tháp nạp tháp tư minh giới ngủ thần tu phổ nạp tư cùng tử thần tháp nạp tháp tư thi trưởng giấc ngủ cùng tử vong cùng là minh vương cấp địch tư thần tín có được lực lượng c thậm chí đối với thần linh cũng là hữu hiệu giống vậy ngủ thần tu phổ nạc tư đi ra ngoài trong nháy mắt cặp mắt của hắn lập tức tản mát ra hào quang sang trói ngủ thần tu phổ nạc tư sức mạnh thôi miên phi thường cường đại liền trụ tư cũng không chạy khỏi hắn thôi miên sức mạnh hắn bây giờ nhìn hướng nô g d o n g liền muốn là muốn thôi miên nô g dung nhưng mà ngủ thần tu phổ nạc tư nhìn hướng nô g d o n g cặp mắt trong nháy mắt lại h é t thảm một tiếng hai mắt trực tiếp đổ máu hoàn toàn ngủ cái này đây là địa phương nào tại sao là huyết hồng một mạnh lấy năng lực thôi miên chứ danh ngủ thần tu phổ nạc tư ngược lại bị nô rong n ô dung lanh tiếu liêu nhất thanh nói chỉ là tiểu thần t ô i miên có thể có dùng sao n ô dung vốn chính là chủ tu mây mộng tâm kinh vân mộng chính là mộng cảnh mây mộng tâm kinh cấp độ so với n g ủ thần tu phổ nạc tư cấp độ cao hơn nhiều lắm căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới lại thêm n ô dung bây giờ rét nhiều như vậy thần linh huyết sắc nở rộ tích lũy huyết năng đã đạt tới một cái không thể dự đoán tình cảnh bây giờ n ô dung quả thực là cử thế vô địch trong đầu càng là bạo ngược sát ý n g ủ thần tu phổ nạc tư muốn cưỡng ép xâm lấn n ộ dung tinh thần ngược lại là cho liếu n ô dung thể nội vốn là đã muốn tràn đầy vốn là đã muốn bùng nổ sát ý lấy được một cái thổ lộ mở miệng. thế là nô dung thể nội số lớn s ắ c ý lập tức tràn vào ngủ thần tu phổ nạc tư thể nội tu phổ nạc tư hai mắt chừng lớn trong trắng mắt đều biến thành huyết hồng một bên đã mù mất tu phổ nạc tư đã không phải là một cái vua ngủ mà là một cái điên cuồng giết hại thần linh trực tiếp đánh về phía bên người minh vương cấp địch tư cùng tử thần tháp nạp t h á c tư tu phổ nạc tư người muốn làm gì tử thần tháp nạp t h á c tư chống cự lại điên cuồng tấn công ngủ thần tu phổ nạc tư kinh hô lên mà đứng ở một bên nhìn hướng nô dông minh vương cấp địch tư nhưng là cả người băng hẳn không có khả năng a tu phổ nạc tư cứ nhiên bị phản t h ô miên minh v Thì m nghĩ t ạ i đây minh vương cắp địch tư lấy ra cái chết của mình thần chi kiếm đột nhiên hướng về ngô dung bộ tới toàn thân đen nhánh từ thần chi kiếm đột nhiên bộ phát ra một hồi bén nhọn từ khí danh sưng có thể diện tuyệt toàn thế giới từ khí so với kịch độc còn kinh khủng hơn thậm chí ngay cả chư thần đều có thể hoàng hôn kinh khủng khí tức tử vong đột nhiên nào về phía liêu ngô dòng Minh vương cắp địch, địch, địch tư chính là bằng vào cái này ẩn thân thần nóng trụ trở thành minh giới t h i vương là hắn nhiều năm trước tới nay bảo mệnh thần khí liền muốn ẩn thân sau đó liền có thể trong nháy mắt trở lại minh giới liền xem như thần linh cũng không có cách nào đổi kịp chính mình chỉ cần một giây thời gian liền đầy đủ cho ta ẩn thân minh vương cắp địch tư phỏng đoán chỉ cần ngô dung ngăn trở hoặc né tránh cái chết của mình khí liền có thể cho mình kéo lại một giây thời gian minh vương cắp địch tư như thế nào cũng sẽ không cảm thấy ngô dung sẽ gắng gượng ăn cái chết của mình khí bởi vì chính mình từ khí liền thần linh cũng có thể ô nhiễm nếu như ngô dung ngăn hạ đẹp t ử khí như vậy hạ đẹp t ử liền lập tức phản công bởi vì thần tử đã tới mang theo sct p t đại giáo đường còn có chư thần cùng chư thánh hàng lâm nơi này nhưng mà nháy mắt sau đó minh vương cắp địch tư lại mở to hai mắt nhìn hoảng s ợ nhìn xem ngô dung đứng tại chỗ một kiếm hung đi trong tay tản ra hắc khí sắt thần giả vậy mà trực tiếp đem mình hắc khí hấp、thu. Cái n à y s a o có thể? minh vương cắp địch tư nhìn thấy cơ hồ muốn hộp máu lại hoàn toàn không có cách nào có thể thế nhưng n ô dung kinh hãi nhìn hướng n ô dòng nói người người rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể hấp thu chính mình t ử khí tồn tại tất nhiên cùng minh giới tương quan dù cho không phải minh giới cũng là ma giới thậm chí là địa ngục minh vương cắp địch tư lời còn chưa dứt, n ô dung đã một kiếm đâm tới minh vương cắp địch tư mở to hai mắt nhìn há to miệng lại nói không ra lời tới một giây sau minh vương cắp địch tư một mực ỉ lại ẩn thân thần n ó n trụ trong nháy mắt pha toái vô số thần huyết cùng đầu người sư vỡ trên không trung p h u tán minh vương cấp địch tư thi thể không đầu cứ như vậy rơi xuống lúc này bên trên bầu trời chuyển đến gầm lên giận dữ ca ca của ta núi ô liềm p h ủ c h i chủ trụ tư cầm trong tay lôi điện còn có hải thần ô xây đồn trong tay cầm giả đại biểu cho đại dương trái đèn mang theo ô liềm p h ủ núi trúng thần hướng về ngô dung tức giận lao đến bởi vì minh vương cấp địch tư chính là trụ tư cùng ô xây đồn ca ca cứ như vậy chết tại ngô dòng trước mặt căn bản không thể tiếp nhận nhưng mà ngô dung căn bản không hữu lý hội sau l ư n g gầm thét mà là nhằm vào rơi xuống phía dưới hạ đ e t thi thể không đầu trực tiếp cắt thành mảnh vụn từ thi thể mảnh vụn giải rác chi khẽ hở. nhân loại chủ tư trưởng quản lấy lôi điện lấy lôi điện làm vũ khí dẫn đùng đùng dưới trạng thái trong tay bắt lấy trăm vạn vốn lôi điện tạo thành một cái rực rỡ trói mắt sấm sét chi mâu đột nhiên cảm hứng nô rong mà hải thần vỏ xây đồn nhưng là cầm trải đèn chân đạp sóng lớn phóng tới liêu nô rong tại vỏ xây đồn dẫn dắt phía dưới nữ chiến thần hạt đê nạ Da hạ vô lộ trở Hy lạp thần linh cũng là kim đan cưng giả nhao n h a u phóng tới liêu n ô d o n g đồng thời s g t p .T, t trong đại giáo đường mặt vọt ra khỏi bảy cái thánh kỵ sĩ một thân thánh giáp bao phủ tại thánh quan bên trong chính là thần tử dành riêng thánh kỵ sĩ đoàn cái này bảy tên thánh kỵ sĩ c ư ờ i thiên mã thiên mã chân đạp hư không thánh thương lòng lãnh h à o quan g sáng chói toàn bộ đều là kim đan cưng giả lần này vượt qua mười cái kim đan cưng giả lại thêm nhìn c h ẳ n c h ẳ n thần tử n ộ dung tựa hồ lâm vào chân chính trong nguy hiểm bốn chương bốn trăm bảy mươi c h í h â n h ư rết c đ ố trụ tư kinh hãi mở to hai mắt nhìn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra nội dung chơi gỡ mìn điện so với hắn còn muốn lợi hại hơn nhưng mà hải thần bỏ xây đồn đã đỏ lên mắt giống giận một tiếng giết hạ án thần tử đứng tại sct p e t r đại giáo đường trước cửa vì chư thần hòa thánh kỵ sĩ n h n g cầu nguyện từng đạo thánh quang rơi vào chư thần hòa thánh kỵ sĩ trên thân tại này trên trên hải thần cỏ xây đồn dẫn dắt phía dưới a t e n a a bolo a z hệ phệ tụ trở thần linh lập tức vây quanh liếng nô rong cái này hơn mười cái hy tịch thần linh đồng thời hướng về ngô dung ra tay hào quang bảy màu tại hư không chất động tụ tập cùng một chỗ đánh út về phía liêu nô rong uy thế mãnh liệt nhưng mà ngô dung lại làm như không thấy trực tiếp treo lên tất cả thần linh công kích p h một h n giây không tới thời gian bên trong khi tịch thần linh bên trong tiêu dũng thiện chiến nam tính thần linh hải thần bỏ xấy đồn gia hạ bô lô chiến thần a ạ z trực tiếp bị ngô rong nhất kiếm đ â m xuyên thịt nát xương tan biện pháp đơn giản nhất chính là một kiếm đánh nổ cho dù là h ư u thần chết thần thuật gia trì chiến l ự c tăng lên trên diện rộng đang so lên nguyên anh k ỷ còn mạnh hơn huyết tinh ngô rung trước mặt đơn giản so với giấy trắng còn muốn yêu ớt bị giết thần giả giết thần linh không thể phục sinh quả thực là kinh khủng nhất đáng sợ nhất n g mùi rùa tới a n g ô dung r i ố n g lớn một tiếng phát tiết nội tâm hắn sắc ý phóng lên trời một quyền đem nữ chiến thần hạ đ nạ một quyền đánh bay tiến đụng vào sgt peter trong đại giáo đường mặt không rõ sống chết những thứ khác thần linh tại ngô rong trong tay, l không không giả, gần hai à mươi hy tịch thần linh toàn bộ đều là kim đan kỳ cường giả bị rết mắt đỏ nội dung như gà chó đồng dạng bị chấm giết nội dung trong nháy mắt hấp thu tất cả hy tịch thần linh huyết năng duy trì được cái này trạng thái mạnh nhất nhưng mà trong lòng sắc ý lại sắp đem lý trí bao phủ lại nội dung đỏ lên hai mắt quay đầu nhìn về phía cái kia núi ô liềm phụ vương giả c h ủ tư giờ này khắc này c h ủ tư sắc mặt vô cùng khó coi hy lạp chư thần cơ hội là trên địa cầu mạnh nhất t h ầ n hệ mỗi một cái hy tịch thần linh cũng là kim đàn k ỳ cường giả thế nhưng là những thứ này cường đại hy tịch thần linh tại n g ô d r n g trong tay lại ngăn cản không nổi một kiếm không đến một phút thời gian toàn bộ chết c h ủ tư trong lòng một hồi oi bức quay đầu nhìn về phía còn tại phóng tới nội dung thánh kỵ sĩ đoàn giống giận một tiếng nói các người thánh kỵ sĩ đoàn là có ý gì à bắt chúng ta hy tịch thần linh làm bia đỡ đã sao chụ tư trong lòng đang dỉ máu mà đã c h ấ n áp lại thần nông kim ai cập chết thần hòa ấn mà s i vạ nhìn thấy trước mắt cái này máu tanh một màn kinh khủng đều kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn đã có gần trăm cái thần linh chết tại n ô d u n g trong tay n ô d u n g kinh khủng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người nhưng mà c h ủ tư giọng nói chưa xong lại bị n ô d u n g t h á o xuống đầu người trước khi chết trong nháy mắt c h ủ tư trong lòng hối hận vì cái gì ta muốn dạng này gây khủng bố như vậy nhân loại a sáu đúng vào lúc này thanh kỵ sĩ đoàn cuối cùng đội kịp liễu n ô rong bảy đại kim đan kỳ vây quanh liễu n ô rong thần thánh, thánh thương đột nhiên đâm về liễu n ô rong thanh kỵ sĩ đoàn thánh thương, cũng là thần khí. cũng là lãng cơ bản d ụ chi thương mang theo thần thuật tổn thương liền thần linh đều có thể đổ s á t thánh thương vừa ra đem bầu trời đều phải xé rách m a n g Nô dung liền tại đây cơn bão năng lượng trung tâm nhưng mà n ô dung đứng tại chỗ lại lanh tiếu liêu nhất t ầ m thành thân ảnh loay lên đón thánh kỵ sĩ đoàn nhân một trưởng vô sùng dưới cuối cùng gặp phải không phải thần linh người n ô dung cảm thán một tiếng hắn dọc theo đường đi sử dụng s á t thần giả đã ngọn nghị cuối cùng có thể sử dụng nhất ba trưởng n ộ dòng nhất trưởng đột nhiên đánh ra trong không khí đột nhiên nhớ tới liên tục ba tiếng ba ba ba cái này ba ba ba ba thậm chí mang theo thực chất gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng phát tán tiếng này sóng kinh khủng trực tiếp đem bảy đại kim đan thánh kỵ sĩ toàn bộ đẩy ra mà ngô dung lòng bàn tay sở đối thánh kỵ sĩ lại muốn tao thương trực tiếp bị một trưởng vỗ bay cơ thể trực tiếp xé rách thành m ả n h vụn mà trên tay lãng cơ bản dù chi thương trực tiếp bị t r ụ s o n g khác sáu cái thánh kỵ sĩ nhìn thấy chính mình chết thảm đồng bạn lập tức mở to hai mắt nhìn nhưng mà ngô dung không có dừng lại ngay sau đó liên tục đánh ra sáu trưởng ngay tại một g â y thời gian bên trong tại h ầ n chỗ còn sót lại thần linh cũng chỉ có bắt cóc chấn áp thần nông kim hay cập chết thần hòa ấn mà x i vạ hai người bọn họ đại thần linh mặc dù cũng là kim đan kỳ nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn cường đại nhưng mà cũng không so trụ tư cường đại cũng không so thánh kỵ sĩ cường đại đến mức nào mà những cái kia cường đại kim đan thần linh toàn bộ chết ở ngô trong t rong ngô bộ ở liếu ai y a cập c tử thần hòa ấn ai cập tử thần mặc à dù là tử thần nhưng mà hắn cũng là sợ chết thần linh là trường mệnh đồng thời cũng là sợ chết hoặc có lẽ là càng dài mệnh lại càng sợ chết bị ngăn lại lữ mọc lên ở phương đông còn có phật tử còn có phật đạo hai nhà những người khác đều nhìn về liễu ngô rong chờ đợi ngô dung đáp lại ngô dung sẽ phải chịu uy hiếp sao chỗ h ư u nhân đô tràn đầy nghi vấn nhưng mà ngô dung căn bản là không có h ư u lý hội ai cập tử thần uy hiếp thân ảnh đột nhiên x ô n g về ai cập chết thần hòa ấn mà xì、sì、vạ ai cập tử thần chừng hai mắt một cái lập tức một kiếm đâm vào thần nông kim trên thân tiếp đó đẩy ra thần nông kim vừa ngược nói n g ư y i cái này r ắ t rưỡi thậm chí ngay cả uy hiếp một người đều không làm được thần nông kim cứ như vậy bị đâm một cái kiếm rơi xuống không rõ s ố n g chết mà đồng thời cũng bị chấn áp phật đạo hai nhà đám người nhìn thấy n ô dung cứ như vậy không nhìn thần nông kim bị đâm căn bản là không có dự định đi cứu thần nông kim. ngược lại là x ô n g về ai cập chết thần hòa ấn mà s i v a lập tức cảm thấy trong lòng băng hẳn phật đạo hai nhà đám người có đã m a n g lên cái này n ô i dung kinh khủng là kinh khủng nhưng là một cái không có nhân tính người thần nông kim dù nói thế nào cũng là chúng ta nước hoa cửng giả vậy mà thấy chết không cứu đúng thế máu lạnh như vậy nhân chúng ta còn có thể trông cậy vào hắn cái gì phật tử nghe đến mấy cái này người lại khẽ lắc đầu không nói lời nào mà là nhìn về phía n ô i dung lúc này n ô i dung nội tâm hoàn toàn bị sát ý ba động ảnh hưởng trong mắt chỉ có sát lục còn sót lại một tia lý trí chính là nhớ kỹ thần nông kim còn có phật đạo hai nhà nhân đều là người mình không thể g i ế t thần của ta dân nhóm cho ta sức mạnh a ai cập tử thần thật sự luôn cuống lập tức triệu hoán mình thần dân tiến hành hiến tế mấy trăm ai cập thần dân toàn bộ đều là thần du kỳ tế tự tại ai cập tử thần mệnh lệnh phía dưới đồng thời thôi động pháp lực dùng tính mạng của mình tới sinh ra c ậ u minh pháp lực từ nơi này chút cúng tế trên thân trực tiếp chuyển đến ai cập tử thần trên thân ai cập sức mạnh của tử thần trong nháy mắt tăng lên gấp mười đây chính là ai cập tử thần sau cùng sắt chiêu bằng vào một chiêu này ai cập tử thần thực lực đã có thể tiếp cận với nguyên anh một c á ai cập tử thần liếp mắt nhìn giáo hội thần tử trong lòng âm thầm nghĩ ta bây giờ hiện lộ ra lực lượng cường đại như vậy sau trận chiến này nhất định muốn trốn nếu bị thần tử bắt lấy chắc chắn không có cái gì q u á ngon để ăn giáo hội cùng chư thần liên hợp cũng không phải là bền chắc như thép ai cập tử thần rất rõ ràng minh bạch giáo hội đối bọn hắn thần linh cũng không phải yên tâm như vậy bây giờ ai cập tử thần biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy nhất định sẽ gây nên thần tử nghi kỵ mặc dù ai cập tử thần từ thần tử hờ hững thần sắc nhìn lên không ra cái gì nhưng mà ai cập tử thần chắc chắn thần tử không hy vọng thần linh có tiếp cận nguyên anh thực Ta một u ố n b lại ngươi phần trăm giây ai cập tử thần nụ cười cứng ngắc ở trên mặt lên đỉnh đầu trực tiếp lan tràn khi đến thân ai cập tử thần mở to hai mắt nhìn trước khi chết đều khó mà tin người người vì cái gì cường đại như vậy không có khả năng ta đã là tiếp cận nguyên anh sáu không đợi lời nói xong ai cập tử thần đã cuốt đáng tiếc liền đáng tiếc tại ngươi chỉ là tiếp cận nguyên anh à, nếu là ngươi thật là nguyên anh kỳ cái này sắt thần giả liền đối với ngươi vô dụng n ô dung giết chết hai cặp tử thần trong cơ thể huyết khí đột nhiên để thăng mà ngây ngốc đứng ở một bên ấn mà sáng thế thần x ì vạ c h ừ n g hai mắt một cái đột nhiên quỳ xuống xuống nói ta đầu hàng ta đại biểu ấn mà ném sáu lời còn chưa dứt ấn mà xì vạ hai mắt trận to đầu người ném đi trên không trung đột nhiên rơi xuống bốn trăm tám mươi ba chương bốn trăm tám mươi thần tử triệu hoãn kim đan kỳ thần linh toàn bộ bị n ộ dung tàn sát không còn một mống hy lạp chư thần ấn mạ sĩ vạ ai cập tử thần vảng oải bá tước lang vương hoàng kim thần vương còn có thần tử tay trái tay phải hạ chén chỗ mạch cổ cùng giáo tông áo lộ đệ nhị đều bị ngô dung chém d ụ n g r ớ i kiếm liên trước màn hình người xem cũng không dám tin tưởng gần trăm thần linh vượt qua mười cái kim đan kỳ cư nhiên bị ngô dòng nhất cá nhân đánh bể đây quả thực là địa cầu c h i chủ a lúc này ngô dòng tại địa cầu nhân loại trong lòng hy vọng đột nhiên tắc vọng tựa hồ đã trở thành địa cầu xạ vị ổ đồng thời thần tử vô cùng rõ ràng cảm giác được trên người mình tín ngưỡng trôi qua mặc kệ chúng ta muốn chạy trốn trong đó một cái ngụy đan kỳ thần linh, Đang muốn quay muốn người, thần tử rất hiển ể nhiên là không cho tại chỗ còn sót lại mấy chục cái ngụy đan kỳ thần linh cứ như vậy chạy trốn còn sót lại ngụy đan kỳ thần linh toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau xem như liên quân không có người thấy thần tử ra tay đây là đại đa số người số đông thần linh lần thứ nhất nhìn thấy thần tử ra tay vừa ra tay cũng là giết trong nháy mắt một cái ngụy đan kỳ thần linh thực lực vô cùng đáng sợ tại ngô rong xem ra trước mắt thần này tử cũng là tiếp cận nguyên anh kỳ tồn tại tại chỗ ngụy đan kỳ thần linh trong lòng bọn họ e ngại phía trước là sắt thần n g ô dung phía sau là nhìn như đại khí thực chất quả c ả m sát phạt thần tử chiến lời nói hơn phân nửa có thể là chết tại ngô rong trong tay nhưng mà chạy trốn thần tử sẽ ra tay hơn nữa dạng này chạy trốn thật sự là quá hoan hùng nhiều như vậy thần linh cùng thánh giả liên thủ cứ nhiên bị một nhân loại cho đánh bể đây quả thực là các thần linh x ỉ nhục lúc này thần tử đứng dậy thần tử sau lưng ngụy đan kỳ thần linh đại khái còn có bốn năm mươi cái từng kia ánh mắt đều hội tụ tại thần tử trên thân thần tử từ đầu tới đôi cũng không có ra tay chỉ là tại thờ ơ lạnh nhạt các thần linh nhìn thấy hắn đứng dậy lập tức trong lòng toát ra ý nghĩ chẳng lẽ thần tử có biện pháp nhiều như vậy kim đan thần linh cơn ư giả g đều không làm gì được người này loại thần tử có thể chứ phần lớn ngụy đan kỳ thần linh cũng không tin nhưng mà giáo hội thánh giả nhóm đồng thời đứng dậy trang miệng một lời nói còn xin thần tử bệ hạ vì chúng ta ra tay chấn sát cái này dị đoan còn chúng ta địa cầu một mảnh bầu trời trong xanh thánh giả nhóm thanh thế hùng vĩ thanh quang lóng lánh đ ầ y trời nhìn thấy giáo hội chủ giáo thánh giả nhóm trên mặt t h á n h khiết thành kính nhìn xem thần tử những cái kia ngụy đan kỳ thần linh trong mắt cũng hiện lộ ra hơi tin tưởng thần s á c chẳng lẽ thần tử thật sự có biện pháp nhất định là nếu không thì thần tử sẽ không như thế bình tĩnh đúng h ắ n vì sao gọi là thần tử sắc mặt lạnh nhạt thần tử trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một tiên đ cười quay đầu nhìn về phía ngụy đan kỳ chư thần nói thần tử bởi vì ta đến từ thiên đường sơn ta phụ thần thực lực tương đương tại hàng ngàn hàng vạn kim đ Căn bản cũng bản như ta ta thời n g p h gian trong nháy mắt từ thần tử sau lương quang chi cánh trực tiếp đâm xuyên qua tại chỗ gần năm mươi cái ngụy đan kỳ thần linh tràn diện phi thường khủng bố người của toàn thế giới nhóm thông qua màn hình tv i đều hoảng sợ phải mở to hai mắt nhìn tại toàn thế giới vô số người dưới ánh mắt chỉ thấy thần tử toàn thân bao phủ tại trói mắt thánh quang phía dưới sau lưng vô số quang chi cánh mở ra cánh cuối cùng trực tiếp đâm vào ngụy đan kỳ chư thần trên thân những thần linh này cũng là ấn mạ chư thần h i lạp chư thần còn có ai cập thần dân hòa hoàng kim thần tộc người sống sót bọn hắn không có chết tại ngô r o n g trong tay bây giờ lại toàn bộ trở thành thần tử chất dinh dưỡng ở giáo hội một đám thánh giả ngâm s ư ơ n g phía dưới thần tử cơ thể cũng theo đó đột nhiên nở lớn khoảng chừng cao ba bốn mét toàn thần thánh quang quân quanh thánh k ế t mà hoa lệ so với thiên sứ còn muốn thần thánh gấp 10, thậm chí gấp thân tử trong tặng mắt, thanh theo thiên quang mang lấp lué, cười n trên khí tức, trên thân đột nhạt xuất i n c kim khôi n tay ta c ta, ta một tiếng nhìn về phía nội dung giáo hội xem như truyền thừa mấy ngàn năm siêu cấp h ắ t cám thế lực tín đồ số lượng cực lớn nhưng mà bởi vì cự đầu quá nhiều cho nên tín ngưỡng lúc nào cũng phân tán thông qua trực tiếp truyền hình các tín đồ mắt thấy giáo hội cự đầu một cái tiếp theo một cái đổ tại ngô rong trên tay ngoại trừ những cái kia cũng không thành tín ngụy tín đồ sẽ b u ô n g tha cho tiếp tục tín ngưỡng những thứ khác tín đồ chỉ có thể đem hy vọng rời đến thần tử trên thân cuối cùng nguyên bản thuộc về hạ c h ẻ n chỗ michael thuộc về giáo tông thậm chí thuộc về khắc thiên sứ k h c chủ giáo tín ngưỡng bây giờ hoàn toàn rơi vào thần tử trên thân cho nên a ta thật muốn cám ơn ngươi nếu không phải là ngươi trên người ta tin ngưỡ đều không đủ lấy t r è o chống lực lượng của ta đâu thần tử lời nói chưa dứt tại chỗ bị thần tử quang chi cánh cắm ở ngụy đan kỳ chư thần thật giống như tin đi nạp điện bị sử dụng một dạng năng lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi đi những thần linh này cơ thể trong nháy mắt khô cát tiếp đó hoàn toàn trở thành thấy khô cuối cùng phong hóa trong không khí ta thừa nhận đồng dạng kim đan kỳ ta rất có thể không phải là đối thủ của ngươi nhưng là bây giờ không đồng dạng ta dựa vào thế giới một nằm tin ngưỡng trí lực chế trụ thiên địa ý trí hấp thu tại chỗ tất cả năng lượng trong nháy mắt bước vào nguyên a n kỳ ngươi như thế nào là đối thủ của ta c、e、ò như nhưng có n đ mà thần tử trên thân bước đồng n anh giới, đậm tin ngưỡng chi lực lại khiến cho thần tử sẽ không bởi vì trên thân khó có thể chịu đựng sức mạnh cho sụp đổ dùng tin ngưỡng chi lực tới tạm thời ngăn cản nguyên anh kỳ phản vệ n ô dung con mắt hơi hơi nhau lại nhìn trước mắt hơn ba mét quang c h i người sau lưng vô số cánh lập lòe quang mang trói mắt thật là nguyên anh sức mạnh so với phía trước cái k i a chín đại kim đang đặt chung một chỗ sức mạnh còn cường đại hơn nếu là ngươi trực tiếp xuất thủ ta hẳn là sẽ chết đáng tiếc ta ngươi quá sơ xuất vậy mà để cho ta màu máu nở rộ khởi động ngươi bây giờ đã không làm gì được ta Giết.、Nô、dung trừng xông cùng dung nhiên chiến, Nói mắt đột nhiên trừng lớn, thân ảnh lên, xông về thần tử. Thần tử, cùng nhất chiến, muốn bắt Nô con lớn, ảnh lên, nô muốn đầu. lẹ về t i n h hóa. Thần tử trong m i ệ này g phun chữ n ra một chữ này, cũng không phải thiên r ê n ngôn ngữ, địa cầu mà là t đường sơn ngôn ngữ, chỉ có phối xuất hiện trong nháy ngôn mắt tại thần tử sau lưng ngâm sướng rất nhiều chủ giáo thánh khí giả toàn bộ cơ thể đột nhiên nổ tùng màu vàng tiên huyết đậm đà năng lượng toàn bộ bị thiên đường sơn hư ảnh hấp thu trở nên càng thêm lương thực đồng thời những thứ này tự bạo thánh giả linh hồn bay tới thiên đường sơn phía trên trong nháy mắt chuyển hóa trở thành thánh đồ anh linh đứng ở thiên đường sơn phía trên trở thành thiên đường sơn một bộ phận toàn thế giới tín đồ nhìn thấy thiên đường sơn xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ quỳ xuống đất quỳ gối thần tử trên người tin ngưỡng chi lực trong nháy mắt tăng vọt h chô hữu nhân trận mắt hốc mổng, mặc dù người bình thường xem không hiểu thần tử có bao nhiêu lợi hại, nhưng ầ n trận người này tử mắt tử mặc có cái đô mộm, xem mà dù lợi bao cho dù là cái chán đổ máu đều không đình chỉ bởi vì bọn hắn thấy được thiên đường thần tử khí tức đột nhiên t ă n g vọt giống như thế giới đỉnh cao nhất thế nhân ngước nhìn liền thần linh cũng nhìn không được muốn quỳ mọc xuống đất mà thụ thương thần đông kim tại to lớn dưới sự u y áp trực tiếp té xịu phật đạo hai nhà nhân bao quát cầm đầu l ư ỡ i mọc lên ở phương đông cùng phật tử tại thần tử đột phá nguyên anh linh áp phía dưới đột nhiên phun ra một ngụ máu tươi cũng nao nhao ngã xuống đất mất đi xoát xoát một tiếng tại chỗ tất cả phi hành camera toàn bộ phá toái lực lượng thần bí vận hành phía dưới liền ngoại không vệ tinh chỉ cần là hướng về phía thần tử n tại o à n mọi ấ t người thân sắc kinh hãi bên trong thần tử trên thân sáng trói thần thánh quang minh xoát một tiếng hóa thành tương đạo bạch quang bắn về phía nội dung cái này từng đạo bạch quang là như thế rực rỡ từ trong ra ngoài mà t ỏ a ra giống như thủy tinh như l i u ly li loa mắt mang theo một cỗ thần thánh bất khả xâm phạm khí tước mà ở thần tử sau lưng trông rất sống động thiên đường sơn càng là lập lòe thần thánh quang huy phiêu phủ ở bên trong hư không vô cùng cao ngất vô cùng cực lớn phản phất khai thiên tịnh địa chống đỡ toàn bộ thiên địa ở trên thiên công đường phía trên chết đi thần linh cùng thánh giả toàn bộ hóa thành sinh hồn những thứ này đã từng là hy lạp chư thần ai cập chư thần ấn mà chư thần còn có giáo hội thánh giả bây giờ lại toàn bộ trở thành l i u thần tử sau lưng tòa này thiên đường sơn lên người hầu vì thần tử s đây chính là thần tử đáng sợ những thứ này thánh hồn đều ở đây cầu nguyện thần tử khí tức trên thân còn tại liên tiếp để thăng thần tử cười cười nhìn xem ngô dung nói ngươi không có một tia cơ hội ta đã là nguyên anh danh giới cường giả trong tay ngươi sắt thần giả đối với ta không có tác dụng gì bởi vì ta cảnh giới đủ để áp chế ngươi ngươi đối với ta không có biện pháp nào hoàn toàn thân phục hoặc chết ta cho ngươi ba giây thời gian sáu lời nói chưa dứt hướng về ngô dung bắn nhanh đi kinh khủng thánh quang trùng sáng bao bọc vây quanh liếng nô n g tạo thành một cái thánh quang lầm giam không muốn ý đồ tránh phá ta thánh quang sẽ làm bị thương đến chín mươi sáu lời còn chưa dứt thần tử mắt trong nháy mắt đột nhiên co r ụ t lại chừng n ô dung chỉ thấy n ô dung nhẹ nhàng nâng lên tay tới vô căn cứ lại vang lên thao thiên cự lãng thanh âm nhìn như nhu nhược tay nhỏ lại trực tiếp đem thánh quang lồng giam mở ra ngươi đây là thần thông gì thần tử mang theo kinh ngạc chừng n ô dung nói đây không phải cái gì thần thông chỉ là phổ thông sức mạnh mà thôi liền để ngươi kinh ngạc kỳ thực là ngươi đã không có một tia cơ hội sáu nói n ô dung thân ảnh l ó e lên vốn là vây hắn lại thánh quang lồng giam trong nháy mắt bị tránh phá thành mảnh vụn cái này nhìn như uy lực cường hạn thánh quang lồng giam đối với n ô dung tới nói giống như là giấy một xông lên liền phá cái này sao có thể thần tử thần sắc trên mặt đột nhiên đại biến trong tay thánh quang q u y ề n trượng trong nháy mắt bộ c phát ra một hồi bén nhọn thánh quang đa o mang đột nhiên hướng về ngô dung b ổ tới đạo này khai thiên lích đ ị a u đa mang trực tiếp phá thoái hư không hoạch xuất ra một đạo không gian thật lớn kẽ h hở trong nháy mắt đi tới liêu ngô dòng trước mặt đây là phụ thần t ị n h hóa vạn giới thần quang bất luận cái gì sinh mệnh chỉ cần bị đụng tới cũng sẽ bị t ị n h hóa cho dù là kim đan cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi thần tử nhìn thấy ngô dung căn bản không có trốn tránh lộ ra tràn đầy tự tin thần sắc hắn thấy n ô dung miễn cưỡng ăn phía dưới một chiêu này không chết thì cũng trọng thương nhưng mà n ô dung ngầm đầu nhìn xem thần tử trong mắt tràn đầy đỏ tươi sát ý thần tử nhìn thấy n ô dung trong mắt tinh hồng sắc mặt biến hóa trong nháy mắt nhanh c h ó n g t ố i lui nhưng mà n ô dung tốc độ càng nhanh thân ảnh vạch ra một đạo quan g mang phóng tới thần tử trực tiếp một q u y ề n đánh về phía cái này thành quan g ba o mang liền kim đan có thể tịnh hóa thánh quang lại bị nô d u n g nhất q u y ề n bắn cho bạo giống như là sáng chói pháo hoa một dạng không tốt thần tử nhanh chói pháo h u y thời điểm đã phát hiện trễ tại n ô dông một quyền d o n h bạo mình thánh quang đao mang thời điểm. chỉ thấy ngô dung bước ra một bước không gian chấn động nhưng trong nháy mắt đi tới trước mặt mình đây là thuấn di thần tử mở to hai mắt nhìn thuấn di là liên quan đến không gian bí mật không cần nói địa cầu cho dù là tại thiên đường sơn cũng không có bao nhiêu thần linh có thể thuấn di thuấn di có thể nói là thiên phú trong thiên phú đây là người nào thần tử trong nháy mắt chống lên cái thánh quang chi thuẫn ngăn tại trước mặt mình nhưng mà ngô dung dối ra một đôi trong s u ố t như ngọc lưu ly li v ậ y tay nhỏ có chút mở ra hướng thánh quang chi thuẫn đột nhiên một bộ. bộ một tiếng tiếng vang một tiếng vang thật lớn này chấn động đến mức bầu trời lôi minh a n h động mặt đất khe hở vực sâu mà thần tử trước mặt thánh quang c h i thuẫn lại giống trang giấy một dạng trong nháy mắt điểm phải đồ thần tử cả người càng là trực tiếp bị đập bay hắn làm sao có thể mạnh như vậy đã là nguyên anh kỳ thần tử đột nhiên phát hiện trước mắt cái này kim đan kỳ nhân loại vậy mà so với nguyên anh kỳ chính mình còn cường đại hơn đây quả thực là khó có thể tin thế nhưng là chờ thần tử l ĩ n h nộ tới đã đã quá m u ộ n n ộ dung màu máu nở rộ tru diệt hơn năm mươi cái thần linh trong đó kim đan kỳ thần linh cường giả liền vượt qua hai mươi cái trong đó có một nửa là giáo hội thánh giả cùng thánh kỵ sĩ những thần linh này cùng thánh giả toàn bộ trở thành liếu ngô d u n g huyết năng khiến cho ngô dung thực lực tăng lên gấp mười vốn là ngô dung chính là kim đan thực phẩm kim đan thực lực có thể so với nguyên anh như vậy hiện tại gấp mười lần thực lực đó là đáng sợ đến bực nào trình độ căn bản cũng không dám tin tưởng ngô dung nhất bước bước ra đã đổi u tới bị đập bay thần tử trước mặt trẻ tuổi tuấn mỹ thần tử lúc này đã hoàn toàn không có phía trước đạo nhiên mà đắc ý khuôn mặt khuôn mặt dữ tợn giống giận nhưng mà ngô dung trên mặt không vui không buồn hướng về phía thần tử đầu người chính là đấm tới một quyền anh thần tử kịp thời giơ lên trong tay thánh quan quân trượng lại nhìn thấy ngô dung tản mát da huyết quăng nằm đấm tay không tất sát trực tiếp nện ở trong tay mình thánh quan quyền trượng phía trên mà thần tử tay trong nháy mắt không chịu nổi đột nhiên này r a tăng cự lực trực tiếp bị vặn gậy rời khỏi tay thánh quan quyền trượng trực tiếp nện ở liêu thần tử trên ngực của vang lên hồng trung đại lữ vậy tiếng vang tiếp đó liền thấy thần tử giống như như l à tháo trong nháy mắt đập chúng sau l ư n g giống như thực thể thiên đường sơn phía trên trực tiếp đem toàn bộ thiên đường sơn hư ảnh để ề u bề lúc này thần tử ngực đã hoàn toàn bị đánh xuyên cái kia rời tay thánh quan quyền trượng đã không biết kết c u c ra sao thần tử bộ dáng vô cùng thê thảm nhưng mà ngô dung lại theo đội không bỏ chân trái đột nhiên mức ra dưới chân hư không thậm chí muốn bị dâm đến đã nứt ra hư không đều nhanh phải thừa nhận không được n ộ dung lực lượng trong nháy mắt vọt tới liêu thần tử trước mặt hai tay thành truy hướng về phía thần tử chính là một truy xuống thần tử mở to hai mắt nhìn giơ hai tay lên ngăn trở trước mặt ba vê anh mặt đất một trận rung động vốn là tiểu sơn câu chỗ trong nháy mắt bị n g n ra một cái to lớn cái hố mà cái hố ở giữa nhưng là nằm thần tử thân thể lúc này thần tử vô cùng thê thảm hai tay v n mẹo n g ự c xuất hiện một cái to lớn động bộ dáng vô cùng thê thảm thần tử cơ thể đang co cắp ánh mắt hoảng sợ mà phẫn nộ hắn xem như chân thần c h i tử lúc nào nhận qua như vậy uy khuất đ ờ i trước thần tử tại tín ngưỡng là âm thời điểm đều lực địch vô số thần linh chém giết cổ do thái nguyên thủy thần linh cuối cùng làm bộ bị đinh chết hoàn thành phụ thần giao cho hắn nhiệm vụ lần này chính mình lấy được toàn thế giới vượt qua một năm tin ngưỡng chi lực cư nhiên bị đánh thảm như vậy thần tử nghĩ tới đây trong lòng tràn đầy khuất nhục chuyện này nếu là chuyển trở về nhất định là cũng bị người chết cười khôi phục ta muốn nhanh khôi phục thần tử mở to hai mắt nhìn hai tay soạt o ạ một tiếng chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức trong nháy mắt khôi phục bình thường mà ngực động cũng tại không ngừng mà mọc ra mầ không ngừng thu nhỏ nhưng mà n g ô dung thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở thần tử trước mặt thần tử lông mày cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên chỉ thấy n g ô dung hai tay mười ngón cắn chặt hướng về phía nằm dưới đất thần tử đột nhiên truy phía dưới vê n h hố sâu phía trên trong nháy mắt nổ lên lửa nóng hừng hực mây hình ấm bốn trăm tám mươi lăm chương bốn trăm tám mươi hai triệu hoán chân thần không đơn thuần là bị truy thần tử mỹ mắt t r ự c nhảy bị tiếng nổ mạnh to lớn đánh thức đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem nổ tung vị trí vang lên từng đợn kinh lôi thanh âm mặt đất đều bị nện đến xé mở một từng đạo sâu không thấy đáy khe hở nội dung gắt gao ngăn chặn thần tử thân hình hắn mặc dù thong dày tại cao ba mét thần tử trước mặt giống như đứa trẻ sơ sinh vậy nhưng mà lực lượng của hắn như n g là vô cùng cực lớn n ệ h ở thần tử trên thân n ệ h đến thần tử căn bản không có biện pháp chống cự trên người thánh quang đột nhiên b ộ t phát lại bị ngô dung ngập trời huyết quang cho c h â n áp thần tử kinh hãi căn bản vốn không biết ngô dung trên người huyết quang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vê anh vê anh vê anh thần tử xương cốt toàn thân toàn bộ bị bẻ gãy tháy h h k h ế t thần huyết phun ra ngoài trong nháy mắt trọng thương nội dung hai tay thật giống như một cái tiểu truy truy truy truy truy truy đến rồi thần tử đầu người, thần tử đầu người lập tức phá thoái nhưng mà thần linh là có thể sống lại nguyên anh d a n h giới thần linh càng mạnh hơn cho dù là bị nện nát đầu người cũng trong nháy mắt khôi phục lại nhưng mà vừa mới khôi phục lại nhưng lại bị ngô dong nhất truy đập bể một chút đập ngơi ư không ta liền hai cái ba lần vê anh vê anh vê anh toàn nhân loại đều trận mắt hốc mồm giáo hội thần tử dẫn thánh a la chân thần ý chỉ cư nhiên bị ngô dung đẻ lên đánh. căn bản không thể phản kháng toàn bộ người đều trận mắt ố c mồm đặc biệt là giáo hội các tín đồ căn bản cũng không dám tin tưởng vớt mắt đều cho là mình nhìn lầm rồi t đầu người bị đánh bạo vô số lần thần tử toàn thân tiên huyết dân trào đã vượt ra khỏi bản thân gấp một mươi thậm chí là gấp trăm lần thần huyết phun ra ngoài thần tử một hồi gầm thét hắn là thần tử xem như giáo hội chúa tệ chịu toàn thế giới tín đồ kính ngưỡng công vụng cao cao tại tượng lúc nào nhận qua như vậy khuất đục ta khâm phục thần tử trên người thánh quang đột nhiên đại thịnh trong nháy mắt tại thân thể trùng quanh hóa thành một cái vòng phòng hộ đồng thời cơ thể đột nhiên tăng lớn trong nháy mắt biến thành một mươi m m to lớn khí tức trên thân càng là tăng vọt không thiếu thần tử hoàn toàn bị chọc giận hắn không thể chờ chết dạng này lần lượt bị ngô dung đạp nát đầu người sớm muộn sẽ chết còn không bằng tha vứt bỏ cơ hội phục sinh đổi lấy lực lượng mạnh hơn đều là cái gì nhưng mà thần tử há to miệng lại bị ngô d u n g nhất q u y ề n oanh đến rồi trên hầm răng tại thần tử trên thân đột nhiên toát ra thánh quang vòng bảo hộ thùng giống t ê u to trực tiếp bị đánh thành mạnh vụt ngô dung nắm đấm nện ở hóa thân cự nhân thần tử răng cửa phía trên c a một tiếng thần tử răng cửa tính cả bờ môi toàn bộ bị đánh n thần tử trong miệng thần huyết phun ra ngoài suýt chút nữa té xịu nội dung ta muốn giết n g ư ơ i thần tử cắn nát đầu lưới của mình một hồi thanh tỉnh mượn nhờ nội dung cường độ đột nhiên nhanh chóng tối lui trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo hơn ngàn mét dáng dấp khoảng cách g i ế ta nội dung giống giận một tiếng trong mắt hồng quang đột nhiên suy yếu rồi một lần huyết s á c sát ý hơi mở đi một điểm thực lực cũng thấp xuống một tầng nhưng mà lý trí lại đã trở về muốn tốc chiến tốc thắng mới được tại chỗ đã không có khác thần linh có thể cho ta giết ta lại tiếp tục xuống huyết xác nở rộ huyết năng rất nhanh sẽ bị tiêu ha hết huyết xác nở rộ hấp thu huyết năng đối với chiến đấu trợ giúp rất lớn nhưng mà chỉ có một phút bền bị độ lúc này cách ngô dung giết chết thứ nhất kim đan kỳ thần linh hoàng kim thần vương đã có một phút thời gian cho nên d i ệ t sát hoàng kim thần vương huyết năng đã biến mất không thấy cho nên ngô dung yếu một phần mặc dù ngô dung là yếu đi nhưng mà bởi vì huyết năng yếu bớt nội dung lý trí xem như đã trở về ta muốn tại trong mười giây đồng hồ giải quyết ngươi nội dung l ặ n g lặng nhìn trước mắt cự nhân thần tử chân đạp thất tinh trong nháy mắt bước ra một km đi tới thần tử trước mặt ở nơi này trong quá trình nội dung mỗi bước ra một bước đều sẽ rách hư không truyền thuyết không gian xuất quỷ nhập thần Thần tử n ế m t h thánh ử dùng q u a n g t ớ i ngăn chặn nô dung lại hoàn toàn không có cách nào làm lông hoàn không cách thương toàn nào nô dung lông tơ. Kết quả nô dung tơ. Kết có bị quả đi tới thần tử trước mặt một quyền đánh tới 1 0 m cao cự nhân thần tử tại thon gầy n ô dung trước mặt trực tiếp bị đập bay ra ngoài trong nháy mắt bay ra một km thần tử hai tay đứt hết nửa bên mặt cũng không thay đổi n ô dung mới vừa một quyền chính là đánh phía thần tử đầu lâu nếu không phải là thần tử dùng hai tay ngăn cản một chút một quyền này trực tiếp liền đánh nát thần tử đầu người nhưng mà thần tử dùng hai tay để ngăn cản một quyền này hai tay của mình trực tiếp bị đánh gãy nửa bên mặt cũng là không thấy vô cùng thê thảm tại chỗ còn sót lại người không có bao nhiêu chỉ còn lại thần nồng kim cùng phật đạo hai nhà bọn hắn nhìn xem hoàn toàn nói không ra lời ngược được mình thân tử tại ngô rong trước mặt vậy mà giống như một cái tiểu học sinh mở dạng bị ẩu đả phải căn bản không có sức hoàn thủ đây vẫn là giáo hội c h i chủ sao chỗ hữu nhân đô không thể tin được ánh mắt của mình thấy đều cho là mình sinh ra h ảo giác chết ta chết đi tất cả mọi người các ngươi đều phải chết t h â n tử tại nguy cơ sinh tử trước mặt cùng hướng lên toàn thân tắm chính mình bạch kim vậy thần huyết chỉ còn dư nửa bên mặt lại phá lệ dữ tợn trong miệng của hắn t o á t ra cổ xưa thiên đường núi thánh ngữ g dần dần lên lên. đồng thời mặt đất khe hở tầng tầng b ư t c ra xa xa bờ biển nổi lên sóng lớn tạo thành mấy trăm mét cao biển động hướng về cao ly đánh tới hắn là dùng tự mình tới triệu hoàn chân thần đây là triệu hoàn chân thần chi thuật n ô dung m í mắt chực nhẹ đột nhiên xông về thần tử hãn tuyệt đối không cho phép thần tử thành công triệu hồi gia chân thần bằng không nhẹ thì cả một khối châu á dưới đại lục nặng nặng thì thế giới hủy diệt người điên rồi các ngươi m a u lui lại phía sau n ô dung giống giận đứng lên thần tử lại điên cuồng cười ha hả nói đúng vậy à ta không có cách nào hoàn thành cha ta giao cho ta nhiệm vụ ta điên rồi cũng muốn kêu gọi ta cha báo thủ cho ta Tiếp qua năm, tân sinh thế giới còn có thể là chúng ta thiên thương sinh giới giáo hội qua năm, còn chúng hạng. lưỡng mọc có là Bị lữ mọc lên ở phương đông đi qua thần nông kim chỗ đỡ dậy thần nông kim trong nháy mắt cách xa ngoài trăm thước nhưng mà bọn hắn một bên nhanh chóng thối lui một bên quay đầu lại nhìn thấy n g ô dung bị thần tử sau l ư n g cực lớn hư ảnh tản mát ra thánh quan g hộ thuận trật lại một q u y ề n hai q u y ề n ba q u y ề n thằng đến q u y ề n thứ ba n g ô dung mới đem thần tử trước người thánh quan g hộ thuận đánh ra vết rách cái này chân thần hư ảnh chỉ là triệu hoán đến rồi một nửa lại mạnh như thế trái lại n g ô dung bởi vì t h ư ợ hải g i a n h o á lại huyết năng trôi đi thực lực đang không ngừng n ã xuống mười giây thời gian bên trong nội dung đưa ra vô số quyển t h á n h quan g hộ thuẫn cuối cùng bị n ô dung đánh nát thành cặn bã triệu hoán chân thần thần tử ngay tại trước mặt n ô dung bình ở hô hấp một quyền đột nhiên đánh phía thần tử đầu người đi chết đi đánh chết thần tử liền có thể ngăn cản hắn triệu hoán nhưng mà thần tử lại điên cuồng phá lên cười ha ha ngươi sai rồi ta chờ chính là giờ khắc này hai chúng ta cùng chết ta ngàn năm phía sau huynh đệ của ta sẽ hạ xuống lần nữa n ô dung mở to hai mắt nhìn sắc mặt biến hóa cước bộ đ ạ n mạnh đạp hư không đều phải đã nứt ra đột nhiên nhanh chóng t ố i lui lại bị nửa cái đầu thần tử cắn thần tử cơ thể bộ phát ra hảo quang trói sáng càng ngày càng sáng c à ngày n g càng nóng ngay sau đó toàn bộ thiên địa đều biến thành màu trắng trắng minh ông trong đó một tia hồng quang lấp lóe liền ở ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy tiếp đó một hồi hủy thiên diệt địa tiếng vang nổ lên chỉ thấy một đoá thê mỹ mây hình ấm trong nháy mắt sông lên không trung cái này nổ tung thiên băng địa liệt đem hơn phân nửa cao ly quốc đ ô phá hủy l i ê n nước hoa bên i c ả n h đều hứng chịu tới liên lụy bất quá nước hoa dựa vào bắc biên c ả n h là núi hoang rừng hoang người ở thưa thớt chỉ là rừng rậm đã biến thành biển lửa mà thôi không hề giống là cao ly nước mọi người trong nháy mắt diệt、tuyệt. uy lực này tương đương với không sai biệt lắm một trăm bom nguyên t sáu m ư ơ i giây thời gian khiến cho phật đạo hai nhà nhân rời đi nổ tung trung tâm thừa nhận không tổn thương được một phần m ư ờ i cho dù là dạng này cũng chỉ có còn sót lại mấy cái kim đan cường giả vẫn còn tồn tại tại to lớn tự bạo sóng bên trong ngụy đan k ỳ cường giả toàn bộ hóa thành cho tàn cho dù là kim đan cường giả cũng là bản thân bị trọng thương người bị thương nặng thần nông kim nhìn xem hậu phương cực lớn mây hình ấm sắc mặt vô cùng khó coi lẩm bẩm nói nội dung cứ như vậy chết bốn trăm tám mươi sáu chương bốn trăm tám mươi ba hát cám ngày ngay tại tự bạo trong né mắt vệ tinh khôi phục bình thường vệ tinh chỉ chỗ cao ly quốc cùng nước hoa biên cảnh một cái to lớn mây hình nấm bốc phát kèm theo biển động đem toàn bộ cao ly đều n u ố t sống hồng thủy thậm chí xông vào nước hoa biên cảnh nhưng mà bị từng tầng rừng rậm cho cản trở nước hoa phía đông thành thị duyên hải nhao nhao xuất hiện nghiêm trọng hồng thủy giáo hội cùng nhân loại đến cùng người nào thắng đúng thế khẩn trương nhất thời khắc vậy mà ngưng phát hình trong đó có phải hay không có cái gì tấm màn đen toàn bộ thế giới người xem đều nào dạy rồi mà giáo hội tín đồ thì tại yên lặng cầu nguyện hy vọng thiên quốc vinh quang một lần nữa đáp xuống đất cầu phía trên không đến thời gian m ộ n g à toàn cầu các quốc gia đài truyền hình Nhao nhao toàn nhân loại giành thị, loại biểu là đ ư ợ cao lần này chiến vĩ đại t r n Chiến tranh lần này, sẽ bị sách sử mệnh danh là chư thần h sách h trư là sẽ bị sử à n hôn. g Cao l y quốc chiến dịch bị diệt toàn bộ cao l y có thể nói là ảnh hưởng tới toàn thế giới các h c ụ bởi vì giáo hội toàn quân bị diệt vốn là thống trị toàn bộ châu âu hy lạp chư thần cũng chết ở lần này trong đại chiến tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại đông nam á ấn mà xỉ v à thần hệ nam phi hoàng kim thần tộc toàn bộ diệt tuyệt châu âu châu phi mỹ châu đông nam á cái này một mảng lớn thổ địa vốn là đã thuộc về chư thần thống trị phía dưới bây giờ dạ nã dốc trong nháy mắt trở thành một mảng lớn chống không chi địa nhân loại một lần nữa lấy được những thứ này đất đai quyền thống trị mét lợi kiên siêu cấp nhân loại cùng bác âu thần tộc tân thần vương lôi thần thác nhĩ hiệp thương quyết định mét lợi kiên tại bác âu thần tộc dưới sự bảo vệ nhân loại tự trị mà mê hi cô vịnh nơi này chính là bác âu thần tộc nơi ở còn lại vẫn là mét lợi kiên nhân dân tất cả mà ở nước hoa lại thực hành đóng cửa biên giới chính sách cấm hết thể ngoại lai nhân khẩu tiến b à o cũng cấm chỉ hết thể người bên trong miệng ra đi nhân loại thắng lợi tin tức này chính là từ nước hoa ở đây chuyển tới ngay lúc đó thần tử tự bạo tại ngô dong gầm lên giận g ữ phía dưới phật đạo hai nhà nhân kinh hoàng chạ vẫn là đem tất cả ngụy đan k ỳ cường giả tiêu diệt còn sót lại lữ mọc lên ở phương đông thần n ông kim cùng phật ra chuyển thế phật tử ba người là kim đan k ỳ cường giả cựu tử nhất sinh mới chạy trốn ra ngoài nghe nói ngay lúc đó phật tử toàn thân cao thấp cơ hồ cũng là cháy đen một mảnh càng là có vô số vết thương nếu không phải là vốn chính là chuyển thế phật tử có thể sớm đã chết ở nước hoa bên liên giới mà ba người quay về mang về tin tức chính là n ô dung diện s á t tất cả tại chỗ thần linh sau đó thần tử tự bạo chỉ có ba người bọn họ còn sống sót những người khác đều chết ba người bọn họ mang về tin tức khiến cho toàn thế giới cao tầng chân kinh cho nên toàn thế giới nhân loại tại cao tầng lãnh đạo phía dưới cấp tốc đứng dậy một lần nữa chiếm lĩnh toàn bộ thế giới không đơn thuần là nhân loại còn có dấu ở chỗ tối vàng hải cùng lang nhân vàng hải cùng lang nhân hai đại hát cám trung tộc mặc dù là chết đi hai đại đầu mục vàng hải b á tức cùng lang vương nhưng mà vàng hải cùng lang nhân đều chia làm bất đồng phe phái lại bởi vì đầu mục tử vong mà n ứ t ra vàng hải có mười hai đại gia tộc vàng hải b á tức chỉ là thuộc về vốn là lớn nhất cái kia xịn gia tộc kết quả vàng h i ba tức vừa chết vốn là chịu đến vàng h i ba tức bảo vệ xịn gia tộc trong nháy mắt bị còn lại mười một gia tộc chỗ chia cắt nghe nói đã bị l Tân sáu i đi giả n ngày Anna, h bị c thời ả n b gian tộc tộc một tháng đi qua rất nhanh thế giới cách cục vạn g tháng một ải ba tước lại hoàn thực n n đồng dạng. g a lực có thể so với kim đan kết quả là châu âu liền trở thành vạn g h ải nhất tộc độc chiếm mà ở châu âu nhân loại mà đông t nam t h á n đã hủy diệt bởi vì trong đại dương biển sâu cự quái trực tiếp nốt sống đông nam á không đơn thuần là đông nam á mỗi cái lục địa vùng duyên hải đều rối rít xuất hiện hải quái to lớn tôn cua cá loại thậm chí là biến dị ra tay chân quái ngư tựa hồ có tư tưởng đồng dạng toàn bộ phải hướng lục địa đăng lục chỉ là nước khác đều vẫn còn sức mạnh chống cự những thứ này muốn lên bờ biển sâu quái vật nhưng mà đông nam á lúc này nhưng là trong sức mạnh khoảng không kỳ vô cùng trí mạng không đến thời gian một tháng đông nam á bao quát tấn m à đều rối rít bị d i ệ t trở thành biển sâu hải quái thành công lên bờ chỗ thứ nhất ngay sau đó nam phi cùng châu nam mỹ đều rối rít xuất hiện l i ê u đại lượng hải quái người ở đ ó nhóm căn bản ngăn cản không nổi đại lượng hải quái thế công nhao nhao hướng về đất liền chạy trốn mà một mực lạng yên không tiếng động nam việt quốc lại đột nhiên bạo phát chiến tranh nguyên lai nhất cả giữa tháng nam việt nước địa ngục ma tộc đã là ngàn, ngàn vạn, vạn. trong nháy mắt chiếm linh nước hoa nam cương một vùng đất rộng lớn sinh linh đồ thắn nhưng mà nước hoa tam đại bí cảnh lại niêm phong cửa không ra trong lúc nhất thời nước hoa người bên trong tâm kinh hoàng toàn bộ nhân khẩu đều hướng trung bộ di động trong một tháng này nhân loại cũng không dễ vượt qua xoay người làm chủ nhân mộng đẹp trong nháy mắt vỡ tan rất nhiều nơi nhân loại đều trở thành nô lệ không phải là bị tông lấy chính là lén lút giống như là chuột một dạng tranh né lấy tại châu âu có vạm ải tại nước nga có lang nhân tại đông nam á nam phi cùng châu nam mỹ đều xuất hiện kinh khủng hải quái liền muốn đóng cửa biên giới nước hoa đều tựa hồ gặp phải cực độ nguy cơ năm mươi năm trước nghe hồng quốc xâm lược còn sờ sờ đang nhìn mà một ngày nghe hồng quốc thừa dịp phật đạo hai nhà cùng thần nông giá tam đại thế lực cự đầu trọng thương chi thế cưỡng chiếm nước hoa đông bộ còn phải không ngừng mà xâm lấn toàn cầu nhân loại đều kêu dây lên liền nước hoa đều phải tao ngộ đà kích nghiêm trọng cái này còn không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là ở ngày thứ hai thiên chiếu đại ngự thần trở lại nghe hồng quốc nhưng đã chết vốn là dự định muốn đem toàn bộ nước hoa đều xem như chính mình hậu hoa viên thiên chiếu đại ngự thần chết tại nghe hồng quốc tiếp đó nghe hồng quốc chư thần trần phục làm thiên chiếu đại ngự thần tử vong tin tức này chuyển tới thời điểm trong lòng mọi người đều đột nhiên toát ra một cái ý tưởng hoang đường chẳng lẽ ngô dung đã trở về thật sự có có thể chỗ hữu nhân đô đang đợi nước hoa tuyên bố nhưng mà không nghĩ tới lại chờ được vat tang i -si、tuyên bố tại hai n n ă m ba nguyện một ngày mười hai giờ trưa toàn cầu đài truyền hình còn có internet toàn bộ đều chuyển ra một cái thì video giáo hội chính thức đổi tên hắc cám giáo đình lấy ô liệt vào bài hắc cám thiên sứ xuất hiện cánh lông vũ đen kịt một màu bất luận kẻ nào đều không nghĩ đến ở địa cầu chiếm cứ ba n g h n năm giáo hội vậy mà lại phát sinh biến đổi lớn như thế tại video đã từng là giáo hội vinh quang ạ c h è n trộ ô liệt giáo hội tại mét lợi kiên an bài ạ c h è n trộ vốn là đã mất tích ô liệt xuất hiện lần nữa ô liệt hướng về phía kameza tuyên bố hắc cám giáo đình thống trị này từ hôm nay trở đi toàn thế giới nhân loại cùng thần linh đều phải thần phục với hắc á m giáo đình bằng không giết không tha tiếp đó ô liệt vào bài h ắ cám thiên sứ hướng về phía một cái vô số hắc cám cánh bóng lưng tại quỳ lạy nghe đồ nói n cái bóng đen này chính là giết chết thiên chiếu đại ngự thần chân h u n g một trời một vực chi thánh a la l ù sải tin tức này vừa chuyển tới toàn cầu chân kinh tại cao ly một trận chiến đổi đi l á o hổ lại nên h đón lang sói ai sẽ nghĩ đến lang sói bị cắn chết cắn chết x à i lang nhưng là sư tử sáu lúc này mọi người đều nhớ tới này cái đồ thần nhân loại n ộ dung cái kia tại cao ly cùng nước hoa giải thích một hơi tru diệt trên trăm cái thần linh liền từ thiên đường phụ xuống thần tử cuối cùng đều không thể không tự bạo n ộ dung nếu là ngô d o n g tại liên tốt mét lợi kiên siêu nhân cũng là ăn liệu vậy mà đầu phục hắc c ám giáo đ ỉ n h ở trên internet rất nhiều người video cùng ảnh chụp đều biểu hiện siêu nhân một đời địch ra siêu nhân nhị đ ạ i c ờ z i t còn có phía sau siêu nhân đời thứ ba trên thân đều mọc ra màu đèn cánh l ô n g vũ rất rõ ràng là tín ngưỡng hắc c ám giáo đ ỉ n h sau đó đạt được mới tinh sức mạnh n ô dung thật đã chết rồi sao tất cả mọi người trong lòng đều có nghi vấn như vậy đồng thời cũng không muốn thừa nhận n ô dung đã chết lại qua một tháng toàn cầu thế lực tất cả lớn nhỏ bất kể là nhân loại vẫn là thần linh toàn bộ đều thần phục với hắc ám giáo đình giống như trước đây giáo hội mở dạng cử những ế v thứ này nguyên bản thuộc về hy lạp thân hệ bắc âu thân hệ ấn địa thân hệ thậm chí là mét lợi kiên siêu cấp nhân loại đều bị ép đi tín ngưỡng hát cám giáo đ ỉ n h toàn thế giới trong nháy mắt lâm vào trong một mảng bóng tối đây chính là hậu thế sách sử nói tới hát cám này cao ly di tích tràn đầy thánh quang phóng xạ một vùng phế tích hoang tàn vắng vẻ ở đây thuộc về nơi vô chủ bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào có thể an toàn ra vào cái kia ở đây nhặt được vàng ải bá tức còn sót lại thanh khí vàng ải nữ bá tức y dịch tại n h ặ t được thanh khí thời điểm đều k i ự u tử nhất sinh nhận được thanh khí trợ giúp mới an toàn chạy trốn ra ngoài mà vàng ải bá tức y dịch công bố nàng tại cao ly trong di tích nhận được thanh khí tin tức sau đó còn sót lại thần linh còn có giáo hội thánh giả thậm chí là nhân loại cường giả đều dối dít tiến vào y dịch công bố tin tức này trên thực tế cũng là không có lòng tốt đi vào cương giả cho dù là ngụy đăng kỷ đều cựu tử nhất sinh tiến vào mười cái đại khái chỉ có một là vẫn còn sống đi ra ngoài bên trong hoàn toàn là thần tử tự bạo đi ra ngoài thanh quang không cẩn thận chính là bị thanh quang trực tiếp cho bắn chết đây hoàn toàn là một cái thanh quang tuyệt địa liền giáo hội thánh giả đi vào đều sẽ bị đồng hóa thành một mảnh thanh quang liền hát cám giáo đình đều tạm thời không có cách nào đem bàn tay tiến cái này một mảnh tuyệt địa bên trong mà một ngày ngay tại tuyệt địa trung ương tự bạo trung tâm nhất vị trí thanh quang ngưng kết phải khẩn mật nhất chỗ cho dù là ngụy đan kỳ cường giả đều căn bản không có khả năng tiến bạo liền tại đây cái địa phương lại ấm vang nổ tùng một thân ảnh đằng không mà lên